Chương 274. Phản công. Chương 274. Phản công. Phong Vân Nhất Đao loại này tay lói đời đều kém chút của máy, xem ra tình thế thật sự rất nghiêm trọng à, chúng ta xông lại bao nhiêu người? Có thống kê sao? Trương Sơn hướng Phong Vân Nhất Đao hỏi. Trước tiên cần phải tìm hiểu một chút phía bên mình tổn thất, nhìn một chút Phong Vân công hội đến cùng lao ra ngoài bao nhiêu người. Nếu là lao ra người đủ nhiều lời nói, vẫn là có thể tiếp tục làm tiếp. Ta cũng không biết, hiện tại hỗn loạn tương mừng, ngay cả lão đại đều bị đánh bại tại truyền tống cửa đại điện. Vãi lều, lão đại vậy treo. Trương Sơn ít dám tin tưởng, mẹ nó vậy còn làm cọng lông a lao đại đều bị người đánh ngã bọn hắn còn dư lại những người này phải làm sao vậy làm sao bây giờ có cái gì an bài không trước chờ một hồi lão đại đã để người phía sau không muốn lại chuyển tống tới rồi tổn thất quá lớn thúc ta người phía sau không muốn lại tới là đúng nhưng vấn đề là bọn hắn những này đã tới rồi người phải làm sao người ở đâu cho cái toạ độ chúng ta cùng đi chặn người trương sơn dự định trước cùng phong vân nhất đau hội hợp lại nói dù sao tại vân Mộng thành bọn hắn là có thể thuận lớn gì chỉ cần không phải đầu quá sát hẳn không phải là dễ dàng như vậy treo hai người tụ hợp cùng một chỗ, chặt người vậy thoải tiện. Ta cách xa, cũng không dám tới gần quá truyền tống đại điện. người bên kia an toàn sao? Ta đi người nơi đó. Phong Vân Nhất Dao hồi phục nói. Tốt đa, xem ra truyền tống đại điện cái này một bên, cũng thật là bá khí công hội thiên hạ. bọn hắn những người này, cũng không dám hướng cái này bên cạnh tuấn gì, sợ rơi vào địch nhân trong đống. Trương Sơn nhìn xuống bốn phía, vừa rồi kia một đoàn tần quốc đợi lay ở, còn đại đối với hắn theo đuổi không bỏ. Dù là Trương Sơn sẽ tuấn gì, bọn hắn cũng không còn dự định từ bỏ. Xem bộ dáng là không đem Trương Sơn đuổi ra tầm mắt của bọn hắn, là không bỏ qua rồi. Ngươi qua đây đi có một nhóm lớn tần quốc tơ layer ngay tại truy ta trương sơn mời phong vân nhất đao gia nhập đội ngũ tổ đội sau liền có thể nhìn thấy riêng phần mình vị trí trương sơn vừa đánh vừa lui mỗi lần đều là đánh bại mấy cái tần quốc tơ layer liền hướng sau thuấn di một khoảng cách để các ngươi truy xem các ngươi có bao nhiêu người đủ ta đánh mặc dù bị người đuổi theo nhưng hắn không có chút nào hoảng bản thổ tác chiến chính là thuận tiện đánh không lại liền thuấn di không lâu lắm phong vân nhất đao thuấn di tới vãi đều cái này mẹ nó đều có lớn mấy trăm truy ngươi còn để cho ta tới phong vân nhất đao vừa bực nói đuổi theo trương sơn tần quốc tơ layer có hơn mấy trăm người đâu, trương sơn ngược lại là có thể vừa đánh vừa lui, nhưng là phong vân nhất đao không được ga hắn một cái cung chiến sĩ người nghiệp, một cái sung phong đi lên, nếu là không có thể đem địch nhân toàn chém sạch lời nói, vậy chính hắn liền phải ngã xuống. không sợ, chúng ta lại tổ cái phụ trợ tới, cứ như vậy vài trăm người, thêm lại thêm một cái phụ trợ, chúng ta có thể cứng rắn một đợt. trương sơn hoàn toàn không hoàng hốt, mới vài trăm người có gì đáng sợ chứ, chỉ cần lại đến cái phụ trợ, bọn hắn liền có thể cứng rắn. không thể nào đi, cho dù có phụ trợ tăng máu, đối phương cái này lớn vài trăm người đội hình, ta cũng tới không đi à, trừ phi đem đại chiêu dùng. Phong Vân Nhất Đao hoàn toàn không có lòng tin à? Ngươi nghĩ nhiều, tìm phụ trợ tới, là ở ngươi treo về sau, có thể phục sinh ngươi, không có trông cậy vào ngươi có thể chịu tới cuối cùng. Trương Sơn cứng rắn ý nghĩ, chỉ là cần Phong Vân Nhất Đao đem hắn cản một hồi là được. Những thứ khác giao cho hắn, chờ hắn đem những người này toàn bộ đánh bại, phụ trợ tự nhiên là có thể đem Phong Vân Nhất Đao xuống lại. Được hay không à? Đừng đến lúc đó ta lại về sau, ngươi không thể đem những người này toàn bộ đánh bại, ta thì xong rồi à? Bọn hắn xác định vững chắc thủ thi. Phong Vân Nhất Đao lo lắng nói, yên tâm đi. Trương Sơn phi thường tự tin, có lẽ những này tần quốc tơ lay là bá khí công hội tinh anh chủ lực, trang bị cùng kỹ năng đều rất không tệ. Nhưng là một dạng ngăn không được Trương Sơn hai thường, thậm chí đại bộ phận gia giòn nghề nghiệp, hắn chỉ cần một thương liền có thể đánh bại. Cứ như vậy vài trăm người, chỉ cần có người giúp hắn cản một lần, phí không có bao nhiêu công phu, liền có thể toàn bộ đánh bại. Hiện tại chỉ là cần lại tìm một cái phụ trợ tới là được. Têu gọi nô lão bản, nhìn xem người anh em này còn sống không có. Nô lão bản còn sống không có. Con tốt, vừa ra truyền tống đại điện ta liền thuận đi đi. Vãi lều, Ngô lão bản như phế a, phản ứng thật nhanh, đương nhiên cũng có thể là vận khí tốt chỉ cần còn sống là được. Trương Sơn đem nô lão bản kéo vào đội ngũ về sau, ba người hội tụ vào một chỗ. phía sau cái mông đuổi theo Thái Lan tờ layer nhìn thấy Trương Sơn bên người lại thêm hai người, có chút do dự. Bồ Tát sáu nòng đang gọi người, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi sao? Sợ lông, tiếp tục đuổi. đúng thế, bọn hắn hiện tại mới ba người, chúng ta vài trăm người còn dùng sợ hắn. nghĩ biện pháp tiến lên đem hắn cho ở, dây hắn. Trương Sơn ba người vừa đánh vừa lui đương nhiên cũng chính là Trương Sơn một người tại công kích, nô lão bản mặc dù cũng có thể công kích từ xa bất quá đạo sĩ công kích khoảng cách, không có thợ săn xa như vậy. Trương Sơn để Ngô Lão bản đi theo là được, cũng không cần hắn công kích, chờ tìm cơ hội làm một đợt thời điểm, sẽ cùng nhau bên trên. Làm Trương Sơn ba người lui vào một đầu ngõ nhỏ thời điểm, xem đến phần sau Tần Quốc Tơ Layer vẫn đuổi theo. Nhất Đao Hinh bên trên, ngay ở chỗ này làm một đợt. Ngõ hẻm này mặc dù không phải rất hẹp, nhưng ít ra so chống chải địa phương tốt đi một chút đối Tần Quốc Tơ Layer nhân số ưu thế, có chút hạn chế tác dụng. Phong Vân Nhất Đao cũng không cần xung phong, trực tiếp một cái thuẫn di xuất hiện Tần Quốc Tơ Layer trước mặt. Trương Sơn đồng thời đuổi theo, đem cùng nhiệt kỹ năng mở ra, mãnh liệt viên đạn hướng đối phương quét tới. Ba người bọn họ một đợt phản công, đánh đối phương một trở tay không kịp. Phong Vân Nhất Đao duống bánh sông về phía trước, nô lão bản đuổi theo không ngừng cho hắn tăng máu. Trong lúc nhất thời thế mà không có ngã xuống đất, Thảo, thật mẹ nó muốn chết, nhanh lên choáng váng kỹ năng à, đem Phong Vân Nhất Đao cho ở. Đối diện Tần Quốc gờ lệ ở nổi giận, Trương Sơn bọn hắn bên cạnh ba người liền dám hướng bọn hắn vài trăm người trong đông đây là tuy không tầm thường ai đây. Trương Sơn mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đâu, đi theo Phong Vân Nhất Đao đằng sau, viên đạn không ngừng bắn ra như như gió thu quét lá rụng, ngáy mắt liền đem tần quốc tợ lễớ đánh bại một đám lớn. Mấy cái đạo tặc nghĩ xuống lên, cho phong vân nhất đao bên trên choáng váng kỹ năng. Trương Sơn hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội, viên đạn nhanh chóng bắn ra đem cái này mấy tên đạo tặc đánh bại. Băng pháp sư đâu, mau đưa phong vân nhất đao choáng ở a, đạo tặc choáng váng kỹ năng, phải dựa vào gần rồi tài năng thả ra, mà cùng tiến thủ lưu tinh Tiễn, ở thời điểm này cũng không tốt dụng, dễ dàng bị né tránh. Phải biết, Trương Sơn bọn hắn thế nhưng là có thể tuấn gì, cái này nếu có thể để lưu tinh tiến bắn chúng lời nói, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết đầu. Hiện tại loại tình huống này Chỉ có băng pháp sư choáng váng kỹ năng, tài năng đưa đến tác dụng. Nhưng mà trong nhóm người này, đã không có băng pháp sư, đã sớm trước đó vừa đánh vừa lui thời điểm. Trương Sơn liền đem băng pháp sư coi như mục tiêu chủ yếu, cho hết đánh ngã. Mẹ nó, nơi nào còn có băng pháp sư a? Muốn cái giám choáng, toàn bộ tập kích công kích Phong Vân Nhất Đao, ta xem hắn có thể nhiều lắm là lâu. Tập kích công kích, dù là có Ngô lão bản tăng máu, Phong Vân Nhất Đao cũng là chịu không nổi. Chương 275 lại đến. Chương 275 lại đến. Trương Sơn ba người đột nhiên phản công, đánh được Tần Quốc tợ lệ đầu góc choáng váng. Phong Vân Nhất Đao vùng vẩy lưới búa một đường cũng chặt. Các loại kỹ năng không ngừng chém ra, một dịu một cái, hai lưới búa một cái, một chiêu liệt địa trảm, chém ngã một đám lớn. Nếu không phải tốc độ đánh chậm điểm lời nói, Phong Vân Nhất Đao chặt người hiệu suất không có chút nào so Trương Sơn kém, chặt một tớt. Ba người bọn họ phản công hành động, để Tần Quốc Tự lỡ vô cùng phẫn nộ, quá không đem bọn hắn để ở trong mắt đi. Ba người đuổi theo vài trăm người chặt, người khác không muốn mặt mũi sao? Đừng loạn, một đợt tập kích, trước tiên đem Phong Vân Nhất Đao dây. Trương Sơn cùng Nô Lão bản là Viễn Trình nghề nghiệp, có Phong Vân Nhất Đao đè vào phía trước, hai người bọn họ là an toàn. Tần quốc tọa lê ư nhất thời vậy công kích không đến hai người bọn hắn người chỉ có thể không ngừng công kích phong vân nhất đao. Nhưng mà bởi vì địa hình nguyên nhân ở nơi này đầu trong hẻm nhỏ phía sau tần quốc tọa lê ư căn bản không nhìn thấy trước mặt tình hình cũng liền đừng đề cập công kích phía trước có thể công kích được phong vân nhất đao người nhìn như cũng không ít. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không thể đem hắn đánh bại, tần quốc tọa lê ư mấy lần hài hòa công kích tiết ấu muốn dựa vào đồng thời tập kích đem phong vân nhất đao trước giây đều không thể thành công. Trương Sơn trong tay súng kiếm không ngừng phun ra viên đạn đem tần quốc tọa lê đánh được liên tục lùi về phía sau. Vài trăm người Tần quốc tơ lơ cũng không lâu lắm liền bị bọn hắn đánh bại không sai biệt lắm một nửa người, còn dư lại Tần quốc tơ lơ lại một vòng tập kích. hướng Phong Vân Nhất Đao đánh ra. Vãi lều, ta muốn không chống nổi à? Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong thuấn di chạy rồi, chạy rồi. Mẹ nó, người khác đều có thể thuấn di, chúng ta còn đánh quạng lông à? Can bản là đánh không chết người. Những này Tần quốc tơ lơ đều nổi giận, lập tức liền muốn đem người đánh ngã thời điểm. Người khác thuấn di chạy rồi, vậy còn làm sao đánh? Phong Vân Nhất Đao thuấn di chạy đi, những này Tần quốc tơ lơ một lần liền không có công kích mục tiêu, ngẩn người nhưng trương sơn nhưng không có nhàn rỗi viên đạn vẫn manh liệt thoát ra mẹ nó phong vân nhất đao chạy rồi bồ tát sáu nòng vẫn còn chém hắn bộ phận tần quốc tở lỡ gào thét lên hướng trương sơn vọt tới thế nhưng là lúc này tần quốc tở lỡ hành động cũng không thống nhất có người muốn tiếp tục chặt trương sơn nhưng có người lại không muốn lại đánh căn bản là chặt người bất tử vậy còn đánh cái lông a còn không bằng trở về cùng đại bộ đội tụ hợp đâu còn chặt gọn lông a chờ sau đó bồ tát sáu nòng lại thuẫn di chạy rồi chúng ta về trước đi cùng phòng thủ truyền thống đại điện người tụ hợp ta mặc kệ ta nhất định phải trước tiên đem bùa tát sáu nòng cháu trai này chém Tần Quốc Tở Layer ở giữa, ý kiến có khác nhau, Trương Sơn cũng không biết, hắn chỉ cần không ngừng bắn ra viên đạn là được. Nhìn xem sông tới Tần Quốc Tở Layer, số lượng trở nên càng ít. Trương Sơn liền vui vẻ, lần này được rồi, đều không cần lại thuấn di chạy, nhìn xem hướng hắn sông tới mấy chục tên Tần Quốc Tở Layer. Mới điểm này a ngợi, chính Trương Sơn đều có thể đứng cọc gỗ đụng một cái, hiện tại có Ngô lão bản tại bên cạnh. Vậy thì càng không có vấn đề rồi. Chúng ta không chạy, đỉnh lấy đánh. Trương Sơn đối Ngô lão bản nói, đồng thời kêu gọi phong vân nhất đao trở về. Mấy chục tên Tần Quốc Dở Layer, đỉnh lấy Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực xông về trước, bọn hắn có một loại ảo giác. Giống Trương Sơn loại này ra giòn nghề nghiệp, chỉ cần để bọn hắn tới gần, liền có thể hai đao chém ngã. Khi bọn hắn nhanh vọt tới Trương Sơn trước mặt thời điểm, chỉ còn lại 20, 30 người rồi. Mẹ nó, để cho ta tới. Một cái Tần Quốc cùng chiến sĩ Dở Layer, đối Trương Sơn phóng ra xung phong kỹ năng, đồng thời hai ba cái liên chiêu kỹ năng không ngừng thả ra. Tại đánh dụng Trương Sơn non nửa lượng máu về sau, bị hai thương đánh bại. Phía sau Tần Quốc Dở Layer liên tiếp xung phong, Trương Sơn nửa bước không lùi. Bản thân có hút máu đặc hiệu, còn có ngô lão bản ở phía sau cho hắn tăng máu, không thể nào ngay cả chút người này đều chịu không được đi. Trương Sơn đỉnh lấy 20, 30 người tổn thương, mãnh liệt khai hỏa. Lúc này Phong Vân Nhất Đao lại thuần di trở về, bay thẳng trong đám người, quét ngang, liệt địa chạm hai chiêu quần công kỹ năng đánh ra, phối hợp Trương Sơn công kích mãnh liệt, rất nhanh liền đem những này toàn bộ đánh bại. Trương Sơn nhìn xuống nơi xa, trừ những này đầu sắt Tần Quốc Tở Lệ ở bên ngoài, cái khác Tần Quốc Tở Lệ đã rút lui. Cuối cùng là làm xong cái này đám người, Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao hỏi, hiện tại làm sao làm? Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đánh vỡ bá khí công hội phòng thủ. Đem công hội người tiếp ứng tới a. Đã tại chuẩn bị, chúng ta thành công lao ra người, còn có 2, 3000 người. Chờ chút làm một đợt, các ngươi hiệp hộ ta, để cho ta thuấn di đến bá khí công hội phòng thủ trung Gian, trực tiếp dùng đại chiêu chiêu. Vậy là được, còn thừa lại 2, 3000 người liền dễ làm. Trương Sơn còn tưởng rằng không có lao ra mấy người đâu, có 2, 3000 người cũng đủ rồi. Bọn hắn chỉ cần đem bá khí công hội lực chú ý, hấp dẫn tới là được, để Phong Vân nhất đao có cơ hội. Thuấn di đến đối phương phòng thủ trong trận hình ở giữa, đại chiêu vừa mở, đem chặn lấy truyền tống cửa đại điện cái đám kia người giấy mất. Còn giữ lại những cái kia phong vân công hội thành viên, liền có thể truyền tống tới rồi. Đi, chúng ta đi trước chẳng người, chờ Hải Hòa được rồi sẽ cùng nhau thuấn di. Trương Sơn cũng không dự định ở đây ngốc các loại, tiếp tục đi câu một nhóm Tần Quốc Tợ Layer tới. Mặc dù nói một lần chỉ có thể đánh bại mấy chục trên trăm tên Tần Quốc Tợ Layer, đối với phòng thủ ở chỗ này hai, ba vạn người tới nói, chỉ là mưa bụi, nhưng là có thể nhiều đánh bại mấy cái, luôn luôn tốt nhà. Phong Vân Công Hội thành viên ngay tại Hải Hòa hành động, Trương Sơn nhưng vẫn du tẩu tại truyền tống đại điện phụ cận. Nhìn thấy nhân số không nhiều tần quốc tợ layer, liền xông đi lên một vòng quét ngang, nếu là nhìn thấy quá nhiều người lợi nói, lập tức tuấn di chạy đường. Tới tới lui lui làm mấy lần, lại để cho hắn đánh ngã vài trăm người. Lúc này công hội kênh bên trên truyền đến chung gió thanh âm. "Đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta trực tiếp tuấn di đến, ba khí công hội phòng thủ trong trận hình ở giữa, một đao dùng đại chiêu chiêu, còn không, có truyền tống tới được, chuẩn bị sẵn sàng." "Thu được." Phong Vân Thiên hạ ngã xuống đất, bây giờ là chung gió tại chỉ huy. "Bắt đầu." Chung gió tại công hội kênh đã nói xong, Trương Sơn nhìn địa lộ nhỏ, trực tiếp tuấn di đến, truyền tống đại điện cửa chính lần này là muốn liều mạng, hắn trọng sinh bị động còn không có làm lệnh tốt, nếu là ngã xuống đất lời nói cũng chỉ có thể chờ đợi cứu viện, nhưng là hiện tại cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy. Trương Sơn Tuấn di tới về sau phát hiện hắn vừa vặn rơi vào địch nhân chất thành, xung quanh tất cả đều là màu tím danh tự tần quốc tờ layer thảo. Trương Sơn buồn bực những cái kia tần quốc tờ layer khi nhìn đến hắn về sau các loại dao phay hướng hắn bổ tới, vẫn là dễ ruột một cái đi. Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng đỉnh lấy các loại tổn thương viên đạn quét ngang mà đi. Mặc dù hắn có mười hút máu hiệu quả, bất quá đỉnh lấy nhiều như vậy tổn thương cũng là hút không tới đúng lúc này, Phong Vân Nhất Đao tuấn di tới, rơi vào cách hắn chỗ không xa. Tại sau khi hạ xuống, Phong Vân Nhất Đao vung vậy dự chiến, mắt mắt mở ra hủy diệt đại chiêu. Cơn bạo xúc động sóng, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra, lấy Phong Vân Nhất Đao làm trung tâm. Bốn phía Tần Quốc tờ Layer, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều ngã xuống đất. Trương Sơn xung quanh Tần Quốc tờ Layer, cũng bị Phong Vân Nhất Đao đại chiêu bao trùm đến. Ha <cười> ha, <cười> nhặt về một cái mạng chó rồi. Chương 276. Đuổi dê. Chương 276. Đuổi dê. Phong Vân Nhất Đao hủy diệt đại chiêu, đem bá khí công hội phòng thủ trận hình phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng đồng thời vậy tiện thể cứu Trương Sơn một mạng, nếu không, hắn là thật không vài giây đồng hồ rồi. Tại Phong Vân Nhất Đao mở ra đại chiêu đồng thời, số lớn Phong Vân công hội thành viên từ truyền tống đại điện bên kia vào ra. Chính đối truyền tống đại điện, những cái kia ba khí công hội phòng thủ nhân viên, tất cả đều bị Phong Vân Nhất Đao hủy diệt kỹ năng quét sạch. Hiện tại truyền tống tới được người, an toàn cực kỳ. Mau đưa truyền tống đại điện bên kia ngăn chặn, không thể để cho Phong Vân công hội người lại truyền tống tới rồi. Hướng truyền tống cửa đại điện bên kia xông, kẹp lại truyền tống đại điện. Nhìn thấy Phong Vân công hội người, ngay tại liên tục không ngừng truyền tống tới, ba khí công hội người gặp Cái này nếu là một hồi sẽ qua, Phong Vân Công hội mấy và người, toàn bộ đều chuyển tống đến Vân Mộng Thành. Na Hạ khí công hội còn ở nơi này chắn cọp lông a, không bị toàn diệt coi như tốt. Cái phản ứng sau Tần Quốc tờ Layer, hướng chuyển tống đại điện cái này bên cạnh vượt mạnh. Trương Sơn một cây trường thương, đứng tại chuyển tống cửa đại điện phụ cận, mãnh liệt viên đạn quét ngang mà đi. Tướng đến cái này bên cạnh sông Tần Quốc tờ Layer, đánh ngã một đám lớn. Nhưng là sông tới người, thật sự là nhiều lắm, hắn đều nhanh không ngăn được. Đã tới được người, tốc độ tập trung, trước tiên đem chuyển tống cửa đại điện kịp lại, tiểm hậu người phía sau chuyển tống tới. Phong vân thiên hạ lúc này đã bị người phục sinh kéo lên, dẫn người cấp tốc hướng trương sơn bên này gần lại khép. Một đợt đem truyền tống cửa vào đại điện giữ vững. Phong vân nhất đao tại đem đại chiêu thả xong, cấp tốc lùi lại, hướng trương sơn bên này gần lại. Đấy mắt phong vân công hội liền tụ tập mấy ngàn người, đem truyền tống đại điện đại môn một mực giữ vững. Bá khí công hội vọt ra mấy lần, đều không thể lại xuống lại. Hiện tại tình thế đã không tại bọn hắn bên kia, trừ phi bá khí công hội còn có lớn uy lực quản chủ, bằng không bọn hắn cũng đừng nghĩ lại kẹt lấy vân ngậm thành truyền thống đại điện rồi. Theo phong vân công hội. Truy đông tới được người càng đến càng nhiều, Phong Vân Thiên hạ tại công hội kinh bên trên tiêu lên. Phản kích, đem bá khí công hội người ép trở về. Hơn bạn Phong Vân công hội thành viên, gào thét lên mấy bá khí công hội bên kia vọt tới. Hiện tại bọn hắn nhân số, không một chút nào so với đối phương ít, hơn nữa còn là bản thổ tác chiến. Lượng máu một thiếu liền tuấn di rời đi, không giống Tần Quốc Layer, đánh không lại thời điểm, cũng chỉ có thể nằm xuống, chạy đều không chạy thoát. Phong Vân nhất đao vung vậy thần khí dự chiến, một ngựa đi đầu. Phát động xung phong kỹ năng, trực tiếp hướng đối phương trong đám người phóng đi. Hắn cũng không sợ bị đối phương vây đánh, bởi vì đằng sau còn đi theo Hơn bạn Phong Vân Công hội thành viên đầu. Dù là Phong Vân Nhất Đao, vọt tới Tần Quốc Tọa Lệ ở trong đám người, đối phương vậy dành không được thời gian đến, tập kích công kích hắn. Phong Vân Nhất Đao mang theo một bang chiến sĩ, ở phía trước trái chặt phải giết. Trương Sơn các cái khác ra giòn nghề nghiệp, thì tại đằng sau cung cấp viễn trình hỏa lực chi viện đem Tần Quốc Tọa Lệ ở đánh được liên tục lùi về phía sau. Ha ha, bọn hắn không xong rồi, gấp rút công kích. Đừng để bọn hắn chạy rồi. Chạy cái cọp lông, bọn hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Chúng ta thế nhưng là có thể thuần gì, bọn hắn có thể chạy qua thuần gì sao? Ha ha, nói đúng, để cho ta xem ở, một cái cũng không được thả chạy toàn bộ đều cho ta đánh bại. Theo toàn bộ phong vân công hội thành viên đều truyền tống tới. tại nhân số bên trên nghiền ép tận quốc đội layer. hiện tại bá khí công hội không được nói phòng thủ vân Mộng thành truyền tống đại điện, bọn hắn cái này hay ba vạn người, có thể có bao nhiêu người, có thể bảo vệ được mãn nhỏ cũng là cái vấn đề. phong vân công hội toàn quân ép lên, nguyên bản bị đánh bại tại truyền tống cửa đại điện người cũng bị phục sinh kéo lên. bốn vạn năm ngàn người giống như thủy triều nghiền ép lên đi. vì phòng ngừa đối phương chó cung rất dậu, phong vân công hội cũng không có khai thác, tứ phía vây quanh chiến thuật, chỉ là tại tận quốc đội layer cái mông đằng sau truy sát. Dù sao có thể thuấn gì, làm gì còn muốn vây quanh nhà, truy ở phía sau đuổi vị con, không phải rất tốt sao? Cũng không sợ tần quốc tở lê ơi chạy mất, những cái kia thoát ly đại bộ đội, muốn một mình chạy trốn chết tần quốc tở lê ơi. Chỉ cần vừa rời đi bọn họ đại bộ đội, lập tức liền có một lớn quần phong mây công hội thuấn di quá khứ, loạn đao chém ngã về sau, tiếp tục cùng tại tần quốc tở lê ở phía sau cái mông đuổi dê. Thảo, như vậy không được, mẹ nó chúng ta như vậy là không chạy thoát được đâu, không bằng quay đầu cùng phong vân công hội người liều mạng. Liều cái quặp lông, ngươi nhìn một chút chúng ta còn trở lại bao nhiêu người? Nhìn nhìn lại phong vân công hội có bao nhiêu người? có thể liều đến qua sao vậy làm sao bây giờ tổng như vậy chạy cũng không phải chút chuyện a sớm muộn sẽ bị đánh bại cái kia cũng không có cách chúng ta phải nhanh một chút quá khứ cùng bá khí vương giả bên kia tụ hợp bọn hắn nơi đó còn có hơn 10 vạn người mẹ nó bá khí vương giả bọn hắn tại cửa đông bên kia chúng ta có thể chịu tới khi đó sao cái kia cũng không có cách muốn mạng sống liền hướng bên kia chạy trương sơn đi theo phong vân công hội người một đường đuổi theo tần quốc tơ lê giết đuổi sau khi trương sơn cảm thấy như vậy hiệu suất có chút thấp a khoan hay nói những này tần quốc tơ lê chạy trốn chết thời điểm cùng được thật mau Dù là trương sơn những người này có thể sử dụng tuấn di một mực đi theo phía sau đối phương nhưng là cũng không có cách nào ổn định đánh ra phát ra a đối phương luôn đang chạy trương sơn tuấn di đi qua sau chỉ có thể mở mấy phát đối phương liền chạy ra khỏi hắn tầm bắn liền lại được tiếp tục tuấn di truy dù sao chạy trối trên người là có thể cưỡi ngựa chạy đường vừa tuấn di đến tần quốc tạ leo cái mông đằng sau còn không có bắn vài phát súng đối phương liền cưỡi ngựa chạy xa lưu người a các ngươi lưu người kỹ năng đâu đem đối phương tráng ở hoặc giảm tốc a. mẹ nó đâu còn có kỹ năng có kỹ năng sớm đã dùng bây giờ còn tại làm lệnh. Như vậy không được, hiệu suất quá mẹ nó thấp. Trương Sơn trực tiếp tuấn di đến Tần Quốc tờ Lệ ơ phía trước, hắn dự định chính diện chặn đường. Có lẽ là châu chấu đá xe, nhưng lại như vậy đánh được thoải mái à, dù sao đối phương là tại cưỡi ngựa chạy đường, lại không thể công kích hắn. Chờ những cái kia Tần Quốc tờ Lệ ơ dự định xuống ngựa công kích hắn thời điểm, lại tuấn di chạy đi nha. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo, ngăn trở Tần Quốc tờ Lệ ơ đừng đi, viên đạn quét ngang, đem từng cái một Tần Quốc tờ Lệ ơ đánh rất xuống ngựa. Mẹ nó, cái này bổ tát sáu nòng quá kiêu ngạo, ta chịu không được hắn, đến mấy người, xuống ngựa đem hắn đuổi đi. Để ý đến hắn làm gì, chạy mau. Mau chóng cùng bá khí vương giả tụ hợp, mới là chính sự. Đúng vậy a, đừng đi phản ứng Bồ Tát sáu đồng, một mình hắn lại có thể đánh bại bao nhiêu. Những này Tần Quốc Tợ Layer, căn bản cũng không lý Trương Sơn, cưỡi ngựa từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Căn bản là không có thời gian xuống ngựa để ý tới Trương Sơn. Lần này được rồi, đứng ở trong đám người, viên đạn mãnh liệt quét ra, khoé chĩa thu hoạch đầu người. Giống một tòa pháo đài một dạng, đứng ở trong đám người. Mấu chốt là những cái kia Tần Quốc Tợ Layer, chỉ có thể bị động chịu đòn, không ai xuống ngựa để ý tới hắn đối phương lúc này, chỉ nghĩ chạy đường, căn bản liền không có cùng Trương Sơn cứng rắn ý nghĩ cái khác phong vân công hội người nhìn thấy trương sơn thao tác về sau cũng không khỏi được cao áo, áo bắt trước từng cái thuấn di đến tần quốc tờ layer phía trước chính diện ngăn đón chặt trương 277, phân tán truy kích trương 277, phân tán truy kích càng ngày càng nhiều phong vân công hội thành viên thuấn di đến phía trước chính diện chặn đường chạy đường tần quốc tờ layer lúc bắt đầu những này tần quốc tờ layer vẫn là không muốn phản ứng bọn hắn chỉ muốn một lòng chạy đường nhưng là sau này phát hiện cả đường phong vân công hội thành viên thật sự là nhiều lắm bọn hắn nếu là không để ý tới lời nói căn bản là không chạy nổi đường mẹ nó tuy tiện là một người đều phách lối như vậy sao ta không chịu nổi một tên tần quốc tở lơ lửng giận dữ xuống ngựa sau một cái sung phong mang liên chiêu, đem một vị cản đường phong vân công hội chém ngã bất quá cũng liền như vậy vị này còn chưa tới phải gấp tiếp tục lên ngựa chạy đường liền bị cái khác phong vân công hội thành viên đánh bại xuống ngựa người đều là phong vân công hội ưu tiên công kích mục tiêu bởi vì xuống ngựa chính là phần tử nguy hiểm a ngồi trên lưng ngựa chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ nhưng là xuống ngựa người cũng không vậy những người này tràn đầy tính công kích nhất định phải ưu tiên giải quyết Bọn hắn thật giống như là muốn đi cùng Bá khí vương giả tụ hợp chúng ta tận lực đem bọn hắn toàn bộ chặn lại. "Quá, chắc không được bọn hắn chơi như vậy mệnh chạy đường đâu. Chúng ta tuấn di đến phía trước, tạo thành trận đường trận hình, đem nhóm người này toàn bộ chặn lại, không thể để cho bọn hắn tụ hợp Bá khí vương giả ở nơi nào a? Bọn hắn bên kia bây giờ là tình huống như thế nào?" Nghe nói Bá khí vương giả mang theo hơn 10 bà người, tại hướng nam môn bên kia sông, Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương, mang theo trên trăm vạn vân mộng thành tở layer, ngay tại vây công đầu. Vậy liền không thể thả nhóm người này đi qua, chờ bọn hắn tụ tập lại một chỗ, vậy thì càng không tốt đánh. Vãi lều, vân Mộng thành còn có thể tổ chức lên hơn triệu người sao? Không nên xem thường nhân gia, đều bị người khác đánh tới trong thành, tổ chức cái một triệu người, có cái gì kỳ quái? Lúc này, phong vân công hội nhân tại kịp phản ứng, chắc không được những này tần quốc tờ layer. Một mực liều mạng chạy đâu đối phong vân công hội công kích làm như không thấy, nguyên lai là muốn đi cùng bá khí vương giả tụ hợp. Bá khí vương giả đưa đến vân Mộng thành tần quốc tờ layer, nguyên bản có hơn 200.000 người. Trải qua lâu như vậy đại hôn chiến, cũng bị vân động thành tung hành tứ hải cùng tiêu dao công hội, đánh ngã mấy vạn người. Hiện tại bá khí vương giả bên kia chỉ còn lại hơn mười vạn người lại thêm cái này phong vân công hội ngay tại truy sát còn có một hơn ba người có thể nói ba khí vương giả tới vân ngậm thành đồ thành mặc dù nhất thời rất thoải mái nhưng là tổn thất cũng rất lớn chủ yếu nhất là bọn hắn hiện tại tiến tối lưỡng nan bị đông hải long vương cùng tiêu giao vương gắt gao ngăn chặn căn bản liền không có cơ hội đọc đầu trở về chỉ có thể nghĩ biện pháp xông ra ngoài thành ở ngoài thành lời nói không gian hoạt động của bọn hắn liền lớn mà lại ở ngoài thành vân ngậm thành gờ layer cũng sẽ không thể thuẫn di truy kích bọn họ như vậy tần quốc gờ layer liền có thể yên tâm ngưu ngựa chỉ cần ngựa đủ nhanh hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách về sau. An toàn độc đầu trở về. Nhưng là Đông Hải Long Vương cùng Tiêu giao Vương, hiện nhiên không muốn cho bọn hắn cơ hội này. Một mực gắt gao đem bá khí vương giả ngăn lại, để bọn hắn không có cách nào ra khỏi thành. Trương Sơn bọn hắn đuổi theo những này tần quốc tợ layer, cũng giống như vậy. Bọn hắn càng là không có cơ hội độc đầu về thành, trước đó Phong Vân công hội cũng không đến Vân Mộng thành thời điểm. Bọn hắn còn có thể về trở lại, bất kể là độc đầu vẫn là trực tiếp truyền tống về đi, cũng có thể. Nhưng là Phong Vân công hội tới về sau, bọn hắn cũng không có cơ hội. Hiện tại chỉ nghĩ cùng bá khí vương giả tụ hợp, ôm đoàn sưởi ấm, muốn chạy một đợt chạy, phải ná một đợt ná tại hiểu rõ đến những này tần quốc tờ layer ý đồ về sau phong vân thiên hạ lập tức dẫn người ở phía trước tạo thành đường chặn đường trận hình trương sơn cùng những người khác thì tiếp tục xen lẫn trong tần quốc tờ layer trong đội ngũ trang trận thu hoạch đồ người qua không bao lâu bọn này tần quốc tờ layer một đầu tiến đụng vào phong vân thiên hạ bố trí chặn đường trong trận hình mẹ nó phong vân công hội đem đường đi chặn lại rồi xuống ngựa đánh tới xuống mẹ nó ngựa xuống hay chết liền nhìn cái này một đợt rồi nguyên bản cưỡi ngựa buôn ba tần quốc tờ layer toàn bộ xuống ngựa công kích vãi liệu cháy mau ngay tại vui vẻ thu hoạch đầu người trương sơn nhìn thấy số lớn tần quốc tơ layer bắt đầu xuống ngựa tranh thủ thời gian tuấn di chạy đường nếu là chậm một chút nữa lời nói khả năng cũng sẽ bị loạn đao chém ngã xuống đất rồi trương sơn tuấn di đến phụ cận tựa như một con nhìn chậm chậm bầy cừu sói hoang tùy thời chuẩn bị lại khởi xướng công kích trải qua phong vân công hội một đường bao vây chặt đánh lúc này còn dư lại tần quốc tơ layer đã không đến vạn người rồi nhưng là những người này dù sao cũng là tần quốc chủ lực tơ layer thực lực vẫn là rất mạnh phong vân công hội muốn đem những người này toàn bộ xử lý cũng không phải rất dễ giản sự Tần Quốc Dở Lỡ hướng Phong Vân thiên Hạ bên kia liều mạng tấn công mạnh, Trương Sơn lặng lẽ meo meo ở bên cạnh lén lén công kích đem từng cái một Tần Quốc Dở Lỡ đánh bại trên mặt đất, nếu như những người này quay đầu, hướng hắn xú phong. Hắn liền lập tức tuấn di rời đi, hèn mọn cực kỳ. Tần Quốc Dở Lỡ cầm Trương Sơn những người này, không có bất kỳ biện pháp nào, đều không cùng bọn hắn chính diện cứng rắn. Phong lại không phòng không ngừng, truy lại không đổi không kịp, chỉ có thể bị động chịu đòn. Biện pháp duy nhất chính là cấp tốc đạt thông con đường phía trước, đi cùng Bá Khí Vương giả tụ hợp đến một đợt đến nơi đó, tụ tập ở chung với nhau Tần Quốc Dở Lỡ rất nhiều, mà lại phần lớn người đều là tinh anh cỡ lỡ ôm đoàn bảo mệnh năng lực liền muốn mạnh hơn nhiều đáng tiếc bọn hắn ý nghĩ là tốt nhưng là không có khả năng thực hiện phong vân thiên hạ mang theo hơn một vạn người gắt gao kẹp lại đường đi còn dư lại hơn ba vạn phong vân công hội thành viên đều giống như trương sơn không ngừng tại bên cạnh quấy rối thỉnh thoảng đánh lén đánh bại mấy cái mắt thấy còn dư lại tần quốc đội lỡ càng ngày càng ít đều nhanh muốn bị phong vân công hội toàn bộ giết sạch rồi không sống qua được phân tán phá vây đi có thể hay không bảo mệnh liền nhìn riêng phần mình vật khí một vị tần quốc đội lỡ nhìn xem bọn hắn thật sự là không sống qua được liền đề nghị nói phân tán càng không được đi chúng ta tụ lại cùng một chỗ vẫn là một cô không thể coi thường lực lượng nếu là vừa phân tán lời nói càng là không có đánh à bây giờ còn đánh cái quạo lông bây giờ suy nghĩ là bảo mệnh không phân tán chạy thế nào phong vân công hội mấy vạn người nhìn chằm chằm vào một người đều chạy không thoát không sai phân tán mặc dù càng nguy hiểm nhưng luôn có một số người có thể chạy trốn được không nói mỗi người tự chạy đi nguyên bản còn tại xung kích phong vân công hội phòng tuyến tần quốc tờ layer đột nhiên giải tán lập tức hướng bốn phương tam hướng phân tán chạy đường vãi đều bọn hắn muốn chia chạy ra chú ý chằm chằm chết rồi riêng phần mình chằm chằm tốt chính mình mục tiêu cái này sẽ chẳng muốn chạy, sợ là cả nghị quá rồi, mấy người chầm chầm một cái, trước tiên đem người cho chầm chầm chết rồi, lại từ từ tạo chết. Trương Sơn cũng không cần quản nhiều như vậy, nhìn thấy Tần Quốc đợi lợi liền thuấn di quá khứ, hai thương đánh bại, sau đó tìm mục tiêu kế tiếp. Phong Vân Công Hội hơn bốn vạn người, đuổi theo không đến vạn người, hơn nữa còn là có thể thuấn di. cái này nếu là còn có thể làm cho đối phương chạy mất, vậy liền không có thiên lý, trừ phi có người vận khí bất chó, tốt đến nguy tiên, vừa vặn không có bị Phong Vân Công Hội người để mắt tới. nếu không đều phải ngã xuống đất cái này vân mộng thành. chương hai Năm vạn thiết kỵ. Chương 278, năm vạn thiết kỵ. Tại Tần Quốc Tờ Lễ Ân phân tán đào mệnh về sau, Phong Vân công hội thành viên, vậy đi theo phân tán truy kích. Bình quân 3 năm người vây đánh một cái, cũng không lâu lắm, liền đem còn dư lại Tần Quốc Tờ Lễ Ân cơ bản tiêu diệt đến như có hay không cá biệt cá lọt lưới. Vậy liền không ai quan tâm, đánh thắng là được. Coi như chạy mất mấy người, cũng không tổn thương phong nhã. Giải quyết rồi nhóm người này về sau, hiện tại liền phải chuẩn bị đối mặt Bá khí vương giả lãnh đạo Tần Quốc chủ lực đội ngũ. Bá khí vương giả bên kia, còn có hơn 10 vạn Tần Quốc Tở Lễ đâu? Mặc dù Đông Hải Long Vương cùng Tiêu giao Vương, một mực mang theo Vân mộng Thành trở layer, không dứt vây công, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng không có đánh bại bao nhiêu tần quốc tờ layer. Dù sao ba khí vương giả, dẫn đầu kia hơn 10 vạn tần quốc tờ layer, là chân chính tinh anh chủ lực. Nhân số vậy không ít, lấy Vân mộng Thành thực lực, nếu không phải liều mạng, đã sớm không có cách nào đem ba khí vương giả ngăn chặn. Ha ha, hôm nay chém vào thật sự sảng khoái, ta đều chém hơn mấy trăm người. Phong Vân nhất đao đắc ý cười như điên. Hắc hắc, vẫn được, ta vậy chém 10 mấy cái. Ô oh, ta còn không có chặt tới mấy người, vừa rồi một truyền thông tới. Còn không, có đi gấp Tuấn Di rời đi, đã bị đánh đổ vào cửa. Tiểu hòa tử, yên tâm đi, có người mở ra thân thủ thời điểm, Bá khí vương giả bên kia không phải còn có hơn 10 vạn người sao? Chờ chút đi chém bọn họ. Bá khí vương giả bên kia, là một tình huống như thế nào? Vân Mộng thành người, có hay không giữ bọn họ lại đến a? Lưu lại, Bá khí vương giả lần này đừng hòng chạy. Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương, thật sự rất vợi A, thật đem Bá khí vương giả cho lưu lại rồi. Đúng vậy, nghe nói là một đường chật đường, cầm nhân mạng đi lấp, đặc biệt là tại thành Nam Cổng, mấy chục vạn Vân Mộng thành đờ layer, trực tiếp thịt người chắn cửa thành. Ba khí vương giả vọt ra mấy lần đều không thể xông đến ra ngoài. Vãi lều, ba khí vương giả lúc này là đụng phải hung ác cặn bã từ rồi. Có thể không ác sao? đều đến trong nhà người khác đồ thành, làm một người đều không thể nhịn a. Không sai, ba khí vương giả làm được thật quá mức rồi. Lần này nhất định phải để hắn nằm trở về. Thật sự là kỳ quái, ba khí vương giả không phải có hơn mười vạn người. Vì cái gì không từng nhóm hiểm hộ, để một nhóm người trước đọc đầu về thành a. Người nghĩ nhiều lắm, như vậy là có thể trở về một nhóm người, nhưng là những người còn lại làm sao bây giờ? Đúng vậy a, để ai lưu lại hiểm hộ a. Không có khả năng làm như vậy, bọn hắn hơn 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ, thực lực hay là vô cùng tương đại, Vân Mộng Thành tợ Lã, trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được bọn hắn. Nhưng nếu như trở về một nhóm người lời nói, vậy còn dư lại người liền ngăn không được Vân Mộng Thành công kích. Không sai, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, còn có một đường sinh cơ, từng nhóm đi, sẽ chỉ chết được càng khó coi hơn, mà lại hy sinh ai cũng không thích hợp, Bá khí vương giả sẽ không làm như thế. Còn bọn họ muốn làm thế nào? Vấn đề là chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn cùng đi vây công Bá khí vương giả sao? Cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên muốn đi Vậy coi như là một trận ngạnh chiến rồi. Sợ cái quặm lông, treo liền nằm trên mặt đất chờ cứu viện, chúng ta ưu thế sân nhà, có cái gì tốt lo lắng, luôn có thể đợi đến phụ trợ đến phục sinh. Đi, làm bọn hắn. Tất cả mọi người tập hợp, chúng ta cưỡi ngửa quá khứ, bên kia hỗn loạn tương mừng, cũng đừng tuấn di đến đối phương đóng người bên trong đi. Phong Vân thiên hạ tại công hội kênh bên trong nói. Không bao lâu, sở hưu tại tuyến Phong Vân công hội thành viên, trừ đi làm thần khí nhiệm vụ, còn không có tin tức tiểu thư ký bên ngoài, cơ hội toàn bộ đến đông đúc. Trước đó bị đánh bại, vậy toàn bộ đều bị phục sinh kéo. Gần năm vạn người ngồi trên lưng ngựa, tràn diện phi thường trắng lệ. Trước chờ chút, cho ta trước chụp màn hình, tràn diện này cháng lệ a. Mẹ nó, ngươi mày suy nghĩ thật mẹ nó mới lạ, ta vậy chụp màn hình trước, hắc hắc. Ha ha, chờ một lát, cùng chỉnh sót. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Phong Vân Thiên Hạ vung tay lên nói. Xuất phát, mục tiêu thành Nam môn. Năm bạn người kỵ binh bộ đội, trùng trung đập điệp, thế như chiều rừng, hướng Vân Mộng thành thành Nam môn phương hướng chào lên mà đi. Thế giới mới bên trong thành trì mặc dù rất lớn, nhưng là cưỡi ngựa tốc độ dù sao rất nhanh. Lại nói, trước đó truy kích tần quốc tở layer, cũng đã chạy rồi không ít lộ trình. Bọn hắn vốn chính là đi về phía nam hướng cửa thành chạy, muốn cùng bá khí vương giả tụ hợp. Cũng không lâu lắm, phong vân công hội người liền đổi tới nam môn chiến trường phụ cận. Chỉ thấy phía trước chiến thành một đoàn, một đoàn Tần Quốc Tợ Layer tạo thành trận hình, muốn hướng bên ngoài xung phong. Nhưng là càng nhiều Vân Ngộng thành Tợ Layer gắt gao ngăn lại, che giả màn mọc. Một người đổ xuống về sau, càng nhiều Vân Ngộng thành Tợ Layer tiếp tục hướng Tần Quốc Tợ layer trận hình phát động công kích. Mặc dù nói Tần Quốc Tợ Layer, phần lớn đều thực lực không tệ, nhưng là tại Vân Ngộng thành biển người chiến thuật phía dưới, cũng thỉnh thoảng có người đổ xuống có vừa vặn đổi kịp bên cạnh có phụ trợ mà lại vừa vặn phục sinh kỹ năng là làm lại tốt còn có thể bị kéo lên mà có tần quốc đợi layer tại đổ xuống về sau đợi không được cứu viện đành phải lựa chọn về thành phục sinh trương sơn bọn hắn đang đuổi đến chiến trường về sau cấp tốc xuống ngựa gia nhập công kích ta nói người anh em không trước tiên nói đôi câu sao làm sao lại trực tiếp làm lên rồi nói quạ lông làm liền xong chuyện ai như vậy có hại ta người văn minh hình tượng à khai chiến trước không phải hẳn là trước phím vài câu sao cho chuyện cái dám nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ngươi nghĩ làm cái nhân vật phản diện sao Vãi lều, ngươi nói tốt có đạo lý, làm mẹ nó. Theo Phong Vân công hội gia nhập, Tân Quốc Tợ Lệ ở phòng tuyến nháy mắt liền xuất hiện dao động. Nguyên bản bọn hắn mặc dù không thể xông ra thành nam môn, nhưng là một mực để ép Vân Mộc thành đánh. Hiện tại có Phong Vân công hội, chi này sinh lực quân gia nhập, một lần liền đem thế cục xoay chuyển. Mặc dù nói Phong Vân công hội nhân số, xem ra cũng không tính rất nhiều. Chỉ ít tương đối toàn bộ Vân Mộc thành, có hơn trăm vạn Tợ Lệ tham chiến tới nói. Năm vạn người sát thực không tính là gì. Nhưng là Phong Vân công hội người, cơ bản đều coi là trong trò chơi tinh anh Tợ Lệ rồi. Coi như trang bị lại chiến lực cũng có thể kiếm đủ một bộ màu cam trang bị, so với Vân Mộng thành những cái kia bình dân tợ lệ ở tới nói, muốn mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Trương Sơn một ngựa đi đầu, thủ pháo không ngừng phun ra viên đạn, đem Tần Quốc tợ lệ từng cái một đánh bại. Như loại này đại quy mô hôn chiến, Trương Sơn trung quanh đều có quân đội bạn. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị các loại dao phay chém lung tung, chỉ cần tại quân đội bạn điểm hộ bên dưới, không ngừng nổ súng là được, sáng đến một tớt. Coi như ngẫu nhiên bị Tần Quốc tợ lệ viễn chỉnh hỏa lực công kích được, cũng không còn quan hệ. Chỉ cần không bị truy mất là được, trang bị bên trên hút máu đặc hiệu, rất nhanh liền có thể đem lượng máu hút trở về. Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực, rất nhanh liền đem bọn hắn cái phương hướng này Tần Quốc Tở Layer phòng tuyến, sẽ mở một đạo lỗ hổng. Càng nhiều Phong Vân Công hội thành viên cấp tốc theo vào. Một đường bay thẳng, đem Bá Khí Vương giả bố trí phòng thủ trận hình, đánh được náo loạn. Chỉ cần bọn hắn lại kiên trì công kích một hồi, Bá Khí Vương giả lãnh đạo những này Tần Quốc Tở Layer, liền muốn hỏng mất. Chương 279. Đến rồi liền lưu lại cho ta đi. Chương 279. Đến rồi liền lưu lại cho ta đi. Nhìn thấy Trương Sơn cái này bên cạnh đột phá tấn mãnh, Bá Khí Vương giả rất nhanh triệu tập càng nhiều Tần Quốc Tở Layer, hướng bên này. Theo càng nhiều Tần quốc gờ lê chi về tới, trương sơn thế công của bọn hắn bị ngăn chặn lại, thậm chí còn bị đối phương ép trở về không ít. Mẹ nó, những này Tần quốc gờ lê thật mạnh mẽ, làm sao đều hướng chúng ta tới bên này, những phương hướng khác Bá khí vương giả không tuân thủ sao? Mặc kệ nó, chúng ta cái này bên cạnh áp lực lớn, địa phương khác nhẹ nhõm một chút cũng có thể, dù sao Bá khí vương giả chết chắc rồi. Càng ngày càng nhiều Tần quốc gờ lê ơ, hướng trương sơn cái này bên cạnh đệ lên, bên cạnh công hội thành viên đều có điểm không chống nổi. Trương sơn vốn đang tốt, hắn chính là cái tay trần, chỉ cần không ngừng phát ra viên đạn là được. Nhưng là hiện tại quân đội bạn chịu không được đang lui về phía sau, vậy hắn một người cũng không thể cùng nhiều như vậy tần quốc tơ lê ở cứng rắn. Trường sơn nhìn một chút xung quanh tình thế, mẹ nó, cái này bên cạnh không được, vậy ta đổi vừa đánh cũng có thể đi. nghĩ tới đây, hắn lập tức sử dụng thuẫn di, chạy đến một phương hướng khác, đem cuồng bạo viên đạn thật nhanh bắn ra về sau, vừa mở ra một lỗ hổng, lại đưa tới càng nhiều tần quốc tơ lê ở được thôi, để các ngươi chi viện. khi nhìn đến lại có đại lượng tần quốc tơ lê ở tới chi viện về sau, trương sơn lại thuẫn di rời đi, chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh, không ngừng du kích tác chiến. cái này vừa đánh một hồi bên kia quét một lần, chỉ cần đem người đánh ngã là được, còn có thể hay không xông ra bá khí vương giả phòng thủ. đây cũng không phải là trương sơn phải quan tâm vấn đề, hắn chỉ cần đánh bại càng nhiều địch nhân là được. chỉ cần hắn đánh ngã địch nhân càng nhiều, nạ hạ khí vương giả cuối cùng vẫn là thủ không được đến như xung kích bá khí vương giả phòng tuyến, loại sự tình này vẫn là để người khác đi làm đi. kỳ thật không chỉ trương sơn là làm như thế, rất nhiều phong vân công hội tơ layer cũng là như thế. muốn xông phá bá khí vương giả phòng tuyến, hiện tại cũng không dễ dàng, chỉ có không ngừng tiêu hao đối phương phòng thủ nhân viên, chờ đem bá khí vương giả mang tới người, đánh bại được không sai biệt lắm rồi không dùng bọn Hàn Song, những này tần quốc tợ layer đều sẽ bản thân sụp đổ. Cũng không lâu lắm, Bá khí vương giả vậy nhìn thấu tình thế khẩn cấp, cứ theo đàn này lời nói, không dùng quá nhiều, cái này hơn 10 vạn tần quốc tợ layer, khả năng cũng sẽ bị đánh bại gần một nửa. Nếu là số người của bọn họ, giảm bớt đến 10 vạn trở xuống, vậy liền vô cùng nguy hiểm rồi. Cơ hội liền không có khả năng lại ngăn trở, vân động thành tợ lễ cùng phong vân công hội công kích. Đi theo ta." Bá khí vương giả vung tay lên, dẫn đầu công hội bên trong tinh anh thành viên, phóng ra ngoài. "Mau tới cái này một bên." Bá khí vương giả ở chỗ này, mau tới người đem người chơi ngã. Có người ở nhìn thấy bá khí vương giả dẫn đầu xung phong về sau, không ngừng tại Vân Mộng Thành tần số khu vực bên trên tiêu lên. Trương Sơn khi nhìn đến tin tức về sau, lập tức căn cứ tọa độ tuấn di quá khứ. Bá khí vương giả tên lớn lối này, lúc này nhìn hắn hướng chỗ nào chạy. Làm Trương Sơn tuấn di tới được thời điểm, phát hiện Phong Vân thiên Hạ, Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương, ba vị này công hội lao đại đều tới rồi. Riêng phần mình mang người, gắt gao ngăn cản bá khí vương giả. Còn muốn liều chết một kích, không có cửa đâu, nhất định phải lưu lại đây là sở hữu Vân Mộng Thành tở lẽ ý nghĩ, kiên quyết không thể để cho bá khí vương giả chạy mất. Bá khí vương giả mang người khởi sướng từng lớp từng lớp và mạnh nhưng mà trừ đổ xuống một chỗ nhân viên bên ngoài cũng không có hiệu quả gì mắt thấy là không có hy vọng xuống ra, bá khí vương giả nói với phong vân thiên hạ phong vân thiên hạ ta còn thực sự không nhìn ra ngươi thế mà cũng là nhân vật hung ác ta có thể nghĩ ra được ngươi sẽ đến vân mộng thành chi viện nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi dám đi lam điền đồ thành là gan rất lớn nha không cần cái gì gan lớn ngươi có thể tới sở quốc đồ thành chúng ta tự nhiên là có thể đi tần quốc đồ thành có cái gì kỳ quái đâu phong vân thiên hạ một mặt lạnh nhạt nói nói hay lắm rất tốt ta trước đó chưa từng treo chọc các ngươi phong vân công hội đi Đó chính là ngươi tại nhằm vào ta đi. Tại ba khí vương giả ý nghĩ bên trong, ta chỉ phải đi vân mộng thành đổ thành, lại không có đi ngươi phong vân công hội vị trí đương dương thành đổ thành. Ngươi dựa vào cái gì trộn lẫn một cước, đây không phải là muốn nhằm vào ta ba khí vương giả a hắn cũng không nghĩ một chút, mặc dù phong vân công hội không ở vân mộng thành, nhưng vân mộng thành cũng là sở quốc thành chỉ a ngươi hôm nay khó chịu, có thể tới vân mộng thành tán sát một đợt, vậy ngày mai không vui lời nói. Có đúng hay không cũng muốn đến đương dương thành đi một chuyến. Không đem ba khí vương giả phách lối khí diễm đánh xuống lời nói, "Về sau sở cô tở lai ư, còn thế nào trong trò chơi đặt chân a, ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự, ta chỉ làm lựa chọn của mình." Phong Vân thiên hạ lười nhắc cùng Bá Khí Vương giả giải thích, "Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó đến như ngươi cảm thấy ta là ở nhầm vào ngươi, vậy liền nhầm vào ngươi đi, ngươi năng lực ta gì?" Phong Vân thiên hạ đối Bá Khí Vương giả chất vấn, hoàn toàn khinh thường tại trả lời. "Tốt, tốt cực kỳ, chúng ta trước đó cũng coi như từng có không ít tiếp xúc, hôm nay xem như chân Chính hiểu rõ ngươi." Bá Khí Vương giả sau khi nói xong lời này, lại tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy hiện tại muốn làm sao chấm dứt việc này nhất định phải chết đập đến cùng sao không bằng đều thối lui một bước ta dẫn người trở về chuyện này hôm nay như vậy chấm dứt ta không truy cứu các ngươi đến lam điền thành đổ thành sự các ngươi cũng đừng lại so đo vân mộng thành chuyện bá khí vương giả nghĩ ra được là rất tốt thoạt nhìn như là có chuyện như vậy mặc dù nói bá khí vương giả tới vân mộng thành đổ thành có chút không đúng nhưng là ngươi phong vân công hội vậy đến ta lam điền thành đổ thành a đại gia hòa nhau rồi ai về nhà lấy sau đó ta không truy cứu phong vân công hội hành vi các ngươi cũng đừng lại tìm chuyện nghĩ đến có thể thật đẹp a, phong vân nhất đau cũng không biết trả lời cái này tự đại cuồng Phong Vân Công Hội sợ bọn họ truy cứu sao? Bá khí Công Hội tuy mạnh, nhưng Phong Vân Công Hội cũng không yếu a thật muốn hợp lại lời nói, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Cái này bên cạnh Phong Vân Nhất Đao còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Bên kia Đông Hải Long Vương vẫn nộ tiếp lời nói, ngươi còn muốn trở về, nghĩ hay lắm, đến rồi liền cho ta nằm trở về. Đông Hải Long Vương nổi giận, bọn hắn tung hành tứ hải Công Hội, cũng chính là bởi vì một chút chuyện nhỏ, cùng Bá khí Công Hội phát sinh xung đột, nghĩ không ra Bá khí Vương giả không thuận theo không bỏ qua, tại Thiên Muôn Quan Địa đổ nhầm vào bọn họ còn chưa tính, lại còn giết tới Vân Ngộ Thành đến đồ thành. Quá trong mắt không người đi, bây giờ bị vây nốt, lại còn nghĩ toàn thân trở ra. Nghĩ đến cũng quá đẹp đi, coi là thế giới đều vây quanh hắn chuyển đâu. Bá khí vương giả cũng không để ý tới Đông Hải Long Vương, với hắn mà nói Tung hoành Tứ Hải Công hội không phải uy hiếp. Tại chỗ ba nhà sở quốc công hội bên trong, mặc dù Phong Vân Công hội nhân số ít nhất, chỉ có bản công sẽ bên trong người đến, cũng không có mặt khác kêu gọi cái khác tán nhân vợ lấy ơ, nhưng thực lực tổng hợp lại là Phong Vân Công hội mạnh nhất. Chỉ cần Phong Vân Công hội rời khỏi, vậy thì dễ làm rồi. Còn giữ lại Tung Hành Tứ Hải cùng Tiêu Dao Công hội, là ngăn không được bọn hắn đường về nhà. Thật có lỗi. Con người của ta thích đến nơi đến trốn, các ngươi đã tới rồi, vậy liền lưu lại đi còn về sau các ngươi muốn nhằm vào Phong Vân công hội, vậy liền phóng ngựa tới. Phong Vân thiên hạ trả lời rất chậm, cũng rất kiên quyết, không có hiệp thương trôi trống đến rồi liền lưu lại cho ta đi. Chương 280. Trong vạn quân lấy thủ cấp. Chương 280. Trong vạn quân lấy thủ cấp. Phong Vân thiên hạ trả lời, trực tiếp đem đàm phán đường phá hỏng. Bởi vì Phong Vân thiên hạ lời nói rất rõ ràng, về sau các ngươi muốn làm gì, kia là chuyện sau này đến như hôm nay, các ngươi đã chạy đến Vân Mộng thành đến đô thành, vậy liền đều lưu lại cho ta. Muốn chạy cũng được bằng bản sự giết ra ngoài là được rồi. các ngươi phong vân công hội rất tốt, giữa chúng ta thủ này xem như kết định, chờ đó cho ta. ba khí vương giả vô cùng phẫn nộ, ở hắn hình ảnh bên trong có rất ít người dám ở trong trò chơi không nể mặt hắn. bọn hắn ba khí công hội huynh đệ nhiều, người đông thế mạnh, mà lại cũng là tài đại khí thô, bình thường đều là phách lối quen rồi, cho dù là chiến thần công hội, đều không bị hắn đặt ở mắt. nghĩ không ra phong vân thiên hạ như thế không nể mặt hắn, ngay cả cái chỗ thương lượng cũng không cho. hắn vốn đang cảm thấy phong vân công hội lại không có tổn thất gì, thậm chí còn chiếm đại tiện nghi đâu. cho cái dưới bậc thang, đại gia thấy tốt tỷ lấy. Đây không phải là rất tốt sao? Hắn cũng không nghĩ một chút, sự tình là hắn Bá Khí Vương giả làm ra. Kiếm chuyện thời điểm, không suy xét hậu quả, đến bây giờ còn cảm thấy là người khác không nể mặt hắn. Lúc trước hắn đến Vân Mộng Thành Đô thành thời điểm, có nghĩ qua cho Vân Mộng Thành tở lỡ mặt mũi sao? Có nghĩ qua đi cho Sở Quốc tở lỡ mặt mũi sao? Có nghĩ qua phong Vân công hội cũng là tại Sở Quốc trận doanh sao? Hắn Bá Khí Vương giả nhất định là không có nghĩ qua, trong ý nghĩ của hắn, ta không đi đánh ngươi. Ngươi liền muốn thấp nhang cầu nguyện, chỗ nào sẽ còn suy xét cảm thụ của các ngươi a, tùy ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần hôm nay giữ ngươi lại là được. Phong Vân Thiên Hạ đối Bá Khí Vương giả uy hiếp, hoàn toàn không để trong lòng, chơi cái trò chơi nhà, vốn chính là đồ thông khoái, nếu là chơi cái trò chơi đều bị người uy hiếp, chân tay có quổng. Vậy còn chơi cái quọng lông a lại nói, Phong Vân Thiên Hạ bản thân cũng không phải bình thường người, hắn sẽ sợ người khác uy hiếp sao? Đến như nói về sau Phong Vân công hội, trong trò chơi có thể sẽ bị Bá Khí Vương giả nhằm vào lấy làm, cái kia cũng không đáng kể, Phong Vân công hội lại không phải quả hờ mềm, có thể mặc người tùy tiện đặt. Thật muốn làm lên lời nói, vậy hứa Phong Mây công hội khả năng làm mất quá, nhưng là Bá Khí công hội vậy tuyệt đối rơi không được tốt. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? trước tiên đem bọn hắn toàn trời ngã lại nói Đông Hải Long Vương sau khi nói xong liền dẫn người hướng Bá Khí Vương giả phóng đi hắn là hận thấu cái này người quá kiêu ngạo thật là làm cho người ta đáng ghét trước đó Trương Sơn mặc dù cũng có qua làm cho Đông Hải Long Vương mặt sáng mảy cho thời điểm nhưng đó là bọn hắn chủ động quá khứ gây chuyện mà lại Trương Sơn cũng không có lại vinh váo lên mặt ta đánh xong sau liền ai làm việc người đấy Trương Sơn cùng Phong Vân Công Hội sau đó cũng không có lại không theo không bỏ qua a nào có giống Bá Khí Vương giả dạng này tại Thiên Môn Quan Địa đồ cũng không chỉ đuổi theo tung hành tứ hải công hội chặn thậm chí chỉ cần là sợ quốc tợ layer, bọn hắn cũng là nhìn thấy liền giết. Sau này càng làm vượt qua phân, thế mà giết tới Vân Mộng Thành đến Độ Thành, người này sợ là điên rồi đi. Thật sự cho rằng người khác đều là không có tính tình sao? Đông Hải Long Vương dẫn đầu phát động công kích, tiêu giao công hội cùng phong vân công hội, đương nhiên cũng sẽ không thể nhàn rỗi. Một đợt hướng ba khí vương giả, khởi xướng tấn công mạnh. Trương Sơn thủ pháo liền không có dừng lại qua, viên đạn không ngừng đánh đi ra, không bao lâu liền quét ngã một đám lớn tần quốc tợ layer. Nhưng là, hiện trường tần quốc tợ layer, dù sao còn có hơn 10 vài người, một mình hắn dù là đánh bại nhiều người hơn nữa cũng đúng chỉnh thể thế cục ảnh hưởng không lớn, trừ Phi trước tiên đem Bá khí vương giả đánh bại, cũng thủ thi không nhường Tần Quốc phụ trợ, tới đem hắn phục sinh. Như vậy, tài năng chân chính đã kích đến Tần Quốc Tở Lễ ơ lòng tin, sớm hơn đem bọn hắn đánh tan. Hiện tại loại tình huống này, chẳng qua là một loại to lớn tiêu hao chiến, mặc dù không ngừng có Tần Quốc Tở Lễ ơ bị đánh bại trên mặt đất, nhưng Vân Mộng thành Tở Lễ ơ cùng Phong Vân công hội, cũng không ít người đang không ngừng đổ xuống. Cho dù là bọn họ tại chính mình quốc gia thành trì, có thể sử dụng tu vi, nhưng lại ở đây sao thế cục hỗn loạn bên dưới, cũng giống vậy vô cùng khó đảm bảo mệnh. Mấy đạo công kích một đợt tập kế tới, trực tiếp liền dây ngá nghĩ thuấn di chạy đường cũng không còn cơ hội a mặc dù nói từ chàng diện đến xem tần quốc tờ lê Âu rõ ràng ở vào thế yếu nhưng là muốn chân chính phân ra thắng bại sợ là còn phải đánh thật lâu a vân ngọng thành cái này một bên vẫn nghĩ mau chóng khóa chặt thắng cục bọn hắn đem mục tiêu định trên người bá khí vương giả chỉ cần bắt hắn cho chém ngã rồi tần quốc tờ lê Âu tinh khí thần liền phải bỏ đi hơn phân nửa sau đằng sau đánh chó mù đường liền dễ dàng rất nhiều cầm bắt vua trước đạo lý tất cả mọi người hiểu những cái kia tần quốc tờ lê Âu, đương nhiên vậy hiểu được vân ngọng thành tờ lê Âu cùng phong vân công hội tờ lê Âu, cũng có thể thuấn gì bọn hắn là không có cơ hội tiến lên đem cái này ba nhà công hội lao đại đánh ngã, mà ba khí vương giả cũng rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của đối phương, đương nhiên phải muốn bảo vệ tốt. mắt thấy ba khí vương giả ngay tại trước mặt chỗ không xa, vân động thành tơ layer tổ chức nhiều lần một đợt thuấn di quá khứ nghĩ dụng một cái trước tiên đem ba khí vương giả dây, nhưng là cũng không có thành công ba khí vương giả một thân trang bị nưu cực kỳ, mà lại bên cạnh còn có số lớn thần quốc tơ layer bảo hộ, vân động thành tơ layer giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như không ngừng hướng ba khí vương giả vị trí thuấn di quá khứ rất nhanh liền bị Tần Quốc Tở Lễ ơi đánh bại trên mặt đất, sau đó lại có đám tiếp theo người thuấn Di quá khứ địa bộ này, thoạt nhìn là không đem bá khí vương giả chém ngã, là thế không bỏ qua rồi. Trương Sơn một bên công kích, vừa quan sát bá khí vương giả, bên kia tình thế. Những này Vân Mộng Thành Tở Lễ ơi không được a, đây không phải quang chịu chết nhà, đối phương trận địa sẵn sàng. Bọn hắn thuấn Di quá khứ, căn bản là không được đánh bất ngờ hiệu quả. Mấu chốt là những này Vân Mộng Thành Tở Lễ ơi, không đủ cường lực. Tuấn Di đi qua sau, căn bản là chơi không lại, bá khí vương giả bên người Tần Quốc Tở Lễ Mặc dù nói bá khí vương giả bên người, chỉ có đại khái vài trăm người thủ hộ. Nhưng là cái này vài trăm người, là chân chính tinh anh. Trang bị cùng kỹ năng đều tốt đến rất, mà lại đều là chơi game tay lói đời. Sáu cực kỳ. Mỗi lần Vân Mộng Thành Thuấn Di người trong quá khứ đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Trương Sơn quan xem xét một hồi nghĩ đến, nếu không ta đến chiến đầu. Thuấn Di quá khứ đem bá khí vương giả đánh bại, hắn vẫn còn nắm chắc, lấy Trương Sơn lực công kích đánh bại bá khí vương giả căn bản không lao lực, người này trang bị cùng kỹ năng lại tốt đối Trương Sơn tới nói, đều không, cái gì khác nhau, đơn giản là hai thương vẫn là ba phát vấn đề, không có khác biệt lớn. Bất quá, dựa vào hắn một người cũng không thành coi như hắn Tuấn Di quá khứ đem Bá khí Vương giả đánh ngã, nhưng là chính hắn ở nơi đó chân đứng không vững, cũng là không có gì bất kỳ ý nghĩa gì đối phương phụ trợ, rất nhanh liền có thể đem Bá khí Vương giả phục sinh. Mà chính Trương Sơn Tuấn Di đi qua sau, khả năng tiêu giả không tới, nhất định phải kéo một nhóm người cùng đi làm một đợt hung ác, trực tiếp đem Bá khí Vương giả đánh bại. Sau đó dẫm lên thi thể của hắn, một mực giữ vững, không để cho nó tần quốc tở lỡ tiếp cận, làm cho đối phương phụ trợ không có cơ hội tới đem Bá khí Vương giả phục sinh, như thế mới thật sự là vạn quân trong đuổi dậm lấy thủ cấp nhà, giết người không thể thủ thi, chẳng phải là trắng làm? Chương 281, Thủ thi chiến. Chương 281, Thủ thi chiến. Chương Sơn nhìn xem Vân Ngộng thành đợi ơ, Thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi, có chút vì bọn họ bắt gấp a các ngươi như vậy không ngừng thuấn di quá khứ chịu chết, có ý nghĩa gì à, còn không bằng để cho ta tới. Nghĩ tới đây, Trương Sơn kêu gọi Phong Vân nhất đạo, để hắn tổ chức người phối hợp một chút. Gia hỏa này hiện tại cũng không biết, chặt người chặt tới đi nơi nào. Nhất Đao huynh, kéo điểm người chúng ta một đợt trước tiên đem bá khí vương giả chém. Không dễ chơi a, ta đã sớm nghĩ tuấn di quá khứ chém hắn, nhưng là không dùng a, coi như chém ra hắn. Vậy thủ không được, nếu là ta đại chiêu còn tại là tốt rồi. Không sợ, thủ được, chúng ta nhiều hơn đi một số người là được, tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đem bá khí vương giả đánh bại, sau đó khống chế hiện trường. Được, ta tới kéo người, chuẩn bị xong gọi người. Cũng không lâu lắm, phong vân nhất đạo hồi phục đến. Ta lôi luôn 200 người, đủ chứ? Đủ rồi, ta trước tuấn di quá khứ đem bá khí vương giả đánh bại, các ngươi nhìn thấy ta đi qua sau, lại tuấn di tới, đem xung quanh kẹp lại là được. Vãi lều, một mình ngươi trước đi qua sao? Được hay không a? Tiến tâm đi, cũng chính là 2 3 thương sự. Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần có hậu viện tồn tại, liền xem như một mình hắn, Thuấn Di đến đối phương đống người trung gian, hắn cũng không sợ. Quân Bạo kỹ năng mở ra về sau, Miễn dịch khống chế kỹ năng, một mình hắn hoàn toàn có thể định một hồi lâu đâu. Tốt, ngươi chuẩn bị xong liền nói một lần, cái này còn dùng chuẩn bị sao? Trực tiếp đi qua liền xong chuyện. Trương Sơn sau khi nói xong, trực tiếp Thuấn Di đến Bá Khí Vương giả bên người, hỏa súng đôi hắn liên tục bá phát, đem vị này trò chơi công hội bảng xếp hạng, và năm lão nhị công hội lao đại đánh bại trên mặt đất. Bá Khí Vương giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền đã kề xuống đất. Trương Sơn đồng thời đem cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra, mãnh liệt viên đạn, hướng xung quanh quét ngang qua. Muốn nói xung quanh tần quốc tờ layer không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy khẳng định không đúng. Một mực có vân ngọc thành tờ layer, Thuấn Di tới muốn đem bá khí vương giả chém ngã, chỉ bất quá một cái thành công cũng không có. Bọn hắn nào biết được, Trương Sơn Thuấn Di tới chỉ dùng 3 phát liền đem bá khí vương giả đánh bại trên mặt đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, đến mức tại bá khí vương giả ngã xuống đất về sau bọn hắn mới phản ứng được. Thảo Lão Đại Na xuống đất là bồ tát sáu nòng, mau đưa bồ tát sáu nòng chém, đem Lão Đại phục sinh kéo lên. Bồ Tát sáu nòng quá kiêu ngạo, làm sao ở đâu đều có hắn kiếm chuyện a, nhất định phải giết hắn. Tại phát hiện Bá Khí Vương giả ngã xuống đất về sau, xung quanh những này Tần quốc lệ lỡ nổi giận, các loại tổn thương hướng Trương Sơn đánh tới. Nhưng là lúc này Trương Sơn, là mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, lực công kích cùng tốc độ đánh đều cao tới đáng sợ, phối hợp hút máu đặc hiệu, trong thời gian ngắn thật đúng là không có chuyện gì, thậm chí còn đem nghị xung lên phục sinh Bá Khí Vương giả phụ trợ đều đánh ngã mấy cái. Phong Vân Nhất Dao chính mang người, tùy thời chuẩn bị thuấn di tới chi viện, nhìn thấy Trương Sơn ba phát liền đem Bá Khí Vương giả đánh bại. Vãi liều, thật sự thật mạnh mẽ a. Chúng ta tốc độ tuấn di quá khứ, bằng không 6 nòng có thể trèo chống không được bao lâu. Sau khi nói xong Phong Vân Nhất Đao mang theo hơn 200 người, tuấn di đến Trường Sơn xung quanh, đem Tần Quốc Lê ơ ngăn cách ra. Lúc này ngã xuống đất bá khí vương giả, vừa lúc bị đạp ở dưới chân bọn hắn. Những cái kia Tần Quốc Lê ơ, muốn đem bá khí vương giả phục sinh, nhất định phải đem Phong Vân Nhất Đao cái này hơn 200 người đánh bại mới được. Tần Quốc Lê ơ giống như bị điên, hướng Trường Sơn cái này bên cạnh lao đến. Phong Vân Nhất Đao dẫn người, gắt gao kẹp lại đối phương con đường đi tới, một đám người rất nhanh liền hỗn chiến với nhau. Trường Sơn thủ pháo liền không có dừng lại qua. Viên đạn không ngừng đánh ra, đem sông tới tần quốc tờ layer từng cái một đánh bại. Nguyên bản thủ hộ bá khí vương giả mấy trăm tần quốc tờ layer, mắt thấy bọn hắn là không có cơ hội, sông lại đem bá khí vương giả sống lại đều không ngừng kêu gọi cái khác tần quốc tờ layer tới chi viện. Trong lúc nhất thời, số lớn tần quốc tờ layer hướng bên này lao qua. Phong vân nhất đao mang tới cái này 200 người, cũng đều là trang bị không sai tinh anh tờ layer rồi. Nhưng là tại số lớn tần quốc tờ layer trùng kích vào, rất nhanh liền ngã xuống hơn phân nữa. Liên xem như có trương sơn mãnh liệt hỏa lực chi viện, vậy ép không được tần quốc tờ layer xung phong tình thế. Mẹ nó! Chúng ta thủ không được bá khí vương giả thi thể a. Vốn đang coi là chỉ cần đối phó bá khí vương giả bên người kia vài trăm người là được, nào biết được cái khác tần quốc trợ layer cũng lớn lượng hướng bên này xông lại. Phong Vân nhất đao hết thảy, cũng liền kêu gần 200 người một đợt tới, hoàn toàn ngăn không được a, mau gọi người, tốc độ gọi người thuần di tới chi viện, liều nhiều người lời nói, ở nơi này Vân Mộng Thành, bá khí công hội chỉ là đệ đệ. Kỳ thật đều không cần bọn hắn đi gọi người. Cách đó không xa cái khác Phong Vân công hội trợ layer cùng Vân Mộng Thành trợ layer đều thấy được tình huống bên này. Chỉ là một lúc còn chưa hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bá khí vương giả bên kia xảy ra chuyện gì tình huống? Vì cái gì những cái kia tần quốc tợ layer đều ở đây hướng bên nào sông lên a? Bá khí vương giả bị đánh bại, tốc độ một đợt tới thủ thi, không thể để cho bọn hắn đem bá khí vương giả phục sinh. Vãi lều, bá khí vương giả ngã. Mẹ nó, vị kia hảo hán mạnh như vậy. Đừng nói nhảm, giành được thời gian, đều tốc độ thuấn di tới chi viện, chúng ta sắp không ngăn được a. Đang nghe bá khí vương giả đã bị đánh bại, số lớn vân mộng thành tợ layer đều thuần di đi qua. Nếu bàn về tính cơ động, vân mộng thành tợ lỡ bàn tổ tác chiến, xuất ra tần quốc tợ lỡ 800 con phố. Dù sao bọn hắn là có thể thuần gì, muốn đi đâu liền có thể đi đâu, không giống những cái kia tần quốc tợ layer, còn phải từ địa phương khác chạy tới. Rất nhanh, Trương Sơn Chu quốc liền tất cả đều là sở quốc tợ layer, ba nhà công hội đều có, còn có rất nhiều bình dân tợ layer. Những cái kia tần quốc tợ layer, không chỉ có không có xông lên, đem bá khí vương giả phục sinh, còn bị đè ép không ngừng lui về sau, khoảng cách bá khí vương giả ngã xuống đất địa phương, càng ngày càng xa. Ha ha, bọn hắn không có cơ hội, bá khí vương giả chết chắc rồi, lần này ai cũng không cứu được hắn rồi. Mẹ nó, bá khí vương giả còn nghỉ lại trên mặt đất làm gì? cái này đều không quay về phục sinh, có lẽ nhân gia đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện đâu. kỳ tích cái quạp lông, cái này nếu là còn có thể để hắn phục sinh chạy mất, ta liền xóa nít không chơi. ha ha, có thể là nhân gia ra mặt dày đi. một đám lớn vân ngọc thành tờ layer bảo vệ bá khí vương giả thi thể, không ngừng châm trọng khiêu khích. ngoại vi còn có số lớn tần quốc tờ layer vọt tới bên này. mặc dù không nhìn thấy hy vọng, nhưng là bọn hắn hay là không có ý định từ bỏ. một lòng nghị xông lại đem bá khí vương giả phục sinh, nhưng là càng ngày càng nhiều sở quốc tờ layer không ngừng tuấn di tới. xoang vương vây quanh bá khí vương giả ngã xuống đất địa phương. Triển khai một trận đại hỗn chiến. Lúc này, Trương Sơn đã không có lại bảo vệ Bá Khí Vương giả thi thể, chỗ kia đã có tốt nhiều vân mộng thành tựa lượ tại bảo vệ, hoàn toàn không cần đến hắn rồi. Trương Sơn tuấn di đến phía trước nhất, cùng những người khác một đợt, ngăn trở tần quốc trợ lễ xung kích tình thế, hơn nữa còn đánh được đối phương liên tục lùi về phía sau. Cái này sóng ổn, Bá Khí Vương giả đừng nghĩ lật bàn vẫn là đàng hoàng về thành phục sinh đi. Chương 282: Giết người giết tới chết lặng. Chương 282: Giết người giết tới chết lặng. Song phương vây quanh Bá Khí Vương giả thi thể, kịch liệt triển khai tranh đoạt chiến nhưng là sở quốc tọa layer chiếm tính cơ động phương tiện ưu thế không ngừng có người thuẫn di tới đi thẳng đến trận đem tần quốc tọa layer đẩy từng bước lui lại cách ba khí vương giả ngã xuống đất địa phương càng ngày càng xa mà lúc này nằm dưới đất bá khí vương giả vậy tuyệt vọng nhìn xem quân đội bạn cách hắn càng ngày càng xa mà một đoàn vân ngậm thành tọa layer Lê dẫm lên thi thể của hắn không ngừng chào phúng chửi rủa bá khí vương giả thực tế chịu không được ngay tại tần quốc quốc gia kênh đã nói câu ta đi về trước các ngươi nghĩ biện pháp lao ra sau khi nói xong nằm dưới đất bá khí vương giả hóa thành một đạo bạch quang về lam điển thành phục sinh đi ha ha Ba khí vương giả chạy rồi, tốc độ đem còn dư lại tần quốc giáp rưỡi quét, đều chậm chậm cho ta chậm chậm chết rồi, một cái cũng không được bỏ qua, những này tần quốc giáp rưỡi đều phải cho ta nằm trở về. Tại ba khí vương giả lựa chọn trở về phục sinh về sau, còn dư lại tần quốc tờ layer không có chủ tâm quốc. rất nhanh liền hỏng mất. Lúc đầu bọn hắn liền đã sắp không chống nổi, chỉ bất quá có người mang theo, hướng ba khí vương giả ngã xuống đất địa phương xuống phong, nhìn lên vẫn là rung manh vô cùng, kỳ thật số người của bọn họ càng ngày càng ít, nguyên bản còn có hơn mười vạn người đánh tới sau này, chỉ còn lại không tới năm vạn người rồi mà sở quốc tờ layer nhân số cơ bản sẽ không làm sao giảm bớt cũng không phải là nói sở quốc tờ layer không có ngã xuống đất thực tế là ngã xuống đất sở quốc tờ layer càng nhiều nhưng là mới tới chi viện càng nhiều ác tại bá khí vương giả ngã xuống đất về sau liền có vân ngậm thành tờ layer tại diễn đàn game bên trên gửi thư Têu gọi những cái kia hạ tuyến tờ layer phương diện tốc độ tuyến tới đánh chó mù đường càng ngày càng nhiều vân ngậm thành tờ layer gia nhập vây công đội ngũ mà lại không chỉ là vân ngậm thành tờ layer dương dương thành cùng ứng thiên thành cũng có rất nhiều tờ layer truyền tống tới dù sao cùng một chợ doanh vượt qua thành truyền tống phí rất rẻ cũng liền mười cái kim tệ chút tiền lệ này đối bất kỳ một cái nào tơ lệ ở tới nói kia đều không phải sự mà lại bá khí vương giả đều đã bị đánh bại còn dư lại chẳng qua là đánh rắn dập đầu phải biết muốn trong trò chơi đánh thuận gió chiến thời điểm luôn luôn người càng đánh càng nhiều bất kể là muốn tới đây trộn lẫn em vẫn là tới góp bên dưới náo nhiệt dù sao lại không cái gì phong hiểm truyền thống tới nói không chừng còn có thể chém ngã mấy cái tần quốc tơ lê ở cũng có thể tuôn ra chút gì đồ vật đâu coi như không có thứ gì đối với phổ thông tơ lê ở tới nói bình thường nghĩ chém ngã cá nhân cũng không phải kia không dễ dàng Hiện tại cảnh tượng náo nhiệt như vật, vì sao không đến góp một đợt? Trừ ra 10 cái kim tệ truyền thống phí bên ngoài, cũng không cần trả giá cái khác cái gì. Nói ra cũng có mặt mũi à, ta tham gia qua Vân Mộng thành đại hôn chiến, chúng ta đem Bá khí vương giả đánh ngã. Ừ, nói như vậy, có đúng hay không rất có mặt mũi. Mặc dù những này sau này gia nhập Sở Quốc tợ Layer, trên cơ bản đều là lưu manh. Nhưng là lưu manh số lượng đủ nhiều lời nói, cũng là một cỗ sức mạnh đáng sợ nha. Tần Quốc tợ Lễ bị đánh được còn lại không đến năm và người, mà Sở Quốc tợ Lễ số lượng lại hiện tăng vọt lên. Hiện tại tham gia vây công sở quốc tổ Layer, khả năng đều vượt qua 2 triệu người rồi. Tại ba khí vương giả sau khi trở về, còn giữ lại Tần Quốc Tổ Layer, tinh khí thần cũng không có. Rốt cuộc tổ chức không tầm thường hữu hiệu phong ngự, chứ đừng nói chi là xông ra vân mộng thành rồi. Cũng không lâu lắm, đã bị đánh sụp đổ, top 5 top 3 chạy tứ tán. Nhưng bọn hắn nhất định là trốn không thoát. Mỗi cỗ Tần Quốc Tổ Layer xung quanh, đều có một đoàn sở Quốc Tổ Layer vây quanh. Dù là những này Tần Quốc Tổ Layer, phần lớn đều trang bị không sai, mà mới tới sở Quốc Tổ Layer, lại cơ bản đều là yếu gà thế nhưng là anh hổ vậy không chịu nổi đàn sói a theo từng cái một tần quốc tờ layer bị vây đánh đánh bại trương sơn cảm thấy có chút thẻ nhạt vô vị không có ý gì a trước đó là liều mạng hiện tại cũng sắp biến thành đoạt đầu người rồi Tần quốc tờ layer hoàn toàn không đủ đánh chỉ cần phát hiện một cái tần quốc tờ layer lập tức liền có một nhóm lớn sợ quốc tờ layer thuấn di quá thứ mẹ nó chặt cá nhân còn phải cướp chặt không có ý nghĩa không sai biệt lắm làm xong chúng ta trở về đi không có gì làm đâu trương sơn tại công hội kinh đã nói nói hắn hôm nay đánh ngã người đã đủ rồi cụ thể đánh ngã bao nhiêu tầng quốc tờ layer Trương Sơn không có tính qua, dù sao thủ pháo không ngừng nổ súng, viên đạn không ngừng đánh ra, sẽ không làm sao dừng lại qua. Phòng Đoán cẩn thận, hắn hôm nay hẳn là cũng đánh ngã 53000 người đi, thật sự là một cái đáng sợ số lượng đánh ngã quá nhiều người, nguyên bản kích tình đại hỗn chiến, tại Trương Sơn nơi này, đều trở nên chết lặng. "Đương a, sáu nàng đại lão, còn không có đánh xong đâu, ta còn muốn lại chém mấy người." "Đúng vậy a, ta còn không có chém ngã qua mấy người đâu, bản thân lại ngã xuống đất qua hai lần, thiệt tồi a, ta phải lại giết mấy cái mới được. Sao có thể lúc này trở về đâu, không đem những này tần quốc tợ lệ giết hết, thế không trở về Đương Dương?" mẹ nó muốn hay không nói đến khoa trương như vậy a làm sao khoa trương nha các ngươi giết người cùng cắt cổ một dạng dễ dàng ta mẹ nó đến hiện tại còn chưa mở qua hồ đâu cái quỷ gì đánh nửa ngày ngươi thế mà một cái tần quốc tở lây ơ cũng không có chém ngã qua sao làm sao chặt ta là đạo sĩ a còn không có học qua kỹ năng công kích chỉ có thể cách dùng kiếm chặt người chỗ nào chém vào đến người a Người anh em ngươi nhu phê ngươi cái phụ trợ nghề nghiệp còn nghĩ chặt người sao phụ trợ làm sao lại không thể chém sao ta nhìn thấy các đạo sĩ huynh đệ từng phát lôi điện đầu người thu hoạch được bay lên khoan hay nói Phụ trợ cũng là có tổn thương, chỉ cần trang bị thật tốt, treo lên người đến, không một chút nào so cái khác nghề nghiệp kém, thậm chí so rất nhiều cận chiến nghề nghiệp đều muốn thuận tiện được nhiều. Ngô lão bản hay dùng xét đánh kỹ năng, không ngừng thu hoạch đầu người, từng phát xét đánh đánh ra, quả thực để hắn đánh ngã không ít người. Dù sao Ngô lão bản bây giờ trang bị, trong cả trò chơi cũng là cao cấp nhất, nguyên bộ màu đỏ trang bị mạnh đến mức một nhóm. Mặc dù không có thần khí, linh khí cái gì, nhưng là toàn bộ trong trò chơi có thần khí, linh khí tổng cộng cũng không còn mấy người a có thể làm đủ một bộ màu đỏ trang bị đã lang ưu không chịu được đặt ở cái nào đều là đỉnh cấp chiến lược đi. Trương Sơn vốn còn nghĩ về trước đi, bất quá nhìn thấy đại gia, hào hứng cũng rất cao dáng vẻ. hắn cũng không tốt quá yên dối hương phấn của mọi người gửi tới, vậy liền sẽ ở Vân Mộng Thành ngốc một hồi đi, chờ đem Tần Quốc Tầng Lai ơ đều dọn sạch, lại trở về. Nhàn dối cũng là nhàn dối, Trương Sơn tiếp tục hóa thành sát thần, tại Vân Mộng Thành khắp nơi tuấn gì, chỉ cần thấy được Tần Quốc Tầng Lai ơ, chính là hai thương sủ dưới, đem người đánh bại. Cũng không lâu lắm, thành bên trong Tần Quốc Tầng Lai cơ bản dọn sạch rồi đến như nói, có hay không chạy ra ngoài thành, Trương Sơn có thể rất có trách nhiệm mà nói, không có. Bởi vì tại Tần Quốc Tợ Layer sụp đổ trước đó, Tiêu giao Vương liền sắp xếp người, đem bốn cái cửa thành toàn bộ giữ vững. Tuyệt không để bất kỳ một cái nào Tần Quốc Tợ Layer chạy mất còn truyền tống đại điện bên kia, vậy thì càng không thể nào. Bên kia một mực đã có người bảo vệ. Có thể nói, chỉ cần truyền tống đến Vân Mộng Thành Tần Quốc Tợ Layer, cơ hội toàn bộ đều bị đánh bại, rất một cấp. Cá lọt lưới cơ hội liền không có. Chương 283: Càng nghĩ càng giận. Chương 283: Càng nghĩ càng giận. Theo càng ngày càng nhiều Tần Quốc Tợ Layer bị đánh bại tại Vân Mộng Thành, mà lựa chọn trở về phục sinh. Trận này do ba khí vương giả khởi xướng đổ thành chiến dần dần chuẩn bị kết thúc. Trương Sơn bọn hắn tại Vân Mộng Thành tiếp tục càn quét mấy lần về sau, không tiếp tục phát hiện tần quốc giờ layer, liền lần lượt trở lại Dương Dương Thành. Ha ha, trò chơi này chơi 3 4 tháng, liền hôm nay chặt người chém vào thoải mái. Phong Vân nhất đao tại công hội kinh bên trong vui vẻ nói, "Nhất đao ca hôm nay chém bao nhiêu người a?" Cái này nào biết được, ai còn đi tính toán à, mà lại cũng không cách nào tính toán, ta cái kia đại chiều, cũng không biết diệt bao nhiêu tần quốc giờ layer. Một đao là thoải mái, vừa làm ra thần khí cùng trung cực kỹ năng, liền đụng phải như thế một trận đại hỗn chiến, thật mẹ nó kịp thời. Hắt hắt chỉ đổ thừa bá khí vương giả không thứ thời, vừa vặn đụng vào ta lưới búa bên trên, đáng đời hắn xui xẻo. xem ngươi lời nói này, tựa như là bởi vì ngươi, chúng ta mới đánh thắng đồng dạng, quan hệ với ngươi không lớn à? làm sao lại không quan hệ với ta đâu? các ngươi không muốn qua sông liền phá cầu à? nếu không phải ta đại triều, các ngươi ngay cả vân mộng thành đều không đi được, đều phải đổ vào truyền tống cửa vào đại điện. không sai, một đao đại triều là công, vẫn là sáu nòng đại lão mạnh à? trực tiếp tuấn di quá khứ, ba phát liền đem bá khí vương giả chơi ngã, xoáy được một tớt. không sai, nếu không phải sáu nòng đại lão, đem bá khí vương giả chơi ngã. Cuộc hôn chiến này còn phải lại đánh một hồi. Đúng vậy à, những cái kia Tần Quốc trợ layer, thực lực hay là vô cùng mạnh, cảm giác không thể so chúng ta kịp à. Mạnh hơn chúng ta đều không kỳ quái à, những người kia nên tính là Tần Quốc cao cấp nhất một nhóm người rồi. Thực lực mạnh thì thế nào? Còn không phải như vậy bị đánh bại trên mặt đất, hiện tại cũng được rớt một cấp, hắc hắc. Tương đối Phong Vân công hội hoàn thành tiểu ngữ, trận đại chiến này cái khác các phương, liền không có một người có thể cao hứng lên, lên rồi. Cho dù là cuối cùng đem bá khí công hội đánh lui, nhưng Vân Mộng thành Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương, vậy cao hứng không nổi Đông Hải Long Vương cũng không cần nói vì ngăn chặn tần quốc tờ layer, bọn hắn toàn bộ công hội người. Trên cơ bản phục sinh qua một hai lần trở lên, đến như chính Đông Hải Long Vương, hắn đều sống lại bốn lần. Liên tục rơi mất cấp bốn, cái này mẹ nó muốn suất một tháng, tài năng đem đẳng cấp suất trở về đi. Cũng may, 30 cấp trang bị đã mặc lên người, chỉ cần không lấy xuống, cũng không thu ảnh hưởng. Nếu không, hắn được khóc. Nguyên bản đều 31 cấp, hiện tại chỉ còn lại 27 cấp, có thể nói là vô cùng thảm. Nếu như nhất định nói thảm nhất, khẳng định không phải Đông Hải Long Vương rồi. Nhân gia Tiêu Gia Vương mới thảm đâu Đông Hải Long Vương dù sao bọn hắn tung hành tứ hải công hội Cùng bá khí công hội xảy ra xung đột. Chuyện nguyên nhân gây ra, vốn là cùng bọn hắn có quan hệ, bọn hắn bị hung hăng đánh một trận, cũng không còn lại nói. Nhưng là Tiêu giao công hội cũng không vậy a, nhân ra hoàn toàn là bị thai bay vạ gió rồi. Tung Hành Tứ Hải công hội cùng bá khí công hội xung đột, cùng Tiêu giao công hội có quan hệ gì sao? Không có a muốn nói Tiêu giao công hội cùng Tung Hành Tứ Hải công hội, cùng ở tại một tòa thành trì, lúc đầu quan hệ cũng không tính tốt. Ngẫu nhiên sẽ còn bộ phát chút ít xung đột. Nhưng là bá khí vương giả, cũng mặc kệ những này, giết tiến vân mộng thành đến về sau, quẩn ngươi là Tiêu Dao công hội vẫn là Tung Hành Tứ Hải công hội hoặc là chỉ là không liên quan bình dân tơ lê ơ bọn họ đều là một đường giết chóc quá khứ gặp người liền giết một mực giết tới đại bộ phận vân mộng thành tơ lê ơ đều hạ tuyến tiêu giao công hội chỉ là bị ép cuốn vào kết quả lại tổn thất như vậy lớn bình quân xuống tới mỗi cái công hội thành viên đều không khác mấy hạ xuống một bậc mặc dù so tung hành tứ hải công hội muốn tốt một chút nhưng bọn hắn càng khó chịu hơn a một cái không quan hệ với ta sự dựa vào cái gì để cho ta tổn thất như vậy lớn so với vân ngậm thành tổn thất tần quốc tơ lê tổn thất ngược lại là công bình vô cùng mỗi người đều treo một lần rất một cấp bao quát ba khí vương giả ở bên trong ai cũng không ngoại lệ. Nguyên bản khí thế như hồng một trận đồ thành hành động, làm đến cuối cùng, hang ổ của mình đều không thể giữ vững, truyền tống đến Vân Mộng Thành người, vậy riêng phần mình rất một cấp, quả thực là bệnh thiếu máu. Tất cả mọi người phiền muộn vô cùng, cái này kịch bản không đúng, không phải là như vậy biết? Hán là bọn hắn xông vào Vân Mộng Thành, đại sát tứ phương, sở hữu sở quốc tự lợi cũng không dám lên tiếng mới đúng à? Phong Vân công hội dựa vào cái gì dám đảo ngược truyền tống đến Lam Điền Thành đến đồ thành, cuối cùng còn đem bọn hắn đều ngăn ở Vân Mộng Thành giết. Quả thực là lẽ nào lại như vậy à? Bá khí vương giả càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thua thiệt, việc này tuyệt không thể tính như vậy rồi muốn nói ba khí vương giả tại thế giới mới trong trò chơi này thận nhất người là ai đó nhất định là phong vân tiên hạ nếu không phải người anh em này cuối cùng mang theo phong vân công hội thành viên gia nhập chiến trường nói không chừng đi vân ngọng thành tần quốc đợi layer đại bộ phận đều có thể về có được làm sao làm đến như bây giờ đi vân ngọng thành người toàn bộ rất một cấp hang ổ còn bị nhân đổ rồi tổn thất liền không nói đối ba khí vương giả tới nói chút tổn thất này không tính là gì mẫu chốt là mặt mũi mất hết a người khác đều nói quân tử báo thù mười năm không muộn nhưng là ba khí vương giả một phút đều không muốn chờ thế nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu hắn cũng không thể lại xông vào đương dương thành đi đồ thành a đây không phải là muốn chết sao trừ về sau tại thiên môn quan địa đồ từ từ đối phó phong mây công hội bên ngoài hiện tại cũng chỉ có khởi sướng công hội khiêu chiến tài năng mau chóng báo thủ nghĩ tới đây về sau ba khí vương giả không chút do dự liền hướng phong vân công hội khởi sướng công hội chiến hệ thống thông cáo ba khí công hội hướng phong vân công hội khởi sướng khiêu chiến tình hình cụ thể mời tại công hội kênh bên trên xem xét thông cáo vừa ra nguyên bản liền phi thường náo nhiệt kinh thế giới liền trở nên càng náo nhiệt tại ba khí vương giả dẫn người giết tiến vân ngậm thành thời điểm trên kinh thế giới nhiệt độ liền không có hạ xuống qua. Ba khí vương giả hành động, làm trong trò chơi lần thứ nhất, đại quy mô xuyên quốc gia vượt qua thành công kích tác chiến. Tất cả mọi người rất chú ý chuyện tiến triển. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, lấy ba khí công hội thực lực, giết tiến Vân Mộng Thành, đây còn không phải là nghiền ép cục sao? Nào biết được theo Phong Vân công hội gia nhập, thế cục nháy mắt liền bị đảo ngược, ba khí công hội bị người đánh được mặt xám mày cho. Tổn thất không nhỏ liền không nói, mấu chốt là có chút xuống đài không được a, thập đại công hội bên trong vạn năm lão nhị, bị treo cái đuôi Phong Vân công hội, dán dán chắc chắc đánh cụ rồi. Mặc dù nói Phong Vân Công hội cũng không phải là đơn độc tác chiến, chủ lực vẫn là Tung Hoành Tứ Hải Công hội cùng Tiêu giao Công hội, cùng với cái khác Vân Ngộng Thành tán nhân tự layer. Nhưng cục diện là ở Phong Vân Công hội gia nhập về sau mới đảo ngược, đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại Bá Khí Vương giả khởi xướng công hội khiêu chiến, kỳ thật cũng ở đây đại gia trong dự liệu. Bá Khí Vương giả ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn đương nhiên phải trả thù lại a nhưng là hắn có thể lựa chọn trả thù thủ đoạn cũng không nhiều. Mà những thủ đoạn này bên trong, Công hội khiêu chiến là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất một cái đương nhiên, cái này muốn bọn hắn có thể đánh thắng mới được. Nếu là đánh thua, kia Bá Khí Vương giả mất mũi lại được vứt trên mặt đất, nhường cho người giẫm mấy cước. Chương 284: Thủy tinh thủ hộ hình thức. Chương 284: Thủy tinh thủ hộ hình thức. Công hội khiêu chiến thế nhưng là có rất lớn nguy hiểm, nếu là ngẫu nhiên đến một cái đối với mình cái này mới không lợi hình thức, vậy liền hám hại. Tại không có nắm chắc tình hôn giới, có rất ít người sẽ khởi xướng công hội khiêu chiến, đánh thắng còn dễ nói, tất cả đều vui vẻ. Vạn nhất đánh thua, vậy liền bệnh thiếu máu ác kênh thế giới. Bá khí vương giả càng chơi càng lớn a. Ta cảm giác bá khí vương giả đang đánh cược, thua cuộc liền tăng giá cả, hắc <cười> hắc. Vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Hắn phải đem mặt mũi tìm trở về a. Team lông mặt mũi lại đánh thua làm sao bây giờ? Làm sao lại thua đâu? Bá khí công hội mạnh hơn Phong Vân công hội quá nhiều rồi. Vậy coi như khó nói, công hội khiêu chiến hình thức cũng không phải chính ở lây ở chọn, mà là hệ thống ngẫu nhiên, nếu là vạn nhất ngẫu nhiên một cái đơn đấu hình thức, ai đơn đấu đánh thắng được Bồ Tát 6 năm a? Ngươi liền nói nhảm đi, nơi nào có đơn đấu hình thức a? Nhân số ít nhất cũng là 5 người lôi đài thi đấu. Người nào biết rõ đâu, hiện tại không có xuất hiện qua đơn đấu hình thức, nhưng cũng không đại biểu về sau liền không có a, vạn nhất thật có đâu. Không được nói đơn đấu mô thức chỉ cần là người ít đến được công hội chiến hình thức sẽ không ai đánh qua được phong vân công hội đúng vậy à phong vân công hội có cái bồ tát sáu nòng tại trăm người trở xuống đoàn chiến một mình hắn là đủ rồi cái này liền khoa trương tham gia công hội khiêu chiến cái nào không phải tinh anh à bồ tát sáu nòng có thể đánh được 3 năm cái là tốt lắm rồi chẳng lẽ còn có thể cũng làm gà mờ một dạng quét ngang hơn trăm người chỗ nào khoa trương ngươi xem bồ tát sáu nòng lịch sử chiến tích liền biết rồi mấy lần đều là vậy một cái mấy trăm đừng đem những thức ăn kia cả cùng công hội tinh anh so liền mẹ nó không hợp thói thường tóm lại cùng phong vân công hội đánh công hội chiến cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, bọn họ tiểu đoàn đội tác chiến, quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, hiện tại trừ Bồ Tát 6 năng bên ngoài, Phong Vân Nhất Đao cũng có thần khí, tiểu đội tác chiến, ai có thể đánh thắng được bọn họ à. Cũng không biết lần này bá khí vương giả, ngẫu nhiên đến cái gì hình thức, nếu là toàn thể công hội thành viên đại hôn chiến còn tốt, nếu không, hắn lại muốn ngã xuống, ha ha. Ngã xuống đáng đời, để hắn phép lối, trò chơi này mới bắt đầu không bao lâu, lại dám đi đổ thành. Vãi lều, ngươi dám ở đây mắng bá khí vương giả đáng đời, cẩn thận hắn đem ngươi giết trở lại Tân Thủ thôn. Sợ cái quọng lông, hắn cho là mình là ai a, thế dương đều phải vây quanh hắn chuyện. Hết thời cờ hồ lờ mà thôi. Đúng vậy à, trước kia ba khí công hội vẫn là rất mạnh, nhưng là tại thế giới mới trong trò chơi này, cảm giác bọn hắn không phải rất được à, nếu là không, có cái khác tần quốc trợ lợi ở trợ giúp, thực lực cũng liền như vậy. Người anh em, trên thân trang bị mấy món thần khí a, dám xem thường ta vương giả cự. Trên kênh thế giới náo nhiệt, Trương Sơn không có chú ý, nhưng là bá khí vương giả khởi xướng công hội khiêu chiến. Hắn thì không cần không coi trọng rồi đánh thua muốn rơi công hội độ công hiến, hiện tại phong vân công hội ngay tại thang cấp 4 công hội gần yếu quân đầu. Vừa vặn ở thời điểm này, dù phải công hội chiến, cũng là có chút điểm náo tâm nếu là mấy ngày nữa cũng tốt ta, khi đó bọn hắn chính là cấp 4 công hội rồi. Trương Sơn tại công hội bản khối bên trong xem xét khiêu chiến tình hình cụ thể. Công hội khiêu chiến, khiêu chiến vương, bá khí công hội, bị khiêu chiến vương, phong vân công hội, khiêu chiến hình thức, thủy tinh thủ hộ hình thức, sản gì? Thủy tinh thủ hộ hình thức là một cái gì đồ vật? Trước kia chưa nghe nói qua ai tranh thủ thời gian nhìn một chút, liên quan tới thủy tinh thủ hộ hình thức giới thiệu. Song vương tham chiến nhân số các năm người, khiêu chiến song vương đều có một tòa thủy tinh tháp, phá hủy đối phương thủy tinh tháp thì đạt được thắng lợi. Phế thể có 3 cái con đường, có thể thông hướng đối phương Thủy Tinh Tháp, mỗi con đường bên trên lại đều có 3 tòa tháp phòng ngự. Trước hết đem một đường tháp phòng ngự toàn bộ đẩy ngã, mới có thể bắt đầu công kích Thủy Tinh Tháp. Chú ý, tháp phòng ngự có rất cao lực công kích. Tham chiến song phương ban đầu trang bị đều là bản chức nghiệp đồ thân thủ, ban đầu đẳng cấp là 1 cấp. Song phương Thủy Tinh Tháp, cách mỗi nửa phút, liền sẽ tạo một đợt máy móc binh, thông qua đánh giết đối phương máy móc binh, thu hoạch được kinh nghiệm cùng tiền tài. Lấy được tiền tài, có thể tại phe mình Thủy Tinh Tháp nơi, mua trang bị, cũng có thể giải tỏa bản thân đã có trang bị. Giải tỏa đã có trang bị cần tiền tài, vì mua trang bị mới chuẩn bị giá cả một nữa. Trừ đánh giết máy móc binh bên ngoài, ba đường ở giữa trong rừng cây cũng sẽ suất tân giá quái đánh giết giá quái đồng dạng có thể thu hoạch được kinh nghiệm cùng tiền tài. Do lẽ kỹ năng toàn bộ giữ lại, có thể tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong sử dụng, bất quá cấm chỉ sử dụng trung cực kỹ năng. Phục sinh cơ chế, sau khi chết tại phe mình thủy tinh tháp nơi phục sinh, lần thứ nhất phục sinh chờ đợi thời gian là 1 phút, lần thứ 2 vị 2 phút, lần thứ 3 vị 4 phút, lần thứ 4 vị 8 phút, cứ thế mà suy ra đến như khiêu chiến phí cùng bản thượng, tất cả hình thức đều là giống nhau. Thắng lợi phương thu hoạch được khiêu chiến phí cùng độ công hiến. A. Si sì bạn, Tô Thác Tinh, cái này thủy tinh thủ hộ hình thức có như vậy điểm phức tạp, à? vì cái gì không còn đến năm người lôi đài thi đấu? Cái kia hình thức nhiều đơn giản, A Trường Sơn cảm thấy cái này thủy tinh thủ hộ hình thức đối với hắn rất bất lợi nha, hắn hai cái thần khí cùng linh khí tay của Mỹ đạt. Tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, rất khó có được tác dụng a phải từ từ soát máy móc binh, tích lũy tiền tài giải tỏa trang bị về sau mới có thể sử dụng. Chờ tại chính là tất cả mọi người trang bị đều ở đây một cái hàng bắt đầu bên trên, chí ít tại lúc bắt đầu là như vậy. Tin tức tốt duy nhất là Đó là kỹ năng sẽ toàn bộ giữ lại, Trương Sơn nhiều như vậy kỹ năng bị động vẫn là có đất dụng võ. Mẹ nó, như thế cái hình thức, vậy ta thần khí dự chiến không phải không tác dụng. Phong Vân nhất đạo buồn bực nói: "Nhất Đao ca, tiên tâm đi, lần này công hội chiến, khả năng đều không cần ngươi tham gia, không còn thần khí ngươi cũng rất phổ thông à hắc hắc." Nói đùa cái gì, làm sao có thể thiếu đến ta à coi như không có thần khí, ta kỹ năng vẫn là ở nhà, các ngươi có mấy người kỹ năng so ra mà vượt ta nhà Lão đại nói thế nào, lần này công hội chiến muốn làm sao an bài a? Phong Vân tiên hạ cũng rất xoắn xuýt chủ yếu là trước đó không có xuất hiện qua loại hình thức này, ngược lại là có cái khác cùng loại thủy tinh thủ hộ hình thức trò chơi, nhưng là quỷ biết đánh nhau thời điểm, có phải là giống nhau hay không a bất quá bất kể nói thế nào, nhất định là ưu tiên lựa chọn kỹ năng hay là nhiều nhất dùng người, tiến hành nghề nghiệp phối hợp tham chiến. Tiểu thư ký đâu, đều qua thật lâu, làm sao còn không có tin tức a? Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi. Nếu là tuyển 5 người tham gia lời nói, đoán chừng là thiếu không được Phong Vân tiểu thư ký rồi. Loạn kết thịt, tại Phong Vân công hội bên trong, trừ Trương Sơn gấu trúc viên bên ngoài, sẽ không người xò so ra mà vượt hắn. Cả người anh em trang bị liền không nói, những đại lão này đều không khác mấy, tất cả đều là một bộ màu đỏ trang bị. Chủ yếu là tiểu thư ký kỹ năng lại nhiều lại cho lực, so cái khác thủ hộ chiến sĩ còn mạnh hơn nhiều. Phong Vân tiểu thư ký đi làm thần khí nhiệm vụ, bọn hắn đều cùng bá khí công hội đánh mấy đợt đại chiến. Tiểu thư ký nơi đó còn không có tin tức truyền đến, cũng không biết hắn có tìm được hay không phát động thần khí nhiệm vụ chương 285. Dự thi nhân tuyển. Chương 285, dự thi nhân tuyển. Phong Vân tiểu thư ký đi thành đông đô không lâu sau, bọn hắn hãy cùng bá khí công hội đánh nhau. Tại công hội kênh bên trong, cũng không có nhìn thấy tiểu thư ký nội bóng bóng, không biết chỗ của hắn có thuận lợi hay không. Mấu chốt là hắn có tìm được hay không phát động nhiệm vụ nở và cờ. Trương Sơn một mực không có liên lạc qua tiểu thư ký, cũng chỉ phải hỏi một chút Phong Vân Nhất Đao, giữa bọn hắn quen hơn nhá. Tiên kia vận khí cất cho tốt đến nổ tung, trực tiếp đi tìm Âu Tử liền phát động thần khí nhiệm vụ. Hiện tại ngay tại làm đến tiếp sau nhiệm vụ đâu. Phong Vân Nhất Đao hâm mộ nói, trước đó vì làm hắn thần khí dịu chiến, thế nhưng là kéo hắn gần một tháng, nào có giống tiểu thư ký thuận lợi như vậy nhá. Vãi liều, như thế thuận sao? Âu Tử trực tiếp liền muốn giúp hắn tu thần khí rồi sao? Trương Sơn có chút không tin, cái này mẹ nó so với hắn trước đó, đi tìm lỗ đại sư thời điểm còn muốn thuận lợi a. Chí ít trước mắt là thuận lợi, Âu Tử hiện tại chính để hắn khắp nơi mua vật liệu đâu. A? Sĩ sì bạn, Âu Thác Tịch, đó không phải là tại chuẩn bị vật liệu tu thần khí sao? Chẳng lẽ liền không có cái gì bố trí trước nhiệm vụ? Đúng rồi, Âu Tử không hỏi hắn muốn tài liệu có thần tính sao? Tiểu thư ký Hàn không có cái này đồ vật mới đúng a. Chữa trị thần khí là muốn tài liệu có thần tính, loại này đồ vật phong vân tiểu thư ký Hàn không có mới đúng a, tổng sẽ không trùng hợp, hắn vừa vặn tổn lấy cái này đồ vật ta. Hắc hắc. Ngươi khoan hãy nói, tài liệu có thần tính tiểu thư ký thật là có, trước đó bọn hắn đánh bột đánh tới qua một cái, may mắn là bột rơi xuống, nếu không, kém chút không có làm rác rưởi cho xử lý. Mẹ nó, tiểu thư ký cũng là khí vận chi tự a, vận khí tốt như vậy sao? Bây giờ nói cái này, còn vì lúc quá sớm, chờ hắn lấy được thần khí rồi nói sau. Cũng đúng, cái đồ chơi này không xác định nhân tố nhiều lắm. Mặc dù nói công hội chiến, muốn trời tối ngày mai 8 điểm mới đấu võ, nhưng là nhân tuyển được sớm cho tốt. Phong Vân Thiên Hạ cũng rất xoắn xuýt, không biết tuyển cái nào năm người phù hợp đương nhiên, người đầu tiên tuyển nhất định là Trương Sơn mặc dù trương sơn thần khí tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong không thể hiện được tác dụng đến chí ít tại lúc bắt đầu không có gì tác dụng nhưng là trương sơn kỹ năng bị động nhiều à trương sơn bị động chi vương thiên phú phong vân thiên hạ là biết đến coi như cái gì trang bị đều không cần trương sơn dựa vào nhiều như vậy kỹ năng bị động cũng rất mạnh tốt a người đầu tiên tuyển xác định cái thứ hai chính hắn khẳng định cũng là muốn tham gia làm công hội lao đại trừ phi là thực tế quá nước nếu không nào có công hội khiêu chiến thi đấu lao đại là không tham gia vậy liên còn kém ba người ba người này muốn chọn nghề nghiệp gì tuyển cái nào ba người Phong Vân Tiên Hạ có chút xoắn xuýt. Các ngươi bảo ngày mai công hội chiến, cần phụ trợ tham gia sao? Phong Vân Tiên Hạ có chút không xác định hỏi đây là một vấn đề, chỉ nhìn thủy tinh thủ hộ hình thức giới thiệu lời nói, thật đúng là nhìn không ra phụ trợ tham chiến có ý nghĩa gì. Nhưng là làm đoàn đội chiến, không có phụ trợ tham dự, luôn cảm thấy ít một chút cái gì đồ vật. Ta cảm thấy muốn, không chỉ là muốn dẫn phụ trợ, mà lại hẳn là mang hai cái phụ trợ mới tốt nhất. Phong Vân nhất đao suy xét sau khi nói, muốn phụ trợ làm gì a, bất kể là đánh thấp phòng ngự vẫn là cuối cùng mốc nước tính tháp, đều là phải dựa vào phát ra a, phụ trợ hoàn toàn không có tác dụng. Làm sao lại không có tác dụng đâu, đến như cần một cái đạo sĩ thêm công kích chúc phúc đi. Không sai, đến như cần một cái đạo sĩ nghề nghiệp, công kích chúc phúc thêm 20% lực công kích, điều này rất trọng yếu. Vậy liền mang một cái đạo sĩ là được. Vậy phải xem an bài thế nào phân lộ, hết thảy có 3 cái công kích lộ tuyến, khẳng định mỗi con đường đều phải có người, không chỉ là chúng ta muốn tiến công đối phương tháp phòng ngự, đồng thời cũng được bảo vệ tốt phòng ngự của mình tháp, không thể để cho đối phương cho từ chối đi, trên mạng không ai không thể được. Một con đường đi một người, liền cần 3 người, nếu như lại đi một người suất giá quái lời nói. Vậy chúng ta chỉ cần một cái phụ trợ là được, nếu không, tốt nhất mang hai cái phụ trợ. Không sai, ta tán thành mang hai cái phụ trợ, giá quái chúng ta trước tiên có thể không soát, trước tiên đem đối phương trên mạng chế trụ, có phụ trợ ở đây, áp chế lực liền muốn mạnh rất nhiều. Trải qua phong vân nhất đao nhắc nhở về sau, Trương Sơn cũng cảm thấy hẳn là mang hai cái phụ trợ. Như vậy, hắn liền có thể đè ép đối phương đánh, làm cho đối phương tại tuyến bên trên không kiếm nổi kinh nghiệm cùng tiền tài. Nếu là không có phụ trợ, ai dám tại tuyến bên trên lạng A, Những cái kia thủy tinh tháp chế tạo ra máy móc binh, cũng không biết là mạnh bao nhiêu. Phải biết, vừa mới bắt đầu thời điểm Tất cả mọi người là một cấp, mà lại đều là đồ tân thủ đoán chừng đều có thể đánh không lại máy móc binh, có phụ trợ tăng máu lời nói, vậy là tốt rồi đánh được nhiều. Vậy dạng này đi, tạm định dự thi nhân viên vì, sáu nòng, một đao, chung, gió, mặt khác tăng thêm ta và Thanh Thanh, chỉ chúng ta năm người đi. Hôm nay Hạ Tuyến về sau, Đại Gia lại đi tìm hiểu một chút, cùng loại thủy tinh thủ hộ hình thức trò chơi cách chơi. Ok, yên tâm đi, khỏi cần lo, chúng ta chỉ cần bảo đảm lấy sáu nòng xoát ra một cái thần khí đến, liền có thể một đường quét ngang qua. Không sai, sáu nòng đại lao thần khí nơi tay, liền có thể một chọi năm, đem đối phương toàn diện. Chứ như vậy đi, cụ thể là làm sao cái tình huống? Được ngày mai tiến vào tranh tài địa đồ mới biết biết đến. Phong Vân thiên Hạ xác định rõ ngày mai dự thi nhân viên về sau, đại gia sẽ không chuyện gì. Hôm nay là thoải mái một thành, nhưng là còn phải tiếp tục đi cày quái a, cày quái thăng cấp mới là thường ngày a, có hay không cùng đi thú vương cốc cày quái nha, cùng đi, liền sợ bá khí công hội thua không nổi, tại thiên môn quan địa đồ kiếm chuyện a. Sợ cọ lông, chúng ta cùng đi, bá khí công hội nếu không phục lời nói, vậy liền lại đánh một đợt. Tận lực cùng đi đi, như vậy điểm an toàn. Phong Vân Tiên Hạ nhắc nhở nói. Ai biết ba khí vương giả có thể hay không nổi điên án nếu là hắn an bài tần quốc tể lây ơ, canh giữ ở thiên môn quan cửa thành. Phong vân công hội người muốn đi thú vương cốc cậy quái lời nói người ít đều không cách nào đi qua. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống trương sơn như thế, có thể dùng định vị châu thẳng tới mục đích. Đi cùng đi. Trương sơn suy nghĩ một chút, vậy đi theo mọi người cùng nhau chuyển tống đến thiên môn quan. Mặc dù hắn có thể sử dụng định vị châu trực tiếp chuyển tống đến thú vương cốc, bất quá theo trương sơn ba khí vương giả chính là cái người thua không trả tiền. Nếu là hắn không an bài người tại thiên môn quan bên ngoài chặt giết, vậy liền kỳ quái. Trương Sơn dự định đi theo mọi người cùng nhau đến Thiên Môn Quan, hộ tống bọn hắn chạy ra cửa thành là được. Sau đó thuận tiện ở cửa thành mục tiêu xác định một toạ độ, đoán chừng về sau cùng Tần Quốc và Lê Đánh nhau sẽ trở thành trạng thái bình thường định vị toạ độ kia cửa thành, thuận tiện hắn về sau chi viện cái khác công hội thành viên. Như vậy hắn định vị Châu Ba cái vị trí, hay dùng song, một cái định tại thú vương cốc, một cái định tại Thiên Môn Quan ngoài thành, một cái định tại Dương Dương Thành phòng đấu giá. Bất quá Dương Dương Thành cùng Thiên Môn Quan bên ngoài tùy thời có thể hủy bỏ. Dù sao sử dụng truyền thống đại điện, vậy đồng dạng có thể đến, bất quá bây giờ không có cái khác thường đi địa phương. Liên tạm thời định cái này ba cái địa phương rồi. Chương 286, lên men. Chương 286, lên men. Suy xét đến đi thú vương cốc trên đường, có thể sẽ bị tần quốc tợ layer chặn đường. Tất cả mọi người trước tiên đem trang bị tu một lần, sau đó lại đem tiếp tế mua đủ, liền một đợt chuyển tống đến tiên môn quan. Sở Hữu dự định đi thú vương cốc cải quái công hội thành viên, một đợt cưỡi ngựa xông ra tiên môn quan cửa thành. Trương Sơn sử dụng định vị châu, tại tiên môn quan ngoài thành mục tiêu xác định tọa độ ở tại bọn hắn xông cửa thành không bao lâu, quả nhiên thấy trên đường có tần quốc tợ layer, kể cả nơi đó, chuẩn bị chặn đường quá khứ tợ layer bất quá những này tần quốc tở lỡ nhân số cũng không nhiều chỉ có vài trăm người hẳn không phải là bá khí vương giả an bài nhìn xem phong vân công hội mấy vạn người cưỡi ngựa gào thét mà qua những này tần quốc tở lỡ lập tức tan tác như chim bông chạy còn nhanh hơn thỏ phong vân công hội người cũng không còn dựng để ý đến bọn họ chuyên tâm hướng thú vương cốc chạy vừa đi trương sơn nhìn xuống giống như không có đại quy mô tần quốc tở lỡ chặn đường chẳng lẽ bá khí vương giả yên tĩnh rồi không cái này khoa học à giống như bá khí vương giả không có an bài chặn đường vậy ta trước hết đi thú vương quốc soát quái trương sơn nói với phong vân nhất đạo yên tâm đi Bá khí vương giả bọn hắn mới không giành đâu, bọn hắn những cái kia tinh anh chủ lực hôm nay đều hạ xuống một bậc, không được nhanh đưa đẳng cấp soát trở về a còn những thứ khác gà mở, dù là an bài nhiều người hơn nữa cũng là không tốt. Phong vân nhất đao nói cũng có chút đạo lý, dù sao không có việc gì là được, xem ra có thể yên tĩnh mấy ngày. Trương Sơn sử dụng định vị châu trực tiếp truyền tống đến thú vương cốc bên trong, toàn bộ thú vương bên trong yên tĩnh, trừ Phong vân thiên hạ an bài mấy chục người, còn canh giữ ở thông đạo cửa vào bên ngoài, toàn bộ thú vương cốc một cái gỡ lỡ cũng không có, mở xoát, cầy quái khiến cho ta vui vẻ, được sớm chút xoát đến cấp bốn mới tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng là sở quốc cuồng tợn tại Vân Mộc Thành, đánh lui bá khí công hội đô thành hành động, cùng với sau này bá khí vương giả đối phong Vân công hội khởi xướng công hội khiêu chiến ở thế giới kênh cùng diễn đàn game bên trong, đến ngày thứ 2 thời điểm, còn đang không ngừng lên men đặc biệt là thế giới mới trong diễn đàn, sở quốc ba nhà công hội liên thủ, đem bá khí vương giả mang tới gần 20 vạn tần quốc tợ layer, toàn bộ tiêu diệt tại Vân Mộc Thành. Trở thành nóng này toàn lưới sự kiện lớn. Trên diễn đàn liên quan tới chuyện này thứ mời, đầy bình phong đều là các nơi đều đang thảo luận vấn đề này, đặc biệt là Trường Sơn Thuấn Di đến Bá Khí Vương giả bên người, Ba Phát đem hắn đánh bại trên mặt đất đoạn video này, sau này cũng bị phụ cận đợi layer, lật lại xem xét trò chơi ghi chép, tìm cho ra, phóng tới trên diễn đàn đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Bồ Tát sáu nòng quá mẹ nó mạnh rồi, ta trước kia nhìn hắn đánh người đều là một lượng thường, còn tưởng rằng hắn đánh đều là gà mở, nguyên lai cao cấp nhất đại lão, vậy chịu không được Ba Phát ta. đúng vậy à, ngươi xem thương tổn của hắn, mỗi một súng hơn một vạn, thậm chí đều nhanh tiếp cận hai vạn tổ thương, Bá Khí Vương giả có thể khiến Ba Phát tổ thương, đã rất mạnh rồi cũng đúng à, bá khí vương giả lại không phải thủ hộ chiến sĩ, hắn tại sao có thể có nhiều máu như vậy lượng à? đây là sắp có 5 vạn máu đi. không biết khả năng có cái gì tăng máu lượng đặc thù vật phẩm à? lượng máu lại nhiều, vậy chịu không được bồ tát 6 nòng 3 phát ta, một đời đại thần như vậy bỏ mình. vẫn lạc liền nói quá sớm, lần này là bá khí vương giả bất cần rồi, không có suy xét đến phong vân công hội nhân tố, hắn còn tưởng rằng chỉ cần đối phó vân mộng thành là được. kia là hắn quá cuồng vọng, ngươi đều đến sở quốc đi đồ thành, phong vân công hội có thể không quản sao? nếu là không quản lời nói, về sau phong vân công hội còn thế nào tại sở quốc đặt chân à? không sai, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ một hồi liền biết, phong vân công hội là tất nhiên tham chiến. trận đại chiến này, để phong vân công hội đại xuất danh tiếng à, một lần hành động đem xếp hạng đệ nhị bá khí công hội đánh cược rồi. bá khí công hội lại không phải bị phong vân công hội đánh bại, nếu là không có vân ngọc thành, nhiều như vậy lợi lợi cùng tiến lên lời nói, phong vân công hội kia mấy vạn người còn chưa đáng kể. không sai, bá khí vương giả sai liền sai tại, không có chọn đúng chiến trường. nếu là không đi người khác thành trì lời nói, phong vân công hội chính là cái đệ đệ, tại sao có thể là bá khí công hội đối thủ đâu? phong vân công hội vẫn là rất mạnh tốt đa, thần khí liền có ba cái. Trung cực đại chiêu cũng có mấy cái, nhân số là không may à? Ngươi xem bá khí vương giả, một tiếng kêu gọi chính là mấy chục hơn triệu người đi theo, nào giống phong vân thiên hạ, chỉ có thể chỉ huy được bản thân công hội điểm tiêu người. Không sai, trò chơi chơi chính là nhiều người, phong vân thiên hạ quá không biết kinh doanh, một mực không có tụ lại nhân khí tới, cách cục không giống đi. Nói không chừng nhân gia chỉ là tùy tiện chơi đùa, lại không nghĩ tại trong trò chơi sương vương tranh bá. Trừ trương sơn ba phát đánh bại bá khí vương giả video, số lớn tại trong diễn đàn đăng lại bên ngoài, liền ngay cả phong vân nhất đao một chiêu hủy diện, trực tiếp đem bá khí công hội chặt lấy vân mộng thành truyền thống đại điện. Phòng thủ trận hình đánh tan video. Cũng ở đây trên diễn đàn truyền đi lửa nóng. Công chiến sĩ nghề nghiệp là cái hấp dẫn nghề nghiệp A, rất được rất nhiều nhiệt huyết tợ lệ ưa yêu thích. Gơ lơi búa lớn chặt người nhiều sói A phong vân nhất đao một chiêu hủy diệt đại chiêu, thu hút fan vô số đây là thế giới mới bên trong, lần thứ nhất xuất hiện của chiến sĩ trung cực kỹ năng, vô cùng uy mãnh. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy, thế giới mới bên trong cận chiến nghề nghiệp đều bị áp chế lợi hại. Ma kiếm sĩ ngược lại là có cái vô địch trạng kỹ năng, nhưng là trừ đại chiêu bên ngoài, ma kiếm sĩ những thứ khác kỹ năng Tại tọa cơ thời điểm khó dùng á cường chiến sĩ nghề nghiệp có tốt, có cái xung phong, lại thêm một bộ bộ phát kỹ năng, chỉ cần trang bị thật tốt, cũng là có thể dây người. Nhưng một lần chỉ có thể chém ngã một cái, xung phong kỹ năng sau khi dùng xong, chính là cái đệ đệ. Hiện tại Phong Vân Nhất Đao, vung ra một chiêu hủy diệt kỹ năng, để vô số cường chiến phấn thấy được hy vọng á cường chiến sĩ nghề nghiệp vẫn là rất mạnh nha. Tựa như ngày hôm qua đại chiến, nếu không phải Phong Vân Nhất Đao hủy diệt đại chiêu, Phong Vân công hội những người khác, thật đúng là không qua được Vân Mộng Thành, cũng không có sự tình phía sau rồi. Phong Vân Nhất Đao chiêu này hủy diệt, có thể nói là lập công lớn, có thể tưởng tượng Nếu như bây giờ đã biết trùng cực sách kỹ năng đều treo ở phòng đấu giá bán, cuộc chiến sĩ hủy diệt, tại giá cả bên trên tuyệt đối có thể nghiền ép, cái khác nghề nghiệp trùng cực sách kỹ năng. Thích chơi cùng chiến sĩ nghề nghiệp quá nhiều người, mà lại bỏ được tiêu tiền người cũng nhiều. Mấu chốt là hủy diệt đại triều uy lực, đại gia hiện tại cũng nhìn thấy, xoáy được không được. Cái này nếu là có người, lại đánh đến hủy diệt sách kỹ năng lời nói, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời ở nơi này một trận đại chiến bên trong, phong vân công hội có thể nói là đại xuất danh tiếng liên đối lấy phong vân công hội bên trong rất nhiều người, đều đi theo nổi danh. Trước kia Phong Vân Công hội mặc dù đứng hàng thập đại công hội một trong, nhưng là một mực không có gì tồn tại cảm. Xếp hạng vậy cho tới bây giờ đều là, thập đại công hội bên trong treo cái đuôi tồn tại. Nhưng từ nay về sau cũng không vậy, nếu là cái này sẽ một lần nữa bài danh. Phong Vân Công hội không nói đứng hàng trước 3, chỉ ít trước 5 là có. Mặc kệ Phong Vân Thiên Hạ có thể hay không kinh doanh nhân khí, công hội thành viên sức mạnh cứng là còn tại đó. Ai cũng không dám coi thường. Chương 287, Máy móc binh. Chương 287, Máy móc binh. Diễn đàn lên bên trên nóng nảy tình hình, Trương Sơn cũng là biết đến, hắn còn cố ý ngắm trộm liếc mắt bất quá cũng liền như vậy về sau liền không có lại chú ý ngược lại là cái khác công hội thành viên hào hứng rất cao dù sao phong vân công hội nổi danh đại gia cũng rất cao hứng không phải sao nhưng là đối với trương sơn tới nói liền không có cái gì đáng được hưng phấn rồi dù sao tại thế giới mới trò chơi này mở ra về sau trương sơn nổi danh quá nhiều lần rồi kịch tình về sau trở về bình thản cày quái mới là trọng yếu nhất ra tại thú vương cốc bên trong trương sơn tiếp tục cùng nô lão bản phong vân nhất đao, tâm theo ta động tổ bốn người đội cày quái một mực soát đến tối thời điểm phong vân nhất đau nói với trương sơn sắp tám giờ Chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu công hội khiêu chiến, hôm nay có thể là một trận đại chiến. Tốt, ngươi chờ về, ta lập tức liền đến. Tại Phong Vân Nhất Đao đọc đầu về thành về sau, Trương Sơn sử dụng định vị châu, chuyển tống đến Dương Dương thành đấu giá. Sau đó Tuấn Di đến công hội trụ sở, chuẩn bị dự thi năm người, đều đã đến đông đủ. Mặc dù nói bọn hắn trước đó, vậy đánh qua hai lần công hội chiến, một lần là cùng Tung Hành Tứ Hải công hội, một lần là cùng Vô Song công hội. Nhưng là lần này công hội chiến, đối bọn hắn tới nói, là áp lực lớn nhất một lần. Không chỉ là bởi vì bá khí công hội thực lực tương đại, Nguyên nhân trọng yếu hơn là thủy tinh thủ hộ hình thức. Tại bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người trạng thái cơ bản kéo về đến tương đối công bình trạng thái. Trừ giữ lại kỹ năng bên ngoài, đội leo ở bản thân cái khác bất kỳ ưu thế nào cũng không thể mang vào khiêu chiến trong địa đồ. Bất kể là trang bị ưu thế vẫn là đẳng cấp ưu thế. Khi tiến vào khiêu chiến địa đồ về sau đều là phù vân. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, phong vân thiên hạ mở miệng nói ra. Hôm qua hạ tuyến về sau, ta cố ý đi hiểu rõ một chút, cùng loại thủy tinh thủ hộ hình thức loại này trò chơi cách chơi trọng điểm là muốn áp chế đối phương phát dụng, đồng thời nhường cho mình cái này phương trụ lực đội viên dân dụng lên. Nói cách khác, chúng ta đang đả kích đối phương đồng thời, còn muốn cam đoan 6 nòng mạo trống phát dục lên. Không sai, chỉ cần 6 nòng giải tỏa một cái thần khí, chúng ta liền thắng chắc. Ai cũng không biết, tại Thủy Tinh thủ hộ hình thức bên trong, giải tỏa thần khí cấp bậc trang bị có khó không a, muốn kéo bao lâu tài năng giải tỏa thần khí. Cái này không có cách nào biết rõ, Thủy Tinh thủ hộ hình thức công hội khiêu chiến thi đấu là lần đầu tiên xuất hiện, cụ thể chi tiết ai cũng không biết. Chúng ta ở đây đoán mò, cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì, chờ tiến vào tranh tài địa đồ liền biết rồi. 8 điểm vừa đến, 5 người thông qua công hội trụ sở Bia Đá, lựa chọn tiến vào khiêu chiến địa đồ. Trương Sơn còn chưa tới phải gấp xem xét địa đồ kỹ cảng, liền nghe được Phong Vân Nhất Dao nói: Vãi lều, bá khí vương giả ngay tại trực tiếp tranh tài, thật mẹ nó tự tin a? Không cần để ý nó chờ sau đó đem hắn đánh được, ngay cả cha hắn mẹ đều không nhận ra, nhìn hắn còn trực tiếp không? Bá khí vương giả tại trực tiếp bên trong nói: Đây là một trận công hội tranh tài, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, giống chúng ta trước đó loại kia dựa vào vật khí, lúc này là không được, hắc hắc, mẹ nó, phết lối chó, chờ chút liền để hắn biết rõ, cái gì mới gọi là thực lực. Hệ thống nhắc nhở, khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn có một phút. Trương Sơn không muốn phản ứng bá khí vương giả dầm dỉ trương hành vi, hắn chỉ muốn mau chóng tìm hiểu một chút. Cái này thủy tinh thủ hộ hình thức các loại chi tiết đánh thắng khiêu chiến thi đấu mới là vương đạo, miệng hít chẳng qua là trẻ con chơi đồ vật đánh trước đo một cái toàn bộ tranh tài địa đồ. Từ phe mình thủy tinh tháp, phân ra ba cái con kéo dài tiểu lộ, mai cho đến đối phương thủy tinh tháp tụ hợp, trung gian có đầu sông nhỏ ngăn cách. Ba cái tiểu lộ trung gian là mảng lớn rừng cây địa đồ cũng không phức tạp, đơn giản rất, không cần lo lắng sẽ là đường. Trương Sơn trọng điểm nhìn một chút thủy tinh tháp nơi đó, trang bị mua hòa giải khóa giá cả. Thủy tinh tháp nơi đó chỉ có 3 loại cấp bậc trang bị, theo thứ tự là màu đỏ trang bị, linh khí cùng thần khí, mặt khác chính là còn có lớn bình máu cùng lam bình. Màu đỏ trang bị giá tiền là 1000 kim tệ, linh khí giá cả là 5000 kim tệ, thần khí là 2 vạn 5000 kim tệ, giải tỏa bản thân có trang bị nửa giá. Tiếp tế phẩm đều là thống nhất giá cả, mặc kệ bình máu vẫn là lam bình, đều là 100 kim tệ một bình, phân biệt bổ huyết cùng la 100 điểm. Giá cả phi thường quý, mà lại như thế điểm tiếp tế lượng, chỉ có giai đoạn trước còn có chỗ dùng. Đến cuối cùng đẳng cấp tăng lên đi lên, bộ như thế điểm huyết cùng lam, cơ hồ không có gì dùng. Mấu chốt vẫn phải là dựa vào mua hòa giải khóa trang bị a thủy tinh thấp bên cạnh, còn có một cái chiến tích bảng phía trên cho thấy sở hữu dự thi nhân viên danh tự nghề nghiệp đẳng cấp trang bị chiến tích đương nhiên hiện tại tất cả mọi người một cấp trang bị cũng đều là đồ thân thủ chiến tích tất cả đều là linh hiện tại đại gia tranh tài còn không có chính thức bắt đầu tất cả mọi người không có chính thức đối mặt, bất quá lại có thể thông qua chiến tích này bảng nhìn thấy đối phương dự thi nhân viên danh tự cùng nghề nghiệp trương sơn nhìn xuống bá khí công hội dự thi nhân viên bá khí vương giả cùng chiến sĩ bá khí tiểu vương tử hỏa pháp sư bá khí phong thần cùng tiên thủ bá khí thần mưa. Băng pháp sư, bá khí ngự thiên, thợ săn, quá, bá khí công hội như thế nào là đội hình như vậy, bốn viễn chỉnh thêm cùng chiến sĩ, bọn hắn không mang phụ trợ. Trương Sơn ngạc nhiên kêu lên, chỗ nào có thể nhìn thấy bọn họ đội hình A? Phong Vân nhất đau đối Trương Sơn hỏi, hắn đều không có nghiêm túc nhìn địa đồ A, Thủy tinh tháp bên cạnh chiến tích bảng bên trên có thể nhìn thấy. Mẹ nó, cũng không biết chúng ta mang hai phụ trợ đến tranh tài đến cùng đúng hay không, trước kia cũng không có gặp qua loại hình thức này. Đừng xoắn xuýt, tốc độ mua tốt tiết tế, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Mỗi người ban đầu kim tệ chỉ có một vừa vặn có thể mua một cái tiết tế. Hoặc là mua một cái bình máu, hoặc là mua một cái la bình, nghĩ lại mua một cái đều không tiện. Một đao cùng trông gió đi tới đường, sáu nòng hòa thanh thanh đi đến đường, ta đi trung lộ. Phong Vân Tiên Hạ mở miệng nói ra, đem phân lộ an bài tốt. Lão đại, người đi trung lộ được hay không a, đừng bị người chém. Phong Vân nhất đao không yên lòng nói. Không có việc gì, nếu là đánh cũng lại, ta liền hẹn bọn một điểm. Ken lệnh vang lên, Thủy Tinh Tháp nơi đổi mỗi 15 con máy móc binh, phân biệt hướng ba cái tiểu lộ mà đi, mua đầu lộ ngũ chỉ máy móc binh. Xuất phát. Trương Sơn cùng Phong Vân thanh thanh đi theo máy móc binh, hướng lên đường đi tới. Một đường trải qua ba tòa tháp phòng ngự, bỏ ra không sai biệt lắm nửa phút, mới nhìn đến đối phương máy móc binh, đồng thời cũng nhìn thấy đối phương lên đường nhân viên. Thế mà là ba khí vương giả cùng bọn hắn đối tuyến, mà lại đối phương chỉ có một mình hắn. Một cái cận chiến nghề nghiệp, lại dám đơn độc tới cùng hắn đối tuyến, muốn chết ta nhìn ta không đem ngươi đánh nhị ra thì đến. Trương Sơn không khỏi cười xấu xa. Xoang phương máy móc binh rất nhanh liền đụng vào nhau, Trương Sơn hướng phía đối phương máy móc binh nổ súng, tuần thương tám, máy móc binh tì máu cũng không đánh rơi. Mẹ nó, đồ tân thủ thật sự là rác rưởi a, đây là hắn có ba cái thêm lực công kích kỹ năng bị động, nếu không. Tổn thương khả năng chỉ 5 hoặc sau ấn mở máy móc binh thuộc tính xem xét. Máy móc binh, lực công kích 50 100, điểm sinh mệnh 1000. A. Sĩ sì bạn, Tô Thác Tịch, máy móc binh có 1000 điểm sinh mệnh, Trương Sơn chỉ có không đến 10 lực công kích, cái này mẹ nó làm sao đánh được chết? Chương 288. Đối tuyến bá khí vương giả. Chương 288, đối tuyến bá khí vương giả. Nhìn thấy máy móc binh thuộc tính, Trương Sơn không khỏi sợ ngây người. Cái này mẹ nó làm sao đánh được chết? Hắn lại không có trang bị, cũng không có đẳng cấp, lực công kích chỉ có đáng thương chín. Khấu trừ máy móc binh phòng ngự, đánh ra đến mức tướng tổn Tối cao cũng chỉ có 8. Muốn đánh chết một con máy móc binh, vậy hắn không phải được đánh hơn 100 lần a mặc dù hắn có thừa tốc độ công kích kỹ năng bị động, tốc độ đánh còn nhanh hơn người khác được nhiều. Nhưng là, muốn đánh ra hơn 100 lần công kích, cũng được đánh không ít thời gian đi. Xem ra, hắn chỉ có thể đi theo phe mình máy móc binh đằng sau trộn lẫn bên dưới, chờ phe mình máy móc binh đem đối phương máy móc binh sắp đánh chết thời điểm, lại đi bổ đao, chỉ có thể như vậy mới có thể thu hoạch kinh nghiệm cùng tiền tài a lúc này, bá khí vương giả kinh trực tiếp, nóng hừng hực. Không thể không nói Bá khí vương giả độ họ sát thực vượng, đây cũng là hắn tại giới trò chơi kinh doanh nhiều năm thành quả. Vương giả cự có thể muốn lệnh, làm sao lại phân đến cùng Bồ Tát 6 nòng đối tuyến a, quá thảm đi. Lệnh cái quặp lông, Bồ Tát 6 nòng dám công kích vương giả cự sao? Không sợ bị máy móc binh một lần cho dây. Cái này thủy tinh thủ hộ hình thức có chút kéo nha, máy móc binh công kích cùng lượng máu như vậy cao, đợi lại ơ không phải chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch. Vốn chính là xem kịch, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, ha ha. Không sợ, vương giả cự một đối hai, thăng cấp càng nhanh, đối diện là hai người phân kinh nghiệm, vương giả một người ăn toàn bộ kinh nghiệm. Không sai, vương giả cự Tốc độ đem đẳng cấp làm lên, treo lên đánh bổ tát 6 nòng. Mặc dù trong lúc nhất thời đánh không chết máy móc binh, nhưng trương sơn vẫn một mực bảo trì công kích. Nhiều chuẩn bị tổn thương cũng là tốt, sớm chút đem đối diện máy móc binh xử lý, sau đó đẩy ra bá khí công hội tháp phòng ngự. Bá khí vương giả làm cận chiến, không dám lên đến đây chặt máy móc binh, chỉ có thể rất xa đứng ở phía sau nhìn xem. Trương sơn cũng không dám vượt qua đối phương máy móc binh đi công kích hắn, nếu để cho đối diện máy móc binh đánh tới hắn hai lần, vậy hắn liền phải treo a cũng không thể lãng. Hiện tại vừa mới bắt đầu, thuộc tính kém đến không hợp tối thường vẫn là ổn lấy điểm. Làm ba khí công hội bên kia một con máy móc binh, bị đánh đến sắp không có máu thời điểm. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, một thương đánh ra. Mẹ nó, lực công kích quá thấp, không có bổ đến. Bị phía bên mình máy móc binh đánh chết. Máy móc binh lực công kích là 50-100, mà Trương Sơn lực công kích, chỉ có 9. Muốn bổ đao, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, mặc dù không có bổ đến, nhưng là đối diện máy móc binh treo một con. Vẫn là cho Trương Sơn cùng Phong Vân Thanh Thanh kinh nghiệm, chỉ là không có tiền tài. Một con máy móc binh kinh nghiệm, hai người cấp thang nửa cấp, lại đánh chết một con, liền có thể lên tới cấp 2 đến cấp 2, lực công kích liền có thể hơi nhiều như vậy một tí xíu. Rất nhanh, Trương Sơn cái này bên cạnh cũng có một con máy móc không máu, Bá Khí Vương giả một cái xung phong tiến lên. Một bộ liên chiêu chém ra, đem máy móc binh chém chết, Hoa Lệ trực tiếp thăng lên một cấp. Trương Sơn nổi giận, mẹ nó, khi dễ ta không có dùng tốt tổn thương kỹ năng a mở ra cùng nhiệt kỹ năng, tốc độ đánh đè cao 100% viên đạn thật nhanh hướng Bá Khí Vương giả đánh tới. Liên tiếp 8 7 tổn thương, tại Bá Khí Vương giả trên đầu tóe ra, phong vân thanh thanh vậy tiện tay ném một cái độc thuật. Bá khí vương giả tại tổn thất hơn phân nửa lượng máu về sau rút ra trương sơn phạm vi công kích trương sơn cùng phong vân Thanh thành cũng không dám truy kích nếu là đuổi theo lời nói liền sẽ đem đối diện máy móc binh cửu hận hấp dẫn tới như thế bọn hắn có thể gánh không được vương giả cự bộ này thao tác thật mẹ nó xoáy một cái sung phong liền đem kinh nghiệm cùng kim tệ đoạt tới tay đúng vậy a hiện tại vương giả đều đã 2 cấp đối diện hai cái phế vật còn cấp 1. hai người ép không được một người thật sự là phế vật bồ tát sáu nòng cũng chính là dựa vào thần khí mới có thể có sát hai lần không còn thần khí cũng chỉ là một gãm mở Bá khí vương giả huy võ. Đem bộ tát 6 nòng làm nằm xuống. Bá khí vương giả một bộ hoa lệ thao tác, hút phấn vô số. Bị bá khí vương giả đoạt cái tiên cơ, hắn đều hai cấp, Trương Sơn cùng Phong Vân Thanh Thanh vẫn là một cấp, mà lại bá khí vương giả còn bổ đao thành công, thu được kim tệ. Nhưng là Trương Sơn cũng không gấp gáp, trò chơi vừa mới bắt đầu, địch hay còn tại phía sau đâu. Bất quá xác thực phải nghĩ biện pháp, đem bá khí vương giả đuổi xa một chút, tốt nhất để hắn ăn không được kinh nghiệm. Nếu không, không lâu sau, bá khí vương giả đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều nói. Vậy liên không tốt đánh. Tại Trương Sơn còn tại suy xét, muốn làm sao mới có thể đem bá khí vương giả ngăn chặn thời điểm. Ngay tại hỗn đường dưới Phong Vân Nhất Đao, không ngừng chu lên. Đường dưới không có cách nào hơn à, chỉ có thể làm nhìn xem, ta chỉ cần vừa đi lên chặt máy móc binh, đối diện hai người đều không ngừng điểm ta, hoàn toàn chịu không được. Bọn hắn bên này là Phong Vân Nhất Đao cùng Trung Gió, hai người đi xuống đường đối diện đường dưới thì là bá khí Phong Thần cùng bá khí Thần Mưa, một cái cung tiến thủ, một cái băng pháp sư. Hai cái viên chỉnh, ép tới Phong Vân Nhất Đao không có tính tỉnh, mặc dù Trung Gió có thể cho hắn tăng máu. Nhưng là, cấp một thời điểm, ma lượng có hạn, vậy thêm không được mấy ngụm. Cho nên chỉ có thể bị động bị đánh đến như trung lộ liền chà tốt. Cùng phong vân thiên hạ đối tuyến là bá khí tiểu vương tử, cũng là một vị hỏa pháp sư. Cùng phong vân thiên hạ không sai biệt lắm, hai người đánh được có qua có lại. Bá khí công hội còn có một cái bá khí ngự thiên, không hề lộ diện, hẳn là đi soát dã quái đi. Trương Sơn cũng không biết hắn là làm sao soát, trên mạng máy móc binh đều là mạnh như vậy, nghĩ đến dã quái cũng sẽ không yếu đi, cấp một giờ leo có thể đánh được sao? Trương Sơn biểu thị hoài nghi. Tại hắn đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, Trương Sơn đột nhiên nhìn thấy một đầu hệ thống nhắc nhở. Bá khí ngự thiên bị dã quái giết chết. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thợ săn mang cái sủng vật, liền có thể đi soát dã quái sao? Trương Sơn gấu trúc viên, mạnh như vậy, hắn đều không muốn đi soát giá quái, hiện tại hoàn toàn liền đánh không lại nha. Trương Sơn thông qua chiến tích bảng xem xét, quả nhiên thấy ba khí ngự thiên tử vòng số lần bị một. Vui vẻ qua đi, Trương Sơn đem lực chú ý một lần nữa trở lại trên mạng, tại đối diện một con máy móc binh không ngọ thời điểm. Một thương đánh ra, cuối cùng là bổ đến một cái quái. Bắt đầu đến bây giờ, đối diện hết thảy chết rồi hai con máy móc binh, hai người đồng thời thăng lên một cấp. Trương Sơn bổ đao thành công, thu hoạch được kim tệ 50. Cách giải tỏa thần khí, còn kém thật xa a, giải tỏa thần khí hết thảy cần một. 25 vạn kim tệ cứ như vậy hiệu suất kia được đánh bao lâu à đánh tới tranh tài thời gian kết thúc vậy giải tỏa không được đi tại phe mình máy móc binh sắp không có máu thời điểm trương sơn nhìn thấy đứng ở phía sau bá khí vương giả lại kích động bất quá hắn sung phong kỹ năng bây giờ còn chưa có làm lãnh tốt à có bản lĩnh ngươi đi tới à đánh không chết ngươi nghĩ tới đây trương sơn lại đi tiền trạm một điểm hắn tầm bắn rất xa đem bá khí vương giả rất xa đặt ở đằng sau dám đi lên sao đi lên ta liền đánh ngươi không có sung phong kỹ năng thời điểm bá khí vương giả chỉ là đệ đệ nếu là hắn muốn dựa vào hai cái đùi đi tới bổ đau đem mệnh vứt xuống cũng không còn khả năng bổ lấy được. Trương Sơn sẽ không cho hắn cái kia cơ hội. Đọa tạ hình thức đến dị chương 289. Phá giật bả lũ. Chương 289, phá giật bả lũ. Bởi vì gắt gao bị Trương Sơn nhìn chăm chú vào, tăng thêm sung phong kỹ năng còn không có làm lệnh tốt. Bá khí vương giả từ đầu đến cuối đều không dám đi lên bổ đao, hắn cũng sợ bị treo ác cũng không lâu lắm, bá khí công hội đợt thứ nhất binh toàn bộ bị giật đi, mà Trương Sơn cái này bên cạnh còn thừa lại một cái máy móc binh, còn có non nửa máu. Trương Sơn cùng Phong Vân thanh thanh đi theo, cuối cùng còn giữ lại cái này máy móc binh thướng đối diện tháp phòng ngự đi đến. Lúc này bọn hắn đã lên tới cấp 2 nhiều một chút, mà Bá Khí Vương giả đã lên tới cấp 3. Dù là Trương Sơn cái này một bên, còn có một cái máy móc binh không có chết, Bá Khí Vương giả đẳng cấp vẫn là còn cao hơn bọn họ. Một mình hắn ăn toàn bộ kinh nghiệm, thăng cấp muốn so Trương Sơn bọn hắn nhanh rất nhiều. Trương Sơn mấy lần đem hắn về sau ép, nhưng là đều không hiểu quả gì. Xem ra kinh nghiệm lấy được phá vi hẳn là rất rộng. Dù là Bá Khí Vương giả cách rất xa, cũng giống vậy có thể ăn được đến kinh nghiệm. Bất quá bổ đau hắn cũng không cần nghĩ rồi, trừ lúc mới bắt đầu nhất, Bá Khí Vương giả dùng xung phong thêm liên chiêu, bổ đến một cái binh bên ngoài. Phía sau 3 cái binh, Trương Sơn đều không để hắn có cơ hội bổ. Mà Trương Sơn hết thảy bổ đến 4 cái binh, thu hoạch được 200 kim tệ, mặc dù cách giải tỏa thần khí còn kém rất xa. Nhưng cuối cùng là cái tốt bắt đầu, ít nhất là có thể đánh tới tiền. Mặc dù đánh được chấm điểm, nhưng là cũng không còn quan hệ thế nào, trước vững vàng phát triển một đoạn thời gian. Tìm cơ hội làm một bộ Bạc khí vương giả. Trương Sơn xem như nhìn ra rồi, Bạc khí vương giả không phải một cái chìm được khí người. Hắn sớm muộn sẽ mạo hiểm xuống lên, khi đó Trương Sơn liền có cơ hội đem hắn chơi ngã rồi. Trương Sơn cùng Phong Vân Thanh Thanh đi theo máy móc binh, đẩy lên đối diện tháp phòng ngự bên dưới mà Bá Khí Vương giả sớm đã hèn mọi nút ở tháp sau đứng máy dưới binh đi đến tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau một đạo công kích đánh tới trực tiếp đem máy móc binh đánh dũng thảo tháp phòng ngự lực công kích cao như vậy sao Trương Sơn vốn còn nghĩ tìm cơ hội mài rơi một chút tháp phòng ngự lượng máu đâu còn lại mấy trăm máu máy móc binh đều gánh không được một lần hắn kia chừng trăm điểm huyết thì càng không muốn đi thử rút lui chờ sau đó một đợt binh tới lại làm thủy tinh tháp 30 giây chế tạo một đợt máy móc binh kỳ thật tại Song Phương máy móc đụng phải thời điểm đợt thứ hai máy móc binh liền đã chế tạo ra ngay tại trên đường đi tới chỉ bất quá được chạy nửa phút. Tài năng chạy đến phía trước nhất tháp phòng ngự bên dưới. Làm Trương Sơn bọn hắn lui về đến thời điểm, đợt thứ hai máy móc binh vừa vận đã đến. Hai bên máy móc binh lại một lần đánh nhau, Trương Sơn vậy bắt đầu lặp lại trước đó động tác, một bên không ngừng công kích, một bên trở lấy cơ hội bổ lao. Thăng lên một cấp về sau, bỏ thêm 5 điểm thuộc tính, cũng chính là 5 điểm lực công kích, lại thêm hắn còn có mấy cái thêm lực công kích kỹ năng bị động. Trương Sơn hiện tại lực công kích đã có 15 điểm, mặc dù treo lên máy móc binh đến, vẫn là giống cạo rõ một cái, không có gì tổn thương hiệu quả. Nhưng là, nếu như là đánh bá khí vương giả lời nói, vậy thì có điểm thương tổn rồi. Dù sao ba khí vương giả cũng là mới cấp 3 mà lại không có trang bị, coi như hắn là lực lượng hệ nghề nghiệp. Lượng máu nhiều hơn một chút, cũng nhiều không đến đi đâu, làm sao vậy không đến 200 điểm huyết. Nếu là hắn còn dám xông về phía trước lãng, Trương Sơn liền sẽ dùng viên đạn dạy hắn là người. Rất nhanh một đợt binh đánh xong, song phương đều rất bình tĩnh, Trương Sơn không có vượt qua máy móc binh đối công kích ba khí vương giả, mà ba khí vương giả cũng không còn dám lên đến đây lãng nửa lần. Xem thường hắn, thế mà có thể bảo trì bình thản. Bất quá không sao, đợt tiếp theo binh thời điểm, ba khí vương giả sùng phong kỹ năng, hẳn là liền muốn làm lạnh được rồi tới lúc đó, trương sơn cũng không tin, bá khí vương giả còn có thể nhịn được, không được bổ dao, không bổ sung dao là không có tiền, không có tiền sẽ không trang bị, chỉ có đẳng cấp không có trang bị cũng không còn cái gì dùng. a trương sơn hiện tại cũng có hơn 400 trăm kim tệ, chỉ cần lại bù một cái binh, hắn liền có thể giải tỏa một cái màu đỏ trang bị. tới lúc đó, bá khí vương giả liền không có cơ hội, nói không chừng hắn ngay cả kinh nghiệm đều có thể hôn không được. làm hai bên binh đụng nhau về sau, trương sơn nói với phong vân thanh thanh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chờ sau đó bá khí vương giả đoán chừng sẽ xông lên bổ binh, tranh thủ giết hắn tốt, ta ném xong độc thuật hậu, nghĩ biện pháp kéo một lần máy móc binh cửu hận, ngươi tận lực đem hắn truy chết. Phong Vân thanh thanh suy tính một hồi nói, không dùng mạo hiểm, chúng ta hết sức là được. Nếu là không có đánh chết hắn, coi như hắn mạng lớn. Trương Sơn cảm thấy không dùng mạo hiểm, những này máy móc binh máy cửu hận chế, có như vậy điểm kỳ quái, cũng không phải là tốt như vậy kéo, bọn hắn bình thường công kích là được. Tại Trương Sơn bù đắp cái thứ nhất binh về sau, phía bên mình cũng có một con máy móc binh, lập tức liền muốn không máu rồi. Hắn cố ý không có đi nhìn Bá khí Vương giả lướt mắt, để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác. Quả nhiên, làm Trương Sơn bên này máy móc binh không máu về sau. Bá khí vương giả lại là một cái xung phong đi lên. Theo sát lấy chính là một bộ liên chiêu, bộ đao thành công. Mẹ nó, thật đúng là dám đi lên muốn chết da trường sơn không chút do dự mở ra cường bạo kỹ năng, cùng nhiệt trước đó dùng qua, muốn 5 phút làm lại thời điểm. Bây giờ còn chưa có làm lại tốt, bất quá có cường bạo thêm tốc độ đánh cùng lực công kích hiệu quả, là đủ rồi. Hắn còn có chiến y điệp ra 50% tốc độ đánh. Mặc dù không có cường nhiệt kỹ năng, nhưng là tốc độ đánh cũng giống vậy là rất ngo. Mãnh liệt viên đạn hướng bá khí vương giả quét tới, 15 14 60, liên tiếp tổn thương số lượng tại bá khí vương giả trên đầu tỏa ra mà lại trương sơn vận khí bộc phát còn đánh ra một phát trọng kích bị động gấp 5 lần tổn thương lập tức liền đem bá khí vương giả thanh máu đánh rất hơn phân nửa bá khí vương giả tại đem binh bổ đến về sau lập tức lui về sau nhưng lúc này đã có điểm tới không nội trương sơn cùng phong vân thanh thanh không ngừng đem tổn thương đánh ở trên người hắn đống nhiên trương sơn đánh ra một thương bá khí vương giả trực tiếp đứng tại chỗ bất động kích tráng bị động đánh ra trực tiếp đem bá khí vương giả đánh ngất xỉu tại nguyên chỗ một giây hắn chết chắc rồi trương sơn cùng phong vân thanh thanh tiếp tục đem tổn thương đánh ra mấy phát qua đi bá khí vương giả không cam lòng ngã xuống đất Hóa thành bạch quang nước động tinh tháp chở đợi phục sinh đi. Hệ thống nhắc nhở, Bồ tát sáu nòng đánh giết Bá khí Vương giả, thu hoạch phở ở bờ lũ, trợ công, Phong Vân Thanh Thanh. Tại Bá khí Vương giả ngã xuống đất về sau, Trương Sơn cùng Phong Vân Thanh Thanh cấp thăng lên một cấp, hai người đều đạt tới cấp 4 đồng thời Trương Sơn còn thu được một ngàn kim tệ. Vãi lều, còn giết người kim tệ tới cũng nhanh nha, giết Bá khí Vương giả cho một ngàn kim tệ. Trương Sơn tại trên kênh bạt tỷ vui vẻ nói, ta cũng được chia ba kim tệ. Hắc <cười> hắc, Phong Vân Thanh Thanh vậy nói theo. Hai người các ngươi như thế a, đe Bá khí Vương giả làm thịt rồi, ta liền sốc khổ, bị người đe lên đánh. Đến bây giờ mới bổ đến 3 cái binh vẫn là lấy mạng đi liều. Phong Vân Nhất Đao một mặt hâm mộ nói, cùng hắn đối tuyến hai người, đều là viễn trình ép tới hắn hoàn toàn không có tính tình, chung gió tại bên cạnh cũng giúp không được quá nhiều bận điệu. Mặc dù nói chung gió cũng có kỹ năng công kích, có thể công kích từ xa, nhưng là ma lượng thiếu an nàng được giữ lại ma, tùy thời chuẩn bị cho Phong Vân Nhất Đao tăng máu, không dám tùy tiện dùng kỹ năng công kích. Chương 290. Chớ cần chương. Chương 290. Chớ khẩn chương. Giết ba khí vương giả về sau, Chương Sơn cùng Phong Vân thanh thanh cách thăng lên một cấp, mà lại hai người đều thu được kim tệ. Xem ra cái này thủy tinh thủ hộ hình thức vẫn là phải dựa vào giết người a chỉ dựa vào soát máy móc binh là không có tiền đồ giết một người cho kim tệ so soát mấy đợt binh kim tệ đều muốn nhiều mà lại kinh nghiệm cũng nhiều được tìm cơ hội lại làm một ra cũng không biết ba khí vương giả phục sinh về sau còn dám hay không lại đến thêm đường được rồi mặc kệ hắn trước giải tỏa một đợt trang bị tại đánh giết ba khí vương giả về sau trương sơn kim tệ số lượng đã có hơn 1.500. ngàn màu đỏ trang bị có thể giải khóa ba cái nếu như trực tiếp mua vậy cũng chỉ có thể mua một cái trương sơn tại suy nghĩ sau khi lựa chọn mua một thanh màu đỏ súng kíp lại giải tỏa màu đỏ dây chuyển Bởi vì hắn bây giờ đẳng cấp, còn không có cấp 5, cho nên giải tỏa cùng mua trang bị cũng chỉ là một cấp trang bị. Bất quá, thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, trang bị đều sẽ theo tở lễ đẳng cấp mà tăng lên, sớm chút làm đến trang bị sớm chiếm ưu thế. Tại trang bị hai cái màu đỏ trang bị về sau, chương sơn lực công kích liền đã phi thường khả quan. Cấp 1 màu đỏ xuống tiếp, lực công kích vị 50, dây truyền lực công kích là 25. Mà lại trang bị sẽ còn thêm nhanh nhẹn thuộc tính, lại thêm chương ba cái kỹ năng bị động, hết thảy ra tăng 30% lực công kích. Hiện tại hắn lực công kích đã đạt đến 100 lẻ mấy, nếu là bá khí vương giả còn dám ở trước mặt hắn lãng, trương sơn hai thương là có thể đem hắn đánh bại. tại ba khí vương giả bị trương sơn đánh giết về sau, lúc này hắn kinh trực tiếp là một mảnh hư thành. quá, vương giả cự cống hiến một máu. cái này không đúng, bọn hắn trước đó không phải đã có một người bị dạ quái đánh chết qua à? ba khí vương giả hẳn là tính cái thứ hai chết ta, thế nào lại là một máu đâu? hai hàng bị đội lê giết chết mới tính a, dạ quái giết là cái lông tuyến. các ngươi lầm trọng điểm đi, trọng điểm vương giả cự đưa ra một máu, đằng sau sẽ rất khó chơi a. sợ cái gì? mới chết một lần, còn rất sớm đâu. Chết một lần sẽ rất khó chơi à, Bồ Tát 6 nòng nhất định sẽ đổi mới trang bị, ba khí vương giả còn dám đi lên cùng hắn đối tuyến sao? Còn đi đối lông tuyến, soát rã quái đi thôi. Vấn đề là hắn kia một thân đồ tân thủ chuẩn bị, có thể đánh được rã quái sao? Cũng đúng nha, chỉ có thể để đồng đội mang theo hắn đi rừng quái. Vậy còn làm cái lông a, hai người đi đi rừng quái lời nói, kia lên đường làm sao bây giờ? Trực tiếp bỏ qua sao? Chỉ có thể bỏ qua à, hiện tại Bồ Tát 6 nòng vừa đổi mới trang bị, ba khí công hội ai dám lên đi cùng hắn đối tuyến a. Dọn sạch đối diện máy móc binh về sau, Trường Sơn bên này máy móc binh, còn thừa lại một cái có thể đi làm một đợt đối diện tháp phòng ngự, nhìn xem tháp phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Sơn cùng Phong Vân Thanh Thanh, đi theo máy móc binh đi tới đối diện tháp phòng ngự bên dưới để máy móc binh đè vào phía trước khiên tháp tổn thương, Trương Sơn đối tháp phòng ngự không ngừng công kích đồng thời xem xét tháp phòng ngự thuộc tính. Tháp phòng ngự, lực công kích 500, điểm sinh mệnh 50 vạn. Vãi lều, cái này còn đánh cái cọp lông, không đem trang bị cùng đẳng cấp làm lên lời nói, bọn hắn khả năng ngay cả một tòa tháp phòng ngự đều không đẩy được. Lại càng không cần phải nói, ít nhất phải đẩy nã một đường 3 tòa tháp phòng ngự, mới có thể bắt đầu công kích đối diện thủy tinh hắc. Mẹ nó giết người đi, như vậy chơi cọm lông a lại suất một đợt binh, giải tỏa một đôi giày, liền đi giết người. Qua nửa phút, lần nữa suất xong một đợt binh về sau, trước sau hai đợt binh, vừa vận 500 kim tệ. Trương Sơn lập tức lựa chọn giải tỏa màu đỏ giày, thay đổi giày chạy nhanh a nếu là chạy cùng cái lao đại ra một dạng chậm, còn thế nào đi đường khác giết người a coi như chạy đến đường dưới, sợ là cũng được muốn 3-5 phút trở lên đi. Thay đổi màu đỏ giày về sau, bá khí vương giả vẫn còn chưa qua tới. Hắn cái này sẽ hẳn là vừa phục sinh, coi như hắn muốn tới đây, vậy còn phải chạy nửa phút đâu. Trước mặt kệ hắn, đi tìm những người khác giết Thừa dịp hiện tại hắn so người khác, nhiều hơn một ngàn kim tệ trang bị ưu thế, không đi giết đám người, thật sự là không thể nào nói nổi a đến như đi chỗ nào giết người, vậy thì có để ý người khác cũng không phải đồ đần, chỉ cần Trương Sơn ở trên đường biến mất, bá khí công hội người, khẳng định liền biết hắn muốn đi đường khác kiếm chuyện rồi. Người khác nhất định sẽ làm tốt phòng bị, hoặc là dứt khoát nút ở tháp bên dưới, sẽ không cho hắn cơ hội. Trương Sơn dự định đi trước đối diện dã khu tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngay tại soát dã quái bá khí ngự thiên. Kia người anh em ngay từ đầu thời điểm, liền bị dã quái giết một lần, đoán chừng hiện tại cũng không còn làm sao phát dụng lên. Thừa dịp lúc này, lại đi làm hắn một đợt. Nếu là thực tế tìm không thấy lời nói, vậy liền ở tại bọn hắn giã khu soát giã quái, đem bọn hắn giã quái đều quét, để bọn hắn không có giã quái có thể quét. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, trương sơn nói với phong vân thanh thanh, ta đi đối diện giã khu tìm người giết, ngươi luồng dây bận thăng cấp, bản thân cẩn thận một chút, cũng đừng treo. Yên tâm đi, treo không được, ta vậy lập tức có thể giải khóa một cái trang bị. Phong vân thanh thanh vừa rồi vậy thu được 300 trăm kiếm tệ, chỉ cần lại bổ 4 cái binh, nàng liền có thể giải tỏa một cái trang bị. Như thế chính nàng bảo mệnh, hẳn là không vấn đề gì, giải tỏa một cái trang bị về sau chỉ ít so Bá khí Vương giả hiểu thắng đi, muốn trương sơn rời đi lên đường về sau, Bá khí công hội bên trong năm người lập tức đều khẩn trương lên, đều cẩn thận một chút. Bồ Tát 6 nòng không có ở lên đường, đoán chừng là nghĩ du tẩu giết người, tất cả mọi người chú ý một chút. Thực tế không được, liền núp ở tháp bên dưới, chờ hắn lộ diện sau lại ra tới. Bá khí Vương giả tại trên kênh mặt tì nhắc nhở nói, trước không vội đi, Bồ Tát 6 nòng từ lên đường chạy tới, bất luận là đến trung lộ vẫn là đi tới đường, ít nhất cũng phải một hai phút trở lên đi. Không sai, chúng ta không dùng quá độ khẩn trương, thừa dịp cái này một hai phút, tranh thủ thời gian bổ mấy cái đao. Trình thủ giải tỏa một cái trang bị ra tới, như thế cũng không cần sợ Bồ Tát 6 năm rồi. Ba khí công hội năm người, tại rất gấp gáp về sau, lại trở về bình tĩnh, tiếp tục bổ đao. Coi như Trương Sơn dự định đi cái khác hai đường giết người, cũng được chạy trước đi qua đi, Thủy Tinh thủ hộ hình thức lại không có truyền thống cơ chế. Chạy đường được tốn thời gian đi, tính toán tốt thời gian là được. Ba khí Vương giả nghĩ nghĩ cũng đúng, mà lại Trương Sơn rời đi lên đường cũng tốt, hắn vừa vẫn có thể tiếp tục lên trên đường bổ đao thu tiền. Hiện tại Phong Vân công hội lên đường, chỉ còn lại Phong Vân Thanh Thanh một cái phụ trợ, Ba khí Vương giả hoàn toàn không sợ lấy phong vân thanh thanh tổn thương lượng, hắn chính là đứng ở đó nhường nàng đánh, trong thời gian ngắn vậy đánh không chết hắn. bá khí vương giả tiếp tục chạy tới lên đường, mà lúc này trương sơn ngay tại đối diện dã khu loạn đi dạo, cái này dã khu thật mẹ nó có chút lớn à, tìm nửa ngày đều không tìm tới bá khí ngự thiên. dã hỏa này cũng không biết trốn ở cái góc nào soát dã quái, đúng lúc này trương sơn phát hiện bá khí vương giả lại xuất hiện ở lên đường, hắc hắc đã tìm không thấy bá khí ngự thiên, vậy liền đáng đời ngươi xuôi xẻo rồi, lại giết ngươi một lần. trương sơn từ đối diện dã khu hướng lên đường phi nước đại, đồng thời kêu gọi phong vân thanh thanh. Đừng ép tới quá ác, để bá khí vương giả phách lối một điểm, chờ ta tới giết đi. Chương 291. Ngươi sợ không phải tại nhầm vào ta. Chương 291. Ngươi sợ không phải tại nhầm vào ta. Trương Sơn tại đối diện dã khu, tìm một hồi lâu, cũng không có tìm tới đối phương soát giá quái bá khí ngư tiên. Tại thủy tinh thủ hộ hình thức trong địa đồ, song phương dã khu địa đồ cũng không nhỏ, có mấy cái cải quái điểm, muốn toàn bộ tìm xong lời nói, đoán chừng phải muốn 1-2 phút. Tại Trương Sơn chính xoắn xuýt, muốn hay không tiếp tục tìm đi xuống thời điểm, nhìn thấy bá khí vương giả lại chạy đến lên đường đi, cái này không còn làm hắn một đợt, chẳng phải là lãng phí kim tiền. Trương Sơn kêu gọi Phong Vân Thanh Thanh, không để cho nàng đem bá khí vương giả ép tới quá ác, cho hắn điểm tự tin, để hắn càng lãng một chút. Cũng không nên đợi đến Trương Sơn vừa chạy tới, tên kia liền co lại đến tháp phòng ngự bên dưới, đây không phải là một chuyến tay không á làm Trương Sơn một đường phi nước đại, sắp chạy về lên đường thời điểm, bá khí vương giả đang đội Phong Vân Thanh Thanh đột thuật, ra sức bổ đầu đầu. Người anh em này bổ được có thể vui vẻ, không có Trương Sơn áp chế, hắn đều dám đỉnh lấy Phong Vân Thanh Thanh tổn thương, vung vảng bổ đầu. Không phải sao, vừa trở lại lên đường không bao lâu, hắn liền bổ đến ba cái binh, thu hoạch 150 kim tệ, trong lòng đẹp đến mức vô cùng. Nhưng là, Bá khí vương giả rất nhanh liền phát hiện, hắn đẹp đến mức có chút sớm ái bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Trương Sơn không biết chuyện gì xảy ra, liền xuất hiện ở phía sau hắn. Bá khí vương giả còn chưa hiểu tới, là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Trương Sơn hai thương đánh bại trên mặt đất, lại nước động tinh tháp chờ đợi phục sinh đi. Bởi vì hắn là lần thứ 2 ngã xuống đất, phục sinh phải chờ đợi 2 phút đang đợi phục sinh Bá khí vương giả tự bế, hắn làm sao cũng không còn nghĩ rõ ràng, Trương Sơn vì sao lại xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này, Trương Sơn không phải là đi trung lộ hoặc đường dưới kiếm chuyện đi sao? Bá khí công hội trung lộ tiểu vương tử Cùng đường dưới phong thần, thần mưa, lúc này chính nút ở tháp phòng ngự bên dưới đâu. tính toán thời gian, cái này sẽ trương sơn cũng kém không nhiều phải chạy đến vị nha. nào biết được trương sơn lại giết cái hồi mã thương, lần nữa trở lại lên đường, đem bá khí vương giả cho thu hồi rồi. cái này bù tát sáu nòng sợ không phải tại nhầm vào ta. bá khí vương giả buồn bực phỏng đoán, bá khí vương giả hai lần ngã xuống đất, hắn kinh trực tiếp nháy mắt cái này nổ tung. vốn cho là là một vương giả, nghĩ không ra chỉ là thanh đồng, cái này mẹ nó vừa mới bắt đầu không có ba phút đi, liền ngã hai lần rồi. nhân gia không có nói là vương giả a chỉ là tên gọi vương giả mà thôi nha, hắc hắc. Đừng mẹ nó vũ nhục thanh đồng, thanh đồng cũng không còn như thế món ăn, chết thành chó. Phải bình tĩnh, mới chết hai lần đâu. Đúng, bất tử cái 10 lần 8 lần, đều đúng không tầm thường tám gì rộ danh hiệu. 10 lần 8 lần. Vậy liên quá mức, thời gian đều không đủ a. Kinh khoa học khảo chứng, tranh tài thời gian là 1 canh giờ, lần thứ 5 ngã xuống đất phục sinh thời gian là 16 phút, lần thứ 6 vì 32 phút, nói cách khác, đột nhiên nhiều nhất có thể ngã xuống đất 6 lần, nhưng là phục sinh chỉ có thể 5 lần, lần thứ 6 phục sinh thời gian đều không đủ. Vãi lều, khảo cứu ngăn suốt thế. Ai, các ngươi không có bắt lấy trọng điểm à? Trọng điểm là lần này công hội chiến, bá khí công hội còn có thể đánh thắng được sao? Còn thắng cái quặp lông, trò chơi vừa mới bắt đầu, lão đại sẽ đưa ra 2 lần đầu người, đối diện Bồ Tát 6 nòng đều mập thành chó. Khó khăn a, bá khí công hội hiện tại nghèo được một nhóm, liền hai người giải tỏa màu đỏ trang bị, ba người khác vẫn là đồ tân thủ, Bồ Tát 6 nòng một cái có liền có 3 cái màu đỏ trang bị, hơn nữa còn có tiền tiết kiệm. Không nên quá bi quan, phong vân công hội vậy nghèo, bọn hắn trừ Bồ Tát 6 nòng bên ngoài, những người khác cũng không còn so bá khí công hội tốt đi đâu. Đối diện có một mập liền khó làm a. Trách thì trách Bá Khí Vương giả Bạch Bạch đưa hai người đầu, nếu không tốt đánh vô cùng. Ha ha, tổng kết rất đúng chỗ. Tại Thủy Tinh tháp nơi đó chờ đợi phục sinh Bá Khí Vương giả, nhìn thấy kênh trực tiếp các loại treo chọc, quả thực muốn chọc giận đến nổ tung, nhưng lại không dễ làm giòn liền đem trực tiếp nốt. Nhớ tới tranh tài trước mở ra trực tiếp thời điểm, thổi qua ra bò. Bá Khí Vương giả cảm giác được mặt đều có điểm đau á đáng chết này bổ tát sáu nòng, đừng để ta tìm tới cơ hội. Bá Khí Vương giả hung tợn nghĩ đến. Tương đối Bá Khí Vương giả tự bế, phiền muộn các loại tâm tình. Lúc này Trương Sơn cũng không phải rất vui vẻ. Mẹ nó Không phải giết một người cho một ngàn kim tệ à? Làm sao lần này chỉ cấp 500 kim tệ? Cái này đều đánh nửa gãy rồi. Vừa rồi đánh giết Bá khí vương giả, chỉ cấp hắn bỏ thêm 500 kim tệ. Cái này hích lợi có chút để hắn thất vọng. Ai trước đó không ai chơi qua thủy tinh thủ hộ hình thức, cũng không biết cái này đánh giết ban thưởng là thế nào tính toán. Có thể là bởi vì lần thứ nhất đánh giết Bá khí vương giả, cầm tới chính là phật ở bờ lùi đi. Cho nên cho kim tệ tăng mấy lần. Lần thứ hai đánh giết cho 500 kim tệ, mới là bình thường đánh giết ban thưởng. Bất quá, mặc dù kim tệ thiếu mất một nửa, nhưng là đánh giết kinh nghiệm cho coi như bình thường. Trương Sơn hiện tại cũng lên tới cấp năm rồi. Trên người ba cái màu đỏ trang bị đều tự động tăng lên tới cấp 5. Thuộc tính lại lấy được rất lớn đề cao, hiện tại hắn lực công kích đã sắp có 150. Chỉ là lượng máu vẫn là ít đến thương cảm, thế mà cùng lực công kích không sai biệt lắm, cũng mới 150 điểm huyết. Cái này nếu là không cẩn thận, bị đối phương bắt được lời nói, rất dễ dàng bị chặt ngã a Trường Sơn nhìn thủy tinh tháp nơi đó trang bị. Nơi đó là có áo choàng bán, mà lại bán được còn không quý. Màu đỏ áo choàng cùng cái khác màu đỏ trang bị một dạng, chỉ cần 1 ngàn kim tệ là đủ rồi. Bất quá, tại thủy tinh hình thức bên trong áo choàng, thuộc tính bị trên diện rộng suy yếu. Cấp 5 màu đỏ áo choàng, mới thêm 500 lượng máu, so trong trò chơi màu tím áo choàng đều kém đến thật xa. Cùng bình thường lục sắc áo choàng không sai biệt lắm, quả thực chính là rác rưởi. Nhưng là lại rác rưởi cũng được làm một cái a, không có áo choàng thật sự là quá dọn, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Trương Sơn nghĩ kỹ, cái tiếp theo trang bị liền làm một cái áo choàng. Bất quá, hắn bây giờ kim tệ còn chưa đủ. Trước mắt hắn chỉ có 500 kim tệ, mua một cái màu đỏ áo choàng phải 1000 kim tệ. Bản thân hắn lại không có màu đỏ áo choàng có thể giải khóa. Trong trò chơi, hắn một mực là mặc 20 cấp màu tím áo choàng. Nhưng là tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, lại không có màu tím trang bị. Nói cách khác, tất cả mọi người áo choàng đều phải mua, không có giải tỏa. Còn kém 500 kim tệ, làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên phải đi giết người à, mặc dù nói một lần đánh giết, hiện tại chỉ cấp 500 kim tệ. Nhưng điều này cũng không thể so soát máy móc binh chầm nha. Mấu chốt là, lấy Trương sơn trước mắt lực công kích tới nói, máy móc binh đổi mới tốc độ, thật sự là có chút chậm. Muốn nửa phút mới xoát một đợt, hoàn toàn không đủ hắn đánh. Còn không bằng đi đối diện dã khu xoát xoát dã quái, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt cái đầu người đâu. Trên mạng tài nguyên liền để Phong Vân Thanh Thanh trộn lẫn xuống đi, mặc dù nói nàng chỉ là phụ trợ, nhưng là phụ trợ cũng phải lắp chuẩn bị cùng đẳng cấp hát tại đánh giết bá khí vương giả về sau. Trương Sơn cơ hồ không do dự, nói với Phong Vân Thanh Thanh: "Ngươi tiếp tục hôn tuyến, ta khắp nơi du tẩu một lần." Sau khi nói xong liền biến mất ở lên đường, hướng đối diện ra khu chạy tới. Chương 292: Giết người đột quái. Chương 292: Giết người đột quái. Trương Sơn đánh giết bá khí vương giả về sau, lại từ lên đường biến mất. Bá khí công hội còn dư lại 4 người, còn chưa tới phải gấp tử bá khí vương giả. Hai lần ngã xuống đất xu hướng suy tàn bên trong kịp phản ứng, không khỏi lại là rất gấp gáp. Mẹ nó, cái này Bồ Tát sáu nòng tại chơi ra rắn, làm sao luôn chơi biến mất chiến thuật a? Không cần để ý hắn, chính chúng ta nhiều chú ý một chút là được, không cần thiết tận lực đi chú ý hắn. Không sai, cố gắng bổ đao, trước giải tỏa mấy lần màu đỏ trang bị lại nói. Đúng vậy, chờ chúng ta vậy giải tỏa ba cái màu đỏ trang bị về sau, đại gia liền lại kém không nhiều, trở lại cùng một hàng bắt đầu, Bồ Tát sáu nòng thần khí, không dễ dàng như vậy giải tỏa. Hắn còn muốn giải tỏa thần khí. Sợ là cả nghĩ quá rồi, dù là soát đến tranh tài kết thúc Vậy không nhất định có thể xoát đến giải tỏa thần khí kim tệ à? Lại nói ta cũng muốn làm một cái thần khí tới chơi chơi à, trong trò chơi không lấy được, ở nơi này thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong lại là có thể mua được, chỉ cần hai 5 vạn kim tệ là được. Thôi đi, một con máy móc binh mới cho 50 kim tệ, hai. 5 vạn kim tệ phải xoát bao lâu à? 1 phút 2 đợt bình, toàn bộ bổ đến, có 500 kim tệ, chỉ cần 50 phút liền có thể xoát đến mua thần khí tiền. Đừng nghĩ quá đẹp, ngươi không muốn giải tỏa cái khác trang bị sao? Lại nói, làm sao có thể sở hữu binh đều bộ lấy được? 50 phút dưa leo đồ ăn đều lạnh, còn đánh cọp lông tranh tài. Đừng tán gâu qua đầu, chú ý tranh tài. Mặc dù nói ba khí vương giả treo 2 lần, nhưng là bọn hắn công hội cái khác 4 người, cũng không nản chí. Mới chết 2 lần vấn đề không lớn, mau chóng cải thiện. Chỉ cần Trương Sơn còn không có giải tỏa thần khí, bọn hắn liền có cơ hội đánh trở về. Lại nói, bọn hắn cũng chính là ba khí vương giả, có chút nhỏ bằng. Những người khác phát dục coi như không tệ, thậm chí so Phong Vân công hội còn dư lại 4 người, phát dục phải trả muốn tốt một chút. Cũng tỉ như đường dưới Phong Vân nhất đao cùng chung gió. Hai người này sẽ rất khó bổ đến binh. Hiện tại bá khí phong thần giải tỏa vũ khí màu đỏ. Phong Vân Nhất đao càng là không dám lên trước bổ đao, chỉ có thể đi theo máy móc binh đằng sau trộn lẫn bên dưới kinh nghiệm. Nếu không ta đi soát dã quái a. Cái này tuyến hôn không được a. Phong Vân Nhất đao tại trên kinh tỷ, buồn bực nói: "Ngươi có thể đánh được dã quái sao?" Trương Sơn biểu thị hoài nghi, bá khí ngự thiên đều bị dã quái giết qua một lần, Phong Vân Nhất đao dựa vào cái gì đi soát dã quái a? Nhân ra bá khí ngự thiên, nói thế nào cũng là trợ săn nghề nghiệp, mang theo cái súng vật đều đánh không lại dã quái. Phong Vân Nhất đao thì càng không xong rồi. Dù là hắn bây giờ đẳng cấp vậy hôn đến cấp 4, thuộc tính so vừa mới bắt đầu thời điểm, thôi được rồi một chút xíu. Nhưng là cứ như vậy, hắn một cái trang bị đều không giải tỏa, chiến lược yếu đến đáng sợ. Thế nhưng là không đi soát giá, ta và Trung gió hai người tại hạ đường, cũng không còn cái gì ý nghĩa a, một cái binh đều bổ không đến, kinh nghiệm còn phải hai người phân. Nếu không ngươi tới trung lộ du tẩu một đợt. Phong Vân tiên hạ đối với hắn đề nghị nói. Nghĩ đến Phong Vân nhất đao cùng Trung gió, hai người đều ở tại dưới dưới, xác thực không có ý nghĩa gì. Còn không bằng du tẩu một lần, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội giết một đợt trung lộ. Phong Vân Nhất Đao là cường chiến sĩ nghề nghiệp, mặc dù một cái trang bị cũng còn không có giải tỏa, nhưng là Xuân Phong thêm một bộ kỹ năng tổn thương vẫn là rất khả quan. Chủ yếu nhất là Xuân Phong kỹ năng có giảm tốc hiệu quả, phối hợp Phong Vân Thiên Hạ, hai người hoàn toàn có cơ hội giết một đợt đối diện Bá Khí Tiểu Vương Tử. Ok, cái này liền tới. Phong Vân Nhất Đao vui vẻ rời đi đường dưới, bắt đầu hướng trung lộ chạy tới. Bất quá hắn ngay cả giày cũng không có, muốn chạy đến trung lộ phải không ít thời gian. Phong Vân Nhất Đao tại hạ đường sau khi biến mất, đối diện Bá Khí Phong Thần tại trên kênh mặt tì nhắc nhỏ nói, Phong Vân Nhất Đao không tại hạ đường. Tiểu vương tử chú ý một chút, chú ý cái quạt lông, chỉ bằng hắn cái gì trang bị cũng không có quả treo, ta sẽ sợ hắn. Trương Sơn khi tiến vào đối diện giã khu về sau, đem gấu trúc viên khai ra hết. Trước đó một mực không có triệu ra sùng vật, là bởi vì tranh tài lúc bắt đầu, sùng vật cũng chỉ là cấp 1. không có tác dụng gì. Triệu ra đến lời nói, còn phải phân hắn kinh nghiệm. Bất quá, hiện tại hắn đã lên tới cấp 5, là thời điểm đem gấu trúc viên đẳng cấp cho dẫn tới rồi. Gấu trúc viên vẫn là rất hữu dụng đấy, kia cao tới đáng sợ lượng máu, cùng chỉ cần đánh ra liền vô dải liên kích kỹ năng. Tại về sau nhất định có thể phát huy tác dụng, bất quá trước được đem nó đẳng cấp cho dần tới. Không bao lâu, Trương Sơn đi tới một nơi giá quái điểm. Nơi này có ba con sói quái, xem ra giống như cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ. Thử trước một chút. Không chế gấu trúc viên tiến lên, Trương Sơn sau đó nổ súng công kích đồng thời xem xét sói quái thuộc tính. Táo bạo sói hoang, lực công kích 300, điểm sinh mệnh 3000, kỹ năng, bạo kích quang hoàn. Lại gần, giá quái đều mạnh như vậy sao? Gấu trúc viên vừa chạy rồi đi lên, liền bị 3 con sói hoang nháy mắt chụp chết. Trương Sơn tranh thủ thời gian về sau chạy Cái này mẹ nó làm sao đánh thắng được A trách không được bá khí Ngự thiên, tại ngay từ đầu thời điểm liền treo một lần. Mạnh như vậy giá quái, còn muốn xóa dã. Đây không phải là muốn chết sao? Trương Sơn chạy rồi mới bước về sau, phát hiện kia ba con sói hoang, chỉ đuổi một đoạn ngắn khoảng cách, liền trở về nguyên điểm. Hả? Giống như có thể con diều. Những này sói hoang sẽ không rời đi tại quái điểm quá xa, có thể làm. Trương Sơn đem gấu trúc viên triệu ra đến, tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, thợ săn sủng vật giống như không dùng cho ăn. Treo sau trực tiếp triệu ra đến liền có thể dùng. Như vậy cũng tốt, nếu không Hắn đều không biết đi đâu đi làm sủng vật lương rồi. Lần này Trương Sơn không để cho gấu trúc viên tiến lên, mà là bản thân rất xa hướng táo bạo sói hoang nổ súng. Sau đó chạy mấy bước, tại sói hoang lui về thời điểm, hắn lại đuổi kịp không ngừng công kích. Thông qua mấy lần qua lại con riều, cuối cùng là đánh chết một con sói hoang. Cho 100 kim tệ. Vẫn được, mặc dù trầm điểm, nhưng là chờ gấu trúc viên đẳng cấp cao đến đâu một chút, liền có thể đỉnh lấy soát, như thế cũng không cần con riều, có thể đánh được rất nhanh. Trương Sơn đang chơi đùa hơn phân nửa phút sau, cuối cùng đem ba con sói hoang toàn bộ đánh bại lại là 300 kim tệ tới tay, chỉ là cấp bậc của hắn cũng không có tăng lên, bây giờ còn là cấp 5. Ngược lại là gấu trúc viên lên tới cấp 3, có hơn 600 lượng máu rồi. Lại tăng mấy cấp, gấu trúc viên liền có thể phát huy được tác dụng rồi đánh xong một đợt, tìm chỗ tiếp theo cày quái điểm tới đem đối diện dã quái toàn bộ quét quang, để bọn hắn không có giá có thể quét, <cười> ha ha. Trương Sơn tiếp tục tại đối diện dã khu một đường tìm đi đột nhiên phát hiện phía trước giống như có bóng người. Ha <cười> ha, sẽ không là bá khí ngự thiên ở đây suất ra a? Cuối cùng để cho ta bắt được hắn rồi. Phát hiện bá khí ngự tiên tung tích về sau, Trương Sơn không khỏi một trận vui vẻ trong mắt hắn, người này chính là Kim Quang Lóng. Lánh Kim Tệ A Trường Sơn lặng lẽ trốn ở trong rừng quan sát. nhìn thấy ba khí ngự thiên, ngay tại con diều một con tảng đá lớn quái, cũng không biết hắn đã con diều bao lâu. Con diều tảng đá lớn quái đều sắp bị hắn mài đến không có nhiều máu. Hắc hắc, đây không phải giết người đoạt quái. Hoàn Mỹ chương 293. Bồ Tát sáu nòng phải chết. chương 293. Bồ Tát sáu nòng phải chết. Bát khí ngự thiên hoàn toàn không có phát hiện trương sơn đến. Trường sơn mới từ lên đường biến mất thời điểm, hắn còn khẩn trương một hồi, bất quá cẩn thận rồi nửa ngày cũng không còn phát hiện có cái gì không đúng liền không có lại chú ý, dù sao hắn muốn con rìu dã quái, cũng được tập trung lực chú ý bá khí ngự thiên lại không có giải tỏa dậy, chạy cũng không so dã quái nhanh bao nhiêu. Nếu là một lần không có chú ý, bị dã quái công kích được lời nói, lại được lại treo một lần, đây không phải là thiệt tỏi lớn rồi à đặc biệt là cái này tảng đá lớn quái, vô cùng mạnh. Không chỉ lượng máu nhiều, lực công kích đối với hiện tại bá khí ngự thiên tới nói, càng là cao tới đáng sợ. Chỉ cần bị sát một lần, hắn liền thỏa thỏa phải ngã đất a thông qua mấy chục hơn trăm lần qua lại con diều, cuối cùng là sắp đem tảng đá lớn quái mài chết rồi. Lúc này bá khí ngự tiên càng là đem lực chú ý tập trung ở tảng đá quái trên thân, hoàn toàn không có phát hiện, trương sơn đã mò tới phía sau hắn. trương sơn lặng lẽ tiếp cận, khi tới gần đến xạ kích khoảng cách về sau, bá khí ngự thiên cũng không có phát hiện hắn. người anh em này còn tại chuyên tâm con diều tảng đá quái đâu? trương sơn xông đi lên, hai thương liền đem bá khí ngự thiên đánh bại trên mặt đất. hệ thống nhắc nhở, bồ tát sáu nòng thành công đánh chết bá khí ngự thiên, bồ tát sáu nòng ngay tại đại sát đặc sát. ha ha, lại là năm kim tệ tới tay, lần này áo choàng tiền có. trương sơn lập tức tại thủy tinh tháp nơi đó mua màu đỏ áo choàng, gia tăng năm điểm sinh mệnh. Tại mặc vào màu đỏ áo choàng về sau, Trương sơn lượng máu đạt tới 600 năm, cuối cùng là có chút cảm giác an toàn rồi. Không có áo choàng ra giòn nghề nghiệp, giòn được tựa như giấy một dạng. Tại tất cả mọi người là rất giòn thời điểm, ai tiên cơ liền là ai thắng. Liên xem như trước đó không có áo choàng Trương sơn, nếu như bị đối diện đánh lén, cũng rất có thể sẽ bị đánh bại. Dù sao lúc trước hắn lượng máu cũng mới 150, tại đối diện giải tỏa vũ khí màu đỏ sau đánh hắn 2 3 cái lời nói, hắn cũng là gánh không được. Bất quá bây giờ cũng không cần lo lắng, có 600 năm lượng máu về sau, coi như cùng đối diện tầm 2 3 người đồng thời đột tới. Trương Sơn còn không sợ, chỉ cần không bị đánh lén là được. Lúc này Bá Khí Vương giả còn đang chờ đợi phục sinh, cái này 2 phút chờ đợi với hắn mà nói quả thực chính là dày vò. Nhưng mà làm hắn càng ngẩng lại sự tình xảy ra, bọn hắn trong đội ngũ tại dã khu xoát dã quái Bá Khí Ngự Thiên bị Trương Sơn cho bắt được, hai thương đánh bại hoàn toàn không cho cơ hội a Bá Khí Vương giả cả người tâm thái đều muốn sụp đổ, hắn đều không còn dám đến xem kênh trực tiếp mưa đạn, cái này sẽ sợ là bị phun thành chó đi. Bắt đầu một số ba do huyết, một thương đánh bại Bá Khí Ngự Thiên về sau, Trường Sơn ngay tại tiếp thu thắng lợi trái cây. Còn có một cái tảng đá lớn quái, không có đánh chết đâu. Ba khí ngự thiên đều con riều nửa ngày, đã đánh được không có nhiều máu. Trương Sơn vui vẻ tiếp nhận tay đến, tiếp tục con riều, đồng thời xem xét thuộc tính. Cái này tảng đá lớn quái, quả nhiên rất mạnh. Tảng đá khôi lỗi, lực công kích 500, điểm sinh mệnh 10000, kỹ năng, vỡ nát. 500 lực công kích, có chút mạnh á Trương Sơn thay đổi màu đỏ áo tràn về sau, cũng mới 600 năm lượng máu, hoàn toàn đánh không được. Vẫn là trung thực con riều đi, dù sao cũng không còn bao nhiêu máu. Nhiều nhất lại con riều cái 2 3 lần, liền có thể đánh chết. 6 năng hình Không nên giết quá nhanh à, ngươi nếu là sau đó là giết hắn nhóng mấy lần lời nói, ta sợ bọn hắn đều không cách nào so tải, đều đang đợi phục sinh, còn đánh quộm lông tranh tại à, hắc <cười> hắc. Ngay tại hướng trung lộ chạy tới Phong Vân Nhất Đao, khi nhìn đến Trương Sơn lại đánh chết một người về sau, tại trên kênh mật tỷ treo chọc nói: "Ha <cười> ha, <cười> đem bọn hắn tất cả đều giết trở lại Thủy Tinh Tháp vậy còn không được chứ, chúng ta có thể vững vàng nơi tháp. Giết không được người, tốt phiền muộn a, chỉ có thể bổ đào chơi." Phong Vân thanh thanh một người ở trên đường, không ai quấy rối, vững vàng bổ đao, vẫn không quên đến một đợt vợ xèo lét. "Thanh thanh ngươi đủ à?" có thể bổ đao còn không vui vẻ à? ngươi nhìn bọn ta đứng dưới, qua là cái gì thời gian à? Cũng là phụ trợ nghề nghiệp chung gió, khó chịu nói. đường dưới thật không phải là người ở địa phương, nếu không sáu nòng hình tới chi viện một đợt. được rồi, đường dưới quá xa, muốn chạy nửa ngày, trước không đi, ta ở tại bọn hắn giã khu soát sẽ giã quái trước. trải qua hai vòng con rìu về sau, trương sơn cuối cùng đem tảng đá lớn quái đánh chết. thu hoạch được 400 kim tệ, đồng thời đẳng cấp vậy lên tới cấp 6. gấu trúc viên đẳng cấp vậy lên tới cấp năm, lượng máu hơn một một chút, thiếu một điểm giã quái cũng có thể khiêng đánh đi. kim tệ tới tay. Trương Sơn lựa chọn lại giải tỏa một con chiếc nhẫn màu đỏ. Hiện tại hắn lực công kích đã vượt qua 200 rồi. Cái kia ba khí vương giả, hiện tại nếu là còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói, một thương liền có thể đánh bại. Dù là hắn là lực lượng hệ nghề nghiệp, lượng máu trời sinh so cái khác nghề nghiệp nhiều hơn một chút. Nhưng là, làm một bắt đầu liền ngã hai lần nam nhân, tại thủy tinh tháp nơi đó, đợi 3 phút phục sinh thời gian. Bất luận là đẳng cấp vẫn là trang bị, so sánh những người khác tới nói, thật sự là yếu đến đáng sợ. Trương Sơn vui vẻ ở đối diện dã khu tẩy quái thời điểm, Bá khí vương giả cuối cùng chờ đến phục sinh. Bồ Tát 6 nòng còn tại chúng ta dã khu. Tổ chức bắt hắn một đợt, không thể hắn an ổn phát rụng, nếu không, đằng sau liền không có cách nào chơi. Đều đi không, không cần thiết ta, quá lãng phí thời gian. Chúng ta từ dưới đường chạy tới, không sai biệt lắm muốn hai phút đâu. Các ngươi không dùng đều đến, phong thần tới là được. Tăng thêm trung lộ tiểu vương tử cùng chờ chút phục sinh ngự tiên, cũng không tin chúng ta bốn người người, còn chị không chết hắn. Tốt, là được bắt một đợt bồ tát sáu nòng, nếu không, thật làm cho hắn giải tỏa thần khí, vậy còn đánh cái lông a? Bồ tát sáu nòng phải chết. Lúc này trương sơn còn không biết đối diện đã dậy rồi sát tâm, bá khí vương giả chuẩn bị bốn người một đợt đến vây đánh hắn hắn cái này chút, ngay tại đối diện giá khu, cả vui vẻ đây. Hơn 2 phút đồng hồ, lại thoát đến hơn 1000 kim tệ. Bản thân hắn cùng gấu trúc viên đều lên tới cấp 7. Bất quá hắn không tiếp tục đổi mới trang bị. Trương Sơn cảm thấy thợ săn nghề nghiệp đồ phong ngự tại thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, giống như tác dụng không lớn. Tạm thời không cối khóa, tiết kiệm tiền. Trước tồn ra 1, 25 vạn kim tệ, đem thần khí thủ pháo giải tỏa rồi, trực tiếp khóa chặt thắng cục. Phong Vân nhấc đao từ dưới đường chạy đến chúc lộ, chuẩn bị làm một bộ bạo khí tiểu võ tử. Nhưng mà, tại hắn còn không có chạy đến vị thời điểm, Phong Vân tiên hạ tại trên kênh bắt tí nói Trung lộ bá khí tiểu vương tử không thấy, các ngươi cẩn thận một chút. Đường dưới bá khí phong thần cũng có một hồi không gặp. Trung gió đồng thời nhắc nhở nói: Vãi lều, vậy bọn hắn trên mạng, chẳng phải chỉ còn lại bá khí thần mưa một người sao? Những người khác đâu? Không biết, đều hướng tháp phòng ngự bên dưới co lại một điểm, đừng để đối phương bắt được. Vậy ta làm sao bây giờ? Trương Sơn trợn tròn mắt, hắn phụ cận không có tháp phòng ngự có thể trốn a cái này sẽ hắn ngay tại đối diện ra khu đâu đối diện trên mạng biến mất hai người, tăng thêm phục sinh sau liền không có thấy bá khí vương giả cùng bá khí ngự thiên, sẽ không là chuẩn bị tới bắt ta đi. Trương Sơn cảm nhận được sát khí. Mẹ nó, tranh thủ thời gian chạy, đồng thời kêu gọi Phong Vân Thanh Thanh tới đó nương hắn một lần. Mặc dù hắn trang bị cùng đẳng cấp, xa xa dẫn trước những người khác, nhưng là một chỗ bốn, nhất định là đánh công lại. Chương 294, biến thái rết chóc. Chương 294, biến thái rết chóc. Nghĩ đến có thể sẽ bị bốn người vây đánh, Trương Sơn nhịn không được dùng mình một cái đáng sợ, chạy mau đây chính là tại tranh tài địa đồ, nếu là bình thường, không được nói bốn người, chỉ cần không phải bốn trăm người một đợt tới vây công, hắn đều sẽ không sợ. Nhưng là hiện tại không thể được, tại thủy tinh tụ thủ hộ hình xuất đi. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm khởi điểm. Coi như Trương Sơn so người khác nhiều giải tỏa hai cái màu đỏ trang bị, vậy tác dụng không lớn đối phương bốn người chỉ cần xung lên, một người đánh hắn 2 lần, hắn liền phải ngã xuống đất, ta nghi tới đây, Trương Sơn đánh liên tục đến một nửa dã quái đều bỏ qua, trực tiếp mang theo gấu trúc viên, chuẩn bị chạy đường. Tại hắn chính quay đầu chuẩn bị đi lên đường chạy thời điểm, nơi xa một chi lưu tinh tiện bàn tới, trực tiếp chúng đích, choáng 5 giây. Lại gần, vừa mới chuyển quay đầu lại, không có chú ý nhìn đằng sau. Bá khí Vương giả mang theo 3 người khác, đang đằng sát khí từ trong rừng cây vọt ra. Trương Sơn cấp tốc mở ra cuồng bạo kỹ năng, giải trừ khống chế, đồng thời sử dụng nhảy vọt kỹ năng tận lực kéo ra cùng đối phương khoảng cách, cũng không nên bị bá khí vương giả xung phong cho giảm tốc đến. Trương Sơn đang nhảy vọt kéo dài khoảng cách về sau, trên đường đi hướng về phía trước, đi lên đường chạy tới đồng thời tại trên kênh bắt tỷ không ngừng kêu gọi. Thanh Thanh mau tới cứu Mặc A, bá khí vương giả mang theo 3 người tại truy ta. Nhìn thấy Trương Sơn tại bị Lưu Tình tiễn chúng đích về sau, lại còn có thể giải quyết chướng váng, bá khí vương giả vô cùng khó chịu, mang theo 3 người sau lưng Trương Sơn đối sát. Mặc dù nói Trương Sơn giải tỏa màu đỏ dày, chạy cho so không có dài người, phải nhanh cứu ít. Nhưng là bá khí phong thần vậy giải tỏa dày, hắn một mực gắt gao cùng sau lưng Trương Sơn. Ba khí vương giả cùng hai người khác không có dạy, nhưng một dạng ở đằng sau đối sát. Một bước không đem Trương Sơn truy chết, cũng sẽ không bỏ qua tư thế. Trương Sơn một bên chạy, vừa quan sát thế cục. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Phong Vân Thanh Thanh, chỉ cần có thể cùng Phong Vân Thanh Thanh tụ hợp, hắn sẽ không sợ ba khí vương giả bốn người này rồi. Kỳ thật coi như không có người chi viện, cứng gắng chạy. Ba khí công hội bốn người này, vậy không nhất định có thể đuổi được hắn. Nhưng là một mực bị người như chó đuổi theo, cũng không phải chút chuyện nhà. Phải nghĩ biện pháp phản kích một lần. Ba khí phong thần một mực đi theo hắn tầm bắn bên ngoài, ba người khác cách thì càng xa một chút. Trương Sơn nghĩ thừa dịp đối phương tại truy hắn thời điểm, bởi vì tốc độ nhân tố bị kéo ra đến, trước giải quyết hết bá khí phong thần. Còn lại ba cái kia chạy chậm, là tốt rồi làm. Nhưng mà, đang chạy sau khi, Trương Sơn phát hiện, cái kia ba khí phong thần xỏ lá cực kỳ, mặc dù thật chặt truy sau lưng hắn, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì ở hắn tầm bắn bên ngoài để Trương Sơn nghĩ trở lại làm hắn một lần, cũng không có cơ hội được rồi, vẫn là chờ Phong Vân Thanh Thanh tới rồi lại nói. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Thanh Thanh dần dần tới gần. Trương Sơn tại trên kênh mật tí nói với nàng, ngươi trước chớ lộ diện, chờ ta cùng bọn hắn đánh nhau, ngươi qua đây giúp ta tăng máu là được. Nếu để cho đối phương thấy được phong vân thanh thanh, nói không chừng cũng không dám đuổi. Cái này không thể được, Trương Sơn còn muốn đánh một đợt phản kích đâu. Bị người đuổi lâu như vậy, không thu gặt mấy người đầu, đây không phải là thiệt thòi lớn rồi à ngay tại hướng về phía trước chạy Trương Sơn, đột nhiên một cái quay đầu. Theo ở phía sau bá khí phong thần không khỏi sững sờ, tranh thủ thời gian quay đầu chạy. Hắn cũng không dám một mình cùng Trương Sơn đơn đấu, hắn ba cái đồng đội còn không có cùng lên đến, dựa vào chính hắn một người, hoàn toàn liền đánh không lại nha. Cục diện đột nhiên liền hí kịch tính phát sinh biến hóa, vốn là bá khí phong thần truy Trương Sơn, hiện tại biến thành Trương Sơn đuổi theo bá khí phong thần. Bất quá dạng này truy đuổi cũng không có tiếp tục quá lâu. rất nhanh ba khí phong thần hãy cùng ba người khác tụ hợp. ba khí vương giả từ mặt bên trong rừng cây xông ra. đối trương sơn chính là một cái sung phong, đồng thời hô to. cùng tiến lên, ta trước dùng sung phong đem bồ tát sáu nòng giảm tốc. hiện tại nhảy vọt kỹ năng, còn không có làm lệnh tốt, sung phong là vô giải. ba khí vương giả vọt tới trương sơn trước mặt, vừa chém ra một dịu liền bị trương sơn đánh bại trên mặt đất. hệ thống nhắc nhở, bồ tát sáu nòng đánh giết ba khí vương giả, bù tát sáu nòng đã chữa tề tranh tài. vị này người anh em đã là lần thứ ba ngã xuống đất chờ đợi phục sinh thời gian. Sợ là muốn so hắn chơi game thời gian, còn muốn giải a bất quá bá khí vương giả hy sinh là có tác dụng. Tại Trương Sơn vẫn còn giảm tốc trạng thái thời điểm, còn giữ lại 3 cái bá khí công hội thành viên, thừa cơ đối Trương Sơn đánh ra các loại kỹ năng. Tổn thương không ngừng rơi vào Trương Sơn trên thân, 15110290. Một vòng công kích đê đến, đến, Trương Sơn sẽ không có nửa máu, cái này nếu là lại đến một vòng lời nói, hắn khả năng liền muốn gánh không được rồi. Nhưng Trương Sơn cũng không có lui lại, có phong vân thanh thanh làm hậu thuẫn, sẽ không sợ không đấu lại, đối diện còn giữ lại 3 người. Thủ pháo viên đạn bắn ra, Hai thương trước đem có màu đỏ dày bá khí phong thần đánh bại. Gia hỏa này chạy nhanh, trước tiên cần phải đem hắn chơi ngã, miễn cho chờ chút đuổi không kịp. Hệ thống nhắc nhở, Bồ Tát Sáu nòng đánh giết bá khí phong thần, Bồ Tát Sáu nòng đã giết người như ngoé, Bồ Tát Sáu nòng hoàn thành một lần xong sát đối diện còn giữ lại bá khí Ngự Thiên cùng bá khí Tiểu Vương tử, có đồng đội đổ xuống hai người về sau, vẫn kiên quyết đánh trả. Lại là hai đạo tổn thương rơi trên người Trương Sơn, đem hắn thanh máu cơ hội đánh hết đúng lúc này, Phong Vân Thanh Thanh từ phía sau chạy đến, một đạo hồi xuất thuật, đem Chương Sơn từ kẻ cận cái chết kéo về. Nhìn thấy Phong Vân Thanh Thanh xuất hiện, bá khí Ngự Thiên cùng bá khí Tiểu Vương tử tuyệt vọng mẹ nó thế này còn đánh thế nào, vốn đang coi là hy sinh hai người, có thể đem trương sơn đánh bại, hai đổi một cũng là có thể tiếp nhận, chí ít áp chế hắn phát dũng. nhưng là hiện tại phong vân thanh thanh xuất hiện, đem trương sơn lượng máu mang tới trở về, cái này còn đánh quạng lung a, thách giá chạy. bá khí tiểu vương tử sau khi nói xong, nhanh chân liền chạy, mà bá khí ngự tiên ngây người một lúc cơ phù, liền bị trương sơn đánh bại trên mặt đất. hệ thống nhắc nhở, bồ tát 6 nòng đánh giết bá khí ngự tiên, bồ tát sáu nòng đã không ai cả nổi, bồ tát sáu nòng hoàn thành một lần chỉ bẹp kỵ hiệu. người anh em này ngay từ đầu, ngay tại đi rừng thời điểm ngã một lần sau này lại bị Trương Sơn đợi một đợt, lần này giống như bá khí vương giả, là lần thứ ba ngã xuống đất rồi, liên tiếp đánh bại đối phương ba người, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, kim tệ đình đình đình nhập trướng. bất quá, Trương Sơn cũng không có như vậy thu tay lại, còn có một cái bá khí tiểu vương tử chạy trốn được nhanh truy, hẳn là đuổi được, có thể lại giết một cái. Trương Sơn thế nhưng là có dạy, bá khí tiểu vương tử không có, hắn lựa chọn giải tỏa chính là vũ khí cùng mua áo giang, cũng không có giải tỏa giải. Trường Sơn hướng về bá khí tiểu vương tử chạy đi phương hướng mau chóng đuổi, không lâu lắm, liền thấy thân ảnh của đối phương. Không có giày chạy chấm dứt, Trương Sơn đuổi theo về sau, liên tục hai thương đánh, đánh ra, nhưng không có đem hắn đánh bại. Người anh em này mặc dù không có giày, nhưng là có áo choàng, lượng máu vẫn là rất đủ. Giống như Trương Sơn, có hơn 600 lượng máu, Trương Sơn hai thương cũng không có đánh chết hắn. Tiếp tục đuổi, lại là hai thương đánh ra, bá khí tiểu vương tử không cam lòng ngã xuống đất mà đi. Hệ thống nhắc nhở, Bồ Tát 6 nòng đánh giết bá khí tiểu vương tử, Bồ Tát 6 nòng đã biến thái giết chóc, Bồ Tát 6 nòng hoàn thành một lần muốn giết. Chương 295. Yêu quái giống như giết chóc. Chương 295. Yêu quái giống như giết chóc. Trương Sơn liên tục bốn giết, đem đến đây vòng vây Bá khí công hội bốn người toàn bộ đánh giết. Bá khí vương giả kênh trực tiếp, lúc này đã luôn hãm. Các loại nhà danh cùng chào phúng đem trực tiếp màn hình đều bao phủ lại rồi. Chưa bao giờ thấy qua như thế món ăn tuyệt thủ, bốn đánh một đô không có đánh qua, không đành lòng nhìn thẳng rồi. Bốn đánh một liền quá phận, bồ tát sáu nòng nếu không có cái phụ trợ kịp thời cho hắn bỏ thêm miệng máu, hắn khẳng định không đấu lại. Đó cũng là bốn đánh một a, phong vân công hội mỹ nữ kia phụ trợ, một lần tổn thương cũng không có đánh ra, ngay cả cái trợ công đều không hôn đến. Có thể cưỡng ép bốn đánh một, hắc hắc. Đừng xoắn suýt cái này, bá khí công hội đã không à, còn rất ở nơi đó làm gì đâu, không bằng đầu hàng Đầu hàng là đáng xấu hổ, tháp không ngã người không lùi Lại nói cái này thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong, có đầu hàng cơ chế sao Giống như không có chứ Không biết a, tựa như là không có a, xì bạn Ô hát xì, vương giả cự thật đáng thương, đều bị ngược thành như vậy, còn không cho đầu hàng Vẫn phải nhịn thụ thời gian dài dài vỏ, hát hát Gấp cái gì, nói không chừng còn có thể lật bàn đâu Khôi hài đi, cái này nếu có thể lật bàn, ta đem mũ bảo hiểm ăn. Người anh em ngươi lợi hại, ăn mũ bảo hiểm vẫn được, lại nói trò chơi mũ bảo hiểm rất đắt, muốn một vạn làm tiền đâu? Cầm đầu đến lật? Đều cục diện này, hai cái bốn phút phục sinh, mặt khát hai cái cũng được chờ một phút, chờ bọn hắn phục sinh thời điểm. Phong Vân công hội sợ là có thể trang bị nghiền ép đi, làm sao lại không thể lật? Bá khí công hội có thể kéo dài thời gian A, Kéo tới một canh giờ tranh tài kết thúc, thế hòa kết thúc. Thế hòa cũng là thua à? Bá khí công hội là khiêu chiến phương, thế hòa chính là khiêu chiến thất bại. Như thế dù sao cũng so trực tiếp thua muốn nhìn tốt điểm đi. Có thể có rất dễ nhìn, Aquel tinh thần sao? Đừng suy nghĩ. Thế hòa là không thể nào, Bồ Tát Sáu Nòng đã mập như chó, chờ hắn đem thần khí giải tỏa ra tới, liền có thể vô não đẩy Bá Khí Công Hội lấy cái gì tới chặn. Cũng đúng nha, Bồ Tát Sáu Nòng một đợt thu hoạch 4 người đầu, lại là 2.000 kim tệ nhập trứng, cách thần khí lại gần rồi một bước. Cái kia cũng không có việc gì, thần khí còn sớm, chỉ cần Bá Khí Công Hội đằng sau đánh ổn một điểm, tại Bồ Tát Sáu Nòng làm ra thần khí trước, nhân thủ nguyên bộ màu đỏ trang bị, còn có cơ hội đem cục diện đánh trở về. Nam mơ đâu, Phong Vân Công Hội có thể cho bọn hắn cơ hội này sao? Sợ là một điểm cày tiền không gian cũng sẽ không cho a. Không sai, thế yêu quá lớn chính là nghị tài tiền cũng không còn địa phương xoát đi, giá khu bị bồ tát 6 nòng chiếm đóng, online cũng là sẽ bị ép tới gác gào. nói cọp lông, ngồi lội gờ gờ. tương đối ba khí vương giả trực tiếp ở giữa, nóng hừng hực tình hình, ba khí công hội kinh đội ngũ thì là âm u đầy tử khí đại gia ai cũng không nói lời nào, đánh thành như vậy cũng không biết nói cái gì cho phải, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, còn có cái gì dễ nói? bọn hắn chỉ hy vọng tranh tài sớm một chút kết thúc, miễn cho lại thụ dày vò. bốn người đang chờ đợi phục sinh, duy nhất người sống sót, ba khí thần mưa tại hạ loại theo đúng tuyến trung gió hợp dày bổ đạo. trương sơn tại đánh giết bốn người về sau tiếp tục tại đối diện dã khu quái quái. Một đợt bốn giết, 2000 kim tệ nhập trướng, hiện tại hắn đã có gần 4000 kim tệ. Giải tỏa thân khí không sai biệt lắm hoàn thành 1/3, lại suất 10 phút trái phải, hẳn là liền có thể dùng tới thân khí. Vừa rồi giết người xong về sau, trừ kim tệ thu hoạch bên ngoài, Trương Sơn cùng gấu trúc viên đẳng cấp, đều lên tới cấp 9. Hiện tại suất dã quái hoàn toàn không có áp lực, gấu trúc viên có thể toàn bộ hành trình gánh vác. Suất lên rất nhanh. Sáu năm huynh, ngươi thật quá phận a, ta đến một chuyến trung lộ dễ dàng sao? Vốn còn nghĩ giết một bộ bạ khí tiểu giống tử, kết quả hắn chạy ngươi nơi đó tặng đầu người đi, để cho ta một chuyến tay không. Phong Vân Nhất Dao vui vẻ trên kênh mặt tì nói, hắn không giết tới người cũng không cần gấp, chỉ cần đem người đối diện giết là được, bất kể là ai giết, mà lại trương sơn một lần đánh giết đối diện bốn người, lần này công hội khiêu chiến có thể nói là ổn. Bá khí công hội trên cơ bản không có lật bàn điểm, chỉ có thể ngồi đợi Phong Vân công hội đánh nổ bọn họ thủy tinh tháp. Ha ha, còn Tốt Thanh Thanh kịp thời đổi tới, nếu không, ta còn thực sự làm bất quá bọn hắn. Hắc hắc, ta mặc dù không có hôn đến trợ công, nhưng là vậy lăn lộn điểm kinh nghiệm, ta hiện tại đã cấp tám nha. Phong Vân Thanh Thanh vui vẻ nói, a, xin si bạn, ô hắc xin, trên lệch lớn như thế sao? ta mới cấp năm. Phong Vân nhất đau buồn bực, hắn thăng cấp còn không có phụ trợ nhanh. Đừng nóng độ, trang bị cùng đẳng cấp cũng sẽ có, chờ chút ngươi theo chúng ta một đợt đi lên đường đại tháp, trước tiên đem bọn hắn lên đường tháp phòng ngự đẩy. Trương Sơn an ủi hắn nói, sắp thực đến có thể đẩy tháp thời điểm, bây giờ đối với mặt giá quái đều có điểm không đủ hắn soát. Trương Sơn định đem sở hữu giá quái điểm đều dọn sạch về sau, liền đi lên đường đại tháp, trước tiên đem lên đường tòa thứ nhất tháp phòng ngự đẩy đầy tháp hẳn là cũng sẽ cho kinh tệ cùng kinh nghiệm đi. Ha ha, đẩy tháp ta thích chờ ta một chút, cái này liền đi lên đường chạy. Cũng không lâu lắm. Bá khí Tiểu Vương tử cùng bá khí Phong Thần phục sinh, bọn hắn một cái tiếp tục đi trung lộ hỗn, một cái đi lên đường chạy. Mặc dù nói đã không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhưng dù sao cũng phải dây dụa một cái đi, quá mức hèn mọn một điểm nha. Trương Sơn tại dọn sạch dã quái về sau, chạy tới lên đường, lúc này Phong Vân nhất đao vậy chạy tới đối diện bá khí Phong Thần, trên cơ bản chính là núp ở tháp phòng ngự bên dưới, căn bản cũng không dám ra tới. Trên mạng vẫn luôn không nhìn thấy Trương Sơn bóng người, vì biết hắn sẽ từ chỗ nào lao ra a chọn nên vì cầu ổn, Ba khí phong thần căn bản cũng không ra tháp phòng ngự, trốn ở tháp bên dưới huấn điểm kinh nghiệm, vận khí tốt, còn có thể bổ hai cái binh. Bất quá, Ba khí phong thần rất nhanh liền phát hiện, ở tại tháp bên dưới kiếm kinh nghiệm giống như cũng không được rồi. Bởi vì Trương Sơn lại tới lên đường. Phong Vân công hội ba người, đi theo đầy trạng thái năm cái máy móc binh, một đường hướng đối diện tháp phòng ngự đẩy đi đến đến tháp phòng ngự phụ cận thời điểm, Trương Sơn khống chế gấu trúc viên đi ở trước nhất, chọi cứng tháp phòng ngự tổ thương. Gấu trúc viên hiện tại đã có hơn 2000 điểm huyết, Tháp phòng ngự 500 lực công kích cũng không thể đối với nó tạo thành quá lớn uy hiếp. Có Phong Vân thanh thanh cái này phụ trợ tại, Gấu trúc viên có thể khiêng thật lâu. Bá khí Phong Thần nhìn thấy Trương Sơn xuất hiện, chuẩn bị chạy đường. Tháp bên dưới hắn đều không muốn ngây người thêm. Hiện tại Tháp phòng ngự đã không thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn, hắn cảm thấy Trương Sơn có thể sẽ đỉnh lấy Tháp phòng ngự tới giết hắn. Bá khí Phong Thần nghĩ đến không sai, chỉ tiếc hắn chạy hơi trễ. Tại Gấu trúc viên gánh vác Tháp phòng ngự tổn thương về sau, Phong Vân nhất đao đối Bá khí Phong Thần, chính là một cái súng phong. Trương Sơn lập tức đuổi theo tổn thương. Một thương liền đem Bá Khí Phong Thần đánh bại trên mặt đất. Không có áo choàng ra giòn, đó là thật giòn Bá Khí Phong Thần hiện tại khả năng cũng chưa tới 200 máu, lấy Trương Sơn gần 300 lực công kích, một thương đánh bại hắn, tổn thương đều có điểm tràn ra. Hệ thống nhắc nhở, Bồ Tát 6 nòng đánh giết Bá Khí Phong Thần, trợ công, Phong Vân nhất đao, Bồ Tát 6 nòng đã yêu quái giống như giết chóc Chương 296, Thủy Tinh Tháp. Chương 296, Thủy Tinh Tháp. Lại bị giết một cái, hiện tại ngay cả ở tại tháp bên dưới hỗn điểm kinh nghiệm đều được hy vọng xa vời sao? Đang đợi phục sinh Bá Khí vương giả nhìn thoáng qua trực tiếp trên màn ảnh các loại trảo phúng hắn là thật sự chịu không được trực tiếp tắt đi trực tiếp mặc dù như vậy sẽ nghiêm trọng rơi phấn nhưng là hắn thật sự là chịu đủ lắm rồi bá khí vương giả bây giờ đối với thắng được tranh tài đã không ôm bất luận cái gì trông cậy vào chỉ hy vọng tìm cơ hội đánh một đợt tôn nghiêm chiến đấu sau đó liền chờ phía bên mình thủy tinh tháp bị phong vân công hội đẩy ngã sớm chút kết thúc loại này giày vò bá khí vương giả hiện tại phi thường hối hận khởi sướng công hội khiêu chiến cái này mẹ nó cũng quá hãm hại vừa mất tiên cơ liền căn bản không có cách nào chơi trương sơn ba người tại đánh giết bá khí phong thần về sau Liên bắt đầu công kích đối diện tòa thứ nhất tháp phòng ngự. Tương đối lúc bắt đầu, tháp phòng ngự 500 lực công kích, kia là phi thường đáng sợ. Nhưng là hiện tại Trương Sơn trang bị cùng đẳng cấp, đều có tăng lên đặc biệt là gấu trúc viên đẳng cấp, vậy đi theo thang đi lên. Tháp phòng ngự lực công kích đã không phải là cái uy hiếp gì, chỉ ít đối Trương Sơn tới nói là như thế này. Tương đối tháp phòng ngự lực công kích, tháp phòng ngự lượng máu liền có chút nhường cho người nhức đầu 50 vạn lượng máu, thật là khó đánh á hiện tại bọn hắn trong 3 người, Trương Sơn lực công kích tối cao, cũng mới 300 không đến. Phong Vân nhất đao càng là mới giải tỏa một cái trang sức, công kích ngay cả lực 100 cũng không có. Nếu không phải hắn còn có kỹ năng, có thể dùng một cái lời nói, đẩy tháp năng lực khả năng còn không bằng một con máy móc binh. Ba người tăng thêm 5 con máy móc binh, không ngừng đẩy tháp. Làm xong vừa mới một ít máy móc binh tới về sau, Trương Sơn cấp tốc đem đối diện 5 con máy móc binh đánh dụ. Một ngàn máu máy móc binh, đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, chỉ là đưa cải, mới phát liền có thể giết đi, không nên quá đơn giản. Phía bên mình lại thêm 5 con máy móc binh, đẩy tháp tốc độ lại biến nhanh hơn một chút. Hai phút sau, làm phong vân công hội bên này máy móc binh, tính gộp lại đến 30 con, mới rốt cục đem đối diện tòa thứ nhất tháp phòng ngự lật ngã. Hệ thống nhắc nhở Bồ Tát sáu nòng phá hủy một tòa phòng ngự, Phong Vân công hội mỗi người thu hoạch được 1 ngàn kim tệ. Trừ kim tệ bên ngoài, ba người các thăng lên một cấp, Trương Sơn cuối cùng lên tới 10 cấp, trang bị đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Hắn bây giờ lực công kích đã có hơn 400 rồi đòn công kích này lực, dùng để đẩy tháp lời nói, khả năng không tính là gì, nhưng là dùng để đánh người lời nói. Vậy Liên phi thường ra sức, chỉ cần đối diện dám đi lên, vậy liền một người một súng. Mà lại đẩy ngã đối diện một tòa tháp phòng ngự, trả lại cho hắn 1000 kim tệ. Hiện tại hắn đều có 5000 kim tệ, giải tỏa thần khí không xa. Nhìn bên cạnh 30 con máy móc binh, Phong Vân nhất đau lòng tin tràn đợi nói: ha ha, tiếp tục đẩy. Nghĩ không ra máy móc binh tính gộp lại nhiều, có thể mạnh như vậy. Đẩy tháp phi thường ra sức. Không sai, hiện tại chúng ta trang bị cùng đẳng cấp, cũng còn không thế nào đi. Dựa vào chính mình đẩy tháp có chút khó, phải dựa vào máy móc binh tài năng đẩy rơi. Đều một đợt đi lên đường đi, một đợt đẩy tháp, đem đối diện lên đường ba tòa tháp phòng ngự toàn bộ đẩy về sau, trực tiếp múc nước tinh tháp. Phong Vân Nhất Đao tại trên kênh bạt tỷ đề nghị nói, có thể, chúng ta cái này liền quá khứ. Phong Vân Thiên Hạ biểu thị đồng ý cái chủ ý này quả thật không tệ, trực tiếp đẩy lên đối diện thủy tinh tháp nơi đó, hoàn toàn không cho bá khí công hội bất cứ cơ hội nào. Cũng không lâu lắm, Phong Vân công hội năm người toàn bộ tụ hợp, bên người đi theo một đoàn máy móc binh, ngay tại đài đối diện tòa thứ 2 tháp. Lúc này, bá khí Vương Giả cùng bá khí Ngự Thiên cuối cùng xuống lại. Tăng thêm trước đó đã phục sinh bá khí Phong Thần, ba người vừa tính toán, không cần phải để ý đến Phong Vân công hội đầy tháp hành động, bởi vì muốn quản cũng không còn được. Bọn hắn nếu là thật đi lên lời nói, cũng bất quá là tặng đầu người, còn không bằng đi soát ít tiền cùng đẳng cấp, nghĩ biện pháp mua một cái áo choàng. Hiện tại bọn hắn xem như phát hiện, không có áo choàng liền hoàn toàn không có quyền sinh tồn. 1 200 máu, giòn muốn chết. Trương Sơn chỉ cần tùy tiện một thương là có thể đem bọn hắn đánh bại, căn bản cũng không đi lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm kiện áo chẳng đến, nếu không, ngay cả một đợt tôn nghiêm chiến đấu đều có thể đánh không ra được. Thế nhưng là đi đâu cậy tiền đâu? Đây là một vấn đề đường dưới cùng trung lộ, bọn hắn đều có một người tại đường dây bận, bọn hắn không cần thiết lại đi qua rồi, mà lên đường Phong Vân Công hội năm người thành đoàn tại đài thác, vậy thì càng không có khả năng đi. Chỉ còn lại đi rừng một con đường. Không cần nói, ba người một đợt hướng giá khu chạy tới, thành đoàn đi rừng. Cũng may trừ bá khí vương giả bên ngoài, bá khí ngự thiên cùng bá khí phong thần đều có giải tỏa vũ khí màu đỏ vẫn có chút lực công kích, một đợt đi rừng lời nói, hiệu suất cũng sẽ không quá kém. À, ba khí vương giả bọn hắn hẳn là sống lại đi, làm sao trên mạng cũng không có nhìn thấy bọn hắn người. Có thể hay không tại đi rừng a, chúng ta muốn hay không đi tìm một đợt. Phong Vân nhất đao một bên công kích tháp phòng ngự, một bên tại đối cái khác người nói. Được rồi, chúng ta đẩy tháp là được, không cần phải để ý đến bọn hắn, lãng phí thời gian. Trương Sơn không muốn lãng phí thời gian, sớm chút đem đối diện lên đường tháp toàn bộ đẩy, sau đó trực tiếp đánh nổ thủy tinh tháp không tâm sao? Làm gì còn muốn tốn sức đi tìm người? Vạn Nhất Vương hụt lời nói, chẳng phải là lãng phí không ít thời gian sao? Chơi đẩy xong tòa này tháp phòng ngự, chúng ta cơ bản trang liền đủ, hoàn toàn không cần lo lắng đối diện, tùy tiện bọn hắn đi soát. Một tòa phòng ngự mỗi người có thể thu hoạch được 1000 kim tệ, hai tòa tháp phòng ngự thì có thể làm cho bọn hắn giải tỏa vũ khí cùng trang sức. Tăng thêm bọn hắn trước đó còn quét một đến 2000 kim tệ, lại làm đôi giày cùng làm kiện áo choàng, trang bị của bọn họ cơ bản liền làm đủ. Bá khí công hội người, lại thế nào soát, vậy không có khả năng so đến bọn hắn. Chơi đẩy lên đối diện thủy tinh tháp nơi đó, nhìn bá khí công hội người, chả về không trở lại. Nếu là không trở lại, trực tiếp đem thủy tinh tháp đánh nổ. Nếu là trở lại, trực tiếp một đợt nghiền ép. Dù sao làm sao đánh đều là thắng, cũng không cần đi phí công phu tìm người giết. Không đến 5 phút, đem đối diện lên đường còn dư lại 2 tòa phòng ngự đẩy xuống, Trương Sơn lúc này đã tích trữ gần 9000 kim tệ. Cách thần khí chỉ thiếu chút nữa xa. Làm lên, đánh nổ thủy tinh tháp. Tương đối tháp phòng ngự, còn có 500 lực công kích, thủy tinh tháp liền hoàn toàn là cái có gỗ. Sẽ không công kích, bọn hắn chỉ cần không ngừng công kích là được. Bất quá tại đánh 2 lần xem xét thuộc tính về sau, Trương Sơn cũng không bình tĩnh. Thủy tinh tháp, điểm sinh mệnh 10 triệu. Chỉ như vậy một cái điểm sinh mệnh đơn nhất thu tính, nhưng lại cao đến 10 triệu. Cái này muốn làm sao đánh? Trương Sơn hiện tại mới 10 cấp 2, lực công kích không đến 600. Mặc dù nói bên cạnh bọn hắn máy móc binh đã tụ tập gần trăm con, nhưng là muốn đánh rơi 10 triệu máu, cũng không biết muốn đánh tới khi nào a đây cũng quá khó làm đi, vẫn phải là trước giải tỏa một cái thần khí mới được. Cũng may đối diện thủy tinh tháp, còn tại chế tạo máy móc binh, mà lại ba đường máy móc binh đều là từ nơi này đi ra. Nói cách khác bọn hắn có thể một bên công kích thủy tinh tháp, cách mỗi nửa phút, còn có thể thu hoạch một đợt 15 con máy móc binh. 1 phút 750 kim tệ, Trương Sơn chỉ cần đợi thêm 1 phút, liền có thể giải tỏa thần khí thủ pháo rồi. Chương 297. Giết siêu thần Chương 297, trăm giết siêu thần. Làm trương sơn bọn hắn bắt đầu công kích thủy tinh tháp thời điểm, bá khí vương giả cuối cùng ngồi không yên. Mặc dù hắn hiện tại không trông cậy vào, có thể đánh thắng tranh tài, nhưng là bọn hắn một đợt ra dáng phản kích, cũng không có đánh qua, một mực tại bị động chịu đòn. Nếu là lại không đánh một đợt phản kích, vậy bọn hắn thủy tinh tháp đều muốn bị phong vân công hội đẩy ngã, mất hết thể diện a khó mà làm được. Đúng một cái, đánh một đợt tôn nghiêm chiến đấu, coi như đánh không lại cũng không còn quan hệ. Dù sao đều là thua, nhưng ít ra cũng là liều qua. Dù sao cũng so một mực không đạt được gì, không giải thích được liền thua, muốn nhìn tốt điểm đi đều có áo choàng đi, chúng ta trở về cùng phong vân công hội đánh một đợt. Bá khí vương giả tại trên kênh bạch ti nói, thế nhưng là chúng ta hoàn toàn đánh không lại a, đánh không lại cũng muốn đánh, lại kéo mấy phút lời nói, bồ tát sáu nòng đều muốn giải tỏa thần khí, đến lúc đó lại càng không có cơ hội. Chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn cứng đối mặt, ngay tại bên cạnh bày rối, để bọn hắn không thể an tâm đẩy thủy tinh tháp là được. Không sai, mặt khác bọn hắn nhiều như vậy máy móc binh, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp diệt đi một chút. Cứ quyết định như vậy, chúng ta mục đích chủ yếu là thanh minh, sau đó chính là quấy rối, tuyệt không cùng phong vân công hội cứng rắn. Đi, một đợt về. Tại trung lộ tòa thứ 3 tháp phòng ngự bên dưới tụ hợp, làm ba khí công hội người, ngay tại đi trở về thời điểm, Trương Sơn năm người ngay tại trận vật công kích thủy tinh tháp. Thật là có điểm không đánh nổi à, liền dựa vào bọn hắn một người mấy trăm lực công kích, muốn đánh bạo 10 triệu máu thủy tinh tháp. Thật đúng là đủ tốn sức đây là bên cạnh bọn hắn, có trên trăm con máy móc binh cùng một chỗ công kích, nếu là thật chỉ dựa vào bọn hắn năm người lời nói, Trương Sơn đã sớm quay đầu trở về xoát giã giết người đi. Dựa vào chính bọn hắn lời nói, nếu như không hiểu tỏa thần khí, khả năng đánh tới tranh tài kết thúc, đều không nhất định có thể đánh nổ đối diện thủy tinh tháp. Ba khí công hộ người Tất cả đều biến mất, hẳn là muốn trở về cùng chúng ta đánh một trận đi." Phong Vân Nhất đao dõng nhiên tại trên kênh bắt tỷ nhắc nhở nói. "Bọn hắn dám tới đánh, đây không phải là càng tốt hơn ta vừa vặn còn kém chút kim tệ giải tỏa thần khí, thu hoạch mấy người đầu, kim tệ là đủ rồi." Trương Sơn chẳng hề để ý nói, "Bá khí Vương giản nếu là nguyện ý đến tặng đầu người lời nói, đây không phải là rất tốt nha. Hắn vừa vặn còn kém chút tiền giải tỏa thần khí đâu. Liên sợ bọn hắn trở về về sau, vậy không theo chúng ta đánh chính diện, mà là không ngừng phải rối, để chúng ta không có cách nào an tâm đầy thủy tinh ác, vậy thì có điểm đáng ghét rồi." không có việc gì chờ sau đó các ngươi hướng bên trong trạm ta kẹt tại ngoại vi nhìn bá khí công hội người làm sao dám tới quấy rối đối với bá khí công hội khả năng quấy rối hành vi trương sơn cũng không lo lắng mặc dù nói đối phương hiện tại cũng đều giải tỏa hai ba kiện trở lên màu đỏ trang bị tại trang bị bên trên xem ra cùng phong vân công hội trên lệnh cũng không phải quá lớn nhưng là bá khí công hội người đẳng cấp thấp a phong vân công hội người thuần bộ sắc 10 cấp về sau cho nên trang bị cũng là 10 cấp màu đỏ trang bị mà bá khí công hội bên trong chỉ có một mực tại đường dưới bổ binh thần mưa có cấp mười còn dư lại bốn người đều là không đến cấp mười bọn hắn cấp 5 màu đỏ trang bị có thể cùng trương sơn bên cạnh 10 cấp màu đỏ trang bị một dạng nhà trang bị trên lệ cấp 5, thuộc tính kém lây không ít tốt á trương sơn chỉ cần ra bên ngoài vây một trạm là có thể đem phía bên mình bốn người bảo hộ ở hắn tầm bắn bên trong bá khí công hội người liền xem như nghị quái giày lời nói cũng chỉ có thể quái dối hắn cũng quái dối không đến những người khác nhưng là muốn quái dối trương sơn liền phải làm tốt ngã xuống đất chuẩn bị đừng tưởng rằng đều mua kiện màu đỏ áo choàng liền có thể ngăn trở trương sơn công kích cấp năm màu đỏ áo choàng cũng mới thêm năm lượng máu tăng thêm bọn hắn tự thân lượng máu không ra bạo kích lời nói. Trương Sơn một thương là đánh không chết bọn hắn, nhưng là hai thương khẳng định là đủ rồi. Lại nói, chỉ cần lại kéo một hồi, hắn liền có thể giải tỏa thần khí thủ pháo rồi đến lúc kia, Trương Sơn lực công kích phải có hơn 2000, đánh ai không phải một thương a cũng không lâu lắm. Bá khí vương giả mang theo bọn họ người, tất cả đều hội tụ tại tháp phòng ngự bên dưới. Bên trên, không thể để cho đối diện thư thái như vậy công kích thủy tinh tháp. Bá khí công hội người, đi tới cách bọn họ thủy tinh tháp phụ cận, làm chính bọn hắn thủy tinh tháp, nhưng là bá khí công hộ người cũng không dám tùy tiện tới gần, cảm giác cũng rất đáng sợ a. Bồ Tát sáu nòng đứng tại phía ngoài cùng, làm sao bây giờ? chúng ta chỉ cần dựa vào đi, liền phải trực tiếp đối mặt hắn công kích. Không sợ, chúng ta trước diện đi một chút máy móc binh. Ta cảm thấy hiện tại thanh máy móc binh ý nghĩa không lớn, trước hết làm bồ tát sáu nòng. Ai biết hắn cách giải tỏa thần khí, còn kém bao nhiêu kim tệ đâu. Tốt, vậy liền làm bồ tát sáu nòng. Bốn người các ngươi người thay phiên bên trên. Ba khí vương giả suy nghĩ một chút, cứ như vậy quyết định. Bất quá hắn mình là không thể lên đi, hắn một cái cận chiến nghề nghiệp vẫn là trang bị cùng đẳng cấp đều rác rưởi nhất cận chiến đi lên cũng là tặng đầu người để bốn cái đồng đội thay phiên đi lên quay rối trương sơn, sau đó lại tìm cơ hội khác. Rất nhanh ba khí công hội bốn người. Hướng Trương Sơn bên này gần lại đi qua, trong đó ba khí ngự tiên, thừa dịp Trương Sơn tại công kích thủy tinh tháp thời điểm, đột nhiên tiến lên đánh lén, đánh một thương liền chạy. Trương Sơn còn muốn quay đầu cho hắn hai thương, ai biết nhà này chạy nhanh như vậy được rồi, không để ý tới hắn, tiếp tục múc nước tinh tháp, chờ giải tỏa thần khí liền để bọn hắn đeo mắt. Cứ như vậy, ba khí công hội người không ngừng quấy rối, mà lại lá gan càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đều là chỉ đánh một lần liền chạy ngược về. Sau này bọn hắn phát hiện Trương Sơn không có phản kích, có đôi khi là hơn công kích một lần, làm cho Chung Do cùng Phong Vân thanh thanh phải không ngừng cho trường sơn tăng máu nếu không đã sớm không chịu nổi mẹ nó được một tức lại muốn tiến một thước ca trường sơn quyết định không đợi thần khí cũng được giáo huấn một lần bọn họ làm ba khí tiểu vương tử lần nữa đi lên công kích trường sơn thời điểm trường sơn đột nhiên quay đầu đồng thời hướng về phía trước sử dụng nhảy vọt kỹ năng rút ngắn cùng đối phương khoảng cách mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng nháy mắt hai thương đem ba khí tiểu vương tử đánh bại tại những khác người còn không có phản ứng qua thời điểm trường sơn quay đầu súng miệng đối bá khí ngự tiền lại là hai thương ngã xuống đất bá khí công hội ba người còn lại nháy mắt tan tác như chỉ mông giống con thỏ một dạng chạy ra Hệ thống nhắc nhở, Bồ Tát Sáu Nòng đánh giết Bá Khí Tiểu Vương Tử. Bồ Tát Sáu Nòng đã như là thần đồng dạng giết chóc. Hệ thống nhắc nhở, Bồ Tát Sáu Nòng đánh giết Bá Khí Ngự tiền, Bồ Tát Sáu Nòng đã vượt qua thần giống như giết chóc. Bồ Tát Sáu Nòng hoàn thành một lần song sát, lại đánh giết đối diện hai cái, thu hoạch một ngàn kim tệ, vừa vặn có thể giải tỏa thần khí thủ pháo rồi. Trương Sơn lập tức đưa tay pháo giải tỏa, nhìn xuống lực công kích của chính mình, đã đạt đến hơn 2,400. Nhìn nơi xa Bá Khí Công Hội còn dư lại ba người, tiếp tục đẩy thủy tinh tháp, xem bọn hắn còn dám đi lên không. Lúc này Bá Khí Vương giả vậy thông qua chiến tích bảng xem xét đến trương sơn giải tỏa thần khí, bồ tát 6 nòng đã giải tỏa thần khí, chúng ta từ bỏ đi, tỷ lệ thi đấu kết thúc. hắn vạn hệ không dùng giấy rùa, ngồi đợi tranh tài kết thúc đi. đối mặt có thần khí trương sơn còn đánh cái quặng lông a trương 298. trăm chín mươi tám phân nổi, trương hai phân nổi. tại trương sơn giải tỏa thần khí thủ pháo về sau, ba khí công hội người liền rốt cuộc không có xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, cũng không biết nút ở chỗ nào chờ đợi tranh tài kết thúc. trương sơn năm người cũng mặc kệ những này, tốc độ đem đối diện thủy tinh đánh nổ mới là chính sự đang mở tỏa thần khí về sau. Trương Sơn công kích là trước kia gấp mấy lần, mà lại bọn hắn lên đường tích lũy máy móc binh vậy càng ngày càng đến nhiều, cho nên đánh được lại càng đến càng ngày nhanh, 10 triệu máu tháp phòng ngự, xem ra cũng không phải rất khó chính là nha. Trong lúc đó ba khí tiểu vương tử, còn từ thủy tinh tháp phục sinh ra tới. Bất quá đối mặt các loại tổn thương, hắn còn không có gắng gượng qua nửa giây, liền bị phong vân nhất đao một dịu đánh chết. Quả thực để phong vân nhất đao cho đắc ý một thành, hắn xem như cả chẳng trong trận đấu, cái thứ hai có người đầu doanh thu tuyển thủ rồi. Tại tiếp tục công kích thủy tinh tháp không đến 5 phút sau, theo Trương Sơn một thương đánh ra, đem bá khí công hội thủy tinh tháp đánh nổ tranh tài kết thúc hệ thống thông báo bá khí công hội khiêu chiến thất bại phong vân công hội thu được khiêu chiến thi đấu thắng lợi sở hữu dự thi nhân viên đều từ tranh tài trong địa đồ ra tới trở lại công hội trụ sở a xin sì bạn ôi thắc xin nguyên lai like còn tưởng rằng lần này công hội chiến sẽ rất khó nghĩ không ra cũng là đơn giản như vậy đơn giản sao nếu như không phải sáu nòng đại lão ngay từ đầu liền mở ra cục diện lời nói còn có được đánh không sai cái này thủy tinh thủ hộ hình thức bắt đầu ưu thế quá trọng yếu lại nói chúng ta vẫn là chọn sai đội hình kỳ thật bá khí công hội đội hình cũng sai chỉ ít tại bắt đầu thời điểm trên mạng ưu thế rõ ràng đúng vậy về sau gặp mặt đến loại hình thức này lời nói nhiều nhất mang một cái phụ trợ là được mấu chốt là dựa vào đối tuyến áp chế chỉ cần tại tuyến trên giết đối diện một hai lần liền cơ bản khóa chặt thắng cục hắc hắc nơi nào còn có lần sau hiện tại ai dám cùng chúng ta đánh công hội chiến a ha ha người khác không đánh chúng ta chúng ta cũng có thể chủ động khởi xướng khiêu chiến đi đánh người khác nhà vậy coi như xong nhiều bá khí công hội 10% công hội độ công hiến chúng ta công hội lập tức liền muốn lên tới cấp bốn rồi hưng ngày mai hẳn là là được rồi cấp bốn công hội lại có thể nhiều học một cái công hội kỹ năng, nghĩ biện pháp làm bản công sẽ sạch kỹ năng đến a. nói đến đơn giản, cái này đồ vật đi đâu làm đi, tuân gia quá ít đi a. không nói, cày quái đi, đi cày quái làm lên. công hội khiêu chiến giải quyết, trương sơn trừ thu hoạch không ít công hội độ cống hiến bên ngoài, còn phân đến mười mấy vạn kim tệ. mặc dù hắn hiện tại đã là hai trăm triệu thân gia tiểu phú hảo, nhưng mười mấy vạn kim tệ cũng là không nhỏ thu ở nhà. thông qua định vị châu truyền tống đến thú vương gốc, tìm tới ngay tại cày quái nô lão bản cùng tâm theo ta đậu. Tiếp tục mở ra cầy quái hình thức đến như phong vân thiên hạ bốn người bọn họ liền phải từ thiên môn quan chạy tới định vị châu thật là dùng tốt. Ai trường sơn càng ngày càng cảm thấy cái này đồ vật dùng thật sự là thực tế. So một cái thần khí tác dụng hiếu thắng nhiều lắm, phong vân công hội lại thắng được một lần công hội khiêu chiến mà lại là đánh thắng xếp hạng đệ nhị bá khí công hội. Lần này công hội khiêu chiến cùng những thứ khác công hội khiêu chiến hoàn toàn khác biệt. Trước kia công hội khiêu chiến ngoại nhân cũng không biết quá trình chiến đấu. Lần này cũng cũng vậy, bá khí vương giả tại trước khi bắt đầu tranh tài ngay tại trực tiếp tranh tài quá trình mặc dù hắn sau này bị phun thực tế chịu không được, đem trực tiếp cho nhốt, nhưng liền xem như như vậy vẫn là để rất ăn nhiều dưa quần chúng qua đem mắt nghiện. Trên thế giới, ta đã muốn hỏi, bá khí vương giả mặt có đau hay không a? Hắc hắc, ha ha, đây là một trận công bình tranh tài, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, một ít dựa vào vận khí gia hỏa, muốn hiện ra nguyên hình, nhớ tới bá khí vương giả lời dạo đầu, ta làm sao lại không nhịn được cười đâu? Hắn nói cũng không còn sai a, đúng là bằng thực lực nói chuyện, bất quá là phong vân công hội bằng thực lực đánh bại bá khí công hội, bá khí vương giả vận khí thật sự là quá kém, vì cái gì bắt đầu đối tuyến thời điểm sẽ đụng phải bồ tát sáu nòng, nếu không cũng sẽ không như thế băng. Tiếc là hắn chuẩn đụng phải bồ tát sáu nòng, có thể đi địa phương khác. Đánh không lại tại sao phải ở trên đường trọi cứng? Không sai, hắn hoàn toàn có thể cùng bá khí ngự tiên, một đợt xoát giã quái. Làm sao vậy so tại tuyến bên trên tặng đầu người muốn tốt, đem bồ tát sáu nòng đưa được như vậy mập. Cái này nổi bá khí vương giả lương định, nghĩ vứt đều vứt không được. Bọn hắn công hội cái khác bốn người, đánh được cũng không có cái gì thật xấu. Lực lượng một người liền đem tranh tài cho đánh thua, bá khí vương giả cũng là nhân tài. Tốt nhất thứ sáu người, hắc hắc. Trương Sơn cũng không quan tâm, bá khí công hội là thế nào phân nổi, với hắn mà nói, tranh tài đánh thắng là được. Bất quá, cái kia Phong Vân tiểu thư ký, chạy thần khí nhiệm vụ đều chạy rồi hơn một ngày rồi. Làm sao còn không có nhìn thấy động tĩnh a, sẽ không là bị nhiệm vụ gì cho kẹp lại đi? Tìm hắn hỏi một chút, dù sao kẻ quái thời điểm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Têu gọi Phong Vân tiểu thư ký, ngươi thần khí còn không có làm đến sao? Ha ha, nhanh. Vãi liều, ngươi đều chạy rồi hơn một ngày, điều này cũng gọi nhanh. Có thể làm được là được, chạy 1 ngày tính là gì? Ta hôm qua cả đêm đều không đi ngủ, một mực tại chạy nhiệm vụ. Ha, Sivan, Tô Tác Thị, ngươi là nói ngươi chạy rồi hơn 30 giờ. Trương Sơn đều có điểm rất khó lý giải a, không phải liền là mua mua vật liệu sao? Làm sao lại muốn chạy lâu như vậy? Mà lại hiện tại Phong Vân tiểu thư ký còn có cỗ ngựa, coi như đem thành Đông Đô đi dạo mấy cái qua lại, cũng không cần thời gian lâu như vậy đi, hơi cường điệu quá rồi. Đúng vậy a, ngươi không biết Lâu Tử có bao nhiêu biên thái, các loại vật liệu mua mua mua, thậm chí còn được cho hắn đi mua ăn, hoàn toàn không giống như là cái thần tượng a. Cái này tiêu đến thời gian cũng quá nhiều đi. Mua cái gì vật liệu muốn thời gian lâu như vậy a? Vậy ta cũng không nhớ được Dù sao Âu tử để cho ta mua cái gì, đi mua ngay. Tốt ta, xem ra Phong Vân tiểu thư ký cũng là chạy chết lặng, nói đến cũng đúng. Nếu ai ba mươi mấy giờ, một mực tại không ngừng mua đồ vật, qua lâu như vậy, đoán chừng vậy không nhớ rõ mình rốt cuộc mua chút cái gì đồ chơi. Hiện tại chạy xong sao? Hẳn là chạy xong đi, Âu tử đang giúp ta chữa trị thần khí, cũng không biết có đúng hay không một lần liền có thể sửa xong, sau khi sửa xong có đúng hay không trực tiếp cho ta. Vẫn là nói muốn làm những nhiệm vụ khác. Phong Vân tiểu thư ký nói cũng không phải rất khẳng định. Bắt đầu chữa trị, hẳn là đến cuối cùng giai đoạn Ta trước đó đều là lở tợ cỡ sau khi sửa xong, liền đem thần khí trực tiếp cho ta, nhiều nhất chính là rông dài vài câu, không dùng làm tiếp nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi, ta đều bị Âu tử làm cho sợ, rông rác tại thành Đông Đô chạy rồi hơn 30 giờ à, cũng không dám hạ tuyến, sợ hạ tuyến về sau, Âu tử lại biến treo. Mua lâu như vậy vật liệu, bỏ ra bao nhiêu kim tệ à? Vẫn tốt chứ, truyền tống đến Đông Đô về sau, sở hữu tốn hao đại khái ngàn vạn kim tệ trái phải. Vậy còn đi, không phải rất hố nha. Không sao, chỉ cần đem thần khí sửa xong là được, nếu là cầm lên thần khí tấm chuẩn lời nói, ta liền không có thể so với gấu trúc viên kém ra, Phong Vân tiểu thư ký còn tại so đo việc này đâu? Làm một vương bài xe tăng, khiến quái năng lực không bằng Trương Sơn xung vật, hẳn là rất khó chịu đi. Chương 299, thần khí Phong Chi Bích. Chương 299, thần khí Phong Chi Bích. Phong Vân tiểu thư ký sắp giải quyết hắn thần khí nhiệm vụ, trong trò chơi thứ tư kiện thần khí, lập tức liền nên xuất hiện trên đời. Trang bị thần khí tấm tuẫn sau tiểu thư ký, liền chân chính coi là cường lực thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp rồi. Mặc dù không biết hắn cái kia thần khí tấm tuẫn, cuối cùng sẽ là cái dạng gì thuộc tính cùng đặc hiệu, nhưng chỉ cần là thần khí, liền không có chiến lệnh, đều là phi thường gia sức lại nói hiện tại thần khí càng ngày càng nhiều, nghĩ đến Phong Vân công hội làm thần khí bí mật, đoán chừng là không gánh nổi quá lâu. Coi như không có miệng rộng nói ra, cái khác đỡ lẽ vậy nhất định sẽ bên dưới đại lực khí đến nghe ngóng hoặc tự hành thăm dò. Bọn hắn phát hiện thần khí bí mật, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cũng không lâu lắm, Phong Vân tiểu thư ký tại công hội kênh bên trên, biểu hiện ra một cái tầm tuấn, cũng mở miệng nói ra. Ha ha, ca cũng là có thần khí người. Vãi lều, thần khí tầm tuấn. Thật sự là treo tạc thiên rồi. A, sư sì bạn, Tô tiểu thư ký muốn mạnh mẽ lên à, mạnh như vậy tầm tuấn, ai có thể đánh được chết hắn? Thủ hộ chiến sĩ mùa xuân muốn tới sao? Thân khí tấm tuấn thế mà mạnh như vậy, mà lại chỉ có thủ hộ chiến sĩ tài năng trang bị tấm tuấn, so cái khác nghề nghiệp nhiều hơn một cái như thế treo trang bị, quá không công bình. Cũng liền như vậy đi, bất quá là bị đánh vai diễn, tổn thương kỹ năng và lực công kích không thể đi lên lời nói, lại thịt cũng chỉ có thể chịu đòn. Mẹ nó, chịu đòn cũng là một loại năng lực được không? Ngươi có thể chịu được mấy lần đánh à? Sợ là không cẩn thận sẽ cho người hai đao liền chặt ngã xuống đất đi. Tấm tuấn thêm ba vạn điểm sinh mệnh, kia tiểu thư kia có phải hay không so sáu nòng đại lao gấu trúc viên, còn muốn thịt nha? Đoán chừng không kém bao nhiêu đâu nếu như tiểu thư ký lại làm một cái màu tím áo choàng lời nói, khả năng liền sẽ vượt qua gấu trúc viên. màu tím áo choàng có chút khó làm, chúng ta đánh nhiều như vậy buốt, cũng liền sáu nòng đại lao làm đến qua hai cái. áo choàng hay là có thể làm cho đến. hiện tại trong trò chơi màu tím áo choàng đã trở ra càng ngày càng nhiều, phòng đoán cẩn thận đều có mười mấy 20 kiện. kia cũng là nhà người ta. ô ô ô. nhiều cây quái nhiều đánh buốt, sớm muộn có thể lấy được. phong vân tiểu thư ký thần khí xuất thế, tăng cao trên diện rộng công hội đánh buốt năng lực. trước kia chỉ có thể để trương sơn gấu trúc viên đến cái buốt, những người khác bao quát thủ hộ chiến sĩ đều gánh không được. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể khiêng yếu một điểm màu đỏ bổ sở nhờ ẩn gấu trúc viên khiên bố, dù sao không bằng chân chính thủ hộ chiến sĩ dùng tốt. Lại nói, thêm một cái cường lực xe tăng, tại đánh bộ thời điểm, muốn ổn được nhiều. Nhìn thấy thần khí tấm tuấn thuộc tính, Trương Sơn đều có điểm chảy nước miếng, đáng tiếc hắn là không thể trang bị tấm tuấn. Phong chí bích, thần khí, phòng ngự vật lý, 5000, phòng ngự ma pháp, 5000, điểm sinh mệnh, 30000, lực lượng, 400. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt đẳng cấp 30 cấp, thần khí sẽ theo tờ lỡ đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị, Vĩnh Viễn không mài mòn qua lại dò lễ ở phong vân tiểu thư ký đặc hiệu 1, thủ hộ, tăng lên sở hữu phòng ngự 10 đặc hiệu 2, phong chi bích, xứng nhận đến công kích lúc, có tỷ lệ phát động phong chi bích đặc hiệu. Phong chi bích sẽ bảo hộ người sử dụng, đem công kích thổi tan tăng dã, phát động tỷ lệ 20 đặc hiệu 3, kim cương bất động, miễn dịch hết thể kích choáng, đánh lui các loại không chế hiệu quả đặc hiệu 4, thần thánh một kích, công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích đặc hiệu, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương, phát động tỉ lệ 1%. Cái này phong chi bích thật sự rất mạnh, phòng ngự cùng điểm sinh mệnh bỏ thêm nhiều như vậy liền không nói, dù sao thần khí, thuộc tính đương nhiên sẽ không quá kém chủ yếu là những cái kia đặc hiệu, quá châu phê. Trương Sơn thế nào cảm giác, người khác thần khí đặc hiệu, muốn so hắn tốt hơn đâu. Tựa như phong vân nhất đao khai thiên dịu chiến, cái kia bắn tung tóe đặc hiệu, thật sự là tinh túy, tính thực dụng quá mạnh mẽ. Tiểu thư ký cái này phong chi bích cũng giống vậy. Thần thánh một kích tất nhiên là không cần phải nói, cái này hẳn là thần khí tổng cộng có đặc hiệu. Cái thứ nhất đặc hiệu thủ hộ, đã không còn gì để nói, thêm 10% phòng ngự, xem như bình thường. Nhưng là khác hai cái đặc hiệu, liền phi thường châu bỏ rồi. Phong chi bích đặc hiệu có thể là kiện thần khí này tấm thuần bản mệnh đặc hiệu, mạnh đến mức một nhọm, 20% mỹ diệu quá. Cái này muốn làm sao đánh, không sai biệt lắm là đánh 5 lần cũng sẽ bị miss 1 lần. Nếu là vận khí tốt, có thể sẽ miss đi nhiều. Nếu là người khác tại công kích tiểu thư ký thời điểm, không ngừng phát động miss, sợ là cái mũi đều phải tức điên đi. Chủ yếu nhất là, Phong Chi Bích đặc hiệu là miss sở hữu tổn thương, không chỉ là có thể tránh đòn công kích bình thường, kỹ năng tổn thương cũng giống vậy có thể phát động miss quay này liền mạnh phi thường rồi. Tưởng tượng một chút, người khác lưu tốt kỹ năng, chuẩn bị thu hoạch một đợt, kết quả kỹ năng lại bị miss, đó là một cái gì thể nghiệm. Trừ Phong Chi Bích đặc hiệu bên ngoài, cái kia kim cương bất động đặc hiệu tương tự treo được không được nói cách khác, chỉ cần trang bị kiện thần khí này, phong vân tiểu thư ký liền rốt cuộc không cần sợ người khác khống chế kỹ năng, bởi vì kim cương bất động miễn dịch sở hữu khống chế đơn hiệu quả, quả thực mạnh đến mức đáng sợ. quần bạo kỹ năng làm trương sơn bảo mệnh một trong những lá bài tẩy, mở ra sau cũng chỉ bất quá là tiếp tục 10 giây miễn dịch khống chế. Cùng tiểu thư ký thần khí tấm tuấn cái này đặc hiệu vừa so sánh, quả thực chính là cái rất rưỡi. coi như thế, quần bạo kỹ năng trước mắt vẫn là trong trò chơi duy nhất kỹ năng đâu, trừ trương sơn bên ngoài, liền không có nghe nói có người làm đến qua bản này sách kỹ năng. trương sơn vẫn cảm thấy quần bạo kỹ năng dùng tốt phi thường. Mỗi lần đụng phải một đám người vây công thời điểm, Trương Sơn đều dựa vào cuồng bạo kỹ năng, đỉnh lấy thương tổn của người khác, điên cuồng phát ra. Người khác đều không làm gì được hắn, một cái không thể bị choáng ở pháo đài, kia là nhiều đáng sợ a thế, nhưng là liền sợ so sánh a, cùng kim cương bất động đặc hiệu so sánh lời nói, cuồng bạo kỹ năng chính là cái rắc rưởi, hàng so hàng được ném. Tiểu thư ký, ngươi bây giờ có bao nhiêu lượng máu a? Trương Sơn tại công hội kênh bên trên hỏi, tại không có thần khí tấm tổn trước, tiểu thư ký lượng máu liền có hơn 6 vạn, hiện tại tấm tổn bỏ thêm 3 vạn máu, còn có 400 lực lượng. Lại thêm thủ hộ chi tâm điểm sinh mệnh gấp bội hiệu quả. Vậy hắn chẳng phải là bỏ thêm hơn 6 vạn máu? Đương nhiên, cái này còn phải giảm bất tiểu thư ký trước đó màu đỏ tấm tuấn thêm lượng máu. Dù sao màu đỏ tấm tuấn cũng không phải rác rưởi, 30 cấp màu đỏ tấm tuấn, vậy bỏ thêm hơn 1 vạn lượng máu đây này. Kém một tí xíu đến 10 vạn máu, thay đổi thần khí tấm tuấn về sau, gia tăng rồi hơn 3 vạn lượng máu. Có thể, làm đến như thế như phê tấm tuấn, cái này không đi đánh một đợt bộ sao? Nói đúng, tiểu thư ký đi, cùng đi đánh một. Nào có bộ có thể đánh a? Nếu không đi cày phó bản đi, trấn ma đại tầm thứ 3. Tại chúng ta đã đến 30 cấp về sau, còn không có đi qua đâu, mấy ngày nay vào xem lấy kiếm chuyện đi, xoát cái cọp lông, chúng ta ngay tại hướng thú vương cốc chạy đâu, chẳng lẽ chạy đến nửa đường lại trở về? Phong vân nhất đạo khó chịu nói, hai ngày nữa lại đi cày phó bản đi, dù sao rời phó bản số lần đổi mới thời gian, còn có hai ba ngày. Phong vân tiên hạ lúc này cũng đang đi cày quái trên đường đâu, không muốn nửa đường trở về, lãng phí thời gian, chờ thêm hai ngày lại đi đánh phó bản cũng giống như nhau. Trương ba trăm vẫn chưa xong, Trương ba trăm vẫn chưa xong, làm Phong vân tiểu thư ký làm ra thần khí tấm thuẫn về sau. Công hội kênh bên trong vẫn náo nhiệt cực kỳ, mọi người cùng nhau tại kia khoác lác đánh cái giám đột nhiên, Phong Vân nhất đao tại công hội kênh cùng thiếu. Tốc độ người đến chi viện, bá khí vương giả thua không nổi a, mang theo rất nhiều tần quốc tở lỡ tại truy chúng ta. Tình huống như thế nào, các ngươi không phải đều cưỡi ngựa sao? Mà lại bốn người đều là anh hùng bá khí, tần quốc tở lỡ hẳn là đuổi không kịp các ngươi a. Khắp nơi đều là người, tốc độ chi viện. Ngay cả luôn luôn cao lệnh Phong Vân thiên hạng, lúc này vậy không bình tĩnh tương tự tại công hội kênh bên trong kêu gọi chi viện. Tại vừa rồi công hội khiêu chiến sau khi kết thúc, Trương Sơn liền trực tiếp tuấn di đến thú vương cốc cải quái nhưng là mặt khác bốn cái tham gia công hội khiêu chiến, phong vân nhất đau đắng người, bọn hắn cũng chỉ có thể từ thiên môn quan chạy tới, bọn hắn cũng không giống như trương sơn như thế, có cái định vị châu tới lui thuận tiện. mẹ nó, cái này không muốn mặt bá khí vương giả, dám chém chúng ta lao đại, cùng đi chi viện. trong lúc nhất thời, toàn bộ phong vân công hội quần tỉnh xúc động phẫn nộ, chủ yếu là bá khí vương giả quá không phải cái đồ vật, quả thực hệ cùng con chó điên một dạng, gặp người liền cắn, còn cắn cũng không nhả ra. lúc đầu chẳng qua là bá khí công hội chạy đến sở quốc đến đồ thành, làm sở quốc bản thổ đợi lễ ở công hội, phong vân công hội trợ giúp vân ngọc thành đem bá khí công hội đánh đi ra, sự tình cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Nào biết được bá khí vương giả, thế mà tức không nhịn nổi, lại khởi xướng công hội khiêu chiến, lại bị Phong Vân công hội lại một lần, hung hăng đánh mặt đến nơi này lúc, bá khí vương giả vẫn là không có từ bỏ, nghi thừa dịp Phong Vân công hội tham gia công hội khiêu chiến thành viên, từ thiên môn quan đi cải quái trên đường, tiến hành chặn ở giết. Quả thực chính là không thuận theo không bỏ qua, giống con chó điên. Trương Sơn cũng có chút phiền cái này người, mẹ nó không phải liền là thua không nổi, muốn gây sự tình sao? Quá mức lại đánh một đợt. Các người bá khí công hội nhu phệ, các người Tần Quốc đợi đợ lễ ngân kết, nhiều người Vậy thì thế nào, ta ngựa chạy nhanh, đánh du kích đều có thể kéo chết người, ai sợ ai à, đi, diệt bá khí công hội, tiếp ứng lao đại. Không cần tới quá nhiều người, đến vài trăm người tới đón lững một lần là được, chủ yếu là muốn chạy được mau. Phong Vân Tiên Hạ tại công hội kênh đã nói nói đi quá nhiều người cũng không còn ý nghĩa gì, còn chậm trễ đại gia cải quái thời gian. So nhiều người, bọn hắn là không sánh bằng bá khí băng giả, tiên kia tại tần quốc một tiếng kêu gọi, liền có mấy chục hơn trăm va người. Bọn hắn Phong Vân công hội tổng cộng mới năm va người, đi người lại nhiều, cũng là tặng đầu người. Còn không bằng chỉ đi vài trăm người, đem Phong Vân Thiên Hạ bốn người tiếp ứng ra tới là được. Dù sao bọn hắn bây giờ còn tại cưỡi ngựa chạy đường, bá khí công hội trong lúc nhất thời, vậy không có khả năng bắt bọn hắn lại. Dù sao bốn vị này đại lão tọa kỵ, đều là anh hùng tọa kỵ, 10 triệu kim tệ cũng không phải mấy hoa. Chạy tốc độ gọi là một cái nhanh, bá khí công hội bên trong, có thể đuổi được tổng cộng cũng không còn bao nhiêu người, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế, tiến hành phạm vi lớn vây kín. Trương Sơn bọn hắn chỉ cần, đem bá khí vương giả bố trí vây kín, mở ra một lỗ hổng là được. Chờ Phong Vân Thiên Hạ bốn người, xông ra vây kín. Bá khí vương giả cũng là đuổi không kịp đến lúc đó phong vân công hội tất cả mọi người đều ở tại thú vương cốc bên trong cày quái, Bá khí vương giả luôn không khả năng đến đánh thú vương cốc đi. Nếu là hắn thật sự như vậy đấu sát, nghĩ đến phong vân công hội không ngại thu hoạch một đợt. Dù sao thú vương cốc, nhưng là một cái phi thường có lợi cho phòng thủ địa đồ đã từng tề quốc vô song công hội, mang theo hơn hai ngàn người, còn chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, cuối cùng sụp đổ răng hàm cũng không thể đánh vào đi. Bá khí công hội thực lực có lẽ do so vô song công hội muốn mạnh hơn không ít, nhưng muốn nói muốn đánh tiến thú vương cốc, đó chính là nằm mơ. Có anh hùng toạ kỵ cùng đại luyện mã đi theo ta. Những người khác tiếp tục truy quái, mặt khác thông đạo cửa vào tăng cường phòng thủ. Phong Vân Công hội bên trong chủ yếu dẫn đầu, Phong Vân Thiên Hạ cùng Phong Vân Nhất Đao đều đang bị người truy sát đâu. Còn giữ lại Công hội Đại lão, bình thường cũng là giống như Trương Sơn, đều là không thế nào còn sự. Cái này sẽ muốn tổ chức tiếp ứng, đều không cái dẫn đầu người, làm cho họ hét loạn cào cào. Trương Sơn tại công hội kinh bên trong một tiếng kêu gọi, đem Sai Nha tập trung lại, cùng đi cứu viện. Bọn hắn cũng không phải muốn cùng bá khí công hội cứng đối mặt, đã không cần quá nhiều người, vậy không nhất định phải thực lực đặc biệt đỉnh tiêm. Chỉ cần chạy nhanh là được chặn người mở ra lỗ hổng sự, có Trương Sơn cùng cái khác công hội đại lao là được. Những người khác chỉ cần nhiệm hộ một lần bọn hắn là tốt rồi. Không thể không nói trò chơi này bên trong tọa kỵ quả thật có chút quý. Dù là giống Phong Vân công hội dạng này đại công hội, có anh hùng tọa kỵ The Layer cũng chính là ban sơ cùng Phong Vân Thiên Hạ lẫn vào những cái kia đại lao đến như có đại viện mã, cũng không còn bao nhiêu, cộng lại 500 người không đến. Tốt một chút tọa kỵ, thật sự là quá mắc. Anh hùng tọa kỵ muốn 10 triệu kim tệ, cho dù là đại viện mã cũng muốn 50 vạn kim tệ. Bình thường The Layer cái nào có khả năng cái này a Trương Sơn dẫn đầu chừng 500 người. Xông ra thú vương cốc, Thuấn Phong Vân Thiên hạ bên kia chạy tới. Trong lúc đó Trương Sơn còn đem bọn hắn bốn người kéo vào trong đội ngũ, để thông qua đội ngũ tin tức, xem xét vị trí của bọn hắn, như thế dễ dàng hơn cứu viện. Các người bên kia hiện tại thế nào rồi? Bá khí vương giả đến cùng mang bao nhiêu người tại vây các người à? Trương Sơn tại trên kênh mật tí hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm người không nhiều, bất quá bây giờ tần quốc trợ lễ càng ngày càng nhiều, chúng ta đều đi vòng nhiều lần đường, mỗi lần phía trước đều có người chặn đường. Phong Vân nhấc đao buồn bực hồi phục nói, chúng ta bên này chạy, nếu là thấy có người chặn đường, ta đến phụ trách phá tan bọn hắn. Trương Sơn cũng không phải là rất lo lắng Tần Quốc Dở Lễ ơ nhiều người, ngươi người lại nhiều, phân tán cũng là không tốt. Ta liền mang 500 người, tại trong phạm vi nhỏ, nói không chừng người so Tần Quốc Dở Lễ ơ còn nhiều hơn đâu. Trương Sơn bọn hắn tại sông ra Thú Vương Cốc về sau, cũng không lâu lắm, liền thấy phụ cận có Tần Quốc Dở Lễ ơ bồi hồi. Xem ra Ba Khí Vương giả là quyết tâm, muốn đem Phong Vân Thiên Hạ bốn người lưu lại. Cái này chặn đường đội ngũ, đều bố trí đến Thú Vương Cốc bên cạnh. Bất quá Trương Sơn cũng không có dựng để ý đến bọn họ, một đường bay thẳng qua cứ. Những này Tần Quốc Dở Lễ ơ, rất nhiều cũng chỉ là đến đánh xỉ nhẩu nhìn thấy trương sơn một hàng hơn 500 người gào thét mà qua căn bản cũng không dám ngăn trở ào ào tránh ra con đường cũng tại tần quốc quốc gia kinh bên trên kêu gọi phong vân công hội có người ra tới chi viện đến rồi bao nhiêu người bọn hắn toàn bộ công hội đều đi ra sao bá khí vương giả mở miệng hỏi hắn không sợ phong vân công hội cứu viện trên thực tế hắn chính là ngóng trông phong vân đến nhiều một điểm nhân tài tốt đâu nhiều người cũng không tốt lượng vòng, đi ra sẽ không dễ dàng như vậy lại trở về rồi như thế vừa vặn liền có thể cùng phong vân công hội chính diện làm một đợt rồi nếu bàn về nhiều người hắn bá khí vương giả sợ quá ai cho tới bây giờ đều là hắn huynh đệ nhiều, dù là hôm nay đóng trực tiếp, rơi phấn nghiêm trọng, vẫn không ảnh hưởng hắn tại tần quốc đởn lệ ở trong lòng địa vị. Ách, không có. Phong Vân công hội chỉ xuất đến rồi vài trăm người, ta nhìn thấy là Bồ Tát sáu nòng tại dẫn đội. Chương 301, con thỏ chạy nhanh. Chương 301, con thỏ chạy nhanh. Nghe thế cái, Bá khí vương giả có chút thất vọng. Phong Vân công hội cũng chỉ ra tới 500 người, hơn nữa còn là trường sơn dẫn đội. Như vậy không cần phải nói, nhất định là chỉ xuất đến một nhóm cao thủ. Vài trăm người tới lui như gió. Hắn muốn bắt vậy bắt không được, A xem ra vẫn là nghĩ biện pháp, trước tiên đem Phong Vân Thiên Hạ 4 người này đánh bại rồi nói sau. Nếu không, bị bọn hắn cùng Trương Sơn kia 500 người tụ hợp, hắn lại được toi công bận rộn một cuộc. Nhìn thấy Bồ Tát sáu nòng, tận lực đem bọn hắn ngăn chặn, những người khác nghĩ biện pháp đem Phong Vân Thiên Hạ lưu lại. Ba khí vương giả định hạ sách sơ lược, lần này hắn nhất định phải muốn Phong Vân công hội lưu lại chút gì. Bằng không đều đúng không tầm thường, hắn kia xưng như vậy lớn mặt. Tần Quốc tở lệ khắp nơi chặn đường, chính ba khí vương giả lại mang theo một bang tinh anh, trước đổi tới phía trước. Coi được Phong Vân Thiên Hạ mấy người hướng đi, tùy thời chuẩn bị chặn đường. Trương Sơn mới ra thú vương cốc thời điểm, coi như thuận lợi. Mặc dù thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tần quốc tợ layer, bất quá những người kia có tự mình hiểu lấy, không dám lên đi tìm cái chết. Bất quá, rất nhanh liền không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia tần quốc tợ layer, giống như phát điên, cho dù là chỉ có mấy người, cũng dám hướng Trương Sơn cái này hơn 500 người đội ngũ đánh tới, hoàn toàn là chịu chết. Mặc dù nói những người này hành vi, không thể nào cho Trương Sơn bọn hắn mang đến tổn thất, nhưng là chậm trễ hắn chạy đường tốc độ á hắn còn phải đi cứu người đâu, làm muốn xuống ngựa nổ súng, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Không thể làm như vậy được nhất định phải chuyển biến ý nghĩ thấy có người chặn đường các ngươi trực tiếp xông về phía trước ta đến phụ trách dọn người trương sơn nổi giận nhiều người không tầm thường không sợ chết liền đến nha mấy người hoặc mấy chục người chặn đường hoàn toàn không dùng những người khác trương sơn một người liền có thể giải quyết mỗi lần dọn sạch người trương sơn cũng nhanh ngựa đuổi theo đội ngũ từ từ bọn hắn khoảng cách phong vân thiên hạ bên kia lại càng đến càng gần rất nhanh hai bên liền có thể tụ hợp bên trên chỉ cần tụ hợp lên lần này cứu viện liền có thể tuyên bố kết thúc đại gia trực tiếp hướng thú vương cốc chạy là được sau đó ở bên trong cày quái ba khí vương giả nếu là nguyện ý không cày quái Mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài, vậy coi như hắn hung ác đúng lúc này, Phong Vân nhất đạo đột nhiên nói. Lần này giống như chạy không ra được, Bá khí Vương giả mang theo hơn nghìn người, đem đường đi ngăn chặn, hai bên cũng có người tại, không có cách nào đi vòng. Không cần phải để ý đến, các ngươi trực tiếp rùng, ngươi và Phong Vân Thiên Hạ không phải có đại chiêu sao? Không cần lưu lại, phóng đại chiêu sông, ta lập tức liền đến. Trương Sơn mang theo 500, trên đường đi sông phá trùng điệp chặn đường, rất xa nhìn thấy Bá khí Vương giả, chính mang người đem đường ngăn chặn, mà Phong Vân Thiên Hạ bốn người lại tại đường bên kia. Chờ chút rút ngắn khoảng cách về sau, trực tiếp xung qua, đem các lão đại nhóm tiếp ứng ra tới, tâm theo ta động đem đại chiếu thả, thuận tiện đem Bá Khí Vương giả lại đánh ngã một lần. Bá Khí Vương giả nhìn trước mặt Phong Vân Thiên Hạ, lại nhìn mắt phía sau Trương Sơn. Trong lòng của hắn hơi sợ hãi, Phong Vân Công Hội có mấy cái trung cực kỹ năng, hắn là biết đến. Cái này sẽ bên cạnh hắn chỉ có ngàn thanh người, sợ là chịu không được cả, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể kiên trì đánh nữa. Không cần phải để ý đến phía sau, trước tiên đem Phong Vân Thiên Hạ giải quyết. Sau khi nói xong, Bá Khí Vương giả liền dẫn người hướng Phong Vân Thiên Hạ vào tới. Mẹ nó, muốn chết, nhiều người không tầm thường a. Phong Vân Nhất Đao nổi giận, xuống ngựa đối ba khí công hội trong đám người vào tới, đồng thời mở ra cuồng chiến cơn giận kỹ năng, gia tăng tổn thương 100%. Tại sung phong đến trong đám người tay, cấp tốc đem Hủy Diệt Đại Chiêu mở ra, cùng bạo ba động, hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Lấy Phong Vân Nhất Đao làm trung tâm, xung quanh 50 giật bên trong, toàn bộ thanh không. Bất quá, đối với Phong Vân công hội đại chiêu, ba khí vương giả sớm có phòng bị, cho nên người cũng của bọn họ không có sát lại quá tập trung, Phong Vân Nhất Đao cái này đại chiêu, hiệu quả phải nói không phải rất tốt. Tối đa cũng liền đánh ra 2,300 người. Hơi kéo một ít thời gian, tại phong vân nhất đao thả song đại chiêu về sau hắn giống như là một con không có răng lá hổ số lớn tần quốc tờ layer hướng quanh hắn đánh tới lúc này phong vân thiên hạ vậy không chờ đợi thêm một chiêu mưa lửa đầy trời đánh ra đem phong vân nhất đao địch nhân ở chung quanh quét sạch hai người đại chiêu tất cả đều sử dụng hết nhưng là bá khí vương giả bên người còn có năm sáu tần quốc tờ layer nếu là không có trương sơn ở phía sau chi viện lời nói phong vân thiên hạ bốn người bọn họ khả năng ngay cả 5 giây cũng không thể chịu nổi nhưng lúc này trương sơn đã đuổi tới tâm theo ta động đem vô địch chạm kỹ năng thả ra lại là thanh không một mảnh Còn giữ lại Tần Quốc Tợ Lễ ớ đã không đến 300 người rồi, đem những này người trước diện. Mặc dù nơi xa còn có số lớn Tần Quốc Tợ Lễ ớ, ngay tại chạy đến, nhưng Trương Sơn hoàn toàn không để trong lòng, chờ những cái kia Tần Quốc Tợ Lễ ớ chạy tới thời điểm, tối đa cũng chính là giúp Bá Khí Vương Giả những này nhặt xác sống lại. Trương Sơn bay thẳng Bá Khí Vương Giả mà đi, gia hỏa này bây giờ trở nên hèn mọn bất kỳ. Vừa rồi ba cái đại chiêu, cũng không có bao trùm đến hắn, để hắn may mắn nhặt được một cái mạng chó. Cái khác phong vân công hội thành viên, vậy ào ào hướng những cái kia Tần Quốc Tợ Lễ phóng đi. Trương Sơn thế nhưng là mang hơn 500 người tới được mà lại những người này có hơn 50 người là lúc trước một mực cùng phong vân thiên hạ sen lẫn trong cùng nhau đại lão những người này trang bị cùng kỹ năng đều tốt đến vô cùng không được nói ba khí vương giả bên kia chỉ còn lại trừng 300 người coi như nhân số tương đương phong vân công hội đem bọn hắn diện vậy phí không được quá nhiều thời gian có trương sơn tại một đường quét ngang thần cản giết người phật cản giết phật nếu không chúng ta chạy trước đi cùng các huynh đệ khác tụ hợp nhìn thấy trương sơn những này phong vân công hội người khí thế hung hăng vọt lên một vị bá khí công hội thành viên đề nghị nói. Phía sau bọn họ còn có số lớn tần quốc trợ layer, ngay tại chạy tới, không cần một phút, liền có thể tụ hợp bên trên. Hiện tại hoàn toàn không dùng, cùng Phong Vân công hội liều mạ nha. Nhưng là bá vương vương giả không cam tâm a, hôm qua tại Vân Mộc thành, hôm nay vừa rồi công hội khiêu chiến thi đấu. Bọn hắn đều bị Phong Vân công hội đánh được giống con chó một dạng, hiện tại lại muốn chạy trốn chạy. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng này lại có thể như thế nào đây, tình thế còn mạnh hơn người vẫn là chạy đi. Tất cả mọi người ngồi trên lưng ngựa, bá khí vương giả đương nhiên cũng là cười anh hùng tọa kỵ. Tốc độ không một chút nào so trương sơn chậm trong lúc nhất thời, trương sơn thật đúng là đuổi không kịp hắn. mẹ nó, phách lối thời điểm giống con chó điên, thời điểm chạy trốn giống con con thỏ, thật sự là làm khó hắn rồi. trương sơn một bên ở phía sau truy, một bên hô, bá khí vương giả đừng chạy a, có gan đơn đấu, không được chạy giống như con thỏ một dạng, không biết còn tưởng rằng là ngươi là thỏ tướng công đâu. ở phía trước trốn chạy bá khí vương giả, nghe tới trương sơn lời nói về sau, quả thực tức giận đến muốn thổ huyết. mẹ nó ai là con thỏ, ai cùng ngươi đơn đấu a, không muốn mặt. trên người ngươi hai cái thần khí, người khác một cái cũng không có, lại còn có mặt nói đơn đấu. Mặc dù Bá khí Vương giả rất muốn quay đầu, cùng Trương Sơn đụng một cái. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, có thể chạy vẫn là chạy đi, còn sống không tốt sao? Hắn cũng không có đáp lời phản ứng Trương Sơn, bởi vì Bá khí Vương giả cảm thấy, nói lại nhiều lời nói đều là nhục nhã. Chương 302: Giết người làm rơi đồ. Chương 302: Giết người làm rơi đồ. Bá khí Vương giả mặc dù bị Trương Sơn tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn đã không có dũng khí quay đầu cùng Trương Sơn cứng rắn, cũng không muốn đáp lời, nếu là hắn một đáp lời, còn biết Trương Sơn sẽ nói thứ gì tức giận đâu vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, chỉ cần cùng tần quốc đội lê ở lại bộ đội tụ hợp là được. trương sơn mang tới người, dù sao chỉ có 500 người, cũng không dám chết đuổi. nhìn thấy ba khí vương giả cùng cái khác tần quốc đội lê ở, một mực vùi đầu chạy đường. trương sơn nhìn tình hình này, hẳn là không đuổi kịp. kỳ thật coi như đuổi theo, đem những người này đánh bại, cũng không còn ý nghĩa gì. hắn lại không thể thủ thi, sớm muộn sẽ bị những thứ khác tần quốc đội lê Âu cho phục sinh kéo lên. số lớn tần quốc đội lê Âu chính chạy về đẳng này tới đây chứ. phong vân công hội người, đoan trường ở chỗ này không được một phút, liền phải tranh thủ thời gian chạy đường về thú vương cốc bên trong chạy quá đi. Trương Sơn đang nghĩ quay đầu, không đuổi đột nhiên phát hiện trước mặt con đường là một ngặt lớn nói muốn chạy nhanh, bá khí vương giả tự nhiên chỉ có thể đi trên đường lớn, không có khả năng từ trong rừng cây xuyên qua. Bởi vì từ trong rừng cây xuyên qua sẽ ảnh hưởng cỡ ngựa tốc độ, nhưng là Trương Sơn có thể tiến rừng cây a, hắn lại không cần chạy đến đường rẽ một bên khác, chỉ cần đứng tại giữa rừng cây, hắn tầm bắn liền có thể phong tỏa ngăn cản đầu kia lại lộ. Nghĩ tới đây, Trương Sơn hướng trong rừng cây bay thẳng mà đi. Khi hắn chạy đến giữa rừng cây thời điểm, bá khí vương giả mang theo còn dư lại tần quốc tờ layer vừa vận kéo qua đường rẽ. Chạy qua bên này tới. Trương Sơn nhìn xuống khoảng cách, hẳn là đủ được lấy. Hắn cấp tốc xuống ngựa, khóa chặt bá khí vương giả nổ súng. Ba ba ba, liên tục ba phát đem bá khí vương giả đánh bại trên mặt đất. Mà lại bá khí vương giả tại sau khi ngã xuống đất, còn tuôn ra một cái màu đỏ trang bị, thật là một cái kẻ xui xẻo. Cái khác ngay tại chạy đường tần quốc trợ lơ sợ ngây người. Mẹ nó, lão đại đều ngã xuống đất, còn chạy cái quặp lông. Lão đại ngã xuống đất, phụ trợ mau đưa lão đại kéo lên. Lão đại trang bị tuôn ra đến rồi, nhanh giúp hắn nhặt lên. Mấy cái phụ trợ cấp tốc xuống ngựa, chuẩn bị quá khứ đem bá khí vương giả phục sinh. Nhưng là tại trương sơn hỏa lực phong tỏa bên dưới những người này làm sao có thể có cơ hội phục sinh bá khí vương giả đâu trương sơn thủ pháo không ngừng bắn ra viên đạn đem mấy tên phụ trợ vậy đánh bại trên mặt đất thảo bồ tát sáu nòng cái này đồ chó chúng ta liều mạng với ngươi còn dư lại tần quốc tờ layer vậy không chạy còn chạy cái cọp lông, quá mức liền treo ở nơi này dù sao coi như ngã xuống đất chờ chút cũng có tần quốc tờ layer tới đem bọn hắn phục sinh thực tế trương sơn hành vi trong mắt bọn hắn thật sự là nghiêm trọng khiêu khích quá không đem bọn hắn đặt ở mắt nói thế nào bá khí công hội cũng là xếp hạng đệ nhị đại công hội bọn hắn những người này đều là bá khí công hội tinh anh tợ layer. Trương Sơn ngay trước bọn hắn mặt, đem bọn hắn lao đại cho đánh ngã, cái này còn có thể nhịn sao? Còn giữ lại chừng 300 vị tầng cấp tợ layer, Nguyên Bản còn nghĩ trước trở về chạy, cùng đại bộ đội tụ hợp lại nói, lần này nói cái gì cũng không thể nhịn, ào ào xuống ngựa, hướng Trương Sơn vị trí mảnh này tiểu thụ lâm xuống tới, cùng tiến lên, đem bổ tát 6 nòng chém ngã. Hôm nay coi như chúng ta toàn bộ đổ vào nơi này, cũng phải đem bổ tát 6 nòng chém. Chết mẹ nó, để hắn phía lối. Có thần khí không tầm thường a, chém hắn. Nhìn thấy chừng 300 người hướng hắn bắt tới, Trương Sơn không chỉ có cung không lui lại, ngược lại tiếp tục hướng phía trước, hỏa lực đem bá khí vương giả ngã xuống đất khu vực phụ cận, toàn bộ phong tỏa đường tưởng rằng các ngươi hơn 300 người, ta liền sẽ sợ. Ta đằng sau còn có hơn 500 huynh đệ đâu. Trương Sơn hoàn toàn không cần lo lắng, phía sau Phong Vân công hội thành viên, chính dục ngựa phi nước đại, rất nhanh liền gia nhập chiến trường. Lúc này Phong Vân nhất đao vậy theo tới, chỉ thấy hắn xuống ngựa một cái xo phong, hai lượi bữa liền chặt ngã một cái tần quốc tở layer. Ha ha, nhanh biết, tranh thủ tại những khác tần quốc tở layer chi viện đến trước, đem những người này toàn bộ chém ngã. Phong Vân nhất đao vui vẻ kêu lên. Mẹ nó Hôm nay tử thiên môn quan sau khi ra ngoài, đều bị đám người này đuổi tám trăm con phố. Cái này sẽ đợi cơ hội, còn không hung hăng giết một đợt, đều đúng không tầm thường hắn kia Vi Vũ thần khí dự chiến. Trương Sơn tay cầm súng kíp, một đường hướng về phía trước. Chỉ cần xuất hiện ở hắn trong tầm bắn tần quốc tờ layer, nhiều nhất 3 phát, đều có thể đánh bại bình thường ra giòn một điểm, khả năng một thương xuống dưới liền sẽ ngã xuống đất. Phong Vân nhất đao khiên thần khí dự chiến, cũng là rất mạnh. Mặc dù hắn dùng xong xung phong kỹ năng về sau, rất khó lại đuổi kịp cái thứ hai mục tiêu rồi. Nhưng mà hiện trường lại không phải chỉ có một mình hắn. Không phải còn có cái khác phong vân công hội thành viên a, người khác một cái choáng váng kỹ năng, hoặc giảm tốc kỹ năng, đem tần quốc trợ layer lưu lại. Phong Vân Nhất Đao lập tức xông đi lên, hai lươi búa chém ngã, sảng đến bay lên. Có Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao, hai cái này tay cầm thần khí cường lực phát ra tại. Cái này chừng 300 người tần quốc trợ layer, rất nhanh liền hỏng mất. Bọn hắn không được nói chém ngã Trương Sơn, liền ngay cả tới gần Trương Sơn đều làm không được. Cho dù là bọn họ không mệnh xông về phía trước, vẫn không sửa đổi được kết quả. Như thế sẽ chỉ làm bọn hắn chết được mau một chút, cho Phong Vân công hội tiết kiệm một chút chặt người thời gian. Không bao lâu cái này hơn 300 tên bá khí công hội thành viên liền toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất những người này ngược lại là đủ vừa từ đầu đến cuối cũng không có người chạy trốn tất cả đều là hung hăng hướng hướng trương sơn bên kia sông kết quả toàn bộ đổ vào sung phong trên đường trên mặt đất trừ bá khí vương giả rơi xuống một cái màu đỏ trang bị bên ngoài những thứ khác tất cả đều là chút rác rưởi bất quá rác rưởi cũng được nhặt lên nha chân mũi cũng là thịt không thể lãng phí trương sơn đem bá khí vương giả rơi xuống màu đỏ trang bị nhặt lên là kiện ba cấp lực lượng hệ dây chuyền hay là có thể giá trị mấy vạn kim tệ Những người khác cấp tốc quét dọn chiến trường về sau, ngay tại Phong vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, quay đầu chạy đường. Nơi này không thể ở lâu, quỷ biết cái khác Tần Quốc Tội layer, sẽ ở lúc nào đổi tới đâu? Vì vây quét Phong vân Thiên Hạ bốn người, Bá Khí Vương giả thế nhưng là phát động rồi không ít người, chỉ là những người này không có tụ tập cùng một chỗ, mà là tách ra khắp nơi vây kín. Hiện tại ngay cả Bá Khí Vương giả đều bị đánh bại trên mặt đất, bọn hắn bây giờ còn vây kín cái cọp lông. Nghĩ đến hiện tại bọn hắn, tất cả đều tại chạy tới đây đi. Ha ha, vừa rồi lại chém mười cái, lưỡi diệu này thật sự là dùng tốt ta. Phong Vận nhức đau một bên cưỡi ngựa chạy đường một bên đắc ý đang kêu lên. ngươi gọi cái cọp lông, liền sẽ đoạt đầu người. chính là a, ta thật vất vả xung phong giảm tốc một cái, bị hai ngươi lười búa đem người đầu cấp đi. đúng vậy a, nhất đao ca thật vô sỉ, ta ngất ở cái kia, cũng bị hắn đoạt đi. Phong vân nhất đao một câu, đưa tới chúng nộ. chiến đấu mới vừa rồi, tổng cộng cũng không có tiếp tục một phút. giống giảm tốc cùng tráng váng kỹ năng, đại gia tối đa cũng chỉ là dùng qua một lần. lần thứ hai làm lệnh cũng còn không có tốt đâu, chiến đấu liền kết thúc. thật vất vả đụng phải một lần thuận gió cục, đại gia chuẩn bị tráng ở sau thu hoạch cái đầu người đâu? kết quả toàn bộ Phong vân nhất đao đoạt đi. Gia Hỏa này bản thân liền một cái sung phong kỹ năng, sau khi dùng xong chính là một cái cao cấp bộ binh. Nếu là không có người khác giảm tốc hoặc choáng váng kỹ năng phối hợp, nghị chặt cá nhân đều không nhất định có thể chém vào đến. Ta đây không phải muốn mau một chút kết thúc chiến đấu nha. Hắc hắc. Phong Vân nhất đao vô lực giải thích nói. Chương 303, trăm vạn hùng binh. Chương 303, trăm vạn hùng binh. Chương Sơn bọn hắn tại đem bá khí công hội người, đều đánh bại về sau, quay người cưỡi ngựa chạy đường. Bọn hắn cũng không có thủ thi ý nghĩ, còn không biết có bao nhiêu tầng cấp layer, ngay tại chạy tới nơi này đâu, bọn hắn mới hơn 500 người. Hiện tại không chạy, chấm thêm một chút lời nói, khả năng đều không cơ hội chạy rồi đánh xong liền chạy thẳng khoái hơn a, mà lại Trương Sơn đánh bại Bá Khí Vương giả, còn rất rơi xuống một cái màu đỏ dây chuyển, xem như có chút thu hoạch. Tại Trương Sơn bọn hắn chạy đi không bao lâu, số lớn tần quốc trợ lệe chạy tới, phụ trợ tiến lên đem ngã xuống đất bá khí công hội trợ lệe, toàn bộ phục sinh kéo lên. Bá Khí Vương giả đang bị người kéo lên về sau, phẫn nộ muốn điên đến từ cùng phong vân công hội đọn khiêng bên trên về sau, hắn làm sao lại cảm thấy mọi việc không tự đâu? Hai ngày này hắn đều ngã xuống đất bao nhiêu lần? Tính đến tại công hội khiêu chiến Thủy tinh thủ hộ hình thức bên trong ngã xuống đất số lần, hai ngày này hắn đều ngã 5 6 lần đi. Làm trong trò chơi, thứ hai đại công hội dẫn đầu đại ca. Từ trò chơi bắt đầu ở đến bây giờ, trước đó liền từ đến không có ngã xuống đất qua. Vì cái gì đụng một cái đến Phong Vân công hội, hắn liền liên tiếp ngã xuống đất. Cái này đáng chết Phong Vân thiên hạ, đáng chết Bồ Tát sáu nọng. Ba khí vương giả hoàn toàn không thể nhịn, cái này nếu là không giết trở lại đến lời nói, làm trong trò chơi thứ hai đại công hội, mặt mũi ở đâu? Không được, nhất định phải tiếp tục đuổi, coi như Phong Vân công hội người, đều tránh trong thú vương cốc cải quái, hắn cũng không muốn như vậy buông tay nhất định phải giết trở lại mấy lần tài năng giải tâm đầu mối hận nhìn thấy lần lượt chạy tới Tần quốc tờ lây ở khí Vương giả vung tay lên đi hôm nay chúng ta muốn đem Phong vân công hội tẩy quái điểm đoạn tới đem bọn hắn toàn bộ chém ngã thủ thi Bá khí Vương giả càng nghĩ càng giận mặc kệ có bao nhiêu khó hắn đều dự định liều một đợt đúng nhất định phải đem Phong vân công hội người đều giết một lần để bọn hắn phế lối. mẹ nó bọn hắn không phải liền là gặp vận may là mấy món thần khí cùng mấy cái trung cực kỹ năng sao luận thực lực so với chúng ta còn kém xa lắm thế mà lớn lối như vậy thật sự là quá mức chém bọn hắn Phong Vân công hội cái kia cậy quá điểm, không tốt lắm đánh A lần vô song quân tử liền đánh qua một lần, không thể đánh vào đi." Một cái Lý Chi bá khí công hội thành viên nhắc nhở nói. Người sợ cái gì? Vô Song công hội có thể cùng chúng ta so sao? Không sai, chúng ta trăm vạn đồng minh, một đường nghiền ép lên đi, chỉ bằng Phong Vân công hội như vậy được người, chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn ép thành tàn bã." Sợ cái bóng, đẩy nang đi qua liền xong chuyện. Vừa vặn vừa rồi Phong Vân công hội đại chiêu đều thả ba cái, bọn hắn chỉ còn lại cái cuối cùng đại chiêu. Chúng ta liều chết xung kích, nhất định có thể đánh vào thú vương gốc chỉ cần đánh vào thú vương cốc, phong vân công hội kia mấy vạn người, bất quá là một đám nhỏ cặn bã. Đánh trước nghe một lần trên tay người nào còn có quần trụ, chúng ta giá cao thu mua, mua mấy trương lớn uy lực quần trụ, trực tiếp đập xuống, phong vân công hội không thể nào thủ được. Đi trước thú vương cốc, đem bọn hắn ngăn ở bên trong, lại từ từ thu thập. Xuất phát. Bá khí vương giả vung tay lên, số lớn tần quốc đội layer, vạn mã buồn đẳng, trùng trùng điệp điệp hướng thú vương cốc đánh tới đồng thời bá khí vương giả, còn tại tần quốc quốc gia kênh bên trong, không ngừng chiêu binh mãi mã mã. Mà khác, hắn còn sắp xếp người, đi cùng có quyển trụ đỡ lỡ hoặc công hội giao dịch. Bá khí Vương giả cũng biết, không làm mấy trương quyện trục đến, thú vương cốc là không dễ dàng như vậy để hắn đánh vào đi. Trương Sơn bọn hắn chính một đường hướng thú vương cốc chạy đường, bọn hắn phải trở về tẩy quái đâu. Sao có thể mỗi ngày không có việc gì liền đi vờ cờ nhà, không tẩy quái nào có đẳng cấp. Không có đẳng cấp hết thảy đều là phù vân ở tại bọn hắn còn không có chạy đến thú vương cốc thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kênh bên trong nói. Bá khí Vương giả ngay tại tập kết nhân mã, hắn nghiến đến đánh thú vương cốc. Phong Vân Thiên Hạ tại Tần Quốc thả mấy cái ám tử, bá khí Vương giả tại Tần Quốc quốc gia kênh bên trên, chống trận chiêu binh mãnh mã hành động. Rất nhanh liền bị hắn biết rồi đương nhiên. Bá khí Vương giả lớn như thế hành động, coi như không có ám tử, cũng không có khả năng giấu được, Phong Vân công hội sớm muộn đều sẽ biết đến. Hắn làm muốn tới thật sự sao? Thú Vương cốc địa hình, hắn dựa vào cái gì đánh vào đến? Xem ra lần trước vô song công hội thất bại, bá khí Vương giả không có hấp thụ giáo hơn a. Cái kia tự đại cuồng, coi như làm ra bất cứ chuyện gì, đều không cần kỳ quái, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta trở về cải quái, an bài tốt phòng thủ là được. Vẫn là muốn cẩn thận một chút, bá khí Vương giả giảm đến, đoán chừng lại làm điểm lá bài tẩy. Đáng tiếc chúng ta đã tiêu, chỉ còn lại một cái, nếu không, mấy cái đại chiêu sủng dưới liền có thể để hắn tuyệt vọng. Không có việc gì, hiện tại chúng ta càng ngày càng mạnh, phòng thủ không có vấn đề. Một đám người trở lại thú vương cốc bên trong, Phong Vân Tiên Hạ lập tức điều chỉnh phòng thủ. Tại thông đạo cửa vào liên tục an bài ba nhóm viết trình, lấy từ xa hỏa lực phong tỏa đem cửa vào phong tỏa ngăn cản. Vì phong ngừa bị ba khí công hội quyển trục hoặc đại chiêu loại hình, một đợt đem người giật đi. Phong Vân Tiên Hạ cố ý an bài ba đợt người phòng thủ. Vạn nhất đợt thứ nhất người ngã, người phía sau có thể nhanh chóng chiến đỉnh. Mỗi sóng nhân gian cách 50 đến 100 dật, miễn cho bị đại chiêu hoặc lớn uy lực quyển chụp một đợt thanh toán hết rồi. Công hội bên trong những người khác, vậy cấp tốc hướng lối vào dựa sát vào, Liên tại phụ cận cầy quái, gần nhất có thể tại nửa phút bên trong, liền có thể đối thông đạo cửa vào phòng thủ, tiến hành chi viện. Trương Sơn không có bị an bài đi phòng thủ, mà là tại phụ cận cầy quái. Nhìn ba khí vương giả lần này tư thế, sợ là muốn tới thật đoán chừng trong thời gian ngắn không giải quyết được, hắn cũng không thể một mực tại thông đạo cửa vào bảo vệ đi. Dù sao coi như không có hắn tại, những người khác cũng có thể thủ được. Lại nói, hắn cùng cái khác phong vân công hội đại lao, cách thông đạo cửa vào cũng không xa ở đây quái đều có thể nhìn thấy thông đạo tình hình bên kia, chỉ cần tình thế không đúng bọn hắn lập tức liền có thể cưỡi ngựa chạy tới, không dùng nửa phút, liền có thể cung cấp chi viện. Nguy hiểm thật à, kém chút không có thể đi vào được đến. Phong Vân tiểu thư ký tại công hội kinh bên trong nói. Hắn đang quyết định thần khí tấm thuẫn về sau, chỉ có một người hướng thú vương cốc chạy vừa. Tần Quốc Đở Lễ chặn đường mục tiêu, một mực khóa chặt tại Phong Vân tiên hạ bốn người trên thân. Ngược lại là không có người chú ý tới hắn, để hắn chui cái chỗ trống, chạy trở về thú vương cốc. Vãi lều, ngươi vận khí cất chó tốt như vậy nha, bên ngoài tất cả đều là Tần Quốc Đở Lễ, bọn hắn không có đem ngươi ngăn chặn. Không có à, ta cưỡi ngựa chạy rồi một đường, cũng không còn mấy người đánh ta cũng chính là vừa rồi tại thú vương quốc bên ngoài mới có tần quốc tơ lê ở giống như chó điên nghĩ đến chém ta vậy sao ngươi xông tới còn có thể làm sao xông cứ như vậy trực tiếp xông thôi đỉnh lấy tổn thương xông về phía trước liền xong chuyện dù sao cưỡi ngựa chạy nhanh đỉnh qua một đợt tổn thương là được ngươi nhu phê đây chính là thần khí tấm thuận uy lực sao hắc hắc chút lòng thành ngươi lại được sát liền để ngươi đi thông đạo phòng thủ đứng a ta một cái khi thịt phòng thủ thời điểm không được cái tác dụng gì lam phong vân công hội ngay tại an bài phòng thủ thời điểm bá khí vương giả dẫn theo tần quốc tơ lê ở thú vương cốc chạy đến Trên đường đi ra nhập đội ngũ tần Quốc Tợ Lệ, càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ lên trăm vạn hùng binh, hướng Thu Vương cốc đệ xuống. "Ba khí vương giả, ta có trăm vạn hùng binh, ai dám đánh một trận?" "Trương Sơn, ta có trường thương một cây, ai dám lên trước?" Chương 304. Mệnh nhọc chiến thuật. Chương 304. Mệnh nhọc chiến thuật. Tần Quốc Tợ Lệ đại quy mô hành động, rất nhanh liền đưa tới cái khác Tợ Lệ chú ý dù sao trăm vạn đại quân, tại Thiên Môn quan địa đồ tung hoành lao nhanh, các đại công hội làm sao cũng muốn chú ý một lần. Ai biết bọn hắn là muốn đi đánh ai? Vạn nhất Ba khí vương giả nổi điên, tùy tiện bắt lấy cái thế lực nhỏ liền làm một đợt cũng là có khả năng. Tất cả mọi người đang chăm chú bá khí công hội động tĩnh, đồng thời nghe ngóng chuyện nguyên do. Kinh thế giới, bá khí vương giả cũng thật là thuốc cao gia cho a, dính lên phong vân công hội cũng không thả. Bọn hắn đây là muốn đi đánh phong vân công hội sao? Có lẽ vậy, gần nhất cũng chính là sở quốc tam đại công hội cùng bá khí công hội từng có xung đột a. Những người khác lại không có treo chọc qua bọn hắn. Vậy nhưng có nói, bá khí vương giả đánh người phải xem lý do, không chọc giận hắn vậy bị đánh lại không phải chưa thấy qua. Bọn hắn không phải vừa cùng phong vân công hội đánh xong công hội chiến, có cái gì ân oán cũng hẳn là sáng tỏ a cũng là bởi vì vừa rồi công hội chiến, Phong Vân công hội đem ba khí vương giả đánh được quá thảm nha, lấy ba khí vương giả tâm tính, hắn có thể nhịn được khẩu khí này sao? Nói không sai, ba khí vương giả chính là chỗ này loại người, ăn lớn như thế thua thiệt, nếu là hắn không trả thù trở về, mới là gặp kỳ đâu. Lại nói ba khí vương giả bị thua thì sao? Không phải liền là thua lần công hội khiêu chiến nha, lại nói, đây là chính hắn chủ động khởi xướng công hội khiêu chiến nha, hắn cứ như vậy không thua nổi sao? Vậy phải xem là thua cho ai à, nếu là bại bội chiến thần công hội, Bá khí vương giả khẳng định thành thành thật thật đi tẩy quái phát dục, bại bội Phong Vân công hội hắn là sẽ không cam lòng. Đây không phải trọng điểm được không, trọng điểm là Bá Khí Vương giả. Ở trong trận đấu bị Bồ Tát Sáu Nòng đánh ngã ba lần, cả chàng tranh tài hắn một mực chờ đợi đợi phục sinh, không có chút nào trò chơi thể nghiệm à? Hắc hắc, ha ha, nói không sai, Bồ Tát Sáu Nòng cũng quá ác. Lão nhìn chằm chằm Bá Khí Vương giả giết, đem vị này đại lao cho trọng giận. Tin tức mới nhất, vừa rồi Bá Khí Vương giả, Ngụy Thừa Dịp Phong Vân Thiên Hạ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đi Thiên Môn Quan cày quái trên đường tiến hành trận đường, hắn không chỉ không thành công, còn bị Bồ Tát Sáu Nòng lại đánh ngã một lần. A, xi sì bạn, ô hắc xin, Bồ Tát Sáu Nòng quá chao đi lão nhìn chằm chằm nhân gia công hội lao đại giết nhân gia bá khí vương giả không muốn mặt mũi sao ha ha chắc không được bá khí vương giả nổi giận lần này có trò hay để nhìn lần này cũng không phải trong thành phong vân công hội lại không có ưu thế sân nhà hẳn là đánh không lại bá khí công hội rồi làm sao lại không có ưu thế sân nhà đâu các ngươi không biết phong vân công hội chiếm cái kia cày quái điểm sao dễ thủ khó công ta biết thú vương cốc địa đồ nghe nói là một nơi phi thường cực phẩm cày quái địa đồ vẫn là phong vân công hội từ tề quốc tọa lựa trên tay đoạt lấy đi đúng vậy sau này vô song công hội còn đi đoạt qua chỉ là bọn hắn không thể đánh thắng được phong vân công hội. Không biết lần này Bá khí công hội đánh thắng được hay không Phong Vân công hội đánh cái cọp lông, Phong Vân công hội khẳng định đều không cùng bọn hàn đánh, an tâm cày quái không tốt sao? Như thế địa hình cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vào đi. Không sai, tương tự địa đồ có không ít, cho tới bây giờ sẽ không gặp người đánh vào đi qua. Nhưng là Bá khí công hội không giống a, vạn năm lão nhị thực lực cũng không phải lừa dỡn. Hãy cho xem, ta cảm thấy Bá khí công hội cũng không được, một dạng không đánh vào được. Ha ha, ngươi cái này cũng không được, nói hay lắm, Bá khí công hội vốn là không xong rồi, liên tục bị Phong Vân công hội đánh mặt, nơi nào còn có lão nhị phong phạm a? Tần Quốc đỡ Lêu tại Bá Khí Vương giả dẫn dắt đi, dần dần đến thú vương cốc bên ngoài. Trăm vạn hùng binh phát thiên cái địa, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nhưng mà thông đạo cửa vào cứ như vậy điểm, bọn hắn người lại nhiều cũng chỉ có thể một lần tiến ba năm người. Nếu là không có chút thủ đoạn lời nói, đi vào cũng chỉ là bị xếp hàng xử bắn mệnh. Lão đại, làm sao làm? Bá Khí công hội tiểu vương tự hướng Bá Khí Vương giả hỏi. Chớ thử một chút, sắp xếp người trực tiếp xông. Mặc dù Bá Khí Vương giả vừa rồi tìm người, tốn giá cao mua được 3 tấm cổ trụ. Nhưng là những quyển trụ này phải dùng tại thời điểm mấu chốt, bây giờ còn sớm lắm đây. Bá Khí Vương giả lại rất cuồng vọng. Nhưng hắn vậy không cho rằng bọn hắn có thể dễ dàng giết tiến thú vương cốc. Phong Vân công hội khẳng định đã sớm làm xong phòng bị, sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng đắc thủ. Tại Bá Khí Vương giả an bài xuống, từng đội từng đội tần quốc đợi layer, hướng thông đạo cửa vào phòng đi. Nhưng mà Bá Khí Vương giả nghĩ đến hơi nhiều, Phong Vân công hội căn bản liền không có coi hắn là chuyện. Chứ Phong Vân cụ tít, được an bài tại thông đạo cửa vào chỉ huy phòng thủ bên ngoài. Cái khác chủ lực thành viên như thường lệ cải quái, tất cả mọi người không lo lắng Bá Khí Vương giả sẽ đánh tiến đến. Nói thật, Bá Khí Vương giả lựa chọn đến tiến đánh thú vương gốc, thật sự là lãng phí thời gian cái này căn bản chính là không thể nào làm được nha hiện tại phong vân công hội thực lực tổng hợp đều có rất lớn đề cao chỉ là kẹp lấy thông đạo cửa vào phòng thủ quả thực không nên quá dễ dàng từng đội từng đội tần quốc cờ leon xông ra thông đạo sau đó từng cái bị xếp hàng xử bắn một điểm bọt nước đều là không nổi tới bá khí vương giả đứng xa xa nhìn hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết phong vân công hội an bài mấy trăm viên trình đem thông đạo gắt gao phong tỏan ngăn cản tần quốc cờ leon một lần có thể lao ra người nhiều nhất chỉ có năm người hoàn toàn không đủ đối phương đánh cái này muốn làm sao xông Chắc không được trước đó vô song quân tử, không thể đánh vào đi đâu. Cái này mẹ nó cũng quá khó khăn đi. Mặc dù nói trên tay hắn còn có 3 tấm quỷ trụ, nhưng là quyền trụ cũng không phải vạn năng a, mặc dù nói quyền trụ uy lực sát thực rất mạnh, có so trung cực đại chiêu uy lực còn mạnh hơn nhiều, nhưng là số lượng có hạn, dùng một tấm liền thiếu đi một tấm. Vạn nhất chờ quyền trụ đều dùng xong, bọn hắn vẫn không thể nào xông đi vào, vậy nhưng làm sao bây giờ? Bá khí vương giả có chút xoắn xuýt, hắn không muốn ngay từ đầu liền sử dụng quỷ trụ, bởi vì ngay từ đầu hay dùng rơi mất lợi nói, trong tay hắn liền không có lá bài tẩy. Nếu là không thể xông đến đi vào Đây không phải là chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Bá khí Vương giả cũng không muốn lại đi một chuyến đường công. Lần này vô luận như thế nào, cũng được đem Phong vân công hội diện. Lão đại, làm sao bây giờ? căn bản là sông vào không nổi a. Bá khí tiểu vương tử nói với hắn, tiếp tục sông, một mực sông, sông mẹ nó một canh giờ, Phong vân công hội phòng thủ, chắc chắn sẽ có tê dại thời điểm. Bá khí Vương giả nghĩ đến, đã các ngươi phòng thủ không có lỗ thủng có thể chui, vậy ta vẫn sông, các ngươi những này phòng thủ người, luôn không khả năng một mực tinh thần cao độ khẩn trương, nghiêm phòng tử thủ a, chắc chắn sẽ có vương lòng thời điểm. Quan hay nói, Bá khí vương giả nghĩ đến thật đúng. Phong Vân Thiên Hạ an bài 3 đợt người phòng thủ, mỗi sóng mấy trăm viễn trình nghề nghiệp. Nhưng là những này phòng thủ người, nhìn chằm chằm vào thông đạo cửa vào đánh, ngẫu nhiên cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Có mấy lần đều để Tần Quốc Tở Layer vọt ra khỏi thông đạo, tiến vào thú vương cốc bên trong. Chỉ bất quá những này Tần Quốc Tở Layer, rất nhanh liền lại bị đánh ngã. Dù sao xông tới người không nhiều, Phong Vân công hội 3 đợt phòng thủ nhân viên, cũng là có hơn 1000 người đối phó chút ít Tần Quốc Tở Layer, không đáng kể. Chương 305. Bá khí vương giả dẫn đầu xung phong. Chương 305. Bá khí vương giả dẫn đầu xung phong, tần quốc tờ lê ung kích thông đạo hành động kéo dài suốt một canh giờ, bọn hắn cũng không có cái khác đặc biệt cử động, chỉ là ngây nốt xếp hàng xông về phía trước, toàn bộ thông đạo cửa vào phụ cận, thơi năng khắp đồng, ngã đầy đất người, ban sơ ngã xuống đất người đã đợi không đến phụ trợ đến phục sinh, trực tiếp về thành phục sinh đi, lại rất một cấp đối với cái này chút tần quốc tờ lê Âu tới nói, đi theo bá khí vương giả đến làm cái này một đợt, quả thực là thiệt to lớn hơn rồi. Bá khí vương giả hoàn toàn chính là coi bọn họ là pháo hôi dù nhà, cũng may bá khí vương giả không có để bọn hắn trắng dứt cấp, mỗi cái ngã xuống đất tần quốc tờ lê. Âu hắn đều cho kim tệ đền bù thêm, cũng coi là nho nhỏ ăn ủy. tần quốc tơ lê không ngừng xung kích, phong vân thiên hạ liền không có nghĩ tới muốn điều chỉnh phòng thủ. vẫn là do phong vân đổi đặc biệt, mang theo lúc đầu những người kia chấn giữ tại thông đạo cửa vào phụ cận, còn dư lại công hội thành viên vẫn là như thường lệ cày quái. chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút, cảm giác ba khí vương giả cử động này có chút khác thường, nào có một mực như vậy phái tới tới chịu chết nhà. không sai, trên tay hắn khẳng định có khắc cát chủ bài, chỉ là còn không có dùng đến thôi. trước không đổi, chúng ta lại hướng thông đạo cửa vào bên kia tới gần một điểm, chỉ cần tình thế không đúng, lập tức tiến lên. Phong Vân Tiên Hạ hoàn toàn không lo lắng, hắn đối công hội thành viên thực lực vô cùng tự tin đại gia trang bị cùng kỹ năng đều không kém, ép lấy địa hình chẳng lẽ còn sợ thủ không được sao? Đã Phong Vân Tiên Hạ nói như vậy, những người khác cũng không có lại nói cái gì, mà lại xác thực không cần quá lo lắng, lấy hiện tại Phong Vân công hội thực lực, coi như để bá khí vương giả mang người xuống tới, bọn hắn cũng có lòng tin, đem bá khí vương giả đánh đi ra. Dù sao thông đạo như thế chật hẹp, cho bá khí vương giả 2 3 phút, hắn vậy sông không vào bao nhiêu người đến. Dung ra thông đạo để bọn hắn tiến, đoán chừng 2 3 phút, tối đa cũng liền tiến 1 2 vạn người không đến đi. Tiến đến như thế điểm người lợi nói, Phong Vân công hội hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn đánh đi ra. Thông qua một canh giờ xung kích, tần quốc tợ lệ lần lượt ngã lớn hơn mấy ngàn vạn người rồi. Mặc dù nói những này ngã xuống đất đều là bá khí vương giả tìm đến pháo hôi, nhưng là pháo hôi cũng là muốn đưa tiền. Bọn hắn hội tụ hơn triệu người, nhưng là đại gia cũng không thể một mực ở tại thú vương cốc bên ngoài, không có việc gì làm a. Như vậy một mực làm chờ nhất định là không được, chờ lâu lời nói, lòng người liền tản đi a, chính chúng ta dẫn người xông một đà. Bá khí tiểu vương tử đề nghị nói, cũng không thể một mực để phá hôi bên trên. Những người kia thực lực quá kém điểm, căn bản là không có cách nào cho Phong Vân công hội phòng thủ, tạo thành áp lực, thuần tặng đầu người rồi. "Tốt, liền từ chúng ta công hội người một nhà bên trên, tìm một chút thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, muốn trang bị cùng kỹ năng tốt thì một điểm, trực tiếp hướng phía trước đẩy, ta liền không tin, thủ hộ chiến sĩ cũng là dễ dàng như vậy bị đánh bại." Rất nhanh, bá khí vương giả điều chỉnh bố trí, hắn không tiếp tục để pháo hôi tiến lên xung kích thông đạo, mà là sử dụng bản thân công hội tinh anh thành viên. Phong Vân công hội phòng thủ áp lực đột nhiên trở nên lớn hơn. Cũng không phải nói bá khí công hội, thật sự cứ như vậy vào vào chỉ là trước đó những cái kia sông hiện đến tần quốc tờ layer phần lớn tại mới ra thông đạo cũng sẽ bị đánh bại hiện tại đổi thành bá khí công hội thành viên về sau đặc biệt là những cái kia thủ hộ chiến sĩ thì một tớt có người tại sông vào thú vương quốc về sau còn có thể cứng chắc chạm một hai giây một lần không có kết lại liền để bọn hắn sông tới mấy chục người mặc dù nói những người này cũng rất nhanh đã bị đánh ngã xuống đất lại cho phòng thủ công hội thành viên tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng lão đại giống như có chút không ổn bá khí vương giả giống như muốn tới thật sự bọn hắn hiện tại phái ra là bản thân công hội tinh anh thành viên có chút không phải vậy cái kia aze đối phó Phong Vân Cụ đột có chút lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, sớm cho Phong Vân Tiên Hạ lên tiếng chào hỏi. "Không cần lo lắng, các ngươi theo bình thường phòng thủ là được, coi như Bá khí vương giả xông tới cũng không còn quan hệ." Phong Vân Tiên Hạ không có chút nào lo lắng, đùa giỡn, bọn hắn công hội mấy vài người, tất cả khoảng cách thông đạo chỗ không xa cái quái, một hai phút bên trong đều có thể khoái mã đuổi tới chi viện. Tại Phong Vân Tiên Hạ vẫn là không đếm xỉa tới thời điểm, Bá khí vương giả đã tại chuẩn bị đại động tác rồi. "Đợt tiếp theo ta tự mình dẫn người xông, mọi người cùng nhau theo vào, một đợt đem Phong Vân công hội phòng thủ đánh tan." Bá khí vương giả đối người chung quy nói: Hắn không có tại công hội Kinh đã nói, càng không có tại quốc gia Kinh đã nói. Sợ bị Phong Vân công hội biết rồi, sớm làm tốt tướng đối. "Lão đại ngươi không cần đi đi, ta đến mang đội xung phong." "Đúng vậy a, chúng ta đi là được, lấy ở đâu để cho lão đại tự mình xung phong đâu?" Bá khí Vương giả người chung quanh ào ào hướng hắn Quyên. Bọn hắn chủ yếu là lo lắng Bá khí Vương giả lần nữa ngã xuống đất a, cái này nếu là ngã trong thú vương gốc, khả năng cứu đều không cách nào cứu. Phong Vân công hội đem thông đạo cửa vào một thẻ ở, sợ La sẽ phải trực tiếp thụ thi một giờ. Mà lại hôm qua tại Vân Mộc thành, Bá khí Vương giả liền treo qua một lần, hạ xuống một bậc hiện tại hắn chỉ có 30 cấp, nếu là lại dứt một cấp lời nói, liền ngay cả 30 cấp cũng bị mất. vậy coi như lung túng. chỉ ta dẫn đội, ta lát nữa trước dùng một trường quyền chủ, đem cửa vào phụ cận phong vân công hội phòng thủ nhân viên dệt đi, sau đó mọi người cùng nhau xông đi vào. chú ý, nhất định phải tốc độ nhanh, muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn, xông đi vào càng nhiều người. chỉ cần chúng ta xông đi vào người đủ nhiều, phong vân công hội thì xong rồi. bá khí vương giả hoàn toàn không nghe khuyến cáo, hắn quan sát thật lâu, cảm thấy phong vân công hội phòng thủ cũng không phải là rất nghiêm mật. hắn chỉ cần một cái quyền chủ, là có thể đem phong vân công hội phòng thủ đánh tan. Con dư lại chính là chọn lượng mở rộng khu chiếm lĩnh vực, để càng nhiều tần quốc tợ lệ ơi xông tới. Vậy hứa Phong Mây công hội những người khác sẽ nhanh chóng chạy đến chi viện. Nhưng hắn trên tay còn có hai tấm cử trụ, dùng con dư lại hai tấm cử trụ, đem Phong Vân công hội chi viện, lại đánh băng lời nói. Bọn hắn lần này liền cơ bản ổn. Ba khí vương giả cảm thấy, chỉ cần cho hắn tranh thủ đến 3 phút, để tần quốc tợ lệ ơi xông tới hai, bà và người. Kia Phong Vân công hội cũng đừng nghĩ lại bảo vệ thú vương có rồi. Cái này cày quái điểm tất nhiên đội chủ, mặc dù nói ba khí công hội có bản thân cày quái điểm. Nhưng là cái khác tần quốc tợ lệ không có a đem phong vân công hội cày quái điểm đội tới, phân phối cho cái khác tần quốc tơ layer. đây không phải là lại đề cao một đợt, hắn tại tần quốc tơ layer trong lòng địa vị. mấu chốt nhất là hắn muốn chút cơn giận. tại ba khí vương giả chuẩn bị dẫn đội tiến vào thú vương cốc trước đó, hắn an bài trước một đợt tấn mãnh dung phong đem phong vân công hội lực lượng phòng thủ hấp dẫn lấy. sau đó ba khí vương giả tự mình dẫn người theo sát lấy liền bọn vào thú vương cốc. lúc bắt đầu, sở hữu phòng thủ phong vân công hội thành viên cũng không phát hiện là ba khí vương giả xông tới rồi, coi là chỉ là một thông thường ba khí công hội thành viên không có đặc biệt đối đãi, chỉ là đột nhiên phát hiện có cái ba khí công hội thành viên, phi thường đặc biệt. Rất thịt, bọn hắn một vòng tập kích, thế mà không có bắt hắn cho đánh chết. Lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Chương 306, quyển trục mở đường. Chương 306, quyển trục mở đường. Ba khí vương giả tại sông vào thú vương cốc mấy mắt, phong vân công hội phòng thủ thành viên, ngay từ đầu còn chưa phát hiện hắn. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện tại dị dạng, liền điên cuồng kêu gọi nói. Nhanh nhắm ngay bên kia tập kích, ba khí vương giả xông tới rồi. "Vả, không phải đâu, ba khí vương giả tự mình tới chịu chết sao? Còn có chơi như vậy sao? Đừng mẹ nó nói nhảm." Hắn dám xuống tới, nhất định là có át chủ bài, trước tiên đem hắn đánh bại. Nhưng mà, lúc này đã chậm. Bá khí vương giả tại sông vào thú vương cốc về sau, cũng không có ngay lập tức liền sử dụng của chủ, mà là trước quan sát một lần, Phong Vân công hội phòng thủ trận hình, hắn muốn lựa chọn một cái tối ưu địa điểm. Hắn muốn đem quyển trục dùng tại Phong Vân công hội nhân viên dày đặc nhất địa phương, như thế liền có thể đánh bại càng nhiều người đối với hắn như vậy, nhóm kê tục tiến vào thú vương cốc tần quốc tờ layer, liền sẽ ít rất nhiều áp lực. Dù sao quyển trục có hạn, mỗi một tấm đều rất trân quý. Mỗi một tấm đều muốn dùng ra lớn nhất hiệu quả tới. Bá khí vương giả tại quan sát không đến một giây về sau, quyết đoán xuất ra một trường quyền trù sử dụng đầy trời hỏa vũ chút xuống, nháy mắt liền đem Phong Vân Công hội đợt thứ nhất phòng thủ nhân viên bao trùm. Thậm chí cách còn có 50 giật khoảng cách, đợt thứ hai phòng thủ nhân viên cũng có bộ phận bị cuốn trù tổn thương bao trùm đến. Nhìn thấy đối phương dùng ra quyền trù, Phong Vân Cụ định giật nảy cả mình. Bá khí vương giả thế mà cũng sẽ làm ám chiêu, lúc bắt đầu để một bang pháo hôi bên trên đột nhiên liền đến như thế một tay, đánh hắn trợ tay không kịp rồi. Cũng may tình huống trước mắt cũng không tính hỏng, mặc dù đợt thứ nhất phòng thủ nhân viên, cơ hội toàn diện nhưng là đằng sau còn có hai đợt phòng thủ nhân viên, có lẽ còn là có thể ngăn cản Tần quốc tạ lệ ơ xung kích. Đừng hốt hoảng, phía sau tiến lên, đem sông tới Tần quốc tạ lệ ơ ép trở về. Phong vân cụ tít ngoài miệng gọi đại gia đừng hốt hoảng, nhưng chính hắn lại cố ý cùng cái khác phòng thủ nhân viên kéo dài khoảng cách. Hắn biết rõ Phong vân thiên hạ, an bài hắn đến chỉ huy phòng thủ là có ý gì, bởi vì hắn còn có cái đại chiêu có thể sử dụng, cho nên hắn không thể một đợt chết được tận lực sống đến cuối cùng. Mặc dù trước mắt xem ra là không có vấn đề gì, nhưng là quỷ biết bá khí vương giả có phải hay không, còn có tấm thứ hai quyển chủ ca nếu là bá khí vương giả còn có tấm thứ hai của chủ. Vậy hắn lúc này đi theo những thứ khác công hội nhân viên, một đợt sông đi lên phòng thủ. Chẳng phải vậy cùng đi theo, bị người tận diệt sao? Tiệp Phong Vân thiên hạ an bài hắn đến chỉ huy phòng thủ, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Phong Vân cụp thịt chỉ huy cái khác phòng thủ nhân viên, tiến lên che kín lỗ hổng, đồng thời tại công hội kênh bên trong kêu gọi. Thông đạo cửa vào cần chi viện, bá khí vương giả xuống tới, hắn dùng một trường quản chủ, đánh ngã chúng ta đợt thứ nhất phòng thủ nhân viên. Vãi lều, bá khí vương giả tự mình đi vào sao? Hắn lúc nào cứng rắn như vậy a? Đúng vậy, bá khí vương giả tiến vào thú vương quốc chúng ta người không có khả năng nhìn lầm, các ngươi ngăn chặn là được. Bá khí vương giả đã dám đi vào, trên tay hắn khẳng định không chỉ là một trương quyền chủ, cẩn thận hắn chuẩn bị ở sau, chúng ta lập tức liền đuổi tới. Phong vân tiên hạ sau khi nói xong, liền đuổi cái khác người nói, toàn thể tốc độ đi thông đạo cửa vào chi viện. Trương Sơn đám người lập tức đình chỉ cày quái, cấp tốc lên ngựa hướng thông đạo lối vào chạy tới. Lúc này, Bá khí vương giả một trương quyền chủ đem Phong vân công hội đợt thứ nhất phòng thủ nhân viên đánh bại, thừa dịp đệ thứ hai phòng thủ nhân viên không có đúng chỗ khe hở, hai tên tần quốc đội le xông vào thú vương cốc đúng lúc này, Phong vân cụ điện chỉ huy. Đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 phòng thủ nhân viên, rất nhanh liền bổ sung quân vị. Lớn vài trăm người bật hết hỏa lực, các loại tổn thương hướng tiến vào thú vương cốc tần quốc tợ lệ ơi đánh ra. Bá khí vương giả nắm bắt tấm thứ 2 quyền trụ, có chút xoắn suất, không biết muốn hay không hiện tại hay dùng ra tới. Hắn thấy, coi như không dùng quyền trụ, bọn hắn những này đã tiến vào thú vương tinh anh, cũng có khả năng đem Phong Vân công hội phòng thủ đánh tan. Bất quá như thế sẽ chậm trễ thời gian, nếu là thời gian kéo dài một chút, Phong Vân công hội những thứ khác chi viện, khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghĩ tới đây, bá khí vương giả quyết định không muốn lại bất đi sử dụng tấm thứ hai của chủ, trên bầu trời vô hình xuất hiện một cổ cường đại vòi rồng. Cơn phong thổi qua, đem Phong Vân Công hội phòng thủ nhân viên toàn bộ đánh bại. Chỉ có Phong Vân Cửu Tỷ, bởi vì cô ý không cùng những này cùng một chỗ, mới may mắn tránh thoát cái này một đợt quyền trục tổn thương. Bất quá những người khác ngã, dựa vào hắn một người, hiển nhiên là không có khả năng thủ được thông đạo. Chứ đừng nói chi là, lúc này đã có số lớn tần quốc tờ layer tiến vào thú vương cốc. Chi viện tốc độ à, Bá khí vương giả dùng ra tấm thứ hai của chủ, chúng ta người tất cả đều treo. Vãi lều, Bá khí vương giả đây là muốn chết ta, đừng hoảng hốt, để bọn hắn vào chờ chút đóng cửa đánh chó mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng là đại gia vẫn là ruột ngựa phi nước đại phải cẩn trọng chứ không được khinh suất mất kinh châu đem thú vương cốc cái này cày quái điểm làm cho mất đi vậy liền khôi hài rồi phong vân cụt ít nhìn xem chào lên mà ra tần quốc tờ lay ở tại công hội kênh bên trong hỏi Ta kia đại chiêu muốn dùng rơi à hiện tại toàn bộ phong vân công hội chỉ còn lại hắn cái này một cái đại chiêu cũng không dám tùy tiện dùng trước tiên cần phải hỏi một chút không nổi chờ chúng ta chạy tới lại nói phong vân thiên hạ một bên phi nước đại một bên trả lời nói Không đến nửa phút, Trương Sơn bọn hắn nhóm đầu tiên chi viện đã đuổi tới thông đạo cửa vào phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số tần quốc tơ layer từ trong thông đạo phi nước đại mà ra. Không đến nửa phút, vậy mà chạy ra ngoài gần vạn tần quốc tơ layer. Những người này ở đây chạy ra thông đạo sau, cấp tốc hướng ngoại khuếch tán ra đến, chiếm lĩnh khu vực càng lúc càng lớn. Lần này được nghiêm túc đối đãi, Trương Sơn cũng không dám chủ quan. Trên vạn người đội ngũ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phong Vận Cửu Thịnh đang cùng bộ đội tiếp viện tụ hợp về sau, Phong Vận Thiên Hạ nói với hắn: Chúng ta lên trước, ngươi xem tình huống phóng ra đại chiêu, bao trùm tận khả năng nhiều người sau khi nói xong, phong vân thiên hạ dẫn mọi người ép về đằng trước, trương sơn vậy đi theo cấp tốc xuống ngựa, rất nhanh liền tiếp cận đến có thể công kích khoảng cách, thủ pháo bắt đầu phun ra viên đạn, hướng đối diện tần quốc tờ layer quét ngang mà đi, hai bên rất nhanh liền đụng vào nhau, nháy mắt liền có vô số người ngã xuống đất, mặc dù nói tần quốc tờ layer còn đang không ngừng từ thông đạo bên kia tiến vào thú vương cốc, nhưng bọn hắn tốc độ làm sao cũng không có phong vân công hội chi viện tới cũng nhanh, phong vân công hội người chỉ cần tại thú vương cốc bên trong cưỡi ngựa chạy như liên, rất nhanh liền có thể đúng chỗ, mà tần quốc tờ layer chỉ có thể từ trong thông đạo từ từ tới. Thông đạo một lần chỉ có thể qua 5 người, dù là thông qua tốc độ lại nhanh, bọn hắn kia trăm vạn đại quân, vậy không có khả năng lập tức đều đi vào tới. Ngược lại Phong Vân công hội cái này một bên, rất nhanh liền tụ tập hai, ba và người, tại nhân số cấp tốc vượt trên tần quốc tờ layer. Nhiều người đánh người ít, lập tức liền đem tần quốc tờ layer ép tới không ngừng lui về sau. Nguyên lai còn tại hướng ngoại khuyết tán tần quốc tờ layer, bị ép hướng thông đạo phụ cận co vào. Nhưng là thông đạo phụ cận, địa phương lại lớn như vậy, càng ngày càng nhiều tần quốc tợ lẽ nét chung một chỗ. Căn bản là không thi triển được. Chương 307, hỗn chiến. Chương 307 Hôn chiến. Nhìn thấy Nguyên Bản xông vào thú vương cốc tần quốc tở layer, bị Phong Vân công hội ép tới không ngừng lui lại. Bọn hắn chiếm đoạt địa bàn càng ngày càng nhỏ, tất cả mọi người nhét chung một chỗ, hoàn toàn không thoải mái chân tay được. Không chỉ có như thế, bọn hắn như vậy chen tại thông đạo phụ cận, ảnh hưởng nghiêm trọng người bên ngoài, tiến vào thú vương cốc tốc độ. Bá khí vương giả cầm cuối cùng một chương quyển trục, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hắn rất muốn thời gian này đem quyển trục dùng ra, như thế liền có thể đánh bại nhóm lớn Phong Vân công hội thành viên. Phát triển tần quốc trở lên hoạt động công gian, nhưng lại hắn chỉ còn lại cuối cùng này một chương quần trục, vậy dùng mất rồi lời nói. Trên tay hắn sẽ không bài rồi. Thế nhưng là nếu như không cần lời nói, đối mặt càng ngày càng nhiều Phong Vân Công hội thành viên. Dựa vào những này đã tiến vào thú vương cốc tần quốc tợ Leyer, thật đúng là không nhất định chịu nổi. Ngay tại bá khí vương giả còn tại xoắn suất thời điểm, Phong Vân củ bịt một tiếng bắn về phía bầu trời. Ngáy mắt bầu trời chợt tám chân minh, số lớn lưu tinh rơi xuống, hướng thông đạo phụ cận tần quốc tợ Leyer đập tới. Quân tinh chi nộ, gấp 10 tổn thương, phạm vi bao trùm 50 giờ, tiếp tục thời gian 5 giây. Khoảnh khắc ở giữa, số lớn tần quốc tợ Leyer ngã xuống đất, nguyên bản tiến vào thú vương cốc tần quốc tợ Leyer bị quân tinh chi nộ đánh ngã nó nữa. Bá khí vương giả đã từ dần, lập tức chuẩn bị cầm trong tay quyển trục dùng ra, không cần tiếp tục sẽ chế. Lúc đầu bọn hắn tiến vào thú vương cốc bên trong người, liền so phong vân công hội chi viện tới được người, muốn ít hơn nhiều. Bây giờ bị một cái đại chiêu dây non nữa. không cần tiếp tục quyển trục, bọn hắn liền muốn không chịu nổi. Lúc này trương sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng bắn ra, không ngừng có tần quốc tờ lay ở, bị hắn đánh bại trên mặt đất. Bá khí vương giả cầm quyển trục, nhìn trương sơn bên kia, lập tức thủ mới hận cũ xông lên đầu. Mẹ nó, bồ tát sáu năm ngươi cầm hai cái thần khí, rất treo đúng không? Nhường ngươi nhìn xem quyển trụ uy lực. Bá khí vương giả nhắm ngay Trương Sơn phân vị, lập tức sử dụng quyền trục. Vô số lôi đình rơi xuống, lấy Trương Sơn làm trung tâm, số lớn phong vân công hội thành viên nháy mắt ngã xuống đất đến như Trương Sơn, càng là ở bá khí vương giả dùng ra quyền trục nháy mắt, liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ rồi. Mẹ nó thật hung ác a, có như vậy lớn thù sao? Lớn như thế uy lực quyền trục, liền đối ta đến rồi. Trương Sơn có chút im lặng. Quá, bá khí vương giả còn có tâm thứ ba quyền trục. Mẹ nó, thế này còn đánh thế nào? Đừng hốt hoảng hốt, con người kiên quyết ép lên đi, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Liền sợ bá khí vương giả còn có tờ thứ tư quyền trục a không muốn đi nghĩ cái này coi như hắn có tấm thứ 8 quân chủ chúng ta cũng giống như vậy muốn ép lên đi nếu không trở càng nhiều tần quốc tờ layer xông ra thông đạo đó mới là thật sự không có đánh bá khí vương giả dùng ra tấm thứ 3 quân chủ uy lực lớn nhất lập tức liền đánh ngã phong vân công hội hơn bạn tờ layer nếu không phải lúc này cái khác phong vân công hội thành viên đều đã chạy tới lời nói thật là có điểm khả năng ép không được thông đạo phụ cận tần quốc tờ layer bất quá chỉ là bá khí vương giả thật sự còn có tờ thứ tư quyền chủ kết quả kia liền thật sự rất khó nói rồi bất quá bất kể như thế nào trước tiên đem bọn hắn ép trở về là không sai Coi như ba khí vương giả trên tay, còn có cái khác quyển chủ. Vậy cũng phải để hắn dùng đến. Trương Sơn đã ngã xuống đất, đang đợi trọng sinh bị động có hiệu lực. Còn muốn 10 giây đồng hồ, hắn lại có thể đẩy máu đứng lên. Còn giữ lại hơn 3 vạn phong vân công hội thành viên, đỉnh lấy ba khí vương giả, khả năng có tờ thứ tư quyển chủ cấp lực. Vẫn không ngừng hướng phía trước ép, kiên quyết không nhường sông vào thú vương cốc tần quốc Đợ Layer, hướng ngoại khu tán. Chỉ cần đem những người này hạn chế lại, như vậy dựa vào nhân số ưu thế, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn thanh lý mất. Ba khí vương giả tại đem cuối cùng một chương quyền chủ dùng xong về sau, trên tay hắn liền không có lá bài tẩy có thể thành công hay không, liền nhìn cái này một đợt rồi, không muốn đều tụ tập ở đây, xông ra ngoài, coi như ngã xuống đất cũng không còn quan hệ. Chúng ta bên ngoài còn có rất nhiều huynh đệ, lập tức liền có thể xông tới, phong vân công hội ngăn không được. Bá khí vương giả sau khi nói xong, liền dẫn người phóng ra ngoài, cái này sẽ tụ tập tại thông đạo phụ cận không thể được, nhất định phải hướng ngoại mở ra không gian. Nếu không, người bên ngoài làm sao đi vào đến? Sau khi đi vào hướng cái nào chẳng a, đều không địa phương. Tại Bá khí vương giả dẫn dẫn đi, tân quốc tể lợi đánh ra một đợt nhỏ phản kích, quá, những người này còn rất mạnh. Cho trẻ con mà thôi, không cần lo lắng, chỉ cần hắn không còn dùng quyền trụ thế là được." Mưu nhọc lòng, Bá Khí Vương giả nếu là còn có quyền trụ, hắn sớm đã dùng đi ra, còn cần đến lao lực như vậy liệu mà sao? "Ha ha, hắn không có quyền trụ sao?" Vậy hắn song, nghĩ biện pháp giữ Bá Khí Vương giả lại, để hắn lại rất một cấp. Không hoàn hốt, dù sao tiến vào thú vương cốc tần quốc tờ layer, tất cả đều muốn tiêu diệt, một cái cũng không được muốn chạy. Nhìn thấy Bá Khí Vương giả liều chết phản kích, Phong Vân công hội người, ngược lại không lo lắng. Không còn quyền trụ còn muốn dạy vò cái quặp lông. Phong Vân công hội còn có hơn 3 vạn người đâu mà xông tới Tần quốc tơ layer nhưng vẫn chỉ có vạn thanh người mặc dù bên ngoài không ngừng Tần quốc tơ layer vọt vào nhưng là bị đánh bại Tần quốc tơ layer càng nhiều a đến mức hiện trường Tần quốc tơ layer nhân số vẫn luôn không thế nào gia tăng mà Phong vân công hội người mặc dù cũng có người không ngừng ngã xuống đất nhưng đến bây giờ còn là có hơn 3 vạn người đem những này Tần quốc tơ layer đuổi ra thú vương cốc không đáng kể 10 giây đồng hồ về sau trương sơn trọng sinh bị có hiệu lực một lần nữa đứng lên trương sơn cấp tốc đuổi theo đội ngũ hướng Tần quốc tơ layer ép tới hắn cố ý tìm kiếm bá khí vương giả vị trí tên tiều thế, thế mà đối hắn dùng vật chủ cũng quá mẹ nó quá mức, phải nghĩ biện pháp lại đánh ngã hắn một lần. Ba khí vương giả vung vẩy diệu chiến, dẫn đầu xung phong, cả người lộ ra vô cùng bắt mắt. Trương Sơn rất nhanh liền phát hiện hắn, nhanh chóng hướng bên kia tới gần. Trên thực tế ba khí vương giả một mực là Phong Vân Công Hội thành viên tập kích mục tiêu, nhưng là hắn bị cái khác Tần quốc tơ layer bảo hộ rất khá. Xung phong có không ít giúp hắn cản tổn thương, đằng sau còn đi theo một nhóm lớn phụ trợ cho hắn tăng máu, khiến cho ba khí vương giả vẫn luôn duy trì khỏe mạnh trạng thái. Phong Vân Công Hội người mấy vòng tập kích xuống dưới đều không thể đem hắn đánh bại thậm chí có không ít phong vân công hội nghề nghiệp chiến sĩ, đỉnh lấy tổn thương sông phong bá khí vương giả. Vẫn không thành công. Bá khí vương giả bên người đều là tinh anh tờ layer, mà lại hắn lúc đầu trang bị cùng kỹ năng, vậy vô cùng lưu phê. Bình thường phong vân công hội thành viên, căn bản là không làm gì được hắn. Tại Trương Sơn chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Phong Vân tiểu thư ký tại tổ chức nhân viên, chuẩn bị xông đi lên đem bá khí vương giả chấm ngã. Các người đi theo bên cạnh ta, ta đến khiêng tổn thương, phụ trợ chú ý cho ta thêm máu. Phong Vân tiểu thư ký hôm nay vừa làm cái thần khí tâm tuẫn, thì được một tốt, máu chốt cao né tránh cùng miễn dịch khống chế. Nếu là đằng sau cùng hai cái phụ trợ, đối phương coi như mười mấy cái trợ lỡ cùng tiến lên, cũng không thể chém vào chết hắn. Thần khí uy lực chính là như thế như phê. Chương 308, lại ngã một lần. Chương 308, lại ngã một lần. Phong Vân công hội người, khi nhìn đến ba khí vương giả dẫn đầu xung phong sau, liên tổ chức mấy đợt trạm thủ hành động, muốn trước tiên đem ba khí vương giả chém ngã, nhưng là cũng không có thành công. Lam trương Sơn hướng bên này xông tới thời điểm, Phong Vân tiểu thư ký ngay tại tổ chức mới một đợt trạm thủ hành động chỉ cần đem bá khí vương giả đánh bại trên mặt đất, nhất định sẽ đuôi tần quốc tờ layer, tạo thành rất lớn xung kích. Nhìn thấy Trương Sơn chạy tới, Phong Vân tiểu thư ký kêu lên. "Sáu năng đại lão, chúng ta một đợt trước tiên đem bá khí vương giả chém." "Tốt, một đợt sông." Có người phối hợp, Trương Sơn đương nhiên là vui lòng. Kỳ thật coi như không ai phối hợp, chính Trương Sơn một người, hắn đều muốn trộm trộm làm một bộ bá khí vương giả. Hiện tại có Phong Vân tiểu thư ký, mang theo một đám người cùng tiến lên, Trương Sơn thì càng có năm chắc. "Đi, đi theo ta." Phong Vân tiểu thư ký tay phải cầm đao, tay trái cầm thuần, hướng bá khí vương giả bên kia phóng đi. Trương Sơn cùng những người khác theo ở phía sau. Lúc này Bá khí vương giả vẫn mang theo bộ phận tần quốc tợ layer xung kích ra ngoài, muốn mở rộng bọn hắn tại thú vương cốc hoạt động không gian. Một quần phong mây công hội thành viên gắt gao đem bọn hắn ngăn trở. Nhưng là, Bá khí vương giả lãnh đạo dù sao đều là tinh anh thành viên, chiến lược mạnh phi thường. Thông thường phong vân công hội thành viên, căn bản là ngăn không được bọn họ xung kích, bị đánh được liên tục lùi về phía sau. Ngay vào lúc này, Phong Vân tiểu thư ký đối tới, đối Bá khí vương giả, chính là một cái xung phong kỹ năng. Bá khí vương giả xung quanh tần quốc tợ layer, nhìn thấy tiểu thư ký xung phong đi lên, cấp tốc tiến lên, đem tiểu thư ký sung phong đường đi cắt đứt đồng thời các loại tổn thương cùng kỹ năng hướng phong vân tiểu thư ký đánh tới. phong vân tiểu thư ký trên đầu không ngừng toát ra tổn thương cùng mỹ chữ. tại trang bị thần khí tấm vun về sau tiểu thư ký thật sự rất mạnh đỉnh lấy số lớn tổn thương, thế mà nửa máu không có rơi. theo ở phía sau phong vân công hội phụ trợ nhanh chóng đuổi theo, giúp hắn tăng máu. trương sơn cùng những người khác vậy cấp tốc đuổi theo. các loại tổn thương vô thiên cái địa hướng ba khi vương giả cùng bên người hắn tần quốc đợi lợi ở đánh tới. trương sơn thủ tháo vậy bắt đầu phun ra viên đạn, hai thương một cái ngăn đỡ tại bá khí vương giả trước mặt tần quốc tạ lê ở đánh bại trên mặt đất đại gia cẩn thận bồ tát sáu nòng cũng ở đây bảo hộ lao đại những này tần quốc tạ lê ở đều bị trương sơn dọa cho sợ bá khí vương giả đều bị trương sơn đánh bại qua tốt nhiều lần nếu là lúc này lại bị trương sơn đánh bại trên mặt đất nã hạ khí công hội vạn năm lão nhị mặt mũi thật sự là muốn mất hết ta công hội lao đại mỗi ngày bị người đánh bại đâu còn có mặt mũi có thể nói nếu không chúng ta về sau rút đi thay cái phương hướng sông tránh đi bồ tát sáu nòng có tần quốc tạ lê đối bá khí vương giả để nghị nói nghe thế cái bá khí vương giả nổi giận mẹ nó ta tại sao phải tránh đi trương sơn a nếu là nhìn thấy trương sơn liền chạy mặt mũi ở đâu lại nói bây giờ là có thể thời điểm chạy trốn sao dưới mắt bọn hắn tại thú vương cốc bên trong chiếm đoạt địa bàn càng ngày càng nhỏ nếu là lại không đánh đi ra lời nói bọn hắn khả năng cũng sẽ bị phong vân công hội diệt ở chỗ này chúng ta không lùi tiếp tục hướng phía trước sông có thể đánh được đến Bồ tát sáu nòng ưu tiên công kích Bồ tát sáu nòng một đợt sông ra ngoài phụ trợ chú ý đem nạ xuống đất người kéo lên bá khí vương giả là không muốn lùi bọn hắn chỉ cần lùi một bước phong vân công hội liền sẽ tiến một bước lúc đầu bọn hắn chiếm đoạt không gian cũng rất nhỏ nếu là lui nữa, liên thật sự không có địa phương. bọn hắn trên vạn người trên tại nhỏ như vậy địa phương, ngoài thông đạo mặt còn không ngừng có tần quốc tơ layer tiến vào thú vương cốc. nếu là đều nhét chung một chỗ lời nói, phong vân công hội tùy tiện một cái quần công kỹ năng đều có thể quét bọn hắn một đám người lớn. bá khí vương giả tiếp tục dẫn đầu xông về phía trước, trương sơn đối hắn không ngừng nổ súng, nhưng là bá khí vương giả lượng máu, thật đúng là không ít. đằng sau lại có một đoàn phụ trợ không ngừng cho hắn tăng máu. trương sơn liên tục công kích hơn người thường, thế mà không có đem bá khí vương giả đánh bại. mẹ nó, một cái cuồng chiến sĩ người nghiệp, vậy như thế thì sao? mà phong vân tiểu thư ký lúc này chính ham tại tần quốc tơ lê ở trung gian số lớn tổn thương một mực rơi ở trên người hắn. nhưng là phong vân công hội phụ trợ cũng không yếu không ngừng cho tiểu thư ký tăng máu thế mà để hắn chịu tới hiện tại cũng không có ngã điệp. mắt thấy ba khí vương giả trong lúc nhất thời giống như rất khó bị đánh bại trương sơn suy xét có đúng hay không đem những người khác tần quốc tơ lê ở trước dọn dẹp lại đến làm ba khí vương giả đang nghĩ ngợi thời điểm một thương thần thánh một kích đặc hiệu đánh ra gấp 10 tổ thương trực tiếp đem ba khí vương giả mỉa sắt trên mặt đất ha ha ba khí vương giả ngã đại gia tiến lên thủ thi mắt thấy ba khí vương giả bị trương sơn một thương đánh bại phong vân công hội ảnh người cắn thuốc một dạng hướng đối diện bổ nhào qua đáng tiếc dù sao tần quốc tờ lệ ơ cách bá khí vương giả thêm gần lão đại ngã xuống đất nhanh phụ trợ nhanh lên trước đem lão đại phục sinh chúng ta tiệm hộ một đám thủ hộ chiến sĩ đỉnh lấy trương sơn mãnh liệt hỏa lực tiệm hộ mấy cái phụ trợ tiến lên cứng rắn để bọn hắn đem bá khí vương giả cho xuống lại thảo chẳng làm một đợt ha ha không có việc gì đánh bại hắn một lần cũng là tốt đúng vậy sáu nòng đại lão nhu phê bá khí vương giả bị trương sơn đánh bại mặc dù rất nhanh liền tần quốc tờ lê ở cho phục sinh lên nhưng là phong vân công hội người đấu trí càng kiêu ngạo hơn có thể đánh bại một lần kia lần thứ hai sẽ còn xa sao tiếp tục bên trên đánh bại bá khí vương giả ha ha xong bá khí vương giả tại bị phục sinh về sau liền không có lại đỉnh lấy trước mặt mặc dù hắn trang bị cùng kỹ năng quả thật không tệ là một quần chiến sĩ nghề nghiệp lượng máu cơ hồ cùng cao cấp nhất thủ hộ chiến sĩ không sai biệt lắm cũng là quá châu phê nhưng là lại thịt lại nhưu phê tại trường sơn trước mặt đều là không đáng chú ý dù là phía sau hắn đi theo một món lớn phụ trợ vẫn ngăn không được trương sơn viên đạn lão đại làm sao bây giờ Tại chỗ Tần quốc đợi layer hiện tại đã không có lòng tin tại thú vương quốc bên trong đánh thắng Phong vân công hội thật sự là quá khó khăn cho dù là bọn họ dùng qua ba tấm quyền chủ hiện tại vẫn là thế yếu ba khí vương giả cũng rất tuyệt vọng a có thể làm sao đâu Vào đô tiến bảo không liều cũng chỉ có thể đổ vào nơi này bởi vì bọn hắn đại đa số người căn bản cũng không có khả năng lại trải qua thông đạo rời khỏi thú vương quốc rồi thông đạo như vậy hẹp bọn hắn trên vạn người toàn bộ lui ra ngoài lời nói kia phải bao lâu thời gian a Phong vân công hội chắc là sẽ không cho bọn hắn thời gian này hiện tại chỉ có chết liều mạng lui là không lui được tiếp tục xông. Bá khí vương giả cắn răng nói: "Nếu không lão đại ngươi trước rời khỏi thú vương cốc đi, chúng ta đứng vững phong vân công hội công kích. Không được, ta không thể lui, vừa lui liền toàn rối loạn." Bá khí vương giả cự tuyệt bản thân chức trốn chạy hành vi. Nếu như nói, chỉ là rút khỏi một phần nhân viên vẫn là có thể làm được. Nói thế nào xông vào thú vương cốc tần quốc tợ layer, còn có gần vạn người đâu. Phong vân công hội không có khả năng lập tức là có thể đem như thế nhiều người đều diện. Bá khí vương giả muốn đi, hoàn toàn là có thể đi được rồi. Nhưng lại hắn không thể đi a nếu là hắn vừa đi lời nói, tránh không được vứt xuống huynh đệ chạy một chút vương giả. Chương 309 Lão đại mau bỏ đi. Chương 309, Lão đại mau bỏ đi. Bá khí Vương giả mặc dù lại một lần bị Trương Sơn đánh bại, nhưng hắn vẫn kiên trì không lùi. Hắn suy nghĩ minh bạch, hiện tại chỉ có thể đụng một cái rồi. Coi như bọn hắn toàn bộ treo ở nơi này, bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng, bởi vì chỉ có liều mạng mới có đường sống. Mà lại tại thú vương quốc bên ngoài, bọn hắn còn có trăm vạn đại quân tại. Mặc dù trong thời gian ngắn, những người này không thể nào đi vào tới, nhưng là chỉ cần đã tiến vào thú vương quốc tần quốc layer, một mực cùng phong vân công hội chém giết, một đổi một, cho dù là hai đổi một, như thế phong vân công hội người liên sẽ càng ngày càng ít, dù sao Phong Vân Công hội là không có hậu viện, tất cả Phong Vân Công hội thành viên trên cơ bản đều ở nơi này. Nói không chừng, bọn hắn tại sau này tần quốc tợ lệ ở chi viện bên dưới, còn có như vậy điểm khả năng, đánh thắng một trận đương nhiên, bá khí vương giả cũng chỉ là ngẫm lại, muốn thực hiện cái mục tiêu này, liền phải đánh đến càng nhiều tần quốc tợ lệ tiến vào thú vương cốc. Tiếp tục xông, đừng sợ ngã xuống đất, dù sao chúng ta nhiều người, liều ngã một là một cái. Bá khí vương giả không thèm đếm xỉa, tiếp tục dẫn đầu tần quốc tợ lệ, hướng Phong Vân Công hội vọt tới đối mặt bá khí vương giả xung kích, Trương Sơn rất tình nguyện nhìn thấy. Như vậy tốt nhất, hắn chỉ cần đứng cọc gỗ không ngừng nổ súng là được, động đều không cần động một cái, viên đạn không ngừng bắn ra. Lần này Trương Sơn không có công kích trước bá khí vương giả, tên thiên là tần quốc tờ layer, trọng điểm bảo hộ mục tiêu. Trương Sơn trong thời gian ngắn, vậy không nhất định có thể đánh được ngã hắn, coi như đánh ngã cũng sẽ rất nhanh bị phục sinh kéo lên. Còn không bằng trước giải quyết cái khác tần quốc tờ layer lại nói, cái khác tần quốc tờ layer, nhưng không có bá khí vương giả như vậy thịt, cũng không có giống bá khí vương giả như thế, bị trọng điểm bảo hộ đánh bại một cái liền thiếu đi một cái. Cái khác phong vân công hội thành viên ý nghĩ, đại bộ phận người cũng cùng Trương Sơn ý nghĩ không sai bị lắm muốn mau chóng giải quyết những này đã tiến vào thú vương cốc tần quốc tờ layer bọn hắn liền phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại càng nhiều người đến như những cái kia khó làm ra hỏa tạm thời trước để một bên phong vân tiểu thư ký mang theo một số người vẫn tiếp tục cùng bá khí vương giả dây dưa mà trương sơn hòng súng lại quét về phía cái khác tần quốc tờ layer cũng không phải là mỗi cái tần quốc tờ layer cũng giống như bá khí vương giả bên người nhiều như vậy người một dạng mạnh đại bộ phận tần quốc tờ layer vẫn là rất yếu chỉ ít đối với trương sơn tới nói là như thế này ngẫm lại cũng biết liền xem như phong vân công hội loại cường đại này công hội thế lực công hội bên trong thành viên vẫn có rất nhiều người ngay cả một bộ màu cam trang bị đều làm không đủ càng không phải là những cái kia thông thường tần quốc tờ layer rồi liền xem như ba khí công hội công hội thành viên trừ bộ phận tinh anh thành viên ngoại phần lớn người cũng là cùng phong vân công hội phổ thông thành viên không sai biệt lắm liền dựa vào mấy món màu cam trang bị giữ thể diện đối với dạng này mục tiêu trương sơn trên cơ bản đều là một thương liền có thể đánh bại theo trương sơn cùng những người khác rời đi công kích mục tiêu tiến vào thú vương cốc tần quốc tờ layer ngã xuống đất tốc độ càng lúc càng nhanh dù là ba khí vương giả liều chết xung kích nhưng là vẫn bị phong vân công hội đánh được liên tục lùi về phía sau mặc dù cốc bên ngoài Tần quốc tơ layer còn đang không ngừng tiến vào thú vương cốc, nhưng là bọn hắn hiện tại mới tiến nhập tơ layer số lượng còn không có phong vân công hội đánh ngã nhiều người. Tần quốc tơ layer số lượng dần, dần dần giảm bớt, lão đại rút đi, không đánh được rồi. nhìn xem còn muốn tiếp tục sông bá khí vương giả bên người hắn những người khác không ngừng khuyên đều đến nơi này trình độ, còn sông cọm lông a hiện tại hắn là nghĩ biện pháp chạy đường, có thể chạy một là một cái mới là lựa chọn chính xác. Muốn đi các ngươi đi, ta không đi. Hôm nay nếu như đánh không lại, ta sẽ chết ở đây. Bá khí vương giả vô cùng không chỉ vừa, hắn cảm thấy mình vận khí thật sự là quá kém. Nếu là lại có một cái quyển trục là tốt rồi, ai chỉ cần lại nhiều một cái quyển trục. Hôm nay bọn hắn tất nhiên có thể đánh bại Phong Vân công hội đáng tiếc, dù là phái khác người khắp nơi thu nạp, cuối cùng cũng liền thu được ba tấm quyển trục. Cũng tìm không được nữa càng nhiều quyển trục rồi. Dù sao quyển trục tuân gia thực tế quá ít. Các đại công hội bình thường đều sẽ chú ý thu thập một chút, mỗi một chương quyển trục đều có thể làm làm át chủ bài dùng. Những người khác coi như trên tay có quyển trục, vậy không nhất định bán đấu giá cho hắn. Hắn cái này 3 tấm quyển trục vẫn là giá cao từ tán nhân gở lở trong tay nhận được. Lúc này không đi, vậy liền rốt cuộc đi rồi a. Bên cạnh Tần Quốc gở lở tiếp tục quên trải qua cái khác tần quốc tờ layer không ngừng thuyết phục Ba khí vương giả lại có chút do dự mặc dù nói chính hắn cảm thấy lại một lần không có đánh qua phong vân công hội thật sự là quá mất mặt hắn cảm thấy coi như treo ở nơi này cũng không còn cái gì treo còn dễ chịu một chút dù sao cũng so bị người đánh được giống con chó một dạng chạy trốn muốn nhìn tốt một chút nhưng là hắn muốn chết cũng không thể lôi kéo người khác ra cái khác tần quốc tờ lỡ dục vọng cầu sinh vẫn là rất mạnh dù sao treo thú vương gốc nhất định là được rất cấp sẽ không có người tới cứu bọn hắn thông chi người bên ngoài không muốn vào đến rồi các ngươi từng nhóm rút lui đi ta cuối cùng đi. Bá khí vương giả nghĩ nửa ngày về sau mới quyết định nói: Lão đại ngươi trước đi thôi, ngươi không đi chúng ta sao có thể đi đâu? Vậy liền để những người khác đi trước, chúng ta Bá khí công hội người lưu lại bọc hậu. Song ra thú vương cốc bên trong tần quốc cờ layer, trừ Bá khí công hội người bên ngoài còn có rất nhiều cái khác không phải công hội cờ layer. Những người kia chỉ là hướng về phía Bá khí vương giả hiệu triệu, mới đi theo tới một đợt đánh phong vân công hội. Bá khí vương giả cảm thấy hẳn là an bài trước bọn hắn rút lui, liền để chính Bá khí công hội người lưu lại bọc hậu rồi. Bá khí vương giả vừa an bài xong xuôi. Phong vân công hội người lập tức cảm giác áp lực buông lỏng. Thú Vương quốc bên ngoài không có cái mới Tần quốc tờ layer gia nhập, còn giữ lại những này Tần quốc tờ layer rất nhanh liền không chống nổi, tốc độ đem những này diệt, bọn hắn muốn chạy. Mẹ nó, đều đến nơi này chút mới nghĩ đến chạy trốn, có thể hay không quá muộn a? Mặc kệ hắn, thêm dầu cố lên làm liền xong chuyện. Trương Sơn cũng nhìn thấy tình huống xuất hiện biến hóa, không chỉ là không có cái mới Tần quốc tờ layer gia nhập, mà lại đã tiến vào Thú Vương quốc Tần quốc layer, còn muốn trải qua thông đạo trở về, khó mà làm được. Đến đều tới, còn muốn chạy, đặc biệt là Bá khí vương giả lần này cũng không thể để hắn chạy mất. trước đó ở bên ngoài tiếp ứng phong vân thiên hạ thời điểm, hắn mặc dù đánh bại qua bá khí vương giả một lần, nhưng đó là ở bên ngoài, bọn hắn là không có cách nào thủ thi, làm cho đối phương phụ trợ đem bá khí vương giả trò xuống lại. sau này tại thú vương cốc bên trong, trương sơn lại đánh ngã bá khí vương giả một lần vẫn là được phụ trợ trò kéo lên rồi. cũng không tin, ta lại đánh ngã ngươi một lần, xem các ngươi những này tần quốc phụ trợ còn có thể hay không đem bá khí vương giả kéo lên. nghĩ tới đây, trương sơn cấp tốc quay lại hòng súng, thứ ba khi vương giả vị trí phóng đi đang đến gần sạ kích khoảng cách về sau đem cùng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra. Mãnh liệt viên đạn hướng bá khí vương giả đánh tới. "Thảo, Bồ Tát 6 nòng lại tới nữa rồi, bảo hộ lão đại." "Lão đại mau bỏ đi, chúng ta tới ngăn trở Bồ Tát 6 nòng." "Chương 310, đánh lui." "Chương 310, đánh lui." Nhìn thấy Trương Sơn lại chạy tới, cũng bắt đầu công kích bá khí vương giả đi theo bá khí vương giả bên người Tần Quốc Tợ Lệ, cấp tốc vọt tới phía trước, giúp bá khí vương giả đỡ đạn. Nhưng là lúc này, Trương Sơn bật hết hỏa lực, tổn thương phát ra mạnh đến mức một tấc, rất nhanh liền đem Tần Quốc Tợ Lệ đánh bại một đấm lớn. Xung quanh phong vân công hội thành viên, lớn tụ cổ vũ. Hào hảo hướng ba khí vương giả vị trí và mạnh. Nhanh, một đợt hướng ba khí vương giả xông, tập kích giết hắn. Đánh chết đầu này cho dại, đánh bại thủ thi. Lần này hắn đừng nghĩ lại chạy, chết chắc rồi. Đây không phải nói nhảm sao? Bị sáu nòng đại lão nhìn chằm chằm mục tiêu, chẳng lẽ còn muốn chạy? Hắc hắc. Không sai, ai có thể tại sáu nòng đại lão thương hạ trốn được tính mạng? Hắn chết chắc rồi. Chúng ta hỗ trợ ngăn chặn những người khác, để sáu nòng đại lão đem bá khí vương giả giải quyết rồi. Xong mẹ nó, ngã chết cầu. Ngã sợ cái gì? Dù sao chúng ta thắng chắc, chờ chút để phụ trợ phục sinh kéo lên là được rồi số lớn phong vân công hội thành viên cùng nhau tiến lên, cấp tốc đem ba khí vương giả cùng người đứng bên cạnh hắn bao phủ. mặc dù ba khí vương giả người bên cạnh đều là chút tinh anh tơ layer, nhưng là ngăn không được phong vân công hội nhiều người ác tại trương sơn mãnh liệt hỏa lực cùng cái khác phong vân công hội thành viên dũng mãnh công kích đến. những này tần quốc tơ layer rốt cuộc không có cách nào bảo hộ ba khí vương giả, rất nhanh liền lộ ra khoảng không. trương sơn nhắm ngay thời cơ, viên đạn liên tục bắn ra, tại những khác tần quốc tơ layer còn không có kịp phản ứng trước đó, đem ba khí vương giả đánh bại trên mặt đất, nhanh giữ vững ba khí vương giả thi thể. Lần này không thể lại để cho bọn hắn cho sống lại. Vô số phong vân công hội thành viên ùa lên đem bá khí vương giả ngã xuống đất địa phương vững vàng giữ vững. Trương Sơn tại đánh bại bá khí vương giả về sau, cấp tốc chuyển di hỏa lực đem họng súng chuyển hướng cái khắc tần quốc tợ layer, viên đạn quét ngang mà qua, phối hợp cái khắc công hội thành viên đem mạng lớn tần quốc tợ layer đánh bại. Những này tần quốc tợ layer, phần lớn đều là bá khí công hội tinh anh thành viên. Bọn hắn một mực đi theo bá khí vương giả bên người, là bá khí công hội sông pha chiến đấu chủ lực. Lúc này bá khí vương giả ngã xuống đất, bọn hắn chẳng những không thể cứu viện binh bá khí vương giả, chính bọn hắn vậy bản thân khó bảo toàn rất nhanh liền bị dìm ngập tại phong vân công hội trong đám người, không có ba khí vương giả chống đỡ, còn dư lại tần quốc tơ layer hoàn toàn chính là một mâm vụn cát. bọn hắn lại được không đến mới chi viện, rất nhanh liền bị phong vân công hội tiêu trừ sạch sẽ. chỉ có cực ít một số người trải qua thông đạo rời khỏi thú vương cốc. lúc này ở tại thú vương cốc phía ngoài tần quốc tơ layer cũng biết rõ tình huống cụ thể bên trong. bọn hắn vừa rồi tiếp vào ba khí vương giả thông trì, để người bên ngoài không muốn lại tiến vào. sau đó liền thấy có tần quốc tơ layer từ thú vương bên trong chạy ra, tất cả mọi người có loại chẳng lành cảm giác, không khỏi hào hào hướng những này ra tới người hỏi bên trong thế nào rồi chúng ta đánh thắng sao lão đại đâu tại sao không có thấy những người khác đối mặt mọi người nghi vấn những người này may mắn trốn tới tần quốc tờ layer chỉ được buồn bực nói đánh thua phong vân công hội quá nhiều người đem chúng ta đặt ở thông đạo phụ cận căn bản là đánh không đi ra vậy các ngươi tại sao trở lại những người khác đâu bá khí vương giả đâu nghe đến mấy cái này người nói bọn hắn lại đánh thua tại chỗ tần quốc tờ layer vô cùng thất vọng bọn hắn thật là muốn đem phong vân công hội đè xuống đất ma sát ra nếu không cũng sẽ không có hơn trăm vạn tần quốc tờ layer đi theo bá khí vương giả một đội tới hôm qua phong vân công hội Không chỉ đem Bá Khí Vương giả đánh Ra Vân Mộc Thành, mấu chốt là bọn hắn còn đem Tần Quốc Lam điền thành, giết một lần đây đối với Tần quốc cỡ lỡ tới nói, quả thực là xỉn đủ. Tất cả mọi người muốn báo thù trở về, nhưng mà tại Bá Khí Vương giả dẫn dắt đi, lần này lại không đánh qua, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đúng rồi, làm sao lại các ngươi những người này đi ra, những người khác đâu? Không biết khi chúng ta đi ra, đã sắp không tiên chỉ nổi. Mã, vậy các ngươi còn chạy trốn, không đợi Bá Khí Vương giả đi ra đến? Lão đại để chúng ta đi trước, bọn hắn bọc hậu. Xong à, Bá Khí Vương giả không ra được. Đi chúng ta tiếp tục xông đi vào, đem lão đại cứu ra. Đừng ngây thơ, bây giờ căn bản liền xông vào không nổi rồi. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy để cho lão đại treo ở bên trong. Một đám tần quốc tơ layer tại thú vương cốc bên ngoài rủm beng. Có người nghĩ xông đi vào cứu người, nhưng càng nhiều tần quốc tơ layer cũng không có ý nghĩ này. Rõ ràng chịu chết, ai còn đi ai trước đó. Bá khí vương giả mang theo công hội chủ lực cũng không có đánh qua phong vân công hội. Hiện tại bọn hắn lại đi vào, đó không phải là chịu chết sao? Đang khi bọn họ tranh luận không nghỉ thời điểm, Bá khí vương giả truyền đến tin tức, chúng ta đã về Lam Điền sống lại. Tất cả mọi người riêng phần mình trở về cày quái đi. Lần này chắc ta quá kích động, không có chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền như thế bỏ qua Phong Vân công hội. Việc này thì thôi. Có chút tần quốc trợ lễ ơi không phục hỏi. Tạm thời cứ như vậy đi, về sau tại Thiên Môn quan địa đồ, nhìn thấy Sở Quốc trợ lễ liền liền giết, nhưng là không cần tận lực đi tìm bọn họ, chúng ta vẫn là lấy cày quái thăng cấp làm chủ. Bá khí vương giả đương nhiên là rất không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, tạm thời bọn hắn là cầm Phong Vân công hội không có cách nào, chỉ có thể trước khỏe mạnh phát dụng. Nhiều quái quái, đem đẳng cấp thăng lên. Trải qua 2 ngày này lại chiến bọn hắn có không ít người, đều rơi mất hai cấp rồi. Số lớn Tần Quốc Tở Lệ ơi rất xuống dưới 30 cấp. Cái này nếu là không mau chóng đem đẳng cấp thăng lên đến lời nói, bọn hắn Tần Quốc Tở Lệ thực lực, chẳng mấy chốc sẽ là hậu, những thứ khác quốc gia trận doanh rồi đã bá khí vương giả nói như vậy, cái khác Tần Quốc Tở Lệ chỉ được thất vọng rời đi. Không có bá khí công hội dẫn đầu, dựa vào bọn hắn những người này, càng là không thể nào làm gì được Phong Vân công hội. Tương đối Tần Quốc Tở Lệ thất vọng cùng không cam lòng. Ngay tại thú vương cấp Phong Vân công hội thành viên, thì làm một mảnh xung sướng đánh nhau chính là thoải mái, đánh thắng đương nhiên thì càng thoải mái rồi. Mặc dù nói vừa rồi đánh nhau Chớp chế bọn hắn không ít quái thời gian, nhưng là chém ngã nhiều như vậy tần quốc tờ layer, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ rơi xuống một chút vật phẩm a mặc dù nói những này tần quốc tờ layer trên thân, rơi xuống trên cơ bản đều là rác rưởi. Thế nhưng là rác rưởi vật phẩm, cũng có thể bán điểm kim tệ nha. Lại nói, bọn hắn lại một lần đánh thắng bá khí công hội đây chính là toàn bộ giới cho chơi, xếp hạng đệ nhị công hội a có thể không cao hơn sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói minh phong mây công hội rất cường đại a làm một mạnh mẽ như vậy công hội bên trong một viên đại gia đương nhiên phi thường vui vẻ. Ha ha. Bá khí vương giả lúc này sợ là muốn chọc giận được hộp máu đi, lại treo một lần, hắn hiện tại chỉ có 20 chín cấp. Phong Vân Nhất Đao Phi thường vui vẻ nói: "Hôm nay hắn là rất thoải mái, đối với Phong Vân Nhất Đao tới nói, hắn chính là thích dạng này đại hôn chiến, tay cầm thần khí lôi búa, bên cạnh có huynh đệ hỗ trợ phụ trợ." Hắn một mực xông đi lên chả người, dù là không có đại chiêu, dùng nhóm phổ thông công kỹ năng, cùng thần khí lôi búa bắn tung tóe hiệu quả, vọt tới trong đám người, cũng là một chặt một đám lớn, sẵn đến bay lên. Chương 311: Đường đem quốc chiến trò đánh tới. Chương 311: Đường đem quốc chiến trò đánh tới. Phong Vân Nhất Đao là có lý do khó lác, cầm tới thần khí lươi bướm về sau, chiến lực của hắn có to lớn tăng lên, mà lại vừa vận liền độc phải, cùng bá khí công hội liên tục đại chiến, quả thực để hắn uy phong một thanh. Về sau 6 nòng đại lao ra cửa phải chú ý một chút, ngươi xem ngươi đều giết bá khí vương giả bao nhiêu lần, cẩn thận bọn hắn đánh ngươi bắt lén. Hắc hắc. Ha ha, ta mà tính tính. Tại Vân một Thành, 6 nòng đại lao đánh ngã bá khí vương giả một lần, công hội khiêu chiến thi đấu đánh ngã ba lần, vừa rồi lại đánh ngã hắn ba lần, hết thảy bảy lần. Ô hắc, phút, hai ngày bảy là làng. Hắc <cười> hắc. Lời này của ngươi nghe làm sao là lạ lạ. Sáu nòng đại lão hội sợ bọn họ sao? Ai dám đánh hắn bắn lén nha? Hắn không đánh người khác bắn lén là tốt lắm rồi. Sáu nòng đại lao đánh người khác, còn cần đến bắn lén sao? Tấm bắn bên trong đều phải nằm xuống. Không sai, mạnh như bá khí vương giả, vậy ngăn không được sáu nòng đại lao ba phát. Lần này liên tục đánh bại bá khí công hội, để chúng ta danh tiếng vang xa. Đợi đến cấp 4 công hội thời điểm, có thể thật tốt chiêu một đợt người. Không sai, muốn nhiều chiêu một chút cấp cao tờ lỡ tiền đến. Tùy tiện một chút là tốt rồi, chỉ bằng chúng ta thực lực, tự nhiên sẽ có người nghĩ thêm tiền đến nói chuyện lần tiếp theo công hội xếp hạng là lúc nào à năm nay chúng ta phong vân công hội xếp hạng cũng có thể hướng phía trước sách mấy cái thứ tự à tức là đương nhiên đệ nhất tạm thời không dám nghĩ thứ hai thứ ba luôn luôn có khả năng a thứ hai có chút treo nhưng thứ ba hẳn là không có vấn đề muốn nói phong vân công hội thực lực hiện tại xem ra sát thực rất mạnh mặc dù nói hai ngày này mấy lần đánh bại bá khí công hội bọn hắn là đã chiếm sân nhà cùng địa hình tiện nghi nhưng là phong vân công hội sức mạnh cứng cũng là bày ở kia đặc biệt là tại cấp cao tọa lễ ở cấp độ bên trên phong vân công hội không thể so bất luận cái gì một nhà công hội kém thậm chí có thể nói là mạnh nhất Bọn hắn có được 4 kiện thần khí, 4 cái trung cực kỹ năng, còn có mấy món linh khí. Chỉ bằng những này, liền có thể đem cái khác công hội bỏ lại đằng sau. Mà lại công hội bên trong, nguyên bộ màu đỏ trang bị thành viên cũng rất là không ít. Nếu là phạm vi nhỏ tác chiến, bọn hắn cũng thật là ai cũng không sợ. Phong Vân công hội cùng Bá khí công hội ở giữa liên tục đại chiến, đối toàn bộ trò chơi tới nói, nhất định là bình tĩnh không được. Trong trò chơi không ít người đều ở đây quan sát. Trước đó Bá khí vương giả làm việc, vẫn luôn là vô cùng bá đạo, đắc tội người không phải số ít. Nhưng là nhân gia thực lực mạnh, huynh đệ nhiều, không ai làm gì được hắn. Trừ chiến thần công hội bên ngoài, cái khác đội lớn hoặc công hội thế lực thật đúng là có chút sợ bá khí vương giả cho nên đối với bá khí công hội lần này cắm trên tay phong vân công hội tất cả mọi người là cười trên nỗi đau của người khác có người dạy vấn một lần bá khí vương giả đại gia đương nhiên là vụn trộn vui vẻ liền xem như tần quốc đội layer cũng có người bắt đầu đối bá khí vương giả bất mãn luôn khắp nơi gây chuyện liên lụy đến cái khác vô tội tần quốc đội layer Mấu chốt là cùng phong vân công hội đánh một lần đánh không lại thì thôi nha còn cứng hơn mới làm cái gì đây không phải là dối dạch sao tất cả mọi người muốn thăng cấp a kinh thế giới nhiệt liệt chúc mừng phong vân công hội chiến thắng bá khí vương giả là được chúc mừng một lần, chúc mừng một. Ha ha, chúc mừng hai. Chúc mừng ba. Chúc mừng 1000086. Bá khí vương giả lúc này là hoàn toàn ngã xuống a. Đúng vậy, nghe nói hắn hôm nay lại treo một lần đẳng cấp đều rất xuống 29 cấp. Xét thực nói, là ngã nhiều lần, bất quá phía trước mấy lần bị người phục sinh kéo lên rồi. Bá khí vương giả cũng trách đáng thương, làm đại công hội lao đại, hiện tại thế mà chỉ có 29 cấp, ta đều có chút đồng tình hắn. Ha ha. Đồng tình cái cọng lông, treo về tân thủ thôn tốt nhất. Ta liền muốn biết, bá khí vương giả sẽ còn đi tìm phong vân công hội đánh một đợt sao? cái này không nên muốn đánh đến thắng mới thôi sao? nói đùa cái gì? trừ phi hắn uống lọ thuốc, đồ đần mới đi tiếp tục đánh đâu. đúng vậy a, lại đi bọn hắn vẫn là đánh không lại. phong vân công hội cũng là hèn mọn cực kỳ, liền bảo vệ cái quái điểm đánh, vậy không ra cứng rắn một đợt. có thể đánh thắng là được, ngươi quản nhân gia là thế nào đánh? ai bảo bá khí vương giả đầu kia sát, nhất định phải ngạnh sông đâu. nói đúng, trách thì trách bá khí vương giả đầu quá sát, hắn căn bản không dùng ngạnh sông, chỉ cần đem phong vân công hội ngăn ở bên trong, bọn hắn luôn luôn muốn ra tới, ít nhất phải về thành sửa chữa trang bị a. nói đùa cái gì? kia được chắn bao lâu? Phong Vân Công Hội tại thú vương cốc có thể soát một lượng không dùng trở về, bá khí vương giả chẳng lẽ liền dẫn người một mực bảo vệ sao? Thủ hai ngày cũng không còn quan hệ a, dù sao cũng so đánh thua còn mạnh hơn nhiều a. Coi như hắn nguyện ý thủ, kia hơn trăm vạn tần quốc đợi lay ở, vậy không có khả năng đi theo hắn một đợt thủ a. Người khác không muốn đi cày quái sao? Sao có thể một mực ngây ngốc bảo vệ? Nói không sai, không có kia hơn trăm vạn tần quốc đợi lay ở, bá khí công hội đều không nhất định có thể đánh được Phong Vân Công Hội, vậy còn thủ cái cọt lông? Phong Vân Công Hội đem bá khí vương giả đánh được như thế thảm nghĩ đến ba khí vương giả chắc là sẽ không cam tâm. Về sau hai nhà bọn họ còn có được đánh. Ta nghĩ đến một vấn đề, sở quốc cùng tần quốc lợi ở ở giữa, một mực xung đột không ngừng, sẽ không thật sự sắp phát động quốc chiến đi. Ngươi khoan hãy nói, ta trước kia cảm thấy quốc chiến là không dễ dàng như vậy phát động, nhưng là bọn hắn hiện tại đánh được kịch liệt như vậy, nếu là về sau vẫn là mỗi ngày phát sinh đại chiến lời nói, cái này nếu là vẫn chưa thể mở ra quốc chiến, đều có điểm không nói được. Không sai, để bọn hắn đánh đi, sớm chút đem quốc chiến đánh ra đến, để chúng ta vậy mở mang kiến thức một chút, thế rồi mới bên trong quốc chiến là một cái gì cách chơi. Hắc hắc. Đúng vậy a, quốc chiến là người chờ mong, hy vọng bọn họ sớm một chút đánh ra tới. Các ngươi những người này à, vậy thật là, nghị phát động quốc chiến còn không dễ dàng a, mỗi ngày đi chặt ngoại quốc tở lệ ơn là được à. Đùa giỡn đâu, một cái hai cái, lại thế nào giết người, có cái dám dùng a. Quản hắn có hữu dụng hay không, ta muốn đi thiên môn quan giết người, run dậy đi đám cặn bã. Chiến đấu đánh xong, chiến trường vậy quét dọn sạch sẽ. Còn sống phong vân công hội thành viên, tiếp tục đi cải quái đến như ngã trên mặt đất người, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi phụ trợ kỹ năng làm lạnh đợt rồi về sau, tài năng kéo lên. Mặc dù nói bọn hắn thành công đem bá khí vương giả đánh lui, nhưng là Phong Vân công hội cũng tổn thất không nhỏ. Chí ít có hai vạn người ngã xuống đất. Cũng may cuối cùng bọn hắn là đánh thắng, những người ngã xuống đất người công hội thành viên, cuối cùng vẫn là có thể được cứu lên, không cần lo lắng rơi đẳng cấp. Ai, về sau trở về sửa đồ, cũng không dám một người đi, ta sợ Tần Quốc Tở ơ, sẽ canh giữ ở cửa thành chặn giết chúng ta người a. Có Phong Vân công hội thành viên, tại công hội kinh bên trong lo lắng nói. Đừng lo lắng, Tần Quốc Tở Layer cũng là muốn cải quái, bọn hắn cũng không thể mỗi ngày không có chuyện làm, liền bảo vệ chúng ta a. Đúng vậy, đừng sợ, bình thường chơi là được. Nếu là thật bị giết lời nói, liền kêu gọi chi viện, cũng không phải là chỉ có ba khí vương giả huynh đệ nhiều, chúng ta công hội cũng không kém. Nói rất đúng, ngày mai chúng ta công hội liền có thể lên tới cấp 4, đến lúc đó liền có thể chiêu càng nhiều người, còn dùng sợ bọn họ sao? Yên tâm đi. Chương 312, Trấn Ma Đài 3 tầng. Chương 312, Trấn Ma Đài 3 tầng. Lam thú Vương cốc bên ngoài tần quốc tợ lễ rút đi sau không bao lâu, thấy không dị thường gì. Phong vân công hội người, lại tiếp tục bắt đầu riêng phần mình tẩy quái. Phong Vân Thiên Hạ trừ so bình thường, nhờ an bài một số người phòng thủ bên ngoài cũng không có làm tiếp những thứ khác đặc thủ cử động. nghĩ đến ba khí vương giả, hẳn là sẽ không lại như vậy đâu sát rồi. phong vân công hội cùng ba khí công hội đại chiến phong ba, chậm chậm đi qua, hết thảy trở về bình tĩnh đương nhiên. cũng chỉ là thú vương cốc bên trong trở về bình tĩnh ở bên ngoài thiên môn quan địa đồ, lại trở nên so trước kia càng thêm hỗn loạn. mặc dù ba khí vương giả để tần quốc tờ lê ơ không dùng cố ý đi tìm sở quốc tờ lê ơ phiền phức, nhưng vẫn là có rất nhiều thích kiếm chuyện người, top năm top ba mấy chục người một đội tại thiên môn quan trong địa đồ khắp nơi đánh lén cậy quái sở quốc tờ lê ơ có lúc coi như không phải sở cốt tờ layer, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ đánh lén một đợt. Huyền nào rất nhiều tờ layer, đều không cách nào an tâm soát quái. Liên ngay cả tung hoành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội người, đều chịu đến ảnh hưởng không nhỏ. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng tổ chức phản kích, song vương lẫn nhau có tổ thương. Bất quá, những này đều cùng trương sơn không có quan hệ. Tùy tiện bọn hắn đánh tới, chỉ cần không đánh chúng ta huynh đệ là được. Phong vân công hội người, trên cơ bản đều là ở tại thú vương cốc bên trong tẩy quái, bên ngoài chính là đánh thành hỗn loạn, đối bọn hắn cũng là không có ảnh hưởng gì, tiếp tục tẩy quái. Ngày thứ hai tất cả mọi người sau khi lên mạng. Phong Vân tiểu thư ký tại công hội kênh bên trong nói: "Chúng ta đi đánh phó bản đi, ta đến khiêng thủ quan buột." Hắc hắc. "Phó bản làm lên, tuần này chỉ còn lại hơn một ngày thời gian, không đi nữa soát lời nói, số lần liền muốn lãng phí. Các ngươi phó bản số lần còn tại không? Trước đó không có đi đánh đi. Làm sao có thời giờ à? Gần nhất không phải tẩy quái chính là đánh nhau, làm cho liên tục quét phó bản thời gian cũng không có. Đến từ lên tới 31 cấp về sau, Trương Sơn liền không có lại đi soát qua phó bản rồi. Hiện tại hắn đẳng cấp đều đến 33 cấp. Tại thú vương cốc tẩy quái thăng cấp chính là nhanh, tăng thêm trước đó còn đánh một ngày buột, khoảng thời gian này hắn đều thăng hai cấp, hiện tại cũng là thời điểm đi soát một đợt phó bản rồi. Bất quá Chấn Ma Đài 3 tầng cũng không phải tốt như vậy đánh. Trương Sơn bọn hắn mặc dù không có đi đánh qua, nhưng là công hội bên trong thành viên khác vẫn là có rất nhiều người đi thử qua. Cùng phía trước 2 tầng phó bản khác biệt, Chấn Ma Đài 3 tầng bên trong tiểu quái toàn bộ đều là ma tộc xạ thủ. Cầm cung tiễn xạ thủ, công kích từ xa. Mặc dù lực công kích cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là viện chỉnh không lạ tốt khiến a ngươi người hướng phía trước một trạm, bốn phương tám hướng đều có mũi tên bắn tới, khả năng đồng thời được đối mặt mấy trăm đạo công kích. Dù là mỗi cái tiểu quái, chỉ đánh ngươi mấy trăm máu, tích lũy cái kia cũng không có cách nào khiêng a chủ yếu nhất là những này ma tộc xạ thủ đều có một cái đánh lui kỹ năng bị động sẽ đánh được tơ lệ ở không ngừng lui lại chỉ có trang bị có bất động như núi loại hình đặc hiệu tấm thuẫn thủ hộ chiến sĩ tài năng chịu đổi. những người khác coi như lại thịt cũng không cách nào khiêng cho dù là trường sơn gấu trúc viên cũng vô dụng hoàn toàn khiêng không được bị đánh được không ngừng lui lại vậy còn khiêng cái quặng lông a đương nhiên mặc dù ma tộc xạ thủ thật không tốt đối phó nhưng là hiện tại tơ lê thực lực cũng giống vậy có rất lớn tăng lên phó bản ba tầng hay là có người đánh thông quan Bất quá thông quan chỉ là phổ thông độ khó hình thức, khó khăn hình thức cùng cực hạn hình thức, tạm thời vẫn chưa có người nào đã thông qua. Cùng đi đánh Phó bản sao?" Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi Trương Sơn hỏi. "Đi a, ngươi trước giải tán đội ngũ, ta đến tổ các ngươi." Trương Sơn đang giải tán cày quái đội ngũ về sau, đám người cùng nhau gia nhập Phong Vân Thiên Hạ đội ngũ. "Đi, về Dương Dương thành." Trương Sơn trở lại Dương Dương thành về sau, tuấn di đến quân vụ quan nơi đó. Cũng không lâu lắm, những nhân viên khác vậy trước sau đến đông đủ. "Chúng ta tiến cái gì khó khăn Phó bản?" Trương Sơn tại trên kênh chatty, đối cái khác người hỏi. "Đó còn cần phải nói." Đương nhiên là hạn hình thức a. Đừng đi, cực hạn hình thức chúng ta có thể đánh được sao? Nghe nói phó bản ba tầng thế nhưng là phi thường biến thái, không phải liền là một đám ma tộc xạ thủ nha, để tiểu thư ký đi khiêng, nếu là hắn cầm thần khí tâm tuấn, nếu là gánh không được một đám tiểu quái, vậy liền quá nói nhặng rồi. Ta một người có thể khiêng đến tất cả tiểu quái sao? Phó bản bên trong tiểu quái nhiều như vậy, ta không thể nào toàn bộ đều cản lại a. Phong Vân tiểu thư ký cũng không phải lo lắng hắn gánh không được, mẫu chốt là tiểu quái nhiều như vậy, bốn phương tám hướng đều có, một mình hắn làm sao khiêng? sẽ không có chuyện gì đi, cái khác thủ hội chiến sĩ cũng chia gánh một chút, hẳn là chịu nổi, chúng ta đánh nhanh một chút là được. Không sai, ma tộc xạ thủ đều rất giòn, đánh lên rất nhanh. Đánh được lại nhanh, cũng muốn hoa thời gian rất dài được không? Nhiều như vậy quái, không thể nào lập tức liền thanh cho hết. Mặc kệ, liền cực hạn hình thức, đánh không lại là xong. Nói đúng, liền cương một đợt, coi như không có đánh qua, coi như là lãng phí một cái số lần thôi. Được, vậy ta liền lựa chọn cực hạn hình thức. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, lựa chọn tiến vào trấn ma đại ba tầng, cực hạn hình thức. Tiến vào phó bạn về sau, Phong Vân Tiểu Thư ký tay cầm thần khí tấm thuận, một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Trương Sơn cùng những người khác thì cùng sau lưng hắn. Sa Sa Ma tộc xạ thủ, khi nhìn đến lợi lợi tiến vào phó bản về sau, chen chúc mà tới. Dây đặc mũi tên, giống như mưa rơi bắn về phía Phong Vân Tiểu Thư ký. Mẹ nó, chúng ta đây là chọc tổ ong vò vẽ sao? Đây cũng quá nhiều đi. Phong Vân Tiểu Thư ký đầu không ngừng toát ra tổn thương cùng mít chữ đơn nhất mức thương tổn cũng không cao, nhiều nhất cũng không có vượt qua 200. Lấy lượng máu của hắn, coi như đồng thời có bốn năm chỉ ma tộc xạ thủ cùng một chỗ công kích hắn, cũng là có thể gánh vác được. Nhưng là cái này sẽ thật sự có hơn mấy trăm con ma tộc xạ thủ à mà lại nơi xa còn có ma tộc xạ thủ ngay tại chạy về đằng này tới nếu không có một đám phụ trợ tự cấp phong vân tiểu thư ký tăng máu lời nói hắn ngay cả ma tộc xạ thủ hai vòng công kích cũng đỡ không nổi cái khác khiên thịt nghề nghiệp nhanh lên đến đây chia sẻ một chút công kích à nhiều như vậy tiểu quái làm sao có thể gánh vác được nha. phong vân tiểu thư ký một bên đỉnh lấy tổn thương xông về trước một bên không ngừng kêu gọi nói lúc này cái khác thủ hộ chiến sĩ vậy đi theo tiến lên bất quá bọn hắn nhưng không có phong vân tiểu thư ký mạnh như vậy không được nói khiên mấy trăm con ma tộc xạ thủ coi như lớn mấy chục con tiểu quái bọn hắn đều không nhất định có thể gánh vác được. Phong vân tiểu thư ký có thể gánh vác nguyên nhân, trừ viện siêu hp của người khác cùng phòng ngự bên ngoài, chủ yếu nhất là của hắn thần khí tâm tuẫn, có cái phong chi bích đặc hiệu, gia tăng 20 né tránh hiệu quả. Cái này đặc hiệu, tại đối mặt đại lượng công kích thời điểm, đặc biệt dùng tốt. Tựa như như bây giờ, mấy trăm con ma tộc xạ thủ, không ngừng công kích phong vân tiểu thư ký, nhưng là có rất lớn một bộ phận công kích, đều bị né tránh đi rồi. Cũng không nên xem thường cái này né tránh tỷ lệ, 20 đã là vô cùng cao. Theo đơn giản tính ra, không sai biệt lắm chính là một quái. Đồng thời công kích Phong Vân tiểu thư ký, chỉ có 80 con quái công kích là có hiệu, mặt khác 20 con quái công kích đều bị né tránh đi rồi đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là rất chuẩn xác, nhưng là hiệu quả thực tế cũng lớn gửi tới không sai biệt lắm. Chương 313. Vô hạn cải quái hình thức. Chương 313. Vô hạn cải quái hình thức. Phong Vân tiểu thư ký đè vào phía trước nhất, những thứ khác thủ hội chiến sĩ vậy sau đó đuổi theo, chia sẻ bộ phận ma tộc xạ thủ hỏa lực. Nhưng là nơi xa chạy tới ma tộc xạ thủ, càng ngày càng nhiều. Trương Sơn bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, thanh lý càng nhiều tiểu quái. Nếu không, ma tộc xạ thủ số lượng tích lũy quá nhiều lời nói, hàng trước thủ hộ chiến sĩ, sớm muộn sẽ gánh không được. Cực hạn hình thức độ khó, khó liền khó ở đây. Quái vật liên tục không ngừng, nếu như bọn hắn thanh quái tốc độ, không đổi kịp quái vật mới tăng tốc độ, thế cục chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Trương Sơn bật hết hỏa lực, một người một súng, mảng lớn ma tộc xạ thủ bị hắn đánh bại trên mặt đất. Những thứ khác đội viên vậy tấn manh công kích, thanh quái tốc độ nhanh vô cùng. Ma tộc xạ thủ mặc dù có điểm buồn nôn, nhưng là so với cái khác quái vật tới nói, muốn hơi giòn một điểm. Cấp 40 ma tộc xạ thủ, lượng máu giống như chỉ có một vạn da mặt. Trương Sơn kiểm tra một hồi, Ma tộc xạ thủ thuộc tính. Ma tộc xạ thủ, cấp 40, lực công kích 1200, điểm sinh mệnh 12000, kỹ năng đánh lui, bị động, đánh lui, bị động, trong công kích có tỷ lệ đem địch nhân đánh lui, cũng bổ sung tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Những này ma tộc xạ thủ thuộc tính cũng không phải là rất mạnh, phải nói là yếu nhược, chính là cái này kỹ năng bị động có chút buồn luôn. Nếu không, chính Trương Sơn dựa vào hút máu đặc hiệu, đều có thể đi lên thiên quái. Một vạn hai máu ma tộc xạ thủ, Trương Sơn một người một súng, giết quái xưa nay không dùng thứ hai thương lấy hắn tốc độ công kích, mỗi giây đều có thể đánh bại 3 con trở lên ma tộc sát thủ. Những người khác mặc dù so với hắn yếu đến nhiều, nhưng là có thể 3, 4 lần liền đánh bại một con. 50 người trong đội ngũ, trừ 7, 8 cái phụ trợ, chủ yếu phụ trách cho hàng trước thủ hộ chiến sĩ tăng máu, cũng không tham dự thanh quái, còn dư lại hơn 40 người bao quát thủ hộ chiến sĩ. Tất cả mọi người có thể đánh ra phát ra, mỗi phút liền có thể diệt đi khoảng 1000 chỉ độ thừa, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Ha ha, giống như cũng không phải rất khó nha. Phong Vân nhất đao tay cầm thần khí dịu chiến, đi theo tiểu thư ký bên người, dựa vào bắn tung tóe hiệu quả hai lưỡi búa xuống dưới, liền có thể chém ngã một đám lớn, thanh quái tốc độ, không một chút nào dò so trường sơn trượng. Hiện tại cao hứng, còn có chút sớm, ma tộc xạ thủ gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh, áp lực của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. Sợ cái quạm lông, chúng ta thanh được cũng là rất nhanh, một phút có thể thanh hơn 1.000 con quái, còn sợ thanh không diễn sao? Vậy liền khó mà nói, tận lực đánh nhanh một chút đi. Lại nói, cái này phó bản 3 tầng, cụ thể có bao nhiêu con tiểu quái, có người thống kê qua sao? Cái này muốn làm sao thống kê à, phó bản bên trong ma tộc xạ thủ, nhiều đến giống gạo một dạng, đếm đều đếm cũng đến có thể dùng thanh quái tốc độ, đến tính toán a, tỉ như chúng ta một phút thanh một ngàn con, kia thanh mười phút lời nói, chính là một vạn con. Nói rất có đạo lý, cái này còn giống như thật là một cái biện pháp, chí ít có thể tính ra ra, ma tộc xạ thủ đại khái số lượng. Chúng ta có thể nghĩ đến, những người khác hẳn là cũng có thể nghĩ đến, ta đi trên diễn đàn tìm xem, nhìn xem có người hay không thống kê qua. Phong Vân Nhất Đao một bên chặt quái, vừa nói, cũng không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao buồn bực nói, ta vừa rồi tại trên diễn đàn tìm tới một cái tiệm, cái kiếp rở layớn nói, bọn hắn đánh phổ thông độ khó hình thức phó bạn ba tầng, quang thanh tiểu quái liền dọn dẹp ba giờ. Toàn bộ phó bản ma tộc sát thủ, phải có gần năm vạn con. Không thể nào, năm vạn con tiểu quái, cái kia cũng quá khoa trương nha. Có phải là bọn hắn hay không đánh được quá chậm, dù sao không phải tất cả mọi người đều giống như chúng ta, có thể đánh được nhanh như vậy. Không có, bọn hắn cũng đã có rất nhanh, toàn bộ đội ngũ nguyên bộ trang bị, 1 phút có thể diệt đi hơn 300 con tiểu quái. Mẹ nó, 1 phút có thể thanh hơn 300 con, cái này đều dọn dẹp bao giờ, ta làm sao lại có chút không tin đâu. Tại bình thường hình thức bên trong, thanh tiểu quái tốc độ muốn chậm nhiều, dù sao bọn hắn còn phải không ngừng vận động tiểu quái, không giống cực hạn hình thức, kẹp lấy một chỗ liền có thể không ngừng soát, cùng cái tháp phòng trò chơi mở dạng, năm vạn con tiểu quái, chúng ta hẳn là không cần thời gian quá dài, liền có thể toàn bộ dọn sạch. Nếu là bọn hắn thật sự 1 phút có thể diệt đi 300 con quái, còn đánh 3 giờ, vậy thật là khả năng có năm vạn con tiểu quái. Bọn hắn đánh vẫn là phổ thông hình thức, tự hạn hình thức bên trong tiểu quái số lượng có thể hay không càng nhiều, vậy không nhất định. Mẹ nó, đây không phải là muốn chặt tới chúng tay. Chờ chút, ta hỏi thêm một cái, trước đó đánh qua cái này phó bản công hội huynh đệ. Phòng vân công hội bên trong cũng có rất nhiều người soát qua trấn ma đại ba tầng, mà lại có đội ngũ thông qua. Hỏi một chút bọn hắn, thanh tiểu quái hết thể dùng bao lâu thời gian, liền biết quái vật số lượng, đại khái là bao nhiêu. Không lâu lắm, Phong Vân nhất đạo tiếp tục nói: "Ta vừa rồi hỏi, chúng ta công hội huynh đệ, dùng thời gian càng dài, nhanh nhất đội ngũ đều dùng hơn 4 giờ mới đem phó bản bên trong tiểu quái dọn sạch." "Mẹ nó, đây là phó bản sao? Đây là vô hạn cây quái hình thức à? Ta hiện tại chỉ hy vọng, cực hạn hình thức bên trong tiểu quái số lượng cùng phổ thông hình thức là một dạng nhiều, nếu là số lượng lại tăng thêm lời nói, đây không phải là đợt suất đến luôn. Mặc kệ nó, chỉ cần hàng phía trước có thể chịu nổi, suất bao lâu cũng không đáng kể." chậm rãi làm xoát tiểu đúng rồi không sai coi như là cầy quái thăng cấp tại phó bản thăng cấp liền có chút khó chịu còn không bằng tại thú vương cốc thăng được nhanh dù sao bên kia quái vật cho kinh nghiệm nhiều người anh em người muốn như vậy nghĩ tại phó bản bên trong xoát đến cuối cùng sẽ có buồn đánh nhá tại thú vương cốc bên trong xoát 10 ngày nửa tháng cũng không nhìn thấy buồn vì buồn xoát đi hất hất ở tại bọn hắn đánh hơn 10 phút thời điểm ma tộc xạ thủ càng ngày càng nhiều mặc dù bọn hắn thanh quái tốc độ đã rất nhanh nhưng là ở tại bọn hắn xung quanh tích lũy ma tộc xạ thủ, một mực không gặp thiếu qua, thậm chí số lượng còn đang tăng thêm. Giống như làm không được a, căn bản là thanh không xong. Chúng ta giống như có chút qua loa, nếu như chờ đến mấy người các ngươi trùng cực đại chiêu, đều làm lệnh tốt, còn có thể dựa vào đại chiêu chậm một đợt, bây giờ căn bản liền không xoát xong. Bọn hắn công hội bên trong bốn cái đại chiêu, tại đêm qua đều dùng qua, trừ Phong Vân Thiên Hạ mưa lửa đầy trời, thời gian cún độ là 12 giờ. Mặt khác ba cái đại chiêu thời gian cún độ, tất cả đều là 24 tiếng, muốn tới ban đêm, tài năng làm lại tốt. Hiện tại bọn hắn chỉ có một đại chiêu, có thể dùng, hoàn toàn không đáng chú ý còn tiếp tục xoát sao. Nếu không chúng ta trở về đi, đánh không lại. Trong đội ngũ có người đề nghị nói, trở về cái quặp lông, dù sao tại phó bản bên trong cũng máy, lại sẽ không rơi kinh nghiệm, không xoát đến toàn độ ngã xuống đất, cũng không trở về. Kiên trì một chút nữa thử một chút đi, nếu là thực tế không chống nổi, ta liền phóng đại chiêu. Phong Vân Tiên hạ tại suy nghĩ sau khi, nói, đừng nóng đội nha, lúc này mới đến đó a, chúng ta còn có thể chịu nổi. Chương 314. Đến cùng có bao nhiêu quái? Chương 314. Đến cùng có bao nhiêu quái? Mặc dù nói xung quanh ma tộc sát thủ, càng ngày càng nhiều nhưng là bọn hắn cày quái tốc độ vậy không có chút nào chậm đặc biệt là có trương sơn cùng phong vân nhất đau tại hai người bọn họ nháy mắt liền có thể thanh quang một đám lớn tất cả mọi người một đợt một phút có thể diệt đi hơn một ngàn một chút tiểu quái chỉ cần kiên trì nửa giờ liền có thể dọn sạch hơn 3 vạn ma tộc xạ thủ nếu như cực hạn khó khăn phó bản, cũng là 5 vạn con tiểu quái lời nói hẳn là cũng không phải quá khó sau cùng 2 vạn con tiểu quái để phong vân thiên hạ phóng đại triều chậm một đợt lời nói bọn hắn hẳn là có thể kiên trì đến sau cùng thanh thanh thả đồ làm chủ chỉ cần làm lệnh được rồi liền thả được phong vân thiên hạ để phong vân thanh thanh đem đồ đẳng trụ phóng suất đồ đẳng thuật tại đánh bột thời điểm là một thần cấp bảy phụ trợ kỹ năng nhưng là bình thường tay quái thời điểm tác dụng cũng không lớn đồ đẳng trụ là quần thể hồi máu mà lại là theo tỷ lệ phần trăm về tại bình thường tay quái thời điểm lại không dùng đại lượng hồi máu liền xem như hiện tại hàng trước thủ hộ chiến sĩ khiến quái đã phi thường khó khăn nhưng là dựa vào đồ đẳng trụ qua lại đến đó là không hiện thực bọn hắn vẫn phải là dựa vào phụ trợ dùng tay tăng máu bất quá đồ đẳng thuật một cái khác hiệu quả đối với hiện tại tình hình liền có một ít tác dụng lập muốn trong đám người ở giữa đồ đang trụ, có thể cho xung quanh đội viên, gia tăng nhất định lực công kích cùng tốc độ công kích. Mặc dù thêm được không nhiều, nhưng là có thể thêm một chút cũng là tốt ta, như vậy mọi người liền có thể đánh được hơi nhanh một tí xíu. Lại tiếp tục kiên trì tầm 10 phút, ma tộc xạ thủ số lượng còn đang tăng thêm. Hàng trước thủ hộ chiến sĩ, có người đã gánh không được rồi. Thỉnh thoảng có người ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ, mặc dù rất nhanh liền được phụ trợ phục sinh kéo. Nhưng đây không phải điểm tốt, điều này nói rõ ma tộc xạ thủ công kích đã sắp đến bọn họ cực hạn chịu đựng. Mẹ nó, hoàn toàn không ngăn được, chúng ta xung quanh ma tộc xạ thủ, hiện tại đã sắp có 2000 cái đi hẳn là có, mấu chốt là số lượng còn đang tăng thêm, không tốt đánh. cái này phó bản 3 tầng liền không có cái gì địa hình, có thể thẻ quái sao? nếu là có địa hình có thể thẻ quái, vậy cũng tốt. nghĩ hay lắm, nếu là có loại chuyện tốt này, sớm đã bị người phát hiện. thêm dầu, cố lên, xoát, nếu là thực tế đánh không lại thì thôi. đối mặt liên tục không ngừng chạy về đằng này mà tộc xạ thủ, bọn hắn cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào thủ hộ chiến sĩ trọi cứng, có thể gánh vác được, vậy liền tiếp tục đánh. nếu là thực tế đánh không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể đánh ra gờ trở về. những người khác lại không thể hỗ trợ thiên quái chư thủ hộ chiến sĩ, bởi vì trên tâm chắn không hề động như núi là hiệu, có thể không nhìn ma tộc xạ thủ đánh lui bị động. Những người khác nhưng không có loại năng lực này. Cái khác nghề nghiệp, dù là lượng máu nhiều, phòng ngự cao đến đâu, cũng là khiêng không được mấy cái ma tộc xạ thủ. Không ngừng bị đánh lui, ai chịu nổi cái này nha. Còn có hay không biện pháp, có thể để chúng ta đánh được càng nhanh một chút ta. Đối mặt càng ngày càng nhiều ma tộc xạ thủ, cho dù là bọn họ dùng hết toàn lực, vẫn không có cách nào đem tiểu quái số lượng giảm bớt. Có người không khỏi bất đắc dĩ nói, nếu là có biện pháp, sớm đã dùng đi ra, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Ai chúng ta vậy đánh gần nửa canh giờ, phó bản bên trong tiểu quái hẳn là bị chúng ta diệt đi hơn phân nửa à? Không biết, nếu là tổng cộng là 5 vạn con ma tộc xạ thủ lời nói kia xác thực diệt đi hơn phân nửa. Không hoàng hốt, lão đại còn có một cái đại chiêu có thể dùng chờ sau đó thực tế chịu không được thời điểm, dùng đại chiêu thành một đợt đem xung quanh ma tộc xạ thủ toàn bộ diệt đi lời nói, lại có thể kéo thật lâu. Không sai, thêm dầu cố lên, xoát. Tất cả mọi người bao quát trương sơn đều đã không có cái khác khai báo, chỉ có thể không ngừng cổ vũ bản thân xoát nhanh một chút, kiên trì lâu một chút. Dần dần, sở hữu hàng phía trước thủ hộ chiến sĩ, trừ Phong Vân tiểu thư ký bên ngoài, đều ngã một lần, có người thậm chí đều ngã hai lần. Bọn hắn đã kiên trì hơn 40 phút, Phong Vân Thiên Hạ đại triều, một mực bóp trên tay, không có phong suất. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đại triều vẫn là tận lực giữ lại. Tại nhiều khi, đại triều có thể ra kỳ hiệu. Thật sự không chống nổi, lão đại phóng đại triều a. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Chúng ta đã quét hơn 40 phút, theo đạo lý cũng đã quét năm vạn con ma tộc xạ thủ đi, vì cái gì xung quanh vẫn là như vậy nhiều quái, mà lại nơi xa còn có quái đang chạy tới? Vãi lều, cũng thật là như vậy, mẹ nó cực hạn hình thức phó bản bên trong, không chỉ là 5 vạn con mà tộc sát thủ. Kia rốt cuộc có bao nhiêu a? 10 vạn vẫn là 20 vạn? Ai biết được, thật muốn biết cái xác thực số lượng a. Có cái xác thực số lượng để cho chúng ta đều hết hy vọng, hắc hắc. 10 vạn 20 vạn, cũng quá khoa trương, sẽ không có nhiều như vậy. Quản hắn có bao nhiêu, tiếp tục soát. Đang khi nói chuyện, hàng phía trước liên tục đổ xuống hai cái thủ hộ chiến sĩ, mà lúc này sở hữu phụ trợ phục sinh kỹ năng đều ở đây làm lạnh. Nhanh nhất cũng còn muốn hơn 1 phút đồng hồ, tài năng làm lạnh tốt đến lúc này, phong vân thiên hạ cũng không có lại tìm lấy. Đem mưa lửa đầy trời kỹ năng thả ra 50 giật tác dụng phạm vi, đem đại bộ phận ma tộc xạ thủ, đều bao trùm tại kỹ năng tổn thương phạm vi bên trong. Mặc dù nói mưa lửa đầy trời kỹ năng chỉ có gấp 5 lần tổn thương, nhưng là ma tộc xạ thủ lượng máu cũng không nhiều, mới 1 vạn 2 lượng máu. Lấy Phong Vân Thiên Hạ lực công kích, gấp 5 lần tổn thương đủ để dây quái. Một nhóm ma tộc xạ thủ bị miễu sát, phía sau ma tộc xạ thủ tiếp tục chạy vào mưa lửa đầy trời tổn thương phạm vi bên trong. Cứ như vậy, tại mưa lửa đầy trời kỹ năng, kéo dài 5 giây thời gian bên trong, chung quanh bọn họ ma tộc xà thủ đều bị cái này đại chiêu thanh được không sai biệt lắm rồi nếu không phải nơi xa còn có số lớn ma tộc xạ thủ tại chạy qua bên này tới bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm một hồi. bất quá bây giờ cũng còn tốt, chí ít đem trước đó tích lũy tiểu quái thanh toán hết rồi. hiện tại mới xuất hiện ma tộc xạ thủ, dù sao số lượng không phải rất nhiều, bọn hắn lại có thể kiên trì rất lâu rồi. ai vẫn là đại chiêu ra sức à? nếu là chúng ta ban đêm lại đến xoát tiểu được rồi, có bốn cái đại chiêu nhất định có thể chịu tới, đem tất cả ma tộc xạ thủ dọn sạch. bây giờ nói cái này có tác dụng cái gì? nhanh xoát đi, làm nhanh một chút, tận lực đừng để tiểu quái tích lũy giống vừa rồi nhiều như vậy. nói thì nói như thế nhưng là đại gia cải quái tốc độ, cũng liền nhanh như vậy rồi. Nghĩ lại nhanh cũng mau không được. Bất quá bởi vì bị đại triêu, dọn dẹp một đợt quái, đại gia tạm thời áp lực cũng không còn lớn như vậy. Hiện tại chủ yếu nhất, cũng không biết cái này cực hạn hình thức phó bản bên trong, đến cùng có bao nhiêu con ma tộc xạ thủ. Bọn hắn quét hơn 40 phút, tăng thêm vừa rồi phong vân thiên hạ đại triêu, chí ít đã quét hơn 6 vạn con ma tộc xạ thủ đi. Trương Sơn cảm thấy, 10 vạn con quái là bọn hắn cực hạn. Cơ bản bọn hắn ngay cả 10 vạn con quái, bọn hắn đều không nhất định có thể cả xong. Nếu như phó bản bên trong ma tộc sát thủ Số lượng còn muốn càng nhiều lời nói, bọn hắn lần này phó bản hành động, khả năng tuyên cao thất bại. Chương 315: Kỹ năng bị động đánh lui. Chương 315: Kỹ năng bị động đánh lui. Tại Phong Vân thiên Hạ đại triều, đem xung quanh tiểu quái thanh được không sai biệt lắm thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác gấp lực bùng lỏng. Thế nhưng là, đúng lúc này, hàng trước thủ hộ chiến sĩ lại ngã một cái. Chuyện gì xảy ra? Như thế điểm quái đều gánh không được sao? Không phải a, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên mất máu phi thường nhanh, liền ngã rồi. Vị kia ngã xuống đất thủ hộ chiến sĩ buồn bực nói, không giải thích được liền ngã một cái. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Không thể nào, trước đó nhiều như vậy ma tộc sát thủ, đều có thể gánh vác được, không có đạo lý hiện tại tiểu quái biến ít, đều gánh không được nha. Đại gia tỉ mị tìm xem, nhìn xem có đúng hay không có bột, giấu ở tiểu quái chu gian. Mẹ nó, đem việc này quên mất, trừ thủ quan bột bên ngoài, phó bản 3 tầng còn có hai con tiểu bột. Cái này một bên, ta bên này có chỉ màu căn bột, nhanh, tốc độ đem hắn đánh rụng, nếu không, ta cũng muốn gánh không được rồi. Trong đó một vị thủ hộ chiến sĩ chỉ vào trước mặt hắn ma tộc xạ thủ nói đại gia thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại cũng thật là phát hiện một con bộn người cam ma tộc xạ thủ đội trưởng ngoại trừ danh tự bên ngoài dài đến cùng thông thường ma tộc xạ thủ giống nhau như đúc màu cam bộn không tính mạnh chỉ ít đối bọn hắn tới nói là như thế này bọn hắn cái này đội người trên cơ bản tất cả mọi người là nguyên bộ màu đỏ trang bị liền ngay cả nô lá bản đều là toàn thân hồng trang đối phó màu cam bộn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức làm đại gia chuẩn bị tập kích đem con kia ma tộc xạ thủ đội trưởng tranh thủ thời gian đánh nổ thời điểm một bên khác cũng có một vị thủ hộ chiến sĩ nói Ta bên này cũng có một con, mau giúp ta đánh dụng, ta chịu không được a. Vãi lều, đồng thời đến hai con bộ sao? Mẹ nó, hoặc là không đến, hoặc là một đợt đến, đây cũng quá để mắt chúng ta đi. Còn tốt vừa rồi lão đại dùng đại chiêu, đem ma tộc xạ thủ dọn dẹp một lần, nếu không liền sụp đổ a. Đừng nói nhảm, tốc độ đem cái này hai con bộ đánh nổ. Trương Sơn cấp tốc chuyển qua họng súng, nhắm ngay trong đó một con ma tộc xạ thủ đội trưởng. Viên đạn không ngừng đánh ra, Phong Vân thanh thanh đối ma tộc xạ thủ đội trưởng, ném ra nguyền rủa kỹ năng, gia tăng tổn thương 50%. Mặc dù nói màu cam bộ không mạnh tất cả mọi người tập kích lời nói, 20 giây đều không cần, liền có thể đánh nổ. nhưng là hiện tại chính là thời gian khẩn trương thời điểm, có thể đánh nhanh một giây đồng hồ đều là tốt. xung quanh còn có không ít tiểu quái đâu, bỏ ra nửa phút trái phải, đám người đem hai con màu cam bột đánh nổ. thế nhưng là bởi vì chậm trễ điểm này thời gian, xung quanh ma tộc xạ thủ lại tụ tập được hàng ngàn con rồi. mẹ nó, cái này hai con bột kiếm chuyện A, lúc đầu chúng ta còn có thể nhẹ nhõm một hồi, hiện tại lại không xong rồi. vẫn tốt chứ, trước mắt còn chịu nổi, lại đánh hai phút, bọn hắn tiến vào phó bản đã hơn một canh giờ. hàng trước thủ hộ chiến sĩ bắt đầu không ngừng ngã xuống đất, phụ trợ đã cứu không tới. trên mặt đất nằm hai cái thủ hộ chiến sĩ, đều không người đem bọn hắn phục sinh. trương sơn gấu trúc viên cũng bị kéo lên đi khiêng tiểu quái, bị ma tộc xạ thủ không ngừng đánh lui. mặc dù nói ma tộc xạ thủ trong thời gian ngắn là đánh không chết gấu trúc viên, nhưng là không ngừng bị đánh lui, gấu trúc viên mới vừa lên đi một hồi, đã bị đánh ra trương sơn bên người. căn bản là khiêng không được bao lâu, không được khiêng quái tác dụng. trừ phong vân tiểu thư ký bên ngoài còn dư lại mấy cái thủ hộ chiến sĩ đã bắt đầu không chống nổi, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. xung quanh ma tộc xạ thủ càng ngày càng nhiều xem ra nhường cho người tuyệt vọng. Bất quá cũng có một điểm tin tức tốt, đó chính là nơi xa chạy tới ma tộc xạ thủ. Số lượng giống như tại biên thiếu. Thêm dầu cố lên, đứng vững à, Phó bản bên trong tiểu quái cũng không nhiều, mới gia nhập ma tộc xạ thủ, càng ngày càng ít. Chỉ cần chúng ta khiêng qua cái này một đợt, liền ổn. Mấu chốt là cái này một đợt không tốt khiến a. Phong vân tiểu thư ký buồn bực nói. Hắn mới cầm tới thần khí tấm thuận không bao lâu, còn không có khiêng qua được đâu. Nghĩ không ra hiện tại ngay cả một đám tiểu quái, đều muốn gánh không được rồi. Thật sự là ma tộc xạ thủ số lượng nhiều lắm, mà lại đại bộ phận công kích đều là rơi ở trên người hắn. Mấy cái khác thủ hộ chiến sĩ, mặc dù vậy giúp đỡ chia sẻ một chút, nhưng là đã ngã hai cái thủ hộ chiến sĩ, áp lực đều chuyển tới hắn bên kia đi. Dù sao chỉ có hắn, còn có thể lại khiên một chút. Không cần lo lắng, toàn bộ phó bản ba tầng, hẳn là tổng cộng là 10 vạn con ma tộc sát thủ. Chúng ta cũng đã đánh rất nhanh chín vạn con, còn lại nhiều nhất 1 vạn trái phải. Không sai, liền cái này gần 1 vạn chỉ tiểu quái, chúng ta chính là chơi diều, cũng có thể đem bọn nó dọn sạch. Thôi đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, còn chơi diều đâu, ngươi sợ không phải không biết, tức hạn hình thức phó bản bên trong tiểu quái, đều là chạy thật nhanh, ngươi có thể còn diều được không? Cái kia có thể làm sao bây giờ? Rõ ràng sắp đánh xong, cái này sẽ muốn là từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Thực tế không được, đến cuối cùng thời điểm, liền phân tán ra đến, mấy người một tổ, riêng phần mình tách ra dẫn quái. Cái này lại nói, tại thủ hộ chiến sĩ đã xong trước đó, tận lực nhiều diệt đi một chút ma tộc xạ thủ. Rõ ràng liền thấy hy vọng, nhưng là cuối cùng này mặt một đợt, lại là bọn hắn gian nan nhất thời điểm. Trương Sơn chết lặng bắn ra viên đạn, đột nhiên hắn thấy được một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, Ngươi Thiên Phú bị động chi vương, thông qua đánh giết ma tộc xạ thủ phát động, thu hoạch được đánh lui kỹ năng bị động. Ha ha. Thế mà lấy được một cái kỹ năng bị động, cái này hắn cũng thật là không nghĩ tới đánh lui, cái này kỹ năng bị động, Trương Sơn đã sớm coi trọng. Hắn còn chuẩn bị nhiều suất mấy lần phó bản, đem cái này kỹ năng đoạt tới tay đầu. Dù sao hắn nghĩ lên tới cấp 40, còn phải muốn thật lâu. Mỗi tuần suất một lần phó bản, cái này trấn ma đại ba tầng, hắn còn có thể quét hết mấy lần. Phó bản bên trong ma tộc xạ thủ nhiều như vậy, nhiều suất mấy lần vẫn là có tỷ lệ đem kỹ năng bị động quét ra tới. Lại nói, phó bản bên trong bọn cũng đều có đánh lui cái này bị động, đánh nổ bọn phát động tiên phú độ khả thì lớn hơn. Nghĩ không ra căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, hôm nay lần thứ nhất tiến phó bản 3 tầng, liền đem đánh lui bị động cho soát đi ra, hôm nay vận khí không tệ. Nhìn một chút cái này đánh lui bị động hiệu quả thế nào. Trương Sơn kiểm tra một hồi kỹ năng đánh lui, bị động, trong công kích có tỷ lệ đem địch nhân đánh lui, cũng bổ sung tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%. Ha <cười> ha, <cười> cùng ma tộc xạ thủ trên người miêu tả một dạng, không chỉ là có thể đem mục tiêu đánh lui, hơn nữa còn có gấp 5 lần tổn thương. Cùng dã trư vương trọng kích bị động, là giống nhau tổn thương, hơn nữa còn nhiều đánh lui hiệu quả. Bất quá, đang đánh nhau thời điểm cái này đánh lui hiệu quả có thể không nhìn lấy trương sơn lực công kích gấp 5 lần tổn thương cơ hội là thấy ai rơi ai đều ngã xuống đất còn có thể đánh lui đi nơi nào a bất quá tại đánh buộc thời điểm cái này đánh lui bị động hiệu quả cũng rất không tệ rồi đánh lui tác dụng cùng thoáng váng, kỹ năng không sai biệt lắm cũng coi là một loại không chế kỹ năng tỷ như bọn đang học đầu thời điểm nếu như bị đánh lui lời nói đọc đầu đương nhiên cũng sẽ bị cắt đứt mà lại buộc bị đánh lui thời điểm là không thể công kích phe mình khiên quái xe tăng cũng tương đương là biến tướng vì phe mình xe tăng tranh thủ đến một chút thở dốc thời gian chương ba tiết trận Chương 316, tiến trận. Xoát đến ma tộc xạ thủ trên người đánh lui kỹ năng bị động, Trương Sơn vô cùng vui vẻ. Cái này kỹ năng bị động phi thường không tệ, đáng tiếc duy nhất chính là phát động tỷ lệ, chỉ có 1% thực tế quá ít, có chút khó phát động a bất quá không sao, dù sao hắn kỹ năng bị động nhiều, một hồi phát động cái này, một hồi phát động cái kia, cũng là thật không tệ, kỹ năng bị động nhiều, đều sẽ thỉnh thoảng phát động ra tới. Nghĩ tới đây, Trương Sơn trong lòng vui thích, liền ngay cả quái quái đều càng có động lực rồi. Tiếp tục kiên trì một hai phút, nơi xa còn đang chạy tới được ma tộc xạ thủ, vô cùng ít rồi. Bất quá ở tại bọn hắn xung quanh ma tộc sa thủ, hiện tại đã tích lũy lớn mấy ngàn con. Một vòng mũi tên bắn tới, hàng trước thủ hộ chiến sĩ hoàn toàn liền gánh không được. Bọn hắn hàng trước thủ hộ chiến sĩ, trừ Phong Vân tiểu thư ký bên ngoài, đã toàn bộ độn ngã xuống đất. Liền ngay cả tiểu thư ký cũng đổ hai lần. Cái khác thật thủ hộ chiến sĩ, bây giờ là không có phụ trợ đi cứu rồi. Dù sao phục sinh lên, vậy thật không bao lâu, lập tức liền sẽ ngã xuống đất, còn không bằng giữ lại quý báo phục sinh số lần, dùng để phục sinh Phong Vân tiểu thư ký. Dù sao phục sinh kỹ năng thời gian cooldown rất dài, mặc dù bọn hắn có 7, 8 cái phụ trợ tại, nhưng là không có cách nào một mực phóng ra phục sinh kỹ năng. Thêm dầu, cố lên, chúng ta còn có cơ hội, chỉ còn lại mấy ngàn con quái, hai chúng ta 3 phút liền có thể toàn bộ dọn sạch. Vấn đề là cái này 2 phút, chúng ta muốn làm sao chịu nổi a? Hiện tại ngay cả tiểu thư ký đều không chịu nổi, nếu là hắn lại liên tiếp ngã xuống đất lời nói, phụ trợ đều cứu không được. Không có cách, chỉ có thể kéo, kéo tới cuối cùng còn giữ lại ma tộc sát thủ. Nếu như không phải rất nhiều lời nói, không dùng thủ hộ chiến sĩ khiêng, chúng ta cũng có thể đánh được rồi. Không sai, chẳng qua là một đám tiểu cái thôi, không có đạo lý chúng ta sẽ đánh bất quá. Đã đánh tới tình trạng này, Trương Sơn là không quá lo lắng. Còn dư lại ma tộc xạ thủ số lượng, đại khái còn có 5000 con không đến, mà lại Phong Vân tiểu thư ký còn sống, trước mắt còn có 3 cái phụ trợ phục sinh kỹ năng, đã làm lệnh được rồi. Nói cách khác, bọn hắn còn có thể lại phục sinh Phong Vân tiểu thư ký 3 lần. 3 lần phục sinh, Phong Vân tiểu thư ký lẽ ra có thể khiêng 1 2 phút ta ở nơi này thời gian bên trong, bọn hắn lại đánh rơi 2000 cái ma tộc xạ thủ đợi nói, còn dư lại cũng liền 2000 cái trái phải, từ từ mài cũng có thể toàn bộ mài rơi đi cũng không lâu lắm, phong vân tiểu thư ký lại ngã ba lần sau. hiện tại đã không có phụ trợ có thể phục sinh hắn, sở hữu phụ trợ phục sinh kỹ năng cũng còn không có làm lệnh tốt, nhanh nhất cũng muốn tiếp qua hơn 1 phút đồng hồ. hiện trường còn dư lại ma tộc sát thủ đã không đến 2.000 cái, những người còn lại ba đến bốn người một tổ, mỗi tổ mang một cái phụ trợ, tách ra dẫn quái chậm rãi đánh. đã không có thủ hộ chiến sĩ có thể khiến quái, chỉ có thể những người khác bạn thân giải quyết còn dư lại quái. ba người một tổ vẫn là có thể tiếp tục thanh quái, chỉ cần không làm nhiều, hai người thay phiên khiến quái, lại thêm một cái phụ trợ tăng máu. Khiến quái người là không có cách nào đánh phát ra, bởi vì sẽ không bị ngừng đánh lui, nhưng là một người khác, là có thể đánh phát ra nha. Hai người thay nhau phát ra, cũng là có thể tiếp tục đánh. Có phụ trợ tăng máu lời nói, đỉnh mấy chục con quái vẫn là có thể đỉnh một hồi, dù sao ma tộc xạ thủ lực công kích cũng không phải rất cao. Nếu không phải đánh lui kỹ năng bị động, quá buồn nôn lời nói, tốt làm cho vô cùng. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, đè vào trước mặt hắn. Nô lão bản theo ở phía sau, ngẫu nhiên cho gấu trúc viên thêm bên dưới máu. Lúc khác hắn vậy dùng xét đánh kỹ năng thanh quái. Trương Sơn một bên không ngừng công kích ma tộc xạ thủ, một bên không ngừng lui lại điều này cũng không có cách, gấu trúc viên không ngừng bị đánh lui, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo lui về sau. Mặc dù như vậy thanh quái hiệu suất, so trước đó muốn chấm rất nhiều, nhưng cũng may cũng không còn ra quá lớn nhiều loạn đội viên khác cũng giống như vậy, chỉ bất quá Trương Sơn là dùng gấu trúc viên thay thế một nhân vật mà thôi. Người khác không có súng vật, chỉ có thể hai vị dở layer thay nhau yểm hộ. Từ từ, ma tộc xạ thủ càng ngày càng ít, 3-4 phút sau liền toàn bộ bị dọn sạch rồi. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ma tộc xạ thủ đại lượng tử vong, ma tộc xạ thủ thống lĩnh sẽ giáng lâm trấn ma đại bà tầng tồn cha. Hệ thống nhắc nhở đồng thời, còn đưa ra ma tộc xạ thủ thống lĩnh phủ xuống tọa độ. Bất quá tọa độ này nhắc nhở, đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa gì. Bọn hắn căn bản cũng không cần đi tìm thủ quan bộ đặc cực hạn hình thức bên trong, thủ quan đại bộ sẽ tới tìm bọn hắn. A, Si sì bạn, Tô Tác Tịch, thật mẹ nó khó. Vẫn tốt chứ, dọn sạch thế là được. Vẫn là sớm chút chuẩn bị sẵn sàng đi, thủ quan đại bộ sắp đến rồi. Không sợ, cái này thủ quan bộ là một hàng lợm, rất tốt đối phó. Nói đúng, phổ thông hình thức bên trong ma tộc xạ thủ thống linh, thực lực cũng không thế nào, cực hạn hình thức bên trong coi như tăng cường rất nhiều, vậy chẳng mạnh đến đâu không sai, chỉ ít kỹ năng là đại khái không sai biệt lắm. tốt đánh rất, để tiểu thư ký gánh vác buộc, chúng ta tùy tiện đánh. lúc này, phong vân tiểu thư ký sớm đã bị phục sinh lên, cái khác thật thủ hộ chiến sĩ, cũng phần lớn đều bị phục sinh. chú ý, bọn đã tới, tiểu thư ký nhanh lên. đám người hướng nơi xa nhìn thấy, chỉ thấy ma tộc xạ thủ thống lĩnh từ đằng xa tay cầm cung tiễn, khoái ma hướng bọn hắn chạy tới đúng vậy, chấn ma đài ba tầng phó bản bên trong thủ quân buộc, là cưỡi ngựa. phong vân tiểu thư ký nhanh chóng nênh đón tiếp lấy, những người khác đuổi theo sát. Tại Song Vương sắp tới gần thời điểm, Ma tộc Sát thủ thống lĩnh mở cung bắn tên, bắn thẳng đến Phong Vân tiểu thư ký, tổn thương hai vạn không đến. Lấy Phong Vân tiểu thư ký gần 10 vạn lượng máu, điểm này tổn thương hoàn toàn không phải sự, trong đội ngũ có 7, 8 cái phụ trợ, tự cấp hắn tăng máu đâu. Làm cực hạn hình thức bên trong thủ quân đốn, Ma tộc Sát thủ thống lĩnh sát thực không tính mạnh. Làm tiếp cận khoảng cách về sau, Phong Vân tiểu thư ký một cái xo phòng, một đao bổ về phía Ma tộc Sát thủ thống lĩnh. Phong Vân tiểu thư ký giữ chặt buốt, những người khác cấp tốc tách ra cho đứng đánh cái này Ma tộc Sát thủ thống lĩnh, cũng không thể đứng chung một chỗ. Mặc dù nói Sát thủ thống lĩnh là một vật lý quái nhưng là nó có hai cái quần công kỹ năng. Chạm cùng nhau lời nói, làm không tốt cũng sẽ bị xạ thủ thống lĩnh tổn thương đánh tới. Trương Sơn tại ở gần về sau, cấp tốc nổ súng, viên đạn không ngừng hướng ma tộc xạ thủ thống lĩnh đánh ra, đồng thời xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh, màu đỏ, cấp 40, lực công kích 1.2 vạn, điểm sinh mệnh 90 triệu, kỹ năng 1, phân liệt tiễn, kỹ năng 2, đánh lui, kỹ năng 3, tản ra, kỹ năng 4, tiến trận, trạng thái, quân bạo. Phân liệt tiễn, ma tộc xạ thủ thống linh một tiễn bắn ra, tạo thành hai lần tổn thương, tại công kích mục tiêu đồng thời, tiễn bắn ra thông báo phân liệt ra đến. Đối mục tiêu xung quanh, cái khác đối địch đơn vị tạo thành ngang nhau tổn thương đánh lui, bị động, trong công kích có tỷ lệ đem địch nhân đánh lui, cũng bổ sung tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Tản ra, ma tộc xạ thủ thống lĩnh một tiện bắn ra, đối xung quanh 50 giờ phạm vi bên trong, ngẫu nhiên 20 cái mục tiêu tạo thành 2 lần tổn thương. Tiến trận, ma tộc xạ thủ thống lĩnh phát động tiến trận, tiến như mưa xuống, đối xung quanh 50 giờ phạm vi bên trong, sở hữu đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Quân bạo, trạng thái, tăng cao trên diện rộng ma tộc xạ thủ thống lĩnh lực công kích cùng tốc độ công kích. Chương 317. Không tính quá khó. Chương 317 Không tính quá khó. Nhìn thấy ma tộc xạ thủ thống lĩnh thuộc tính cùng kỹ năng, Trương Sơn cảm thấy cái này thủ quan đại bột cũng không có trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh mặc dù không giống thực tên bột biến thái như vậy, nhưng tuyệt đối so với đại bộ phận màu đỏ bột muốn khó đối phó được nhiều. Khả năng này chính là tại cực hạn hình thức bên trong, ma tộc xạ thủ thống lĩnh lấy được tăng cường nguyên nhân đi. Lực công kích cùng lượng máu còn dễ nói, làm cấp 40 màu đỏ bột, 1 vạn 2 lực công kích, chỉ có thể nói là rất phổ thông. Ngược lại là ma tộc xạ thủ thống lĩnh lượng máu, so với bình thường màu đỏ bột muốn nhiều không ít, đạt tới 90 triệu máu. Bất quá điều này cũng không sao hiện tại bọn hắn trang bị thực lực cũng có rất lớn để cao đánh dụng 90 triệu máu cũng không phải là đặc biệt khó khăn chủ yếu là ma tộc xạ thủ kỹ năng tại cực hạn hình thức bên trong lấy được rất lớn tăng cường tỷ như một cái thứ nhất kỹ năng phổ thông hình thức bên dưới phân liệt tiện tạo thành phân liệt tổn thương chỉ có 50%. mà ở cực hạn hình thức bên dưới lại là 2 lần tổn thương cái này liền để bọn hắn trong đội ngũ cận chiến nghề nghiệp không có cách nào đi lên chặt buộc rồi đi lên liền phải ngã 2 lần phân liệt tổn thương nói cách khác, khác cận chiến nếu như cũng tới đi chặt buộc lời nói bọn hắn bị tổn thương cùng khiên buộc phong vân tiểu thư ký là giống nhau chẳng qua là sẽ không bị đánh lui. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là cận chiến nghề nghiệp, căn bản là không thể đi lên. Lấy ma tộc xạ thủ một vạn 2 lực công kích, hai lần tổn thương, chính là 2 vạn 4 lý luận tổn thương. Coi như bị tự thân phòng ngự, tới rơi bộ phận tổn thương, thực tế bị tổn thương cũng sẽ hơn 2 vạn. Trừ một số nhỏ thủ hộ chiến sĩ bên ngoài, cái khác cận chiến nghề nghiệp, ai cũng cản không được hai lần phân liệt tiễn. Mấu chốt là phụ trợ còn không có không cho bọn hắn tăng máu, phụ trợ tăng máu, chủ yếu tập trung cho khiêng buồn phong vân tiểu thư ký, căn bản là không để ý tới những người khác. Không có cận chiến phát ra, bọn hắn liền thiếu đi rất lớn một bộ phận tổn thương, được nhiều gõ ngõ cẩm canh lâu thời gian. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh cái thứ 2 kỹ năng không cần phải nói, cùng tiểu quái đánh lui bị động giống nhau như lúc, cũng không có đặc biệt gì. Cái thứ 3 kỹ năng vậy phi thường không tốt ứng phó, ngẫu nhiên công kích 20 cái mục tiêu, cái này hoàn toàn không có cách nào phòng ngự. Chỉ có thể dựa vào lượng máu trọi cứng, cũng may kỹ năng này cũng là chỉ có 2 lần tổn thương. Tại chỗ phong vân công hội thành viên, trang bị đều không kém, cơ hồ không có người lượng máu ít hơn so với hai vạn. Khiến một lần tạn ra tổn thương, hẳn là không có vấn đề, trừ phi ma tộc xạ thủ thống lĩnh tạn ra kỹ năng, đánh ra bạo kích Nếu không cũng sẽ không bị giấy mất, chỉ cần ma tộc xạ thủ thống lĩnh không muốn liên tục phóng ra tàn ra kỹ năng là được. Bộ đại chiêu cũng không còn cái gì mới lạ, chính là 50 giật tổn thương phạm vi, thêm gấp 5 lần tổn thương. Cái này tiên trận đại chiêu, phải nói là mạnh phi thường, nhưng là xem như thường gặp bộ đại chiêu loại hình. Tuy nói không phải rất đối phó, nhưng là vấn đề cũng không lớn, bọn hắn từng có nhiều lần Ứng phó loại này kỹ năng kinh nghiệm. Phong Vân nhất đao cầm thần khí dự chiến, tiến lên chém một dịu về sau, liền bị ma tộc xạ thủ phân liệt tiến đánh dụng hơn 2 vạn máu, dọa đến hắn tranh thủ thời gian liên tối lui. Sau đó lúng túng hỏi Cái này ma tộc xạ thủ thống lĩnh Vân liệt tiễn, mạnh như vậy sao? Vậy chúng ta cần chiến, có đúng hay không chỉ có thể nhìn kịch. Không sai, các ngươi ngay tại bên cạnh xem đi, bột liền giao cho chúng ta, ha ha. Đáng tiếc nhất đao ca thần khí, tại đánh buột thời điểm, thế mà không phát huy được tác dụng. Vẫn là có thể đi lên chặt, chặt một lần liền thối lui đả tọa hồi máu, về đầy lại lên chặt, hắc hắc. Vậy thì có cái gì dùng? Như vậy làm tài năng chém ra mấy lần, còn không bằng liền ngốc bên cạnh xem kịch đâu. Không có việc gì, bột cũng liền 90 triệu máu, giao cho chúng ta, chỉ cần tiểu thư ký có thể gánh vác là được, không dùng được thời gian quá dài. Yên tâm đi, như thế yếu buộc, ta có thể gánh không được sao?" Phong Vân tiểu thư ký Kiêu Ngạo nói. "Tại cầm tới thần khí tấm thuần về sau, hiện tại cuối cùng có thể phát huy được tác dụng, đối phó một cái lực công kích, chỉ có một vạn hai buộc, đối với Phong Vân tiểu thư ký tới nói, hoàn toàn không có áp lực. Vãi lều, cái này ma tộc xạ thủ đội trưởng yếu sao? Không có chút nào yếu được không? Tạm được, chỉ cần chúng ta đánh thắng được, đều là yếu gà. Thôi ta, ngươi nói tốt có đạo lý, ta thế mà vô pháp phản bác." Trương Sơn cũng cảm thấy, ma tộc xạ thủ thống lĩnh 90 triệu máu, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lấy hắn bây giờ phát ra năng lực, 1 phút có thể đánh ra 2-300 vạn trở lên tổn thương. Nếu như bạo kích trở ra tấp nập lời nói, còn có thể đánh ra càng nhiều tổn thương phát ra đánh tới cái 10 phút, một mình hắn đều có thể đánh dụng ma tộc xạ thủ thống lĩnh 1 phần 3 lượng máu. Hiện nhiên trong đội ngũ những người khác cũng không phải kém như vậy, chỉ cần bọn hắn đánh được tuần lợi, hoàn toàn không dùng 10 phút, là có thể đem ma tộc xạ thủ thống lĩnh đánh nổ. Trong đội ngũ hai cái nguồn rùa kỹ năng, thay phiên phóng ra. Những người khác vậy bật hết hỏa lực, ma tộc xạ thủ thống lĩnh lượng máu, nhanh chóng hạ xuống mới đánh hơn một phút đồng hồ, ma tộc xạ thủ thống lĩnh lượng máu liền rơi mất hai mươi. đúng lúc này, ma tộc xạ thủ thống lĩnh đột nhiên không có công kích phong vân tiểu thư ký, mà lên đưa tay hướng lên bầu trời bên trong bắn ra một tiễn, tản ra kỹ năng thả ra hai mươi đạo tổn thương phân biệt rơi xuống. trương sơn cũng bị tản ra kỹ năng công kích được, đánh rất hắn hai vạn một máu. bất quá không sao, hắn bây giờ lượng máu đã đạt đến hai vạn bảy, chỉ cần không bị tại chỗ dây mất là được. hắn hút máu đặc hiệu có thể rất nhanh liền đem lượng máu hút trở về. nhưng mà những người khác liền không có như vậy vật khí. phong vân cụt tiệt cũng bị tản ra tổn thương đánh trúng trực tiếp liền ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ mẹ nó tản ra tổn thương cũng có thể ra bạo kích sao ta có hơn 2 vạn lượng máu a làm sao lại trực tiếp ngã đâu đó là ngươi nhân phần kém ngươi xem ta tản ra kỹ năng căn bản là không có đánh chúng ta ngươi phải sát cái quạp lông vận khí cướp chó mà thôi ma tộc xạ thủ tản ra kỹ năng là ngẫu nhiên trúng đích 20 cái mục tiêu bọn hắn tại chỗ tăng thêm thợ săn nghề nghiệp sủng vật một đợt hết thảy có 53 cái bị đánh chúng tỷ lệ ngay cả một nửa cũng chưa tới coi như không có bị động tản ra kỹ năng đánh chúng cũng không còn cái gì đáng được kỳ quái tại đại gia cường lực không biết đến Ma tộc xạ thủ lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đến một nửa. Bột lập tức liền muốn thả đại chiêu, công kích khoảng cách không có 50 giật chạy mau a. Phụ trợ phân hai tổ, một tổ trước cho tiểu thư ký tăng máu, một cái khác tổ lui ra phía sau. Là ma tộc xạ thủ lượng máu, hạ xuống sắp hạ xuống đến một nửa thời điểm, Phong Vân Thiên Hạ an bài nói, phụ trợ tăng máu khoảng cách, hiển nhiên là không có 50 giật, nhưng là bọn hắn cũng không thể toàn chạy rồi. Nếu là không có người cho Phong Vân tiểu thư ký tăng máu lời nói, Bụt đánh hắn muốn, năm lần, hắn liền phải ngã xuống đất. Cho nên chỉ có thể đem phụ trợ chia thành hai tổ, tổ thứ nhất là tất treo. Chỉ cần ma tộc xạ thủ thống lĩnh, thả ra đại tiêu, bọn hắn nhất định là gánh không được. Một vạn hai lực công kích, gấp 5 lần tổn thương. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh đại tiêu, tổng cộng có 6 vạn tổn thương đâu đừng nói bọn hắn loại kia ra đàn phụ trợ, liền xem như thủ hội chiến sĩ nghề nghiệp, cũng không còn mấy người là có thể gánh vác được. Chương 318. Công hội kỹ năng cánh tay thông thiên. Chương 318. Công hội kỹ năng cánh tay thông thiên. Rất nhanh, ma tộc xạ thủ thống lĩnh lượng máu hạ xuống đến 50% chỉ thấy nó tay cầm trưởng cung tay phải vung lên. Dây đặc mũi tên phô thiên cái điệu rơi xuống. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh phát động tiến trận đại chiêu, cái này đại chiêu thế mà là thuần phát, không dùng độc đầu đẻ vào phía trước nhất Phong Vân tiểu thư ký đứng nuôi chịu xảo, bị đại chiêu đánh rất nửa máu. Chạm sau lưng hắn giúp hắn tăng máu phụ trợ, trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợt ngã xuống đất đến như những người khác, ngược lại là không có việc gì. Bọn hắn tại ma tộc xạ thủ thống lĩnh, phát động đại chiêu trước đó, liền đã lui được rất xa. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh đại chiêu, tổn thương phạm vi là 50 giờ, chỉ cần sớm chạy xa một chút, liền không sao. Trương Sơn cùng mặt khác hai cái thợ săn nghề nghiệp, ngay cả chạy đều không cần chạy. Tại có mắt ứng kỹ năng gia trì về sau, thợ săn nghề nghiệp tầm bắn đều đã vượt qua 50 giờ. Ma tộc xạ thủ thống lĩnh đại triều, căn bản là không đả thương được bọn hắn. Nhanh lên, tổ hai phụ trợ tốc độ cho tiểu thư ký tăng máu. Phong Vân Thiên Hạ hô to nói, tại trận tiến trận qua đi, đại gia một lần nữa xuống tới, tiếp tục công kích ma tộc xạ thủ thống lĩnh. Thêm dầu, cố lên, đánh nhanh một chút, không muốn bỏ thả ra cái thứ hai đại triều tới. Yên tâm đi, nhiều nhất 3 4 phút, chúng ta là có thể đem nó đánh nổ. Tại xe tăng có thể khiêng ổn buột tình huống dưới, đánh lên chính là nhanh. Hiện tại tiểu thư ký có thần khí tạm vẫn, về sau đánh buột liền dễ dàng hơn. Đừng kỳ vọng quá cao. Hắn cũng chỉ có thể khi dễ một lần, thông thường màu đỏ buốt, đụng phải thực tên buốt, hắn có thể gánh không được. Nói thực tên buốt, vậy liền quá phận, biến thái như vậy buốt, làm tởn lợ có thể gánh vác được sao? Vẫn là có thể, trước đó 6 nòng đại lao gấu trúc viên, chẳng phải khiêng qua sao? Mặc dù khiêng được không phải rất ổn, nhưng ít ra cũng là có thể khiêng một hồi nha. Tiểu thư ký so với gấu trúc viên tới nói vẫn là kém như vậy chút ý tứ a. Ngay tại khiêng ma tộc xạ thủ thống lĩnh Phong Vân tiểu thư ký, có chút im lặng. Hắn đã rất mạnh có được hay không, thần khí cấp tấm thuần đều có, muốn lại được đến tăng cường, cũng chỉ có thể là lại làm một cái màu tím áo choàng. Nhưng này phải dựa vào vật khí, màu tím áo choàng dù sao rất ít gặp, dùng tiền cũng mua không được. "Sáu nòng đại lão, ngươi gấu trúc viên, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu máu a?" Phong Vân tiểu thư ký hướng hắn hỏi. Trương Sơn nhìn gấu trúc viên thuộc tính, hắn những ngày này lại thăng hai cấp, gấu trúc viên vậy đi theo thăng cấp, thuộc tính có nhất định để cao. "14 và 8, vẫn chưa tới 10 vạn máu." "A. Xì bạn. Tô Thác Tịch, không đến 15 vạn." Ta cầm lên thần khí tấm vấn, lượng máu cũng chưa tới 10 vạn, làm sao chênh lệch lớn như thế sao? Gấu trúc viên thuộc tính trường thành, thật sự rất khủng bố. "Chờ ngươi mặc vào màu tím áo choàng" liền sẽ tốt một chút. Trương Sơn an ủi hắn nói, coi như mặc vào màu tím áo tràng cũng vô dụng thôi, 30 cấp màu tím áo tràng, cũng liền so lam áo tràng, nhiều hơn một phần máu. Thay đổi màu tím áo tràng về sau, lượng máu của ta tối đa cũng liền 13 vạn trái phải. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng tiểu thư ký tại có thần khí về sau, liền muốn mạnh mẽ lên, nghĩ không ra vẫn là người không bằng thú. Hắc hắc. Không thể nói như thế nha, ngươi xem, đột phải ma tộc xạ thủ thống lĩnh dạng này buốt, hắn không thì có dùng sao? Thật à? Tiểu thư ký vẫn có chút dụng. Tiểu thư ký có chút im lặng, Trương Sơn gấu trúc viên, nếu là một mực trưởng thành tiếp lời nói Sợ sẽ một mực là trong trò chơi đệ nhất xe tăng a, căn bản là không có người so được. Tại đại gia công kích mãnh liệt bên dưới, ma tộc xạ thủ thống lĩnh lượng máu không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền hạ xuống đến 20% tiến vào càng thêm cường bạo trạng thái. Lại nói tại cực hạn hình thức bên dưới, thủ quan đại bội vốn là một mực là cường bạo trạng thái, nhưng là làm lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm, cường bạo thế mà lại còn tăng cường. Cũng may ma tộc xạ thủ tổn thương không cao lắm, coi như ma tộc xạ thủ thống lĩnh cường bạo, lại một lần nữa tăng cường, vẫn đánh không chết tiểu thư ký. Ngược lại là ma tộc xạ thủ thống lĩnh, tại cường bạo tăng cường về sau, một phát tản ra, đem cái khác người đánh ngã 4-5 cái. Bởi vì ma tộc xạ thủ thống lĩnh lực công kích, lại tiến một bước đạt được tăng cường. Tản ra đánh ra tổn thương, đã tiếp cận 2 vạn bốn rồi. Sự tổn thương này giá trị vượt qua rất nhiều da giòn nghề nghiệp lượng máu hạn mức cao nhất, cho nên trực tiếp liền bị dây mấy người. Bất quá cũng không cần gấp, bột đều sắp bị đánh bể, phụ trợ cũng không có đi phục sinh những người này. Trước giữ lại phục sinh kỹ năng, phòng ngừa còn có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Cũng không lâu lắm, ma tộc xạ thủ sắp bị đánh bại không máu, Trương Sơn cấp tốc khống chế gấu trúc viên tiến lên. Trước đó hắn một mực không để cho gấu trúc viên bên trên, chỉ là triệu ra đến đặt ở bên người. Bởi vì ma tộc xạ thủ thống lĩnh phân liệt tiến kỳ có thể, quả thật có chút mạnh. Coi như gấu trúc viên đi lên, vậy gánh không được mấy lần. Nếu là không có phụ trợ tăng máu lời nói, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đất. Dù sao gấu trúc viên tốc độ đánh chậm như vậy, có thể đánh ra tổn thương có hạn, Trương Sơn vẫn đưa nó giữ ở bên người. Hiện tại ma tộc xạ thủ thống lĩnh sắp treo, đương nhiên muốn khống chế gấu trúc viên dành lại sau cùng đánh giết. Dù sao gấu trúc viên, thế nhưng là có mười mấy man giá trị, đối bột tỷ lệ rơi đồ ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ Không chế gấu trúc viên sử dụng liên kích kỹ năng, trực tiếp đem ma tộc xạ thủ thống lĩnh đánh nổ. Hệ thống thông báo: Chúc mừng Phong Vân tiến hạng, Bồ Tát 6 đẳng, Phong Vân Hỏa Pháo. Thành công thông quan chấn ma đài ba tầng, cực hạn hình thức. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Ha ha, dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, cái này bộ thật đơn giản. Không thể nói như thế, hẳn là chúng ta thực lực đề cao. Nói không sai, phó bản bộ cũng không có thay đổi yếu, chỉ là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Đây không phải là phía sau phó bản, chúng ta đều có thể đi đánh cực hạn hình thức. Phó bản ba tầng đương nhiên là không có vấn đề có thể qua một lần, tự nhiên là có thể qua lần tiếp theo. Nhưng là phía sau phó bản liền khó nói, ai biết bốn tầng phía sau phó bản là một tình huống như thế nào? Gấp cái gì? Phó bản bốn tầng còn sớm đâu, phải chờ chúng ta đẳng cấp đạt tới cấp 40 lại nói, sợ là muốn 2 tháng về sau đi. Đừng kéo những thứ vô dụng này, lão đại mở trang bị. Cái này buột rơi xuống, không có gì tốt mong đợi, đánh được dễ dàng như vậy, đoán chừng liền cho hai cái màu đỏ trang bị đi. Vãi lều, đại lao không muốn như thế hào khí được không? Màu đỏ trang bị không tâm sao? Có thể bán hơn vạn kim tệ đâu. Rút trang bị thời điểm tự động không có hắn. Dù sao hắn vậy, trừng mắt, hắc hắc. Lúc này Phong vân Thiên Hạ đem sở hữu rơi xuống biểu diễn ra. Hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, thêm một bản sách kỹ năng, là một bản công hội sách kỹ năng, rất không tệ. Ha ha, bản này công hội sách kỹ năng không sai, vừa vặn chúng ta công hội lập tức liền muốn lên tới cấp 4 vừa vặn có thể cần dùng đến, tới thật sự là kịp thời à? Các ngươi có cái gì tốt kích động à? Cái này cánh tay thông thiên kỹ năng cũng không còn nhiều tác dụng lớn nơi đi, không phải liền là thêm năm tầm bản sao? Đối với chúng ta cận chiến nghề nghiệp tới nói, quả thực chính là gần gà. Đối với các ngươi vô dụng. Đối với chúng ta hữu dụng à, thêm 5% tầm bắn tốt bao nhiêu à? Chương 319. Một con tiểu yêu tinh bên trên. Chương 319, một con tiểu yêu tinh bên trên. Trương Sơn nhìn kia bản công hội sách kỹ năng. Cánh tay thông thiên, công hội kỹ năng, gia tăng sở hữu công hội thành viên, 5% công kích khoảng cách, công hội hội trưởng học tập sử dụng. Quả thật không tệ, lúc đầu Trương Sơn tầm bắn liền đã vượt qua 50 dật, cái này cánh tay thông thiên kỹ năng lại tăng lên 5%. Mặc dù thêm được không nhiều, nhưng là có thể đánh được xa một chút, luôn luôn tốt nha, không ai sẽ ghét bỏ. Bất quá Bản này sách kỹ năng, trước mắt bọn hắn còn dùng không lên, phong vân công hội trước mắt vẫn là cấp 3 công hội. Trước đó đã học qua 3 cái công hội kỹ năng, tạm thời không thể học tập mới công hội kỹ năng. Bất quá, bọn hắn công hội rất nhanh liền có thể lên tới cấp 4 công hội, theo bình thường tiến độ, hẳn là ngày mai buổi sáng là được rồi. Chia trang bị đi, cực khổ rồi nửa ngày, liền hai cái trang bị cùng một cái vật liệu có thể phân, cảm giác cái này phó bản cũng không còn ý gì à. Vãi lều, vậy ngươi cũng muốn như thế nào? Chẳng lẽ đánh cái bột liền cho kiện thần khí sao? Như vậy đã rất tốt được không? Đúng vậy a, chí ít vẫn là hôn đến kinh nghiệm nha, không lỗ các ngươi ngược lại là lan lộn kinh nghiệm, thế nhưng là chúng ta năm cái không có hôn đến a, bột ngã xuống đất trước, phụ trợ vậy không đem chúng ta kéo lên, kia năm cái bị ma tộc xạ thủ thống lĩnh tản ra kỹ năng, đánh bại trên mặt đất đại lao buồn bực nói, bởi vì phụ trợ không có kịp thời đem bọn hắn kéo lên, cho nên liền không có phân đến bộ kinh nghiệm. ai còn có không lo lắng các ngươi a, đánh bọn gấp rút, hắc hắc, được rồi, bắt đầu dồn trang bị, công hội sách kỹ năng ta trước hết thu, chờ công hội thăng cấp sau lại học. phong vân thiên hạ ngăn lại đại gia nói chuyện tào lao về sau, liền bắt đầu tổ chức dồn điểm hai cái màu đỏ trang bị, một thanh màu đỏ trường cung, một cái lực lượng hệ mũ bảo hiểm đều không trương sơn chuyện gì, hắn chỉ có thể tham dự dồn một lần vật liệu. rất nhanh trang bị chia xong, vật liệu trương sơn cũng không còn dồn lấy. tổng cộng 50 người đâu, tranh dồn bên trong tỷ lệ vốn là không lớn, không cần xoắn xuyễn. làm xong kết thúc công việc, trở về cậy quái đi. đại gia rời khỏi phó bản, trở lại đương dương thành. lần này phó bản mặc dù nói cá nhân thu hoạch bình thường, trừ dồn đến trang bị đại lao bên ngoài, những người khác cũng chính là lăn lộn chút kinh nghiệm. cũng may bọn hắn đánh là cực hạn hình thức, mà lại là thủ thông hệ thống phần thưởng một cái điểm kỹ năng cũng coi là rất không tệ. lại nói, làm đến một cái công hội kỹ năng, đối tất cả mọi người có lợi. coi như cái này cánh tay thông thiên kỹ năng, đối cận chiến nghề nghiệp tới nói, giống như không có gì dùng. nhưng là thêm một cái kỹ năng luôn luôn tốt nha, nói không chừng lúc nào, liền đưa đến tác dụng đâu. trương sơn tại trở lại đương dương thành về sau, đang chuẩn bị sử dụng định vị châu, trực tiếp chuyển tống đến thú vương cốc. lúc này ngô ngô lão bản gọi lại hắn, nói với hắn, khoan hãy đi, gọi ta đi cứu cá nhân, có cái bằng hữu bị tần quốc tử lợi chém ngã, đang bị thủ thi đâu, gọi ta đi cứu nàng. sàn gì? nô lão bản thật sự là giao du rộng lớn a lại nói trương sơn tại thế giới mới ngay từ đầu thời điểm liền tiến vào trò chơi muốn nói bằng hữu hắn thật đúng là không có mấy cái nghiêm chỉnh mà nói trừ ngô lão bản bên ngoài khả năng một cái cũng không có phong vân công hội bên trong những đại lão này bởi vì thân phận nguyên nhân trương sơn vẫn luôn cùng những người này rất khó làm đến cùng đi người khác đều có tiền đại lão trương sơn trước đó còn là một nghèo điệu ti không lấy được một khối a cũng chính là bình thường một đợt xoát cày quái đánh một chút buột nhiều nhất là cùng đi đánh nhau một chút cái gì nhiều nhất chỉ có thể tính được là cùng nhau chơi đùa trò chơi thôi trương sơn cảm thấy quan hệ như vậy, cách, bằng hữu, hai chữ còn kém một chút ý tứ đến như phong vân công hội bên ngoài người, vậy thì cùng trương sơn càng không quan hệ thế nào, trương sơn chỉ coi bọn hắn là người qua đường giáp, nghĩ không ra nô lão bản, so với hắn muộn tiến trò chơi, thế mà trong trò chơi còn có khác bằng hữu, trương sơn có chút kỳ quái, nô lão bản vẫn luôn là đi theo hắn hôn à, cũng không còn gặp hắn trong trò chơi, cùng người khác liên lạc qua nhà, sẽ không là lúc trước hắn trong hiện thực bằng hữu, cũng ở đây chơi trò chơi này đi, người ở đâu ra bằng hữu? trong trò chơi nhận biết sao? không phải, trước kia vừa đi làm đồng sự, ta nhớ được đã nói với người. Chính là cái nhà kia bên trong giống như rất có tiền cái kia. A, sư si bạn, Tô Thác Tịch, si. chính là cái kia từ trước thời điểm, ba nàng lái xe bảng số 5 đầu 8 xe, tới đón nàng cái kia nữ. Nàng cũng ở đây chơi trò chơi này sao? Không phải nói trở về kế thừa gia nghiệp rồi sao? Đúng vậy, chính là nàng, thế giới mới vừa mở ra, nàng ngay tại chơi. Trương Sơn nghĩ tới, mấy năm trước Ngô lão bản đã nói với hắn như thế chút chuyện. Nói là có cái nữ hải tử cùng Ngô lão bản một nhóm, tiến cái công xưởng kia, tại cùng một bộ môn làm viên trước nhỏ. Lúc đó không có ai biết, nữ hải kia gia cảnh tốt như vậy còn tưởng rằng tất cả mọi người là phổ thông làm công người đâu. Bởi vì vóc người cũng không tệ lắm, trong nhà xưởng còn có không ít truy nàng, chỉ là không có người thành công. Thằng đến cô bé kia từ trước thời điểm, ba nàng lái xe hào năm đầu tám xe, tới đón nàng. Lúc này đại gia mới biết được, nguyên lai kia là một con kim vương hoàng, chẳng qua là đến nhân gian thể nghiệm một lần sinh hoạt thôi đến như cô bé kia trong nhà, rốt cuộc là có nhiều tiền, nô lão bản cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao đối với bọn hắn loại này nghèo điểu ti tới nói, nhân gia là có tiền người là đúng rồi. Làm nô lão bản cùng hắn giảng chuyện này thời điểm, Trương Sơn còn tưởng rằng là nói cố sự đâu cái kia nữ cũng là sở quốc tờ layer sao? hừm, ứng tiên thành. tốt ta, ứng tiên thành kẻ có tiền, thật đúng là không ít. ngọa hổ tàng long a có cái dùng tiền không nháy mắt tâm theo ta động, lại nhiều mấy cái kẻ có tiền, trương sơn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. đi, ngươi tới mở tổ, đem nàng kéo vào đội ngũ, chúng ta đi cứu nàng. chia xong trang bị về sau, phong vân thiên hạ liền giải tán đội ngũ. hiện tại những người khác chính riêng phần mình tổ đội chuẩn bị đi thú vương cốc chạy quái đâu. trương sơn tại gia nhập nô lão bản đội ngũ về sau, nhìn thấy trong đội ngũ thêm một người, một nữ tính tờ layer, vai diễn tên gọi một con tiểu yêu tinh danh tự này có chút ý tứ A trương sơn cùng theo truyền tống đến thiên muôn quan sau đó cưỡi ngựa chạy ra cửa thành hướng tiểu yêu tinh ngã xuống đất phương hướng chạy tới sáu năm huynh ngươi không phải có định vị châu sao làm gì đi theo như chúng ta cưỡi ngựa chạy a phong vân nhất đao nhìn thấy trương sơn không có trực tiếp truyền tống đi thú vương cốc liền kỳ quái hỏi Cùng đạo sĩ đeo đao liền cứu cá nhân hắn có cái bằng hữu bị tần quốc lệ lợi đánh ngã đang bị thủ thi đâu quá có loại chuyện tốt này tại sao không gọi bên trên ta chuyện đánh nhau phải gọi ta a nhanh tổ ta tiến đội ngũ phong vân nhất đao tức hồn hỉ nói vị này đại lao rất là ưa thích tõi cờ rồi Mặc dù bình thường sẽ không cố ý đi tìm sự, nhưng là đụng phải đánh nhau cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trương Sơn có chút im lặng, chẳng qua là đi cứu cá nhân thôi, không cần thiết cùng đi a có hắn cùng Ngô lão bản là đủ rồi, nhưng cái kia thủ thi tần quốc tợ layer, Trương Sơn cũng không còn hỏi đến tột cùng có bao nhiêu người. Hắn căn bản cũng không quan tâm cái này, nghĩ đến thủ thi người sẽ không quá nhiều, không tầm thường mấy chục hơn trăm người thôi. Hai người bọn hắn người hoàn toàn có thể đối phó đến, tại sao phải kêu lên phong vấn nhất đạo a chương 320. Một con tiểu yêu tinh bên trong. Chương 320, một con tiểu yêu tinh bên trong. Trương Sơn có chút không muốn mang bên trên Phong vân Nhất Đao, hoàn toàn không cần thiết nhà, lại không phải cái đại sự gì. Đừng đi, chúng ta bất quá là đi cứu cá nhân mà thôi, vậy không nhất định phải đánh cùng a. Ta mặc kệ, mau đỡ ta tiến đội ngũ. Tốt ta, đưa tới cửa Tay Trần, không cần tỷ phí. Ngô Lão bản đem Phong vân Nhất Đao kéo vào đội ngũ. Ba người một đợt hướng mục tiêu vị trí chạy tới. A, Lão nô, ngươi thật sự nhận biết thần khí ca nhà? Không đúng, hiện tại có hai vị thần khí đại lão. Nam dưới đất Tiểu yêu Tinh, tại trên kinh bát tỷ khoa trường tiêu lên. Xem ra Ngô Lão bản trước đó có nói qua với nàng biết rõ trương sơn là cùng nô lão bản cùng nhau, bằng không nàng cũng sẽ không gọi nô lão bản đi cứu nàng. dù sao nô lão bản chỉ là phụ trợ, một người quá khứ cũng là không cứu được người. ha ha, ta là đánh si dầu, sáu nàng huynh mới là thật đại lão. phong vân nhất đao tại trên kênh patty ha ha nói. trương sơn có chút im lặng, cái này đại lão còn lắp lên. mỹ nữ, ngươi cùng những cái kia tần quốc cờ lay ở, lớn bao nhiêu thủ à? vì cái gì đem ngươi tránh ngã, còn muốn thủ thi? trương sơn tại trên kênh patty đối tiểu yêu tinh hỏi. bình thường tới nói, giết người hẳn là cũng sẽ không thủ thi à? ai ăn no không có việc gì? Đây không phải lãng phí thời gian a, mặc dù nói hiện tại, tại Thiên môn quan trong địa đồ, Tần Quốc Tở Lệ ơ cùng Sở Quốc Tở Lệ ơ vẫn là thân nhau. Song Vương chỉ cần thấy được, liền sẽ chật lên, nhưng giết tới thủ thi cũng thật là tương đối ít. Ách, ta nhìn thấy một đám Tần Quốc Tở Lệ ơ, tại đánh buốt, liền lén lén đi lên làm phá hư, một lần không có chú ý liền bị chém ngã rồi. Trương Sơn ba người im lặng, đây cũng là cái thích kiếm chuyện chủ a, chắc không được tên gọi Tiểu Yêu Tinh đâu, cũng thật là chỉ Yêu Tinh. Bất quá bọn hắn sở quốc cùng Tần Quốc Tở Lệ thủ, ở tại bọn hắn cùng bá khí công hội đánh qua mấy lần sau, xem như kết xuống lẫn nhau ở giữa sau khi thấy làm điểm phá hỏng cũng là bình thường chỉ là cô nương này thao tác có như vậy điểm không chắc chắn Á làm phá hư cũng không còn tất yếu đem mình rơi vào đi thôi những cái kia tần quốc tờ lay ở tại đánh xong bột về sau còn tại thủ ngươi a không có đâu bọn hắn còn không có đánh xong ta đem bọn hắn phụ trợ hầu như đều giết sạch rồi phụ trợ số lượng không đủ bọn hắn đánh không lại đang chờ phục sinh phụ trợ lại đánh đâu tiểu yêu tinh nạo yêu ở trên kênh mặt ti nói quá bột vẫn còn chứ dạng gì bột bọn hắn có bao nhiêu người làm sao không nói sớm a sớm biết là hơn gọi một điểm người đi tới Phong Vân Nhất Đao nghe tới còn có bộ có thể đánh, không khỏi còn thiếu. Lại có chút lo lắng đối phương quá nhiều người, dù sao bình thường tợ lỡ đánh bột thời điểm, người khẳng định thiếu không được. Liền xem như đối phó một con bình thường nhất màu đỏ bột, cũng được lớn vài trăm người mới được. Bọn hắn tăng thêm ngã xuống đất tiểu yêu tinh mới 4 người, cũng không nên làm bất quá à, một con màu đỏ bột, thật lợi hại, nhưng cái kia tần quốc tợ lỡ có hơn nghìn người đi. Vậy ngươi không nói sớm, đáp lên ngàn người thủ thi, còn để cho ta tới cứu ngươi, quá để mắt ta đi. Lúc này đến phiên Ngô lão bản hết ý kiến. Làm tiểu yêu tinh gọi hắn quá khứ cứu người thời điểm, Còn tưởng rằng là bởi vì hắn là đạo sĩ nghề nghiệp, có phục sinh kỹ năng đây này, tùy tiện liền có thể đem người cứu lên tới. nào biết được bên cạnh còn có hơn ngàn cái tần quốc tờ layer, ở nơi đó đánh bộ quái này muốn làm sao cứu? ba người bọn họ có thể đánh được hơn nghìn người sao? mà lại phong vân nhất đao đại chiêu, bây giờ còn chưa làm lệnh tốt, có chút làm bất qua, không cần lo lắng. hiện tại những cái kia tần quốc tờ layer đã bị bọn đánh ngã hai ba trăm, chỉ còn lại vài trăm người, hơn nữa còn đang không ngừng người chết đâu. lại nói sáu nòng đại lão không phải một người, liền có thể đánh vài trăm người sao? tiểu yêu tinh một bước, đây chỉ là cái chuyện nhỏ nha giống như trương sơn bọn hắn chạy tới, xoát xoát mấy đao, liền có thể chém ngã hơn ngàn đồng dạng. cô nương này có chút không đáng tin cậy a, đây là trương sơn cảm giác đầu tiên. bất quá đã những cái kia tần quốc tờ layer đã bị bọn đánh ngã hai, 300 người, hơn nữa còn tại tiếp tục ngã xuống đất. vậy liền vấn đề không lớn, hẳn là làm cho qua. bọn còn thừa lại bao nhiêu máu, chúng ta có thể theo kịp a. trương sơn nhìn xuống khoảng cách, bọn hắn phải chạy đến tiểu yêu tinh ngã xuống đất vị trí, còn phải 5 sau phút trở lên. cũng không nên chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, những cái tia tần quốc tờ layer đã đem bọn đánh bể đến lúc đó bọn hắn đem ngã xuống đất người phục sinh. Hơn nghìn người thủ thi, trương sơn ba người sẽ không biện pháp. Theo kịp, còn rất sớm. Bột còn có 30% lượng máu, bọn hắn đánh được rất chậm. Tốt đa, có thể theo kịp là được. Giết người bật bút, thuận tiện còn có thể cứu cá nhân. Trương sơn đã đem kịch bản viết xong. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ba tới gần đến tiểu yêu tinh ngã xuống đất vị trí. Chúng ta xuống trước ngựa, lặng lẽ quá khứ, nhìn xem có thể hay không trước tiên đem tiểu yêu tinh cứu lên tới. Trương sơn tại ở gần về sau, tại kinh đội ngũ đối Ngô lão bản nói. Gối ngược quá khứ quá rêu rao, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Ba người xuống ngựa lặng lẽ tới gần, lúc này mới phát hiện tiểu yêu tinh ngã xuống đất địa phương, căn bản cũng không có người tại đánh bột a ngô lao bản tiến lên, đem tiểu yêu tinh phục sinh kéo lên sau hỏi, "Bọn hắn người đâu, ngươi không phải nói tần quốc tợ lâyer, ở đây đánh bột sao?" Một con tiểu yêu tinh tay cầm trường cung cỡi lên tọa kỵ về sau, vui vẻ đối đại gia nói, "Đi theo ta, bọn hắn gánh không được bột, một đường chơi diều hướng bên kia chạy rồi." Trương Sơn mắt nhìn phục sinh về sau, cưỡi tại ngựa tiểu yêu tinh, thật đúng là có tiền người đâu, thế mà cưỡi chính là anh hùng tọa kỵ. Tiểu yêu tinh chơi là cung tiễn thủ nghề nghiệp, trang bị cũng không kém. Bất quá vì cái gì gọi tiểu yêu tinh đâu, cô nương này dài đến mặc dù coi như không tệ, nhưng là không thế nào yêu a đương nhiên, có thể là trong trò chơi vai diễn bề ngoài điều chỉnh, thay đổi quá nhiều còn chân nhân đến cùng như thế nào. Sợ là ngay cả ngô lão bản đều không nhất định nhận ra đi, dù sao bọn hắn cũng là thật nhiều năm chưa từng thấy. Mau dẫn đường, chúng ta đi giết người đoạt bội. Phong vân nhất đao cấp gồng gồng nói, cũng không thể chậm trễ thời gian, đừng chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, nhưng cái kia tần quốc tơ lỡ đem bội đánh bể, vậy liền khó chịu. Đi theo ta, chú ý quấn xa một chút, không muốn bị nằm dưới đất tần quốc tơ lỡ nhìn thấy chúng ta một con tiểu yêu tinh nhắc nhở đại gia nói, trương sơn rất xa nhìn lại, bên kia giống như quả thật bên trên nằm chút tần quốc tờ layer. ba người cưỡi ngựa đi theo tiểu yêu tinh, đi vòng cái vòng lớn hướng về phía trước, cũng không lâu lắm, liền thấy phía trước có một đám tần quốc tờ layer tại đánh bôn, quá thật mẹ nó thảm, ta hoài nghi bọn hắn, căn bản đánh không lại bọn ta. phong vân nhất đao nhìn thấy những cái kia tần quốc tờ layer đánh bôn tình trạng rồi nói ra, không cần hoài nghi, bọn hắn khẳng định đánh không lại. trương sơn hướng những cái tia tần quốc tờ layer nhìn lại, cũng thật là thảm liệt, ta lúc này bôn đã cuồng bạo, những cái tia tần quốc tờ layer không có cường lực xe tăng nền nghiệp. Căn bản là không có người khiêng đến bộ có thể không ngừng con riều, sau đó bị bộ đánh được không ngừng ngã xuống đất. Mâu đỏ buột đối Trương Sơn tới nói không tính mạnh, nhưng là đối bình thường tợ lệ tới nói, tuyệt đối coi là biến thái mạnh bộ, huệ sao không phải tất cả mọi người giống Trương Sơn như thế, có cái mười mấy vạn máu gấu trúc viên. Chương 321, một con tiểu yêu tinh bên dưới. Chương 321, một con tiểu yêu tinh bên dưới. Trương Sơn tỉ mỉ quan sát một lần, những cái kia tần quốc cấp dợ layer đều là chút không có công hội tán nhân dợ layer. Tán nhân dợ layer thế mà cũng có thể tụ tập được hơn 1000 người đến đánh một, cũng là không đơn giản. Không có ba khí công hội người, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp bên trên vẫn là chờ bọn hắn chết xong lại nói. Trương Sơn đối cái khác người hỏi, quản hắn có hay không ba khí công hội người, coi như ba khí vương giả tại đánh bọn chúng ta vậy chiếu chặt không lầm. Phong Vân nhất đao một mặt không sao cả nói, dù sao chỉ cần là tần quốc tờ layer chặt là được rồi. Hai nước trận doanh hiện tại kiều hận kết được như vậy lớn, đã không dùng cố kỵ cái gì, muốn hay không đầu tiên chờ chút đã, chờ bọn hắn chết xong lại lên đi. Nô lão bản đề nghị nói, không cần chờ, ai biết bọn hắn có hay không kêu gọi cái khác chi viện, trực tiếp đi lên trước tiên đem người giết. Sau đó đánh nổ bột liền rời đi. Trương Sơn cũng cảm thấy không cần thiết đợi thêm, dù sao những cái kia Tần Quốc trợ layer đều đã không có còn lại bao nhiêu người. Tại chỗ đứng Tần Quốc trợ layer, vẫn chưa tới 200 người, bốn người bọn họ xông đi lên hoàn toàn có thể quét ngang, không cần lo lắng đánh không lại. Trong bốn người Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao đều có thần khí, mạnh đến mức một xuất đối phó những này Tần Quốc tán nhân trợ layer, căn bản là đánh một lần liền có thể đánh bại. Một cái khác tiểu yêu tinh cô nương này, cũng không phải đơn giản mặt hàng, có thể mua được anh hùng tọa kỵ người, trang bị cùng kỹ năng sẽ kém sao? Mà lại thấy thế nào? những này tần quốc tờ layer đều là đánh không lại cái này buồn nhưng là bọn hắn vẫn không hề từ bỏ trương sơn hoài nghi những này tần quốc tờ layer mặt khắc tiêu gọi chi viện bằng không bọn hắn đã sớm không cần thiết kiên trì được mau chóng đem giải quyết chiến đấu miễn cho chờ chút lại tới nữa rồi đại bang tần quốc tờ layer vậy liền không dễ chơi rồi đúng trực tiếp xông qua đem trước tiên đem người giết lại đánh buồn phong vân nhất đau vậy đồng ý nói chỉ chúng ta bốn người có thể đánh được bao sao cái này màu đỏ buồn thoạt nhìn vẫn là rất mạnh một con tiểu yêu tinh có chút không yên lòng nói không dựa vào những cái kia tần quốc tờ layer làm phá hoại là bọn hắn bốn người, làm sao đánh bộ ta bọn hắn ngay cả cái khiên bộ khiên thịt nghề nghiệp cũng không có. Biết rõ trương sơn gấu trúc viên người rất lợi hại không ít, nhưng là cụ thể có bao nhiêu lợi hại, vậy liền không có nhiều người biết. Một con tiểu yêu tinh nàng cũng không biết, nàng cảm thấy trong bốn người đều không người có thể khiên bộ sổ an toàn liền đánh không lại à? Còn không bằng để những cái kia tần quốc tờ layer đánh lâu một chút, chờ chút lại đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt. Yên tâm đi, chúng ta phụ trách giết người, bột liền giao cho sáu nòng đại lão, một mình hắn đều có thể đánh thắng được. Phong vân nhất đào khoa chưa nói, không phải đâu, cái ống ca là thợ săn nghề nghiệp à, thợ săn làm sao khiên bộ? Nhất thời nói không rõ ràng, chờ sau đó ngươi xem liền biết. Hắc Hắc. Trương Sơn có chút im lặng, cái ống ca là cái gì quỷ? Cô nương này nói chuyện cũng quá tùy tiện đi. Ta cùng với nàng không quen ai, nhìn nơi xa còn tại kiên trì Tần Quốc Tơ Layer, bọn hắn bây giờ có thể đánh ra tổn thương, đã rất ít rồi. Chỉ là không ngừng con diều, đều tận lực tại bảo mệnh, ngẫu nhiên tài năng đánh ra một chút tổn thương. Bọn hắn đang kéo dài thời gian, chúng ta không cần chờ. Xong. Trước hết giết người, không cần phải để ý đến muộn. Ta dùng gấu trúc viên trước giữ chặn muộn. Sau khi nói xong, Trương Sơn cũng nhanh ngựa hướng Tần Quốc Tơ Layer phóng đi rất nhanh, những cái kia Tần Quốc lệ lôi liền phát hiện Trương Sơn. quá, Bồ Tát Sáu Nòng đến rồi, chạy mau. chạy cái quọn lông, bọn hắn mới 4 người, chúng ta còn có một hơn 100 người đâu, không cần sợ, liều mạng với bọn hắn. liều cái cái dám, Bồ Tát Sáu Nòng mạnh bao nhiêu, người không biết sao. mẹ nó, vừa mới cái kia làm phá hư yêu tình cũng ở đây. nghĩ biện pháp đem cái kia yêu tình giết, vừa rồi nếu không phải nàng làm phá hư lời nói, nói không chừng chúng ta đã đem bọn đánh bể. đang khi nói chuyện, Trương Sơn mang theo Gấu Trúc Viên xông vào trong đám người, khống chế Gấu Trúc Viên tiến lên giữ chặt bột về sau. Trương Sơn bật hết hỏa lực, viên đạn như sau mưa giống như hướng những này Tần Quốc lệ Layer quét tới. Một người một súng, không nên quá đơn giản. Lúc này Phong Vân một cũng cùng Tiểu Yêu Tinh vậy vọt lên. Phong Vân nhấc đao xung phong chém ngã một cái, sau đó đều không ngừng đuổi theo cái khác Tần Quốc lệ Layer. Tiểu Yêu Tinh thì cầm trường cung, không ngừng bắn tên. Trương Sơn nhìn thương tổn của nàng giá trị, Tiểu Yêu Tinh mỗi một tiễn đều có thể đánh ra hơn 4000 tổn thương đã vô cùng mạnh rồi. Ba người đuổi theo hơn 100 Tần Quốc Đợ Layer loạn giết, nô lão bản không có cùng bọn hắn cùng đi giết người, mà là không ngừng gấu chốc viên tăng máu mặc dù nói gấu trúc viên rất dị, nhưng là màu đỏ bột cũng không yếu. Nếu là không có nô lão bản cho nó tăng máu lời nói, thật không bao lâu liền sẽ ngã xuống đất. Trương Sơn đem bột phụ cận Tần Quốc Tội lỡ dọn sạch về sau, liền bắt đầu quay người công kích bổ sẵn không thể rời đi bột quá xa. Nếu không, gấu trúc viên liền sẽ tự động trở lại bên cạnh hắn. Bột liền sẽ biến thành không ai kiêng, cũng không còn người đánh trả thái, hồi máu sẽ phi thường nhanh. Phong Vân nhất đao cùng một con tiểu yêu tinh cũng không có truy quá xa, hai người tại đem Tần quốc Tội lỡ cưỡng chế di rời về sau, lập tức gia nhập công kích bổ diệt người là thứ yếu, có bột đánh không tâm sao? Đây là một con ma tộc tiểu giáo xem như thiên môn quan trong địa đồ so sánh thường gặp màu đỏ bột trường sơn bọn hắn trước đó liền đánh qua bột kỹ năng bình thường tổn thương cũng không tệ lắm đánh vào gấu trúc viên trên thân đều có hơn một vạn nếu là đánh trên người tơ layer nhất định là muốn hơn hai vạn nếu là biết rõ gấu trúc viên phòng ngự thế nhưng là phi thường cao hơn nữa còn có một cái bị động giảm tổn thương kỹ năng coi như thế nô lão bản một người tăng máu đều có điểm thêm không đến bất quá không sao dù sao ma tộc tiểu giáo còn dư lại lượng máu vẫn chưa tới 10 triệu trương sơn ba người bọn hắn tay chân hẳn là hơn một phút đồng hồ liền có thể đánh nổ ông trời của ta cái ống ca sùng vật mạnh như vậy sao chỉ có một phụ trợ tăng máu đều có thể chịu nổi màu đỏ bột một con tiểu yêu tinh sợ hãi thà nói màu đỏ bột mà thôi gấu trúc viên ngay cả thực tên bột đều có thể gánh vắt được phong vân nhất đao kiêu ngạo nói làm cho giống như gấu trúc viên là của hắn sùng vật đồng dạng nhìn thấy trương sơn bốn người đem bột đoạn lấy đi còn giữ lại tần quốc tờ lơ một mực tại phụ cận bồi hồi bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần bởi vì chỉ cần đến gần chút trương sơn nhất định sẽ quay đầu một thương đem bọn hắn đánh bại nhưng là cứ như vậy bị trương sơn bốn người đem bột cướp đi những người này nhất định là không cam lòng Lúc này, lần này Tần Quốc Dở Lây chính không ngừng, tại Tần Quốc quốc gia kênh bên trên kêu gọi chi viện. Người tới đây mau, Bồ Tát sáu nòng tại cướp chúng ta bọn, người đến chém bọn hắn. Bồ Tát sáu nòng ở đâu? Nghe nói Trương Sơn Thế mà đoạt bọn hắn Tần Quốc Dở Lây ở bọn, Bá Khí Vương giả lúc này lộ diện. Trước đó Phong Vân công hội người, một mực trốn ở Thú Vương cốc quái quái. Bá Khí Vương giả mặc dù muốn báo thủ, nhưng là tìm không thấy cơ hội hạ thủ, hắn cũng không thể dẫn người, một mực bảo vệ Thú Vương cốc. Hắn cũng được thăng cấp a, đặc biệt là hắn đẳng cấp bây giờ, đều rất xuống 20 chín cấp, lại không chuyên tâm quái quái, vậy liền tụt hậu rồi hiện tại thế mà nghe tới trương sơn không có ở thú vương cốc, không gần như chỉ ở thiên môn quan địa đồ lắc lư, còn dám đoạt tần quốc gợn lề ở bột đỉ là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt ta trương 322. có đúng hay không làm được rồi? trương 322, có đúng hay không làm được rồi? nhớ tới bị trương sơn đánh bại qua vô số lần, bá khí vương giả liền có chút ngồi không yên. phong vân công hội người ngu tại thú vương cốc, hắn là không có biện pháp, nhưng là còn dám ra tới, vậy hắn liền không thể bỏ qua. hắn chính là muốn đem phong vân công hội người áp chế ở cày quái điểm, để phong vân công hội người không dám ra tới. Hạn chế phong vân công hội phát triển, các ngươi tại thú vương cốc có thể tẩy quái thăng cấp, nhưng là không có bột đánh, xem các ngươi làm sao phát triển. Chỉ có đẳng cấp không có trang bị, cũng là không tốt, cũng không thể toàn bộ công hội người, đều dựa vào mua trang bị sinh hoạt đi đây chính là bá khí vương giả ý nghĩ, cho nên hắn mới có thể hiệu triệu tần quốc tờ layer, tại thiên môn quan địa đồ, nhìn thấy sở quốc tờ layer liền liền giết. Nghĩ không ra, cái này còn không có qua một ngày đâu. Trương Sơn không chỉ có đi ra, hơn nữa còn đoạt tần quốc tờ layer bột, cái này mẹ nó có đúng hay không làm được rồi Cái này không phải hạn chế Phong Vân Công hội phát triển, cái này mẹ nó là Phong Vân Công hội tại hạn chế bọn hắn tần quốc quốc gia phát triển đi. Ba khí vương giả không thể nhịn, tiếp tục tại tần quốc quốc gia kênh bên trên hỏi. Bồ Tát sáu nòng ở đâu? Tọa độ phát ra tới, bọn hắn đánh buột còn bao lâu nữa? Ách, lão đại, bọn hắn mau đánh xong, ta trước đó liền có gọi người tới hỗ trợ, liền sợ người quá ít đánh không lại bọn hắn. Người anh em này sau khi nói xong, liền trực tiếp đem trường sơn vị trí tọa độ phát đến tần quốc quốc gia kênh bên trên. Bọn hắn? Trừ Bồ Tát 6 nòng, còn có rất nhiều Phong Vân Công hội người sao? bọn hắn liền bốn người, bồ tát sáu nòng cùng phong vân nhất đao, thêm một cái đạo sĩ phụ trợ, còn có một cái không phải phong vân công hội sở quốc tờ layer. đã bọn hắn đều nhanh đánh xong, ta đoán chừng là không dự được, các ngươi có rảnh đi vây quét một đợt, đánh bại bồ tát sáu nòng thủ thi, ban thưởng 10 triệu kim tệ. vãi lều, vương giả to lớn khí, ta đi. đều chớ cùng ta đoạn, bồ tát sáu nòng đầu người ta muốn định. tân quốc quốc gia kinh náo nhiệt tào tào, nhưng là trương sơn không biết, hắn chỉ biết phải nhanh một chút đem ma tộc tiểu giáo đánh nổ. Kéo càng lâu biến số thì càng nhiều đánh hơn một phút đồng hồ về sau, ma tộc tiểu giáo lập tức liền muốn không máu, lúc này Trường Sơn nhìn thấy nơi xa, lại có không ít tần quốc tờ layer, chính cưỡi ngựa hướng bên này chạy tới. Và, bọn họ chi viện tới cũng quá nhanh đi, lúc này mới hơn một phút đồng hồ đâu. Phong vân nhất đao có chút tê, đối phương chi viện đến, bọn hắn còn không có đem bột đánh nổ. Không cần lo lắng, những này hẳn là bọn hắn trước đó, liền gọi tốt chi viện, người tới sẽ không quá nhiều. Trường Sơn nhìn thoáng qua rồi nói ra. Những này Tần quốc tờ layer đoán chừng là trước đó suy xét đến đánh không lại buốt, cho nên cứ gọi người tới giúp một tay, người sẽ không quá nhiều, không cần để ý. Cái kia cũng có hơn mấy trăm người à? Không cần phải để ý đến tốc độ đem buột đánh nổ, rất nhanh. Mà những cái kia Tần quốc tờ layer hiển nhiên vậy nhìn thấy Trương Sơn bốn người đã đánh tới thời khắc mấu chốt, nhanh tốc độ tiến lên, buột sắp bạo. Trước đoạt buột sau giết người, không dùng chú trọng, chúng ta nhiều người như vậy trực tiếp xông qua, nhân hòa buột một đợt giết. Nhìn xem nhanh chóng chạy tới Tần quốc tờ layer, Trương Sơn không có bối rối, mà là tiếp tục công kích Ma tộc tiểu giáo làm bột thanh máu rông về sau, trương sơn nhắm ngay thời điểm, khống chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng, đưa nó đánh nổ. lúc này, lớn mấy trăm tần quốc tờ lê ơ đã vọt tới trước mặt bọn hắn, trương sơn còn không có đi gấp, nhìn bột vật phẩm rơi xuống, liền nhanh chóng quay lại họng súng, viên đạn hướng tần quốc tờ lê ơ quét tới, đồng thời khống chế gấu trúc viên ngăn tại trước mặt hắn. phong vân nhất đao từ lâu xông tới, đối tần quốc tờ lê ơ cùng chặt, các loại tổn thương không ngừng rơi vào trên thân người, đeo đao đại ca, nhanh cho ta thêm máu, ta nhanh nà a. phong vân nhất đao lâm vào trong bệ định một bên vung vẩy thần khí dịu chiến chém lung tung, một bên đối Ngô Lão bản điền cuồng tiêu lên. một con tiểu yêu tinh vậy không ngừng mở cung bắn tên, đem từng cái tần quốc cờ lê ở đánh bại trên mặt đất. nhưng là bọn hắn dù sao chỉ có 4 người, đối mặt mấy trăm tên cưỡi ngựa xông tới tần quốc cờ lê ở, căn bản là ngăn không được, rất nhanh liền bị đoàn đoàn bao vây. hiện tại đại bộ phận tờ lê ở đều có toa kỵ, trương sơn cũng không còn cách nào đem người khác áp chế ở tầm bắn ở ngoài. bất quá hắn không có chút nào hoảng, coi như xông lại cự chiến, vậy thì thế nào? chỉ cần hắn đánh được đủ nhanh, phát ra quá cao, cho dù là cận thân lẫn nhau chặt, hắn cũng sẽ không sợ. Hùng chi, Trương Sơn bên người còn có 3 cái cường lực đội viên đâu đối phó chỉ là vài trăm người, không đáng kể. Trương Sơn giống như là một khối hỏa lực sắt nam chân một dạng, số lớn Tần Quốc Đợ Layer đều là đúng lấy hắn vào tới, mà công kích 3 người khác Tần Quốc Đợ Layer, muốn ít hơn nhiều. Mẹ nó, cứu hận của ta giá trị lại lớn như vậy sao? Mặc dù như thế, nhưng là Trương Sơn không sợ chút nào, hắn bưng lấy thủ pháo, đối xung quanh Tần Quốc Đợ Layer, mạnh liệt khai hỏa. Viên đạn quét ngang mà đi, một người một súng, số lớn Tần Quốc Đợ Layer bị hắn đánh bại trên mặt đất, đánh được trung quân hắn, đều ngã đầy đất thi thể. Mặc dù cũng có rất nhiều tần quốc trợ lệer tồn thương, đánh tới trên người hắn, nhưng là hắn đều không dùng nô lão bản tăng máu. Dựa vào bản thân trang bị bên trên hút máu đặc hiệu, là có thể đem lượng máu duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Trước chặt phụ trợ, đem phụ trợ chém ngã, bọn hắn sẽ không được rồi. Nhìn thấy nhất thời không làm gì được Trương Sơn, liền có tần quốc trợ layer từ bỏ vây công Trương Sơn, mà là xoay người đi công kích Ngô lão bản. So với Trương Sơn tôi nói, nô lão bản có thể liền yếu nhiều. Mặc dù Ngô lão bản trang bị rất không tệ, kỹ năng vậy không tính kém. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái phụ trợ nghề nghiệp, vây công hắn người càng nhiều, nô lão bản liền chịu không được. Tiểu yêu tinh, trước giúp đạo sĩ đeo dao diệt đi trung quanh hắn địch nhân. Trương Sơn sau khi nói xong, liền quay lại họng súng, không có để ý những cái kia vây quanh hắn chặt tần quốc tờ layer, mà là trực tiếp công kích nô lão bản bên kia địch nhân. A, đánh ta người cũng tốt nhiều, ta đều nhanh không chống nổi, chỗ nào còn nhớ được hắn? Một con tiểu yêu tinh đối mặt số lớn tần quốc tờ layer, nàng cũng rất bất đắc dĩ a nàng lại không giống Trương Sơn mạnh như vậy, có thể đỉnh lấy tổn thương đánh. Nàng chỉ là nhỏ ra giòn, được vừa đánh vừa chạy, chỗ nào lo lắng nô lão bản nha. Trương Sơn có chút im lặng, nô lão bản vừa rồi trắng cứu nàng, vô tình bất quá cũng may trương sơn hỏa lực cứu đến ngô lão bản không có để hắn bị tần quốc đạo lợi cho chém chết phong vân nhất đao trong đám người tả xung hữu đột một cái tần quốc đạo tập tiến lên cho hắn một lần gõ đục đem phong vân nhất đao cho ở số lớn tổn thương hướng hắn rơi xuống nhanh cứu mạng a ta bị hôn mê phong vân nhất đao nhưng không có cuồng bạo kỹ năng chính hắn là không thể giải trừ không chế trạng thái một khi bị cho ở chính là cái bia sống trương sơn nhìn thấy ngô lão bản bên kia nguy hiểm đã giải trừ mà phong vân nhất đao bên kia nhưng lại gặp được nguy hiểm đành phải đem hỏa lực chuyển di quá khứ giúp hắn giải lây cũng may là trải qua một vòng hôn chiến về sau. Tần Quốc Tở Lễ đã bị bốn người bọn họ đánh ngã không ít. Liên ngay cả Ngô lão bản đều dùng sét đánh kỹ năng, giết 10 cái. Trên trận Tần Quốc Tở Lễ, chỉ còn lại 200 người, chỉ cần chú ý một chút, liền đuổi bọn hắn cơ bản không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Chương 323. Lại gặp quần tinh chi nộ. Chương 323. Lại gặp quần tinh chi nộ. Thế cục rất nhanh xảy ra như chuyển, Tần Quốc Tở Lễ phát hiện, bọn họ người trở nên càng ngày càng ít. Mà Trương Sơn bốn người, lại một cái cũng không có bị đánh bại. Đánh không lại a, trang bị của bọn họ rất tốt, chúng ta căn bản là giết không chết bọn hắn đúng vậy à, đặc biệt là Bồ tát sáu nòng, chúng ta như thế nhiều người một đợt, cũng không có chém chết hắn, hắn đánh chúng ta chỉ cần một thương, quá bất hợp lý rồi. rút đi, chờ ba khí vương giả đến rồi, lại chém chết bọn hắn. còn chờ cái cọp lông, đợi đến ba khí vương giả đến, Bồ tát sáu nòng đã sớm chạy không thấy rồi. vậy làm sao bây giờ? giao trột, dù sao ta dự định trở về cày quái, tiếp tục đánh xuống cũng là chịu chết, không có ý nghĩa. còn dư lại tần quốc tơ layer, không còn có tiếp tục cùng trương sơn bốn người đánh xuống dũng khi hảo hảo chạy tứ tán, trương sơn chỉ đuổi một hồi, liền từ bỏ rồi. hoàn toàn không cần thiết lại truy tất cả mọi người là cưỡi ngựa, mặc dù trương sơn bốn người ngựa, muốn so những này tần quốc đội lợi hơn nhanh không ít, nhưng là người khác phân tán chạy đường, hắn vậy đuổi không kịp mấy cái, cũng không lãng phí thời gian này. mẹ nó, chạy cùng con thỏ một dạng nhanh, lão tử còn không có chặt đủ đâu. phong vân nhất đao khó chịu nói, vừa rồi phong vân nhất đao xông vào trong đám người, quả thực để hắn chém ngã không ít tần quốc đội lây ơ, không đủ hắn vậy mấy lần lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải ngô lão bản không ngừng cho hắn tăng máu, trương sơn mãnh liệt hỏa lực giúp hắn giải đây, nói không chừng hắn đều ngược lại tốt mấy lần. chúng ta vậy rút đi còn không biết có bao nhiêu tần quốc tở lây ư, ngay tại chạy tới nơi đây lâu. Hừ, là được mau mau rời đi nơi này. Phong Vân nhất đạo mặc dù thích đánh nhau, nhưng hắn không phải người ngu. Cái này sẽ không chừng liền có số lớn tần quốc tở lây, ngay tại hướng nơi này phi nước đại, phải biết Trương sơn thế nhưng là tần quốc tở lây cái đinh trong mắt. Mấy người bọn hắn ở đây lộ diện, những cái kia tần quốc tở lây lại còn không cũng giống như nghe được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng chạy đến. Các ngươi đều đi rồi, vậy ta đâu? Một con tiểu yêu tinh hướng bọn hắn hỏi. Nàng cũng không phải phong vân công hội thành viên, cũng không thể mang theo nàng cùng đi thú vương cấp đi. Ngươi không phải không công hội nha, nếu không gia nhập chúng ta Phong Vân công hội. Phong Vân Nhất Đao hướng nàng hỏi. Nói thật, Phong Vân Nhất Đao cảm thấy cái này ngụy tử trang bị, mặc dù rất không tệ, nhưng là người có như vậy điểm không đáng tin, tệ a hắn đều không phải rất muốn đem Tiểu yêu Tinh kéo vào công hội. Bất quá ai bảo vừa rồi mọi người cùng nhau chiến đấu qua đâu? Công hội bên trong nhiều nàng một người không nhiều, không sao. Ha ha, tốt. Về sau đánh bộ thời điểm, nhớ mang ta theo. Nghĩ đến đẹp vô cùng, ba người không lọt vào mắt. Giải quyết những này Tần Quốc Tội lỡ về sau, bốn người bắt đầu hướng thú vương cốc chạy vừa đi. Trương Sơn kiểm tra một hồi vừa rồi vật phẩm rơi xuống, a, sì xin bạn, ohh, tại sao có thể có cái này đồ vật? vật khí của bọn hắn cũng quá tốt đi, không đúng, xác thực nói là tiểu yêu tinh vận khí quá tốt rồi. bởi vì trương sơn tại rơi xuống vật phẩm bên trong, thấy được một bản sách kỹ năng, quần tinh chi nộ, chính là cung tiến thủ trung cực kỹ năng. bọn hắn liền bốn người đánh bọn, vật phẩm phân phối quy tắc bình thường là phân phối theo nhu cầu, ai có thể dùng liền chia cho ai, tất cả mọi người không dùng được mới dồn điểm phân phối. trong bốn người, chỉ có tiểu yêu tinh một cái cung tiến thủ, vậy cái này bản sách kỹ năng, há không về nàng? Trương Sơn có chút lão đại không muốn. Bọn hắn cứu cô nương này một mạng, còn phải chia cho nàng tốt như vậy đồ vật đây chính là giá trị hơn trăm triệu kim tệ sách kỹ năng A, Coi như hiện tại trung cực sách kỹ năng giá cả, khả năng hơi hàng rồi điểm, nhưng là cũng phải lên ức kim tệ đi. Nhưng là có thể làm sao đâu? Trương Sơn lại không muốn đen người khác đồ vật, chỉ có thể bất đắc dĩ đem sở hữu rơi xuống vật phẩm biểu diễn ra đồng thời nói với nàng. Vận khí của ngươi thật tốt. Ha ha, đây là cung tiến thủ trung cực kỹ năng sao? Chia cho ta sao? Một con tiểu yêu tinh cao hứng, kém chút từ tòa kỵ bên trên nhảy dựng lên. Nãy còn có vận khí này, Ngưu Phé. Phong vân nhất đao cũng là im lặng. Không thể không nói đi theo Trương Sơn đánh buột, vận ký một mực không tính kém, hắn hủy diệt sách kỹ năng, cũng là đi theo Trương Sơn, đánh màu đỏ buộc tuân ra đến. Cái này ma tộc tiểu giáo cho bọn hắn rơi mất, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, thêm một bản cùng tiến thủ quần tinh chi nộ sách kỹ năng. Tuyệt đối là siêu cấp đại bảo a, so với bọn hắn vừa thông quan cực hạn hình thức bên trong, ma tộc xạ thủ thống lĩnh, rơi xuống còn tốt hơn hơn nhiều. Phải biết đây chính là cực hạn hình thức, trước mắt toàn bộ trong trò chơi, cũng chỉ bọn hắn có thể thông quan được. Trương Sơn cũng không muốn soán suất, trực tiếp đem sách kỹ năng phân phối cho tiểu yêu tinh mặt khác hai cái màu đỏ trang bị một cái lực lượng hệ cho phong vân nhất đau một món khác hệ nhanh nhẹn liền chia cho chính hắn mặc dù một con tiểu yêu tinh cung tiên thủ nghề nghiệp cũng là hệ nhanh nhẹn nhưng là giữa hai người bọn họ hiển nhiên không dùng lại rồi niệm rồi nàng đều phân đến trung cực sách kỹ năng còn muốn cái gì trang bị a vật liệu chia cho ngô lão bản, bốn người có thu hoạch riêng tất cả đều vui vẻ chỉ bất quá trương sơn có chút cao hứng không nổi nếu như không phải là bởi vì tiểu yêu tinh thu hoạch so với bọn hắn ba người phải lớn vô số lần lời nói kia xác thực đáng giá cao hứng thu được trương sơn phân phối cho nàng sách kỹ năng một con tiểu yêu tinh vui vẻ mà hỏi ba vị ca ca ta có phải hay không muốn phát cái hồng bao ha ngươi cứ nói đi đến tiệc nghi lớn như vậy không nên phát cái hồng bao chúc mừng một chút không phong vân nhất đao đấu kỹ nói thế nhưng là ta không có tiền một con tiểu yêu tinh chớp manh manh mắt to nói Tiếc khi ta không nói phong vân nhất đao bực bực không muốn phát thì cứ nói thẳng đi cái này lại không người cưỡng cầu dù sao dựa theo quy tắc sách kỹ năng vốn là hẳn là phân phối cho nàng một con tiểu yêu tinh ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là trên kênh phát phát ra ba cái hồng bao một người năm vạn kim tệ mẹ nó cái này gọi là không có tiền Phong Vân nhất đao hết ý kiến, trên thân mang theo 15 triệu kim tệ người, cũng gọi là không có tiền nha được rồi, lười nói, dù sao có hồng bao là tốt rồi, không thu trắng không thu. Lại thu mạch 500 vạn kim tệ, Trương Sơn đối tiền tài đã không có gì khái niệm. Dù sao làm sao đều đủ. Lại nói, trò chơi này bên trong đỉnh cấp vật phẩm, đó là thật đáng tiền a cái này, nếu có thể đem sở hữu trung cực sách kỹ năng đều bao tròn, sau đó từ từ đấu giá. Sợ là có thể trở thành một phương phú hào đi, còn có thần khí nhiệm vụ phẩm cũng giống như vậy, thậm chí so trung cực sách kỹ năng, còn muốn đáng tiền đương nhiên cũng chính là ngẫm lại có thể đánh tới một bản liền đã xem như vận khí rất tốt, chính trương sơn trùng cực sách kỹ năng đến bây giờ cũng còn không có đụng tới qua đây. Mỗi lần đều là nhìn xem người khác phóng đại chiêu, hắn cũng có chút đỏ mắt đã nhưng là loại này đồ vật không thể cưỡng cầu. Vận khí không tốt, đánh mấy năm đều không ra cũng là có khả năng. Dù sao toàn bộ trong trò chơi, trước mắt tổng cộng cũng không còn đi ra bao nhiêu vốn trùng cực sách kỹ năng, Gánh vác đến các lớn nghề nghiệp lời nói, chia đều loại nghề nghiệp hai bản cũng không có đặc biệt là thợ săn trùng cực sách kỹ năng, trương sơn liền không có nghe nói có ai tuân gia tới qua. Nếu là phòng đấu giá trên có được bán, hắn sẽ không chút do dự chụp được tới. Dù sao hắn hiện tại có tiền, chương mục còn có hơn 200 triệu kim tệ đâu, không dùng giữ lại làm gì đáng tiếc phòng đấu giá cũng không được bán. Chương 324: Trẻ con cứng đầu. Chương 324: Trẻ con cứng đầu. Bốn người một bên cưỡi ngựa hướng thú vương cốc chạy tới, một bên trên đường phân bẩn. Tại vừa đem rơi xuống vật phẩm, chia xong thời điểm, chợt thấy Phong Vân Thiên hạ tại công hội kênh bên trong kêu gọi nói: "Một đao, sáu nòng các ngươi có phải hay không, đi đoạt tần quốc tở leo rồi. Làm xong chạy mau, bá khí vương giả tổ chức người đi vây công các ngươi rồi." Sao gì? Bá khí vương giả thật là một cái trẻ con cứng đầu nha, còn tới. Lão đại, không có chuyện gì, chúng ta đã đem buột đánh xong, người đều giết một đợt, ngay tại về thú vương cốc đâu, bá khí vương giả không làm gì được chúng ta. Phong Vân Nhất Đao hoàn toàn không thèm để ý, dù sao hiện tại buột vậy đánh xong, nếu là không đi được thú vương cốc lời nói, quá mức tìm một chỗ độc đầu trở về nha. Tiểu yêu tinh, ngươi quần tinh chi nộ kỹ năng học sao? Có thể sử dụng ra tới không? Trương Sơn đối một con tiểu yêu tinh hỏi, nếu có thể thêm một cái trung cực kỹ năng, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều, coi như bị một đám người vây công, cũng không cần sợ. Một cái đại chiêu vung ra, quần sát một mảnh, trực tiếp lao ra, bá khí vương giả có thể làm gì được ta? Hỏa ca, bất quá ta lượm mana không đủ đâu, không thả ra được kỹ năng. Một con tiểu yêu tinh không vui nói. Thật vất vả làm bốn yêu phê sách kỹ năng, đáng tiếc không dùng được. Có chút thương cảm à? Học là được. Một đao nơi đó có cái ma pháp châu, thêm hai vạn ma pháp hạn mức cao nhất. Chờ chút nếu là đánh nhau lời nói, có thể cho ngươi mượn dùng một lần. Có thể chứ? Nhất đao ca. Một con tiểu yêu tinh nháy mắt liền vui vẻ, nàng rất muốn nhìn xem quần tình chi nộ thả ra đến dáng vẻ ai trước đó tại trên diễn đàn, chỉ có thể nhìn người khác video nào có bản thân phóng ra kỹ năng đến thoải mái à? Có thể chờ sau đó nếu là thật đánh lên lại nói. Tại thông hướng thú vương cốc trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tần quốc tờ layer bóng người. Thúc năm tốt ba, trương sơn không có khách khí, chỉ cần thấy được tần quốc tờ layer liền xuống ngựa đánh ngã lại đi. Sáu năm huynh, chúng ta không cần lãng phí thời gian đi, những này tiểu nhân vật lại ngăn không được chúng ta. Không có việc gì, nhìn thấy những người này chính là khó chịu, không kể quái đều ở cái này lát lư, đoán chừng cũng là đến vây công chúng ta, chỉ là bọn hắn còn không có tụ hợp bên trên, chính là sợ lãng phí thời gian à? Chúng ta được chạy mau một chút, nếu không thật có có thể sẽ bị vây lại. Phong Vân Nhất Đao lo lắng nói, đừng lo lắng, thật bị vây lại liền đánh một đợt nha. Sau đó giao huấn một lần trẻ con cứng đầu. Thật đánh lên, chúng ta sợ là sẽ phải nã a. Ngươi là không sợ, dù sao có truyền tổng châu, có thể trực tiếp rời đi. Phong Vân Nhất Đao im lặng nói, hắn là thật có điểm lo lắng bị vây quanh. Lần trước đánh xong công hội chiến, hắn cùng Phong Vân Thiên Hạ bốn người liền bị Bá Khí Vương giả dẫn người vây quanh. Nếu không phải Trương Sơn dẫn người giải cứu lời nói, sợ là đều không chạy thoát. Lần này Bá Khí Vương giả nếu là tới nữa, nhất định sẽ chuẩn bị được càng đầy đủ, sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chạy mất. Tiên tâm đi, chúng ta lần này tất nhiên muốn cùng Bá Khí Vương giả đánh một đợt, không đánh một đợt là không xông ra được. Tại Phong Vân Thiên Hạ nhắc nhở bọn hắn về sau, Trương Sơn liền biết, một trận chiến này là tránh không khỏi. Nếu không, hắn đã sớm một người truyền tống đi thú vương cốc, còn bồi tiếp Phong Vân nhất đao ở nơi này cưỡi ngựa chạy đường làm gì? Biết rõ chờ chút muốn đánh nhau, ngươi còn có tâm tình phản ứng những này tạp ngư. Cũng là bởi vì chờ chút muốn đánh nhau, cho nên hiện tại rất nhiều bọn hắn một số người a, đem những này tạp ngư giết tới sợ, đến lúc đó vây công chúng ta người, liền sẽ ít rất nhiều nha. Nghe có như vậy điểm đạo lý, nhưng là Quang Bá Khí công hội liền có 5 và người. Đó cũng không phải là chúng ta bốn người người có thể chống đỡ được a. Thiên môn quan địa đồ như vậy lớn, dựa vào bá khí công hội kia năm và người, có thể tóm đến đến chúng ta sao? Bọn hắn không dùng bắt ta, canh giữ ở thú vương cốc bên ngoài là được, chúng ta dù sao cũng phải trở về đi. Yên tâm đi, lão đại sẽ không để cho bọn hắn ở tại thú vương cốc bên ngoài, nếu là như vậy, chúng ta trả lại làm gì? Bá khí công hội giữ cửa lấp kín, chúng ta căn bản vào không được thú vương ca. Nói không sai, ta cùng lão đại nói một chút, để bọn hắn tại thú vương cốc bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Đang cùng Trương Sơn tranh luận nửa ngày về sau, Phong Vân nhấc đao rốt của tiểu rõ. Bọn hắn chỉ cần tới gần thú vương cốc là được, phong vân thiên hạ tự nhiên sẽ dẫn người tiếp ứng. Theo bọn hắn cách thú vương cốc càng gần, trên đường gặp phải tần quốc tờ lệ ơ thì càng nhiều. Mỗi gặp được một đợt tần quốc tờ lệ ơ, chúng sơn đều sẽ không chút do dự xuống ngựa công kích. Ba người khác cũng giống như vậy, đánh được những này tần quốc tờ lệ ơ chạy loạn. Làm cho bọn hắn căn bản cũng không giống như là muốn bị vây công đối tượng, cũng là bọn hắn tại thiên môn quan trong địa đồ, quét dọn tần quốc tờ lệ ơ. Tần quốc quốc gia kên. Bồ Tát 6 nòng quá kiêu ngạo, ta còn không có cùng đại bộ đội tụ hợp, liền bị hắn đánh ngã. Ta cũng giống vậy, vừa rồi trên đường đụng phải bốn người bọn họ, không chạy nổi liền treo. Tiên tâm đi, bọn hắn phách lôi không được bao lâu, vương giả cự sẽ để cho bọn hắn biết rõ Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Lại nói ba khí vương giả bên kia bố trí xong không có à, không muốn lại để cho bọn hắn chạy rồi. Chạy rồi không sao, đừng lại đánh không lại a. Làm sao nói đâu, không chơi liền lăn mở. Ba khí vương giả mấy lần thất bại, tại Tần quốc tọa layer bên trong vẫn là có chút toả khí. Lần này tới vây công trương sơn bốn người Tần quốc tọa layer liền không có lần trước nhiều như vậy. Ba khí vương giả lực hiệu triệu đang hạ xuống a kỳ thật cũng bình thường nhá, một cái mỗi ngày thất bại lao đại, người khác làm sao lại một mực đi theo hắn đâu? Lại chạy rồi một hồi. Trương Sơn nhìn thấy phía trước xuất hiện trên trăm tần quốc tơ lây ở trực tiếp sông vẫn là lây qua. Phong Vân Nhất Đao đối với hắn hỏi trực tiếp sông qua xuống ngựa làm bọn hắn mới khoảng trăm người mà thôi. Ba khí vương giả sẽ không liền tại phụ cận a. Phong Vân Nhất Đao có chút lo lắng mà hỏi đánh trước lại nói nhìn thấy ba khí vương giả đại bộ đội liền chạy. Trương Sơn không nói hai lời liền trực tiếp xông tới. Khi hắn tiếp cận những cái kia tần quốc tơ lây ở về sau lập tức xuống ngựa nổ súng viên đạn quét ngang mà qua. Những này tần quốc tơ lây còn không có phản ứng qua đây bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Trương Sơn thế mà đối bọn hắn trực tiếp lao đến bây giờ trương sơn không phải là nhìn thấy bọn hắn hơn trăm người liền phải chạy đường nha nếu như bị bọn hắn hơn trăm người ngăn chặn lời nói trương sơn bốn người liền chạy không được các bọn hắn nào biết được trương sơn ý nghĩ trương sơn căn bản cũng không nghĩ đường vòng đụng phải tần quốc tờ layer liền trực tiếp làm lúc này mới khoảng trăm người sợ cái gì quét xong cái này khoảng trăm người cũng không cần phí nhiều quá khỉnh phong vân nhất đao cùng nô lá bản tiểu yêu tinh vậy đi theo vào lên bốn người đối lên trường trăm cái tần quốc tờ layer hoàn toàn là nghiền ép rất nhanh liền đem đám người này đánh tan trương sơn cũng không có truy kích mà là tiếp tục hướng thú vương cốc phương hướng chạy tới Bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy Tần Quốc Tợ Layer đều hoàn toàn không bỏ qua đường. Bá khí vương giả ngay tại phía trước bố trí chặn đường, nghe tới các nơi tụ tập tới được tin tức, quả thực tức gần chết. Hắn tin tưởng Trương Sơn là biết rõ, bá khí công hội chặn đường hành động, nhưng Trương Sơn nhưng xưa nay không có chuyển qua phương hướng. Thế mà là đường thẳng hướng thú vương cốc chạy tới, đây là không đem hắn bá khí vương giả để vào mắt a Trường 325. Chính diện xuất ra. Chương 325, chính diện xuất ra. Liên tục dọn dẹp mấy đợt Tần Quốc Tợ Layer về sau, Trường Sơn cuối cùng thấy được phía trước xuất hiện số lớn Tần Quốc Tợ Layer. Chỉ một cái phương hướng liền có mấy ngàn người nhiều. Bốn người dừng lại chạy đường, quan sát một chút tình huống. Làm sao bây giờ? Lần này không có cách nào chạy rồi, cái này lớn mấy ngàn người chặn đường, chúng ta là không sống qua được. Một con tiểu yêu tinh lo lắng nói. Trương Sơn nhìn xuống xung quanh, mặc dù bây giờ chỉ thấy phía trước có địch nhân, nhưng là mặt khác ba phương hướng, vậy không thể nào là trống không. Bá khí vương giả tất nhiên vậy làm ăn bài, chỉ là không biết hắn ăn bài bao nhiêu người, cách bọn họ nơi này, vẫn còn rất xa. Hiện tại nhất định phải lựa chọn một cái phương hướng đột phá. Đi bên nào? Phong Vân nhất đao đối với hắn hỏi. Ngươi cho rằng đối phương bên nào phòng ngự sẽ yếu một ít? Trương Sơn nhất thời cũng không thể xác định. Bọn hắn chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, bởi vì phải lao ra lời nói, nhất định phải dựa vào tiểu yêu tinh đại chiêu mở đường mới được. Nếu là những lời nói tùy tiện lớn vài trăm người, đem bọn hắn cuốn lấy lời nói, sẽ không khả năng xông đến ra ngoài. Chỉ có dùng đại chiêu mở ra thông đạo, cấp tốc tiến lên mới có cơ hội phá vây. Khó mà nói, bình thường tới nói hẳn là người trước mặt nhiều nhất, cái khác ba phương hướng liền khó nói. Xem vật ký, Phong Vận Nhất Dao không xác định nói, lão đại bên kia nói thế nào? Lão đại nói thu vương cốc bên ngoài. Không có tầng quốc đợi layer, hắn đã dẫn người tại quốc bên ngoài tiêu ứng, lúc cần thiết cũng có thể tới đón ứng chúng ta. Tới thì không cần, chúng ta chỉ cần xông qua một đợt chặn đường là được. Trương Sơn tin tưởng bá khí vương giả bố trí nửa ngày, sẽ không có cái gì lỗ thủng. Cái này một đợt chặn đường, nhất định là không dễ chịu. Liên sợ bọn hắn phân đoạn chặn đường a, chúng ta liền một cái đại chiêu, chỉ có thể xông một đợt. Trương Sơn chỉ là lo lắng cái này, những thứ khác hắn ngược lại là không lo lắng. Vạn nhất bọn hắn xông qua một đợt chặn đường về sau, phát hiện đằng sau còn có một tầng chặn đường, vậy liền xong đời cái này dễ thôi, chúng ta trước không vội mà dông, đợi đến bá khí vương giả lộ diện, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, khẳng định chính là cuối cùng một đợt trả lại. Phong vân nhất đao khẳng định nói, nói rất có đạo lý. vậy chúng ta trước chạy tán loạn khắp nơi, nhìn xem bá khí vương giả đến cùng ở đâu. không thể không nói Phong vân nhất đao nói rất có đạo lý. bá khí vương giả nhất định là canh giữ ở cuối cùng một đợt, nếu là ngay cả hắn đều ngăn không được, hiện nhiên cái khác tần quốc tơ lê ơi cũng giống vậy ngăn không được. cho nên chỉ cần bá khí vương giả xuất hiện địa phương, phía sau hắn khẳng định liền không có cái khác tần quốc tơ lê ơi lại. tìm tới bá khí vương giả, trực tiếp đánh tới bọn hắn liền có thể lao ra, nhìn thấy trương sơn bốn người chạy loạn khắp nơi, đối diện tần quốc tơ lệ ơ cũng không có trực tiếp xông lên tới. có lần trước chặn đường thất bại kinh nghiệm, bọn hắn hiện tại muốn ổn được nhiều đống tốt vòng đây, lại một đợt giải quyết, đây chính là bá khí vương giả xét lược. phương pháp mặc dù hơi vụng về ngốc nết một chút, nhưng là phi thường hữu hiệu. chí ít tại dưới tình huống bình thường là như thế này. nhiều như vậy tần quốc tơ lệ ơ tứ phía vây kín, trương sơn không được nói lấy vẩy một cái trăm, coi như có thể lấy vẩy một cái ngàn, hắn vậy không xông ra được. nhưng là bọn hắn vừa rồi mới làm đến một bản trung cực sách kỹ năng, đây là bá khí vương giả không biết. Tại ba khí vương giả trong trí nhớ, bốn người bọn họ bên trong chỉ có phong vân nhất đao có đại chiêu, mà lại đại chiêu kỹ năng còn không có làm lệnh tốt, cho nên hắn yên tâm chậm rãi vây kín. Cũng không lâu lắm, trương sơn nhìn thấy ba khí vương giả mang theo đại bộ đội từ phía trước nhích lại gần, bồ tát sáu nòng, lần này ngươi không muốn lại nghĩ chạy, lần này ai cũng không cứu được các ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bá khí vương giả sau khi xuất hiện, liền hung tận kêu gào nói, ôi, đây không phải con thỏ hưng nhà, lần trước cũng không biết là ai, chạy cùng con thỏ một dạng, kết quả vẫn không có thể chạy trốn được. Trương sơn mới mở miệng, liền đem bá khí vương giả triệt để cho giận giết đi qua, đem bọn hắn chặt thành tạt bã. Bá khí vương giả sau khi nói xong, liền mang theo Tần Quốc Đở Layer, hướng Trương Sơn bọn hắn giết tới đây. Trương Sơn bình tĩnh nhìn xem xong tới Tần Quốc Đở Layer, hắn quay đầu đối Tiểu Yêu Tinh nói: "Chúng ta chuẩn bị xung phong, liền xem nơi phóng đại chiêu trình độ, nhất định phải đem chúng ta phía trước thanh không, như vậy chúng ta tài năng chạy ra ngoài." Tiên tâm đi, đại chiêu tổn thương có 50 giật khoảng cách đầu, bọn họ người trước sau cộng lại, cũng không có 50 giật độ dài. Phong Vân nhất đao vừa rồi đã đem ma pháp châu cấp cho Tiểu Yêu Tinh. Bọn hắn có thể hay không lao ra, liền nhìn đại chiêu hiệu quả. Bất quá tiểu yêu tinh nói đúng, bá khí vương giả muốn bảo đảm chặn đường độ rộng, vậy hắn liền cam đoan không được chặn đường độ dày. Một cái đại chiêu hoàn toàn có thể mở ra lỗ hổng, để bọn hắn lao ra. Xong, trương sơn sau khi nói xong, liền quế ngựa hướng bá khí vương giả bên kia và chạm nhau quá khứ. Làm xong vương tới gần thời điểm, một con tiểu yêu tinh cấp tốc xuống ngựa, hướng bầu trời bên trong mở cùng bắn tên. Vô số lưu tinh từ trên trời rán xuống, đem bọn hắn ngay phía trước tần quốc cỡ layer toàn bộ thanh không bao quát ba khí vương giả ở bên trong, hắn cũng bị đại chiêu tổn thương nơi ba bọc. Vị này đại lão lại ngã xuống đất, quả thực thê thảm. Tiểu Yêu Tinh tại phóng ra đại chiêu về sau, cấp tốc lên ngựa, bốn người nhanh chóng từ quần tình chi nộ, mở ra chỗ lỗ hồng liền xông ra ngoài đối bọn hắn tới nói, tại đại chiêu tổn thương kéo dài 5 giây thời gian bên trong, an toàn thông qua bá khí vương giả chật đường, là không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần cẩn thận không bị choáng ở là được. Mau thả Lưu Tinh Tiễn, tất cả đều thả, giữ bọn họ lại. Nam dưới đất bá khí vương giả, quả thực là giận muốn điên, quá mức, lại bị đánh bại hắn một lần đem hắn vị này công hội lão đại làm cái gì? Quả thực chính là coi như người qua đường giáp, tiện tay liền giết. Lỗ hồng hai bên, số lớn Lưu Tinh Tiễn bay tới. Trương Sơn ba người xông vào phía trước đã chạy ra tới, nhưng là Tiểu Yêu Tinh, bởi vì muốn xuống ngựa phóng ra đại chiếu, lại lên mã chạy đường thời điểm, nàng đã rơi vào đằng sau rồi. Vô số lưu tinh tiện ban tới, Tiểu Yêu Tinh làm sao cũng không thể tránh thoát đi, bị hai chi lưu tinh tiện ban chúng trực tiếp tráng năm giây. A, ta bị cho ở, không chạy được rồi. Trương Sơn quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó cấp tốc xuống ngựa, quá khứ tiếp ứng nàng đồng thời đối Phong Vân Nhất Đao cùng Nô lao bản nói: Các ngươi chạy trước, ta điểm hộ Tiểu Uyêu Tinh đi ra ngoài về sau, liền trực tiếp chuyển tống đến thú vương cốc. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận. Phong Vân Nhất Đao vậy không nói nhảm. Lúc này hắn đã không giúp đỡ được cái gì. Nếu là hắn vậy dừng lại lời nói, bất quá là nhiều một cô thi thể mà thôi. Nhưng là Trương Sơn cũng không vậy, Trương Sơn có định vị châu vẫn là có cơ hội chuyển tống đi. Trương Sơn cấp tốc chạy đến tiểu yêu tinh bên người, lúc này quần tinh chi nộ tiếp tục thời gian đã kết thúc. Hai bên trái phải tần quốc tợ layer chen trúc mà tới. Trương Sơn mượn lấy thủ pháo, mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, viên đạn quét ngang mà đi. Số lớn tần quốc tợ layer còn không có tới gần liền bị hắn đánh bại trên mặt đất. Lúc này, một con tiểu yêu tinh choáng váng thời gian đã kết thúc. Trương Sơn quay đầu nói với nàng, "Ngươi trước chạy." Ta giúp ngươi ngăn trở, ta có thể chuyển tống đi. Lúc này, nguyên bản bị quần tinh chi nộ mở ra lỗ hổng, đã có khép lại dấu hiệu. Không có Trương Sơn không cho tiểu yêu tinh cung cấp nhiệm hộ lời nói, nàng căn bản là không xông ra được. Chương 326, quốc chiến hệ thống chính thức mở ra. Chương 326, quốc chiến hệ thống chính thức mở ra. Một con tiểu yêu tinh nhìn Trương Sơn liếc mắt, nàng có chút lo lắng Trương Sơn chạy không thoát. Chạy mau a, mày tức cái gì nha? Trương Sơn có chút im lặng, cái này đến lúc nào rồi, còn lằng nhà lằng nhằng, ta có thể truyền tống đi nghe tới trương sơn lần nữa nói chuyện, một con tiểu yêu tinh cũng không có do dự nữa, cười ngựa ra tốc sông về trước ra ngoài. trương sơn bật hết hỏa lực, hoàn toàn mặc kệ hướng hắn sông tới tần quốc tơ lay ơ, mà là đem hỏa lực chuyển hướng những cái kia, ngay tại khép lại lô hồng người. nhất định phải đem bọn hắn ngăn chặn, không thể để cho bọn hắn một lần nữa đem lô hồng chán, nếu không, một con tiểu yêu tinh liền không sông ra được rồi. bật hết hỏa lực trương sơn phát ra mạnh đến mức đáng sợ, tần quốc tơ lay ơ giống gặt lúa mạnh một dạng, từng mảng lớn ngã xuống đất. lúc này đã có số lớn tần quốc tơ lay vọt tới trương sơn bên người, các loại chóa vắng kỹ năng hướng hắn đánh tới. sau đó lúc này hắn cuồng bạo kỹ năng tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc tất cả khống chế kỹ năng đều bị miễn dịch bồ tát sáu nòng miễn dịch khống chế kỹ năng trực tiếp đi lên chém hắn cái kia nữ chạy rồi chúng ta đuổi không kịp mẹ nó chúng ta nhiều người như vậy vây quanh bốn cái lại còn chạy rồi ba cái quá nói nhảm rồi chạy mất thì thôi đem bồ tát sáu nòng chặt thành tàn bã để hắn phách lối bồ tát sáu nòng đừng hòng chạy cái này nếu là còn để hắn chạy mất ta trực tiếp dựng nửa căn phân đừng nói mạnh miệng lần trước tại lam điện thành bồ tát sáu nòng liền không giải thích được không thấy vậy thì thế nào hắn coi như sẽ ẩn thân, chúng ta kỹ năng bao trùm xuống dưới, cũng có thể đem hắn đánh ra tới. đối mặt vô số sông tới tận quốc tờ layer, trương sơn trông thấy tiểu yêu tinh đã chạy ra ngoài. lúc này hắn cùng nhiệt kỹ năng tiếp tục thời gian vừa vặn kết thúc. mặc dù cuồng bạo kỹ năng còn có thể lại tiếp tục 4 giây, nhưng là hắn không dám tiếp tục lãng đi xuống, mặc dù tại cuồng bạo kỹ năng ra chỉ bên dưới, hắn có thể miễn dịch khống chế kỹ năng, nhưng này a nhiều người chém hắn, vô số giao phay chặt tới, hắn vậy chịu không được a liền xem như coi hút máu đặc hiệu, vậy hoàn toàn hút không được. nghĩ tới đây, trương sơn lập tức sử dụng truyền tống châu, trực tiếp truyền tống đến thú vương gốc. Nguyên địa chi còn lại một đám ngông bức tần quốc tơ layer. Chuyện gì xảy ra? Bồ tát 6 lòng người đâu? Hắn đã chạy đi đâu? Tại sao lại đột nhiên không thấy? Giống như lần trước. Nhanh dùng quần công kích kỹ năng bao trùm, nhìn xem hắn có phải hay không ẩn thân. Đem hắn đánh ra tới. Hắn một thợ săn người nghiệp, làm sao ẩn thân a? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một đám tần quốc tơ layer tại trương sơn rời đi địa phương, không ngừng phóng ra quần công kỹ năng. Bọn hắn còn tưởng rằng trương sơn là ẩn thân định vị châu bọn hắn không ai có thể gặp qua. Mặc dù phong vân công hội bên trong biết rõ định vị châu rất nhiều người nhưng là cụ thể cách dùng, nhưng là không còn mấy người biết đến. Trương Sơn cũng là sau này mới chậm rãi phát hiện cái này đồ vật dùng để chạy đường bảo mệnh, quả thực so thần khí còn tốt dùng, trực tiếp truyền tống biến mất, hoàn toàn không giải. Trở lại thú vương cốc về sau, Trương Sơn tại trên kênh hoạt ti hỏi, ta về thú vương cốc, các ngươi chạy ra ngoài không? Vẫn là ngươi nhanh, định vị châu thật tốt làm a? Phong Vân nhất đao nhịn không được nhà danh nói, cái ông ca đã chạy sao? Ngươi là làm sao truyền tống ra ngoài? Chơi chơi này bên trong chẳng lẽ còn có truyền tống quyền chủ sao? Một con tiểu yêu tinh ngọng ngọng mà hỏi. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Trương Sơn sau khi nói xong, đem định vị châu biểu hiện ra đến trên kênh QT. Ông trời ơi, còn có dạng này đạo cụ sao? Đây không phải là vĩnh viễn cũng chết không được. Tiểu Yêu Tinh quả thực kinh ngạc, định vị châu tính thực dụng quá mạnh mẽ, mặc dù cái gì thuộc tính đều không thêm, nhưng là thuận tiện à, mấu chốt đây là một cái bảo mệnh thân khí. Hắc hắc, chỉ cần không bị cho ở, trừ phi mình tìm đường chết, vàng không xác thực không chết được. Trương Sơn đắc ý nói. Bá khí vương giả còn có tiếp tục đuổi các ngươi sao? Không có, hắn còn muốn truy cái gì, liền xem như truy, cũng chỉ có thể truy ở phía sau hít bụi, ngựa của chúng ta đều chạy nhanh như vậy. Thôi ta vậy liền không sao rồi, ta cậy quái đi. Trương Sơn tại thú vương cốc bên trong tìm tới tâm theo ta động. người anh em này mới vừa rồi không có cùng theo đi cứu người, chính một người đang cậy quái đâu. tiếp tục tổ đội xoát không. Trương Sơn đối tâm theo ta động hỏi. thổ ta. Trương Sơn để ngô lão bản đem đội trưởng giao lại cho hắn, sau đó đem tâm theo ta động tổ bên trên. các ngươi vừa rồi lại đi tìm Bá Khí Vương giả đánh nhau. tâm theo ta động đối Trương Sơn hỏi. không có, là tên kia, lại muốn vây kín chúng ta, bị chúng ta giết ra đến, đến rồi. Bá Khí Vương giả thật sự là rảnh đến không chuyện làm, cậy quái thăng cấp không tốt sao? Tại sao phải đánh nhau a? Trương Sơn có chút im lặng, hắn cũng không để ý giải, giống tâm theo ta động dạng này người, làm sao cũng tới chơi game. Nào có chơi game không đánh nhau a, lại không phải chơi máy rời. Nhưng này vị đại lão mặc dù không thích đánh nhau, lại chơi đến rất vui vẻ, đầu nhập còn như vậy lớn, bó lớn lam tiền tiêu xài, liền vì đến trong trò chơi tài quái. Thật là khó lý giải a cũng không lâu lắm, Phong Vân nhất đao ba người, cũng trở về đến thú vương cốc. Có thêm một cái tiểu yêu tinh, hiện tại chỉ có thể năm người một đợt xuất quái. Lẽ ra bọn hắn cái kia hỗ trợ công hội kỹ năng, bốn người tổ đội là tối ưu giải. Bất quá nhiều một người cũng không có việc gì, ảnh hưởng không lớn. Ha ha, hôm nay thật thích kích, còn tưởng rằng chúng ta muốn về không tới, nghĩ không ra thật làm cho chúng ta giết ra tới. Phong Vân nhất đạo vui vẻ nói, đó là người đại chiêu còn chưa tốt, nếu không, ai có thể chống đỡ được chúng ta a. Nói không sai, trò chơi này bên trong đại chiêu quá bờ u gờ, một chiêu dây một đám lớn, quả thực chính là phá hư trò chơi cân bằng. Vẫn tốt chứ, dù sao trung tự sách kỹ năng trở ra ít, coi như chơi nữa cái mấy năm, đoán chừng vậy không thể nào làm được nhân thủ một bản. Không sai, mặc dù đại chiêu kỹ năng đều rất biến thái, nhưng là số lượng không nhiều lời nói đối trò chơi ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, dù sao cái nào trò chơi đều sẽ có mấy cái biến thái lở lây ở nhà. Vừa rồi Bá Khí Vương giả bị ta đại chiêu dây, các ngươi thấy được không có? Một con tiểu yêu tinh vui vẻ mà hỏi. Một chiêu đem xếp hạng đệ nhị công hội lão đại đánh bại trên mặt đất, nhường nàng đắc ý không được. Thấy được, ngươi đại chiêu gấp 10 tổn thương, thần đâu ngăn không được, đúng chi là Bá Khí Vương giả, hắn đương nhiên phải ngã xuống đất ta. Ai nha, đánh bại Bá Khí Vương giả một lần, hắn về sau sẽ không treo thưởng truy sát ta đi, rất sợ đó. Ngươi nghĩ nhiều lắm, sáu nàng minh coi hắn là gà con giết, cũng không còn thấy thế nào a. Ta sao có thể cùng cái ống ca so a, lại nói cái ống ca bật hết hỏa lực thời điểm, thật sự quá mạnh, giết người cùng gặt lúa mạch đồng dạng, từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất. Cái này còn cần ngươi nói, sáu nòng đại lao thế nhưng là đơn đấu bọn tổ tại, giết người đây không phải là cùng chơi đồng dạng. Mấy người một bên cày quái, một bên thổi nước, đột nhiên một đạo hệ thống thông cáo vang lên, đem bọn hắn sợ ngây người. Hệ thống thông cáo, bởi vì sợ quốc cờ lở cùng tần quốc cờ lở ở giữa cừu hận giá trị đạt tới điểm tới hạn, quốc chiến hệ thống chính thức mở ra, tình hình cụ thể mời tại web sẽ chính thức thẩm tra quốc chiến thông cáo. Chương 327, quốc chiến thông cáo bên trên. Chương 327, quốc chiến thông cáo bên trên. Hệ thống thông cáo vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Trương Sơn đều có như vậy điểm im lặng, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đoạt tần quốc tở Lễ ơi boss đó tùy tiện nhỏ đánh một đợt, liền dẫn phát hai nước trận doanh ở giữa quốc chiến rồi. Nếu là sớm biết quốc chiến dễ dàng như vậy phát động lời nói, đại gia đã sớm đánh thành chó đầu óc đi. Chờ chơi tở Lễ đều là thích vô cùng, đánh quốc chiến loại này loại cực lớn trận doanh hoạt động. Chỉ là trước đó, một mực không biết muốn làm sao đem cuộc chiến phát động ra tới. Mặc dù tại Trương Sơn dẫn đầu lên tới 30 cấp thời điểm, hệ thống có nhắc nhở, làm hai nước tở Lễ ở giữa cừu hận giá trị đạt tới trình độ nhất định liền sẽ phát động quốc chiến. Nhưng là cái này nhất định cửu hận giá trị là bao nhiêu, không ai biết rõ. Thiên môn quan vừa cởi mở lúc đó, các quốc gia vỡ lỡ tại Thiên môn quan trong địa đồ thân nhau. Thế nhưng là một điểm phát động quốc chiến dấu hiệu cũng không có. Sau này đại gia suy đoán quốc chiến mở ra có thể là vận doanh phương thuyết tính, vận doanh phương cảm thấy hẳn là mở ra thời điểm mới có thể mở ra. Nghĩ không ra vận doanh phương nhanh như vậy liền đem quốc chiến hệ thống mở ra, khiến trương sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng hiện tại đại gia đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, chủ lưu vỡ lỡ vừa lên tới ba cấp đại bộ phận xì dầu vỡ lỡ ngay cả ba mươi cấp cũng không có, hẳn là không nhanh như vậy mở ra quốc chiến mới đúng. Nhưng mà quốc chiến cứ như vậy mở ra, hơn nữa còn là sở quốc cùng tần quốc ở giữa quốc chiến, có chút ý tư à? Chúng ta có phải hay không làm sai chuyện? Có phải hay không chúng ta vừa rồi cùng bá khí vương giả đánh nhau, đem quốc chiến đánh tới? Một con tiểu yêu tinh manh manh mà hỏi. đúng, liền trách ngươi, nếu không phải ngươi dùng đại triều, giết nhiều như vậy tần quốc tờ lay ở, làm sao có quốc chiến ra tới à? Hắc <cười> hắc, phong vân nhất đau nhịn không được trêu chọc nói. không đúng, ngươi cái lừa gạt, ta thời điểm ra đi, cái ống ca còn tại giết người đâu, muốn trách cũng là quái cái ống ca hử dĩ nhiên không phải ta rồi ta đều trở về quét mấy phút quái quốc chiến hệ thống mới mở ra đâu nói không chừng là hệ thống chỉ hoan đâu trương sơn nham chán không lời nào để nói ta đi web sẽ chính thức đến xem nhìn quốc chiến thế nhưng là sự kiện lớn nha nhìn một chút là thế nào cái quy tắc ta cũng đi nhìn xem hy vọng là tất cả mọi người một đợt đại hôn chiến vậy liền có thể giết cái thoải mái ha ha Nhàm chán liền biết đánh nhau bên cạnh thật bàn trải đại lão nhịn không được nhà danh nói trương sơn chỉ có thể cho hắn một cái lướt mắt trời đêm không đánh nhau Vậy còn chơi cái quặng lồng a mở ra trò chơi website chính thức, cấp tốc tìm tới quốc chiến thông cáo. Không giống với cái khác trong thông báo cho, liên quan tới quốc chiến tình hình cụ thể, trong thông báo nói đến phi thường rõ ràng, chọn vẹn viết mấy cái trang địa. Quốc chiến trận doanh, sở quốc VS Tân Quốc. Tham chiến nhân viên, hai nước sở hữu không phải Tân Thủ tồn ở layer. Quốc chiến thời gian, năm 2058 ngày 18 tháng 11 8 giờ tối, tiếp tục thời gian 4 giờ. Tham dự phương thức, quốc chiến bắt đầu về sau, tham chiến tở layer có thể tại vốn quốc vương thành, thông qua phụ thừa tướng tiến vào cuộc chiến địa đồ. Chiến thắng phương thức bảo hộ nước mình hộ quốc thần thú pho tượng đồng thời phá hủy đối phương hộ quốc thần tượng pho tượng ban thưởng cùng trừng phạt chiến thắng nước trận doanh toàn thể Đờ Lai ơ tại quốc chiến sau khi kết thúc kinh nghiệm thu hoạch gấp đôi tiếp tục một tuần Phe thất bại toàn thể Đờ Lai ơ sở hữu giao dịch phí tổn gấp bội kinh nghiệm thu hoạch giảm phân nửa vật phẩm rơi xuống giảm phân nửa tiếp tục một tuần như tại quốc chiến thời gian kết thúc lúc song phương thần thú pho tượng cũng không bị phá hủy thì không ban thưởng cùng trừng phạt nói rõ lần đầu bị phá hủy thần thú pho tượng tất rơi hoàn chỉnh thần khí hệ thống chỉ định phân phối cho quốc chiến cống hiến lớn nhất Đờ Lai quốc chiến địa đồ không thiết trí điểm phục sinh Mỗi vị tham chiến ở Layer chỉ có một lần cơ hội tiến vào quốc chiến địa đồ. Tại quốc chiến địa đồ tử vong không rơi điểm kinh nghiệm, ngã xuống đất sau có thể lựa chọn tại chỗ phục sinh. Lần thứ nhất tại chỗ phục sinh phí tổn vì 1.000 kim tệ, lần thứ hai 10.000 kim tệ, lần thứ ba 100.000 kim tệ, cứ thế mà suy ra. Trương Sơn Đại Khái nhìn xuống quốc chiến thông cáo, hắn không khỏi sợ hai thám phục. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng à, hai nước trận doanh sở hữu ở Layer, trừ còn không có gia tân thủ thôn đều có thể tham gia quốc chiến. Tiếc phải có bao nhiêu người à, quốc chiến địa đồ đến cùng lớn bao nhiêu, có thể hay không dung nạp như thế ở Layer? Hắn biểu thị có chút hoài nghi. Phải biết, hiện tại mỗi cái quốc gia trận danh trợ layer, chí ít đều có 30 triệu trở lên đương nhiên, cũng không phải là nói sở hữu trợ layer đều sẽ tham dự quốc chiến, luôn có người không thích loại hoạt động này. Còn có chút người khả năng vừa vặn không rảnh, không có online loại hình. Còn có chủ yếu nhất một điểm, đó chính là muốn tham gia quốc chiến là được tiêu tiền. Tiến vào quốc chiến địa đồ tham dự quốc chiến, đạt được vương thành thông qua phụ thừa tướng mới tiến lên nhập. Truyền tống đến vương thành được hoa 100 kim tệ a, chút tiền này mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không phải là sở hữu trợ layer đều nguyện ý hoa. Nếu như Trương Sơn còn là một điệu ti bạn trai, Hắn đều không nhất định nguyện ý tiêu số tiền này, 100 kim tệ có thể đổi thành năng hàng lam tiền đâu, đủ hắn mấy ngày tiền cơm rồi. Quỷ nghèo xải, cũng là sẽ có chút thì đau. Trương Sơn văn trưởng, là bọn hắn sợ quốc tới nói, sẽ đi tham gia quốc chiến Lê ơ, sẽ không vượt qua 10 triệu người, thậm chí càng ít đương nhiên, 10 triệu người cũng là một cái phi thường khủng bố con số, hai nước trận doanh cộng lại, chính là 20 triệu. Ngẫm lại, 20 triệu tở lơ một đợt đại hỗn chiến, đó là một cái gì chẳng diện a đây cũng chính là trò chơi, nếu là tại trong hiện thực, 20 triệu người lẫn nhau chặt, chật một năm vậy chẳng không xong a. Cuộc chiến thời gian là ngày 18 tháng 11 cũng là trời tối ngày mai. Nhìn thấy thời gian này, Trương Sơn không khỏi cảm thán, nguyên lai like thế giới mới đã mở ra 3 tháng a 3 tháng trước, hắn vẫn cái hai bàn tay trắng điều đi, cũng bởi vì tiến vào thế giới mới trò chơi này. Hắn hiện tại cũng là thân gia 2 3 ước người có tiền, mặc dù trừ Ngô lão bản bên ngoài. Trong hiện thực cũng không có người biết rõ hiện trạng của hắn, tại người quen trong mắt, hắn vẫn cái điều đi. Trương Sơn từ trước chơi game sự tình, cũng không có nói cho những người khác. Thân bằng hảo hữu một cái cũng không có nói, trong nhà lao phụ mẫu, nếu là biết rõ hắn ở bên ngoài không đi làm, thế mà chạy tới chơi game. Sợ là muốn đánh gãy chân của hắn, lão nhân chắc là sẽ không lý giải. Cái gì chơi game cũng có thể kiếm tiền sự tình, trừ phi đem tiền bày ở trước mặt của hắn. Tại lão nhân lý giải bên trong, đi làm cố gắng công tác, tăng lên bản thân, mới là nghiêm chỉnh con đường. Những thứ khác đều là ai môn tà đạo. Cũng may hắn hiện tại xem như thành công, nếu không, lúc sau tết đều có điểm không dám trở về. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu, hắn lúc trước tiến vào trò chơi, chỉ là muốn hôn cái tiền cơm, kiếm chút tiền sinh hoạt, chỉ cần kiếm được tiền so đi làm nhiều một chút, hắn liền thỏa mãn. Thế giới mới trò chơi này, trừ cho trương sơn kiếm được đại bút tài phú bên ngoài. Còn để hắn nhân sinh, tràn đầy kích tỉnh và vui sướng. Cũng không tiếp tục là giống trước đó như thế, sống được giống đầu chết cá ướp mối rồi đối với một cái không có quá lớn theo đuổi nông thôn tiểu tử tới nói, hắn hiện tại chỉ kém mua cái phòng ở, sau đó tìm bạn gái kết hôn đời này cứ như vậy đi qua. Lại nói, thời gian trải qua lâu như vậy, nô lão bản lão bà làm sao còn không có đem phòng ở tìm xong sao? Mặc dù nói mua phòng ốc là chuyện lớn, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không thiếu tiền, không cần thiết như thế xoắn xuýt nhà. Chờ dưới có không tìm nô lão bản hỏi một chút. Chương 328, cuộc chiến thông cáo bên trong. Chương 328 Quốc chiến thông cáo bên trong. Trương Sơn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem xét quốc chiến thông cáo. Trong trò chơi này quốc chiến là cho phép song phương trong trận doanh sở hữu The Layer đều tham dự. Cho nên ban thưởng cùng trừng phạt cũng cùng sở hữu The Layer đều mật thiết tương quan. Ban thưởng vô cùng phong phú, một tuần gấp đôi kinh nghiệm thời gian, quả thực là kinh nghiệm quá bán phá giá. Nếu có thể đánh thắng quốc chiến lời nói, Trương Sơn dự định một tuần không ngủ được, xoẹt mẹ nó, nhìn xem có thể hay không trực tiếp xoát đến cấp 40 đi đây chính là gấp đôi kinh nghiệm à, quá mê người rồi đương nhiên, đánh thắng cố nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là đem cuộc chiến đánh thua vậy kế tiếp thời gian một tuần cơ hồ có thể nói là không chơi được kinh nghiệm giảm phân nửa rơi xuống giảm phân nửa giao dịch phí tổn gấp bội cái này trừng phạt cũng quá hắt đi kinh nghiệm cũng rơi xuống giảm phân nửa vậy còn chơi cái lông à cầy quái cả không có ý nghĩa liền ngay cả đánh bột đều không ý tứ vốn là không có gì rơi xuống còn giảm một nửa đánh cái lông bột ta giao dịch phí tổn còn muốn gấp bội phải biết giao dịch phí tổn cũng không chỉ là mua tiếp tế mua trang bị còn bao gồm sửa đồ thế giới mới nơi giao dịch cùng phòng đấu giá tóm lại trong trò chơi hết thảy giao dịch đều có giao dịch phí đều phải gấp bội cái này còn chơi cái gì Còn không bằng thư giãn một tí, ra ngoài du lịch một đợt, chờ trừng phạt kỳ kết thúc, trở lại chơi game. Chứ những này bên ngoài, còn có một cái ẩn tính ban thưởng đó chính là lần đầu bị đánh chết thần thú pho tượng, tất rơi hoàn chỉnh thần khí. Hoàn chỉnh thần khí. Như thế câu người đồ vật, trực tiếp sẽ trực tiếp tuôn ra đến. Cái này sẽ để cho sở hữu dở lẹo đều điên mất đi đương nhiên, cũng không phải là mỗi lần quốc chiến đều sẽ tuôn ra một cái thần khí. Trương Sơn từ thông cáo bên trên lý giải, hẳn là toàn bộ trong trò chơi sở hữu quốc chiến, nhiều nhất sẽ chỉ tuôn ra 7 kiện thần khí, bởi vì hết thể chỉ có 7 cái quốc gia nha. Mỗi cái quốc gia thần thú phó thượng lần đầu bị đánh bạo đều sẽ tuân ra hoàn chỉnh thần khí đây chỉ là lý luận tính toán trên thực tế khả năng còn ra không đến bảy kiện thần khí dù sao có quốc gia trận doanh, có thể sẽ đặc biệt mạnh nhân gia căn bản liền sẽ không thua một cái vĩnh viễn sẽ không bị đánh nổ thần thú pho tượng đương nhiên cũng không có thần khí tuân ra đến đến như nói để người khác hữu nghị thua một lần đó là không thể nào dù sao quốc chiến thất bại trừng phạt kia nặng sẽ không có người cố ý thua quốc chiến lại nói quốc chiến việc quan hệ tất cả mọi người lợi ích cho dù có một số người cố ý không tham chiến quốc gia trận tranh còn dư lại tờ layer vẫn vẫn sẽ có rất nhiều muốn đánh bảo hộ quốc thần thú một dạng không đơn giản như thế còn có một chút chính là tương đối yếu quốc gia trận doanh bọn họ hộ quốc thần thú phó tượng cũng không thể lặp lại soát bởi vì chỉ có lần đầu đánh nổ mới có thể xuất thần khí về sau đánh nổ khả năng lông cũng không có cho nên coi như nghĩ nhìn chằm chằm nước yếu đánh cũng không còn ý nghĩa gì trương sơn đang nhìn xong quốc chiến thông cáo về sau hắn cho ra kết quả chính là quốc chiến nhất định phải thắng chí ít không thể thua đánh không thắng cũng được đánh thành thế hòa đem mình cái này phương hộ quốc thần thú phó tượng giữ vững Bởi vì thua một lần quốc chiến lời nói, về sau toàn bộ quốc gia trận doanh, khả năng liền muốn so cái khác trận doanh yếu đến nhiều. Dù sao tất cả mọi người, một tuần thời gian đều không cách nào khỏe mạnh chơi game, cái trận doanh này, làm sao vậy cường đại không đứng lên rồi. Sợ là sẽ phải bị người mỗi ngày nhìn chằm chằm giết, chờ lấy phát động quốc chiến, dùng để soát gấp đôi kinh nghiệm. Cũng không biết hệ thống có thể hay không, mà khác làm chút hạn chế, nếu không, nước yếu trận doanh về sau căn bản là không có cách nào sinh tồn. Liên quan tới quốc chiến, còn có một chút Trương Sơn không nhịn được nghĩ nhã nhặn. Vẫn doanh định tiền muốn điên rồi đi, không phải nói thế giới mới là liên minh chính phủ vận doanh sao? làm sao cảm giác bọn hắn thu về kí tệ, thu về được cũng quá gắt đi. Bình thường các loại tiếp tế cùng trang bị phí sửa chữa dùng liền không nói rồi. Nơi giao dịch cùng phòng đấu giá, còn muốn thu một phần trăm thủ tục phí, những này còn chưa tính. Nhưng là cái này quốc chiến bên trong phục sinh cơ chế, vậy chơi đến quá độc ác đi. Quốc chiến trong địa đồ không có điểm phục sinh, chết rồi hoặc là được phụ trợ cứu lên đến, hoặc là liền lựa chọn tại chỗ phục sinh, hoặc là dẹp đường hồi phủ về thành phục sinh. Nhưng là về thành phục sinh về sau, liền không thể lại tiến quốc chiến bản đồ a mỗi lần quốc chiến, mỗi người chỉ có một lần tiến vào quốc chiến địa đồ cơ hội. Trở về liền vào không được rồi, đây là buộc tọ lỡ lựa chọn tại chỗ phục sinh á thế, nhưng là cái này tại chỗ phục sinh phí tổn, cũng quá cao đi. Lần thứ nhất 1 ngàn kim tệ, lần thứ hai liền muốn 1 vạn kim tệ, lần thứ ba 10 vạn kim tệ. Cái này nếu là phục sinh đến lần thứ 5, kia không được muốn 10 triệu kim tệ, lần thứ 6 một tức kim tệ. Cái này sợ là muốn điên rồi đi, ai dám chơi như vậy? Có thể phục sinh 3 lần, đều xem như có tiền đại lão còn lại sau này quả thực không dám nghĩ. "Quá, các ngươi xem hết thông cáo không? Lần này quốc chiến nhất định phải đánh thắng, quá mẹ nó trọng yếu a." Phong Vân Nhất Đao đang nhìn xong thông cáo về sau, không khỏi lớn tiếng nói đương nhiên rất trọng yếu, tháng chính là một tuần gấp đôi kinh nghiệm, đánh thua hai bàn tay trắng, hoàn chỉnh thần khí à? Nếu có thể đem tần quốc hộ quốc thần thú pho tượng, đánh nổi lời nói, đây không phải là liền vững vàng có thể thu được một cái thần khí. Một con tiểu yêu tinh tại bên cạnh ngơ ngác nói, trương sơn nhìn nàng ngụm nước đều muốn chảy ra, không một chút nào thuộc nữ. có ngươi chuyện gì à? hoàn chỉnh thần khí hệ thống tự động phân phối cho cống hiến cao nhất người, ngươi có thể đánh tới tối cao cống hiến sao? cũng có khả năng à? ngày mai quốc chiến thời điểm, ta đại chiêu liền làm lạnh được rồi, nói không chừng một chiêu dây trăm vạn đâu. hắc hắc, nam mưa đâu? chớ suy nghĩ quá nhiều có thể thủ tốt chính chúng ta thần thú pho tượng liền tốt vô cùng tần quốc thế nhưng là rất mạnh sợ cái gì ba khí vương giả cái tia trẻ con cứng đầu còn không phải bị chúng ta chém vào giống đồ đần một dạng cái kia có thể một dạng sao tại quốc chiến trong địa đồ song vương nhất định là bình đẳng không còn có cái gì ưu thế sân nhà chỉ có thể dựa vào sức mạnh cứng nói chuyện vậy cũng không sợ chúng ta sở quốc cũng không so tần quốc yếu trừ chúng ta ba đại công hội bên ngoài vẫn là có chút tần tàng đại lao vậy nhưng quốc chiến à đại lao đỉnh cái dám dùng mấu chốt phải dựa vào nhiều người mạnh hơn đại lao hắn có thể giết một ngàn người. Một vạn người, nhưng hắn có thể giết tới một triệu người sao? Hơn 10 triệu tờ layer, giết cái ngàn người và người, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói đúng, phải nghĩ biện pháp động viên càng nhiều tờ layer tới tham gia cuộc chiến. Dù sao đánh thua, bọn hắn cũng không được chơi. Nhìn lão đại bọn họ an bài đi, tin tưởng bọn họ sẽ chuẩn bị xong. Trương Sơn tin tưởng Phong Vân thiên hạ, nhất định sẽ khỏe mạnh cùng Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Gia Vương. Thật lòng thương lượng đối sách. Lần này cuộc chiến cũng không phải nói chơi, so với lần trước Vân Ngộ Thịnh chiến đấu, trọng yếu hơn hơn nhiều. Lần trước tối đa cũng chính là nhường cho người đem thành giết, bọn hắn coi như mặc kệ. Ba khí vương giả tàn sát xong thành, cũng là sẽ trở về. Nói thật, coi như bọn hắn hoàn toàn không để ý tới, trừ nói ra không dễ nghe bên ngoài, đối bọn hắn tam đại công hội, cơ bản đều không ảnh hưởng gì. Nhưng là quốc chiến cũng không một dạng, tuyệt đối không thể thua. Ta đi hỏi một chút lão đại, xem hắn bên kia có cái gì an bài. Phong Vân nhất đao sau khi nói xong, liền đi liên hệ Phong Vân tiên hạ rồi. Chương 329, Quốc chiến thông cáo bên dưới. Chương 329, Quốc chiến thông cáo bên dưới. Cụ thể muốn làm sao tổ chức đội layer đến tham dự quốc chiến, Trương Sơn không xem bảo, cũng không muốn quản. Hắn chỉ có thể cố gắng để cao mình sức chiến đấu, tại quốc chiến thời điểm, tận lực thêm ra một chút nữa thôi. Những thứ khác hắn cũng làm không là cái gì. Nói đến, mặc dù hắn có hai cái thần khí, còn có bị động chi vương mạnh như vậy thiên phú, nhưng là tại quốc chiến bên trong, hắn giống như vậy không gây nên quá nhiều tác dụng. Dù sao tham dự quá nhiều người, hơn 10 triệu người, coi như đứng ở đó để hắn giết, cũng không biết phải bao lâu, tài năng giết đến xong. Trương Sơn đánh giá một chút, tình huống bình thường hắn một giây đồng hồ có thể khai ra hai thương, phổ thông tơ lê hắn một thương liền có thể đánh bại. Lý tưởng trạng thái dưới. Một phút có thể giết 120 cái, 100 phút có thể giết tới một vạn ra mặt. Mẹ nó, phải kém không nhiều 2 giờ, hắn có thể giết tới trên vạn người đây là người khác đều là đồ đần tình huống dưới, trên thực tế hắn khẳng định giết không được như thế nhiều. Dù sao người khác đánh không lại sẽ chạy, hắn còn phải truy người, mà lại người khác cũng sẽ đánh hắn. Nhiều khi, Trương Sơn cũng được né tránh, không có khả năng có thể một mực tiếp tục giết tiếp. Cái này hơn 10 triệu tần quốc giờ layer, được giết đến tới khi nào, tài năng giết đến sau a, ngậm lại liền đáng sợ. Hơn nữa còn có thần thú phò trợ nguồn đánh, mặc dù không biết thần khí phò trợ là một dạng gì thuộc tính đến cùng có bao nhiêu lượng máu. Nhưng là dùng cái mông nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được, mang cái thần chữa đồ vật, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trương Sơn cảm thấy muốn đánh thắng quốc chiến rất khó, bất quá chỉ là đánh cái thế hòa lời nói, có lẽ còn là có thể làm được. Chỉ cần song phương tham chiến ở layer, số lượng không muốn tranh lệch quá lớn là được. Quốc chiến ngày mai sẽ đấu võ, Trương Sơn bây giờ muốn tăng thực lực lên, cũng không còn cái gì có thể tăng lên. Hắn bây giờ là 33 cấp, muốn lên tới 34 cấp, còn phải muốn 2-3 ngày. Mà lại coi như lên tới 34 cấp, cũng không còn cái gì dùng, liền thêm mấy điểm thuộc tính, lại không thể đổi mới trang bị với hắn mà nói, cơ hội không có tăng lên, vẫn là an tâm cày quá đi. Quốc chiến lại không phải một mình hắn dự, nếu như thực tế đánh không lại, một mình hắn vậy xoay chuyển không được chiến cuộc. Theo đại lưu hôn đi. liên quan tới quốc chiến hệ thống thông cáo, trừ sở quốc cùng tần quốc tờ layer, đặc biệt chú ý bên ngoài, cái khác các quốc gia tờ layer tương tự đặc biệt quan tâm, đây chính là thế giới mới bên trong trận đấu quốc chiến a kênh thế giới. quá, các ngươi nhìn quốc chiến thông cáo không? đánh nổ hộ quốc thần thú pho tượng, tất rơi thần khí a. rốt cuộc biết một đầu thu hoạch được thần khí con đường, các đại lao tốc độ làm lên, các quốc gia hộ quốc thần thú toàn bộ đánh nổ, đó chính là bảy kiện thần khí. Không cần ngươi nói, các quốc gia đại lao hiện tại khẳng định đều ở đây lén lén trù hạch, như thế nào mới có thể để quốc chiến đánh lên? Vẫn là sở quốc cùng tần quốc cờ lấy ở tốt, lập tức liền thể nghiệm một thanh quốc chiến kích tỉnh, mấu chốt là đánh thắng ban thưởng một tuần gấp đôi kinh nghiệm, còn bổ sung nhiều một cái thần khí. Ngươi làm sao quang hướng tôi nghĩ, cũng không nghĩ một chút thua làm sao bây giờ? Thua còn có thể làm sao a? Đương nhiên là cho bản thân nghỉ một tuần, bằng không còn chơi quọng lông a. Hắc hắc. Ai, thua quốc chiến trừng phạt quá đáng sợ, kinh nghiệm cùng rơi xuống giảm phân nửa, giao dịch phí tổn còn gấp bội, sắp thực không có chơi. Đại gia nói lần này quốc chiến. Sở quốc cùng tần quốc bên nào sẽ thắng a? Không biết, nếu không lão ca mở bán. mở bán vẫn được. Có hay không tín dự tốt bác đuổi tử, làm lên. Vấn đề là trò chơi này không có mở bán cơ chế a, làm sao làm? Mở màn bên ngoài thôi, chúng ta đi địa phương khác ép, hắc hắc. Được rồi, cẩn thận đừng bị người đem tiền cho đen. Bốn thanh niên tốt không đánh bạc, giữ lại tiền mua thần khí không tốt sao? Vãi liều, mua thần khí. Ngươi có thể thực có can đảm nghĩ, ngươi biết thần khí có thể bán bao nhiêu tiền không? Không biết, không quan tâm cái này, ta chỉ quan tâm chỗ nào có thể mua được. Chờ ta thành thần tượng, bán buôn thần khí chớ ngươi thành thần tượng, ta sợ là muốn giả rồi đi. Ha ha, đợi đến lao vẫn được. Bá khí vương giả cái này chút, khả năng đang sắn tay háo lên đi. Trước đó hắn bị phong vân công hội làm cho như vậy thảm, hiện tại cuối cùng có cơ hội báo thù. Báo thù? Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, hắn cái này sẽ đoán chừng nghĩ đến, như thế nào mới có thể đem bọn hắn hộ quốc thần thú pho tượng bảo vệ tốt đi. Kia không có khả năng, tần quốc mạnh như vậy, đánh sở quốc đây không phải là giống như chơi đùa. Tần quốc mạnh sao? Còn không phải bị phong vân công hội đánh được cùng chó một dạng. Đó bất quá là phong vân công hội chiếm địa hình tiện nghi bằng không bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được bá khí công hội? đừng thề, ngươi cho rằng lần này quốc chiến là thế nào phát động? vừa rồi bá khí vương giả lại ngã xuống đất, bị phong vân công hội người đánh ngã. vãi lều, thật lớn một cái dưa, bá khí vương giả lại ngã sao? đúng vậy, lại ngã, bị người làm người qua đường giáp bình thường, tiện tay một cái đại chiêu liền cho dây. đau lòng bá khí vương giả một dây, phong vân công hội tại sao có thể có nhiều như vậy trung cực kỹ năng a? bọn hắn đi đâu làm đến sách kỹ năng? đương nhiên là đánh một thôi, bọn hắn đánh nhiều như vậy buồn, hơn nữa còn đều là chút nhưu phê buồn. đúng vậy, hôm nay bọn hắn lại thông quan ba tầng phó bản cực hạn hình thức, mạnh một tớt. Đáng thương ta ngay cả kiện màu đỏ trang bị cũng không có, trung cực kỹ năng cũng không nghĩ rồi. Ngẫm tưởng phải có, nói không chừng ngày nào ngươi soát tiểu quái, cũng có thể soát đến trung từ sách kỹ năng đâu. Nói rất có lý, cậy phá đi. Lại nói có hay không trên tay tổn lấy quyển trục huynh đệ à, cái này sẽ thả ra ngoài, đoán chừng có thể bán được giá trên trời. Quyển trục là cái gì đồ vật, ta sẽ không gặp qua. Món đồ kia quá hiếm thấy rồi. Yên tâm đi vẫn là sẽ có, tin tưởng phong vân tiên hạ cùng bá khí vương giả, cái này sẽ ngay tại thu thập quyển trùng đâu. Quốc chiến như vậy lớn chẳng thế, một hai tấm quyển trục thì có ích lợi gì nha? Đúng vậy a, hơn 10 triệu người một đợt thua chiến, nhờ người mấy chục vạn lại có làm sao? Vẫn hữu dụng, thời điểm khen chốt khả năng còn kém như vậy một lần. Trương Sơn đang cày quái thời điểm, vẫn nghĩ quốc chiến vấn đề, đột nhiên hắn nhớ tới đến, còn không có hỏi Ngô Lão Bản. Phong ở đến cùng tìm được thế nào rồi? Đều tìm lâu như vậy, làm sao còn không có nửa điểm động tĩnh đâu? Trương Sơn hướng Ngô Lão Bản hỏi, Phong ở tìm được thế nào rồi à, Cái này đều có hai tháng, lão bà ngươi còn không có tìm tới thích hợp phòng ở sao? Ở tại bọn hắn đem vô địch trạm xét kỹ năng bán đấu giá ra về sau. Vẫn tại bắt đầu tìm phòng ở, bất quá đều là Ngô lão bản lão bà đang tìm. Hắn cùng Ngô lão bản mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi, không có thời gian à, không có nha, ta hôm qua còn hỏi nàng, hoặc là chính là giao thông không tiện, hoặc là chính là xung quanh không có thích hợp trường học, dù sao chính là không có thích hợp. Không thể nào, ta vẫn cho là mua phòng ốc, chỉ là vấn đề tiền, hiện tại có tiền, còn tìm không thấy phù hợp phòng ở. Trường Sơn biểu thị không hiểu. Chậm rãi tìm đi, dù sao mua phòng ốc không phải mua thức ăn, mua về sau khả năng liền muốn ở cả đời địa phương, được thận trọng một chút. Chương 330. Thiên công vẫn là phòng thủ. Chương 330, trăm Thiến Công vẫn là phòng thủ. Lô lão bản ngược lại không gấp, thế nhưng là Trương Sơn có chút gấp à? Hắn bây giờ còn là thuê lấy trung cư ở hắn vốn là muốn thay cái cabin trò chơi, nhưng là trung cư thực tế quá nhỏ, mua cabin trò chơi đều không địa phương thả. Cho nên cho tới bây giờ, mặc dù Trương Sơn trong trò chơi kiếm được không ít tiền, nhưng vẫn là dùng trò chơi mũ bảo hiểm. Dùng trò chơi mũ bảo hiểm mặc dù sẽ không ảnh hưởng trò chơi chất lượng, nhưng cabin trò chơi khẳng định dùng đến sẽ thoải mái hơn. À dù sao kiếm được tiền, vì cái gì không đúng bản thân tốt một chút đâu. Cái kia cũng tìm rất lâu rồi à? Trương Sơn có chút hết ý kiến, sẽ không là ngô lão bản nhà vị kia, yêu cầu nhiều lắm đi. Phòng ở nha, không phải liền là chỗ ở. Hiện tại có tiền mua cái lớn hơn một chút đúng là làm gì quá bất bè. Về phần bọn hắn quan tâm đứa nhỏ đọc sách sự tình, vấn đề này cũng không lớn đi. Chúng ta cũng đều không hiểu, muốn tìm người hiểu rõ giá thị trường cùng mua phong ốc hẳn là chú ý thường thức loại hình, sợ bị hố à? Cái này nếu như bị hố một lần, vậy liền hố lớn. Tốt à, nô lão bản nói đến cũng có đạo lý. Trương Sơn trước tiên là cái nghèo liệu thì căn bản cũng không có nghĩ tới muốn mua phòng, cho nên cũng không có chú ý những vấn đề này. Bất quá tại internet bên trên, vậy thường thường có thể nhìn thấy một chút liên quan tới mua phòng ốc đưa tới tranh chấp. Nhiều hiểu rõ nhiều nghe ngóng là đúng, có thể là hắn quá nóng lòng đi. Nghe tới hắn cùng Ngô lão bản đối thoại, ngay tại bên cạnh tài quái tiểu yêu tinh kinh ngạc đối Ngô lão bản hỏi: "Lão Ngô, các ngươi là muốn mua phòng sao? Việc này có thể tìm ta a, tìm ngươi. Ngươi lại không phải là môi giới, biết rõ chỗ nào có thích hợp phòng ở bằng a?" Trương Sơn đối một con tiểu yêu tinh hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết nhà bọn họ trước kia hẳn là rất có tiền đến như bây giờ là cái gì tình huống, vậy cũng không biết, nhưng là khẳng định cùng môi giới treo không mắc câu đi. Ta mặc dù không phải là môi giới, nhưng là nhà ta là bán nhà cửa a. Các ngươi muốn mua dạng gì phòng ở, ta giúp đỡ hỏi một chút, có hay không thích hợp. Một con tiểu yêu tinh rất tự nhiên nói. Dựa vào bán nhà cửa, chẳng lẽ là buôn bất động sản? Chắc không được có tiền như vậy. Ta hy vọng tìm một chỗ yên tĩnh một điểm, phù cận có tốt một chút trường học, sau đó phòng ở phải lớn một chút. Bồ tát sáu nòng hắn muốn biệt thự dựa vào biển cả, đại khái chỉ những thứ này yêu cầu đi. Nô lão bảng nghĩ một lát, đem bọn hắn đối nhà yêu cầu, cùng một con tiểu yêu tinh nói một lần. Cái này đơn giản, ta ở cư xá liền phù hợp yêu cầu của các ngươi. Lúc nào các ngươi có thời gian liền đến nhìn một chút, ngươi ở cư xá ở đâu? Vọng Hải Cư. Chỗ kia ta biết, lão bà ta còn tìm người hỏi qua, nơi đó không phải nói đều bán xong sao? Hả, công khai tiêu thụ bán xong, nhưng là còn để lại mấy bộ, các ngươi muốn lời nói, có thể tới xem một chút. Nghe tới hai người bọn họ đối thoại, Trương Sơn không khỏi cảm khái, sáo lộ thật mẹ nó hơn nhiều. Nguyên Lai thật là có cầm tiền, mua không được chuyện phong lố, không phải là không có, chỉ là nhân gia Nguyên Lai không có ý định bán cho ngươi, còn phải tìm người quen mới được. Vậy chúng ta lúc nào đi qua nhìn một lần? Nô lão bản đối Trương Sơn hỏi. Nhường ngươi lão bà trước đi qua xem một chút đi, các ngươi coi được liền có thể, ta đi theo mua. Vậy được, vừa vặn lão bà ta hôm nay có rảnh chờ sau đó ăn cơm trưa, nhường nàng đi qua nhìn một chút. Nguyên bản chuyện phức tạp, bị một con tiểu yêu tinh câu nói đầu tiên giải quyết rồi. Chỉ cần Ngô lão bản lão bà đi xem về sau, cảm thấy phù hợp, mua phòng ốc sự tình liền làm xong đến như vấn đề tiền, Trương Sơn căn bản sẽ không hỏi. Dù sao cái này đồ vật có thị trường giá thị trường tại, lại nói, một con tiểu yêu tinh cũng không thể hối bọn hắn hai đi. Nàng nếu là dám hối người, Trương Sơn muốn mỗi ngày đuổi theo nàng giết đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn tại trương sơn cùng nô lão bản thảo luận mua phong ốc thời điểm sở quốc tam đại công hội lao đại tổ cái đội ngũ ngay tại trên kênh hattie thảo luận ngày mai quốc chiến muốn làm sao đánh các ngươi nói ngày mai chúng ta chủ thủ vẫn là chủ công phong vân thiên hạ tại trên kênh Ti hỏi thu hoạch được quốc chiến thắng lợi cuối cùng nhất phương thức là muốn đánh nổ đối phương hộ quốc thần thú pho tượng cái này liền có một vấn đề là muốn tấn công mạnh đối phương pho tượng đâu vẫn là ưu tiên bảo vệ tốt bản thân pho tượng cái này được sớm an bài tốt nếu không tất cả mọi người cùng nhau tiến lên đi đánh tận quốc thần thú pho tượng kết quả nhà mình pho tượng bị đối phương cho đánh bể vậy còn chơi cái lông à trực tiếp liền thua đây là một binh lực phân phối vấn đề càng là một tác chiến phương hướng vấn đề muốn hay không quá cường thế muốn cường thế lời nói vẫn tấn công mạnh làm cho đối phương chỉ có thể tập trung phòng thủ không dám có chút buông lỏng nếu không liền chủ phòng thủ chờ đối phương người đến công có thể một mực tiến công đương nhiên là tốt nhất sợ là sợ tiến công không có đánh xuống tới phía bên mình người chết nhiều lắm lời nói chờ đến đối phương lúc phản công bọn hắn cũng không đủ người phòng thủ rồi dù sao tại quốc chiến trong địa đồ phục sinh phí tổn là rất cao tuyệt đại bộ phận tham chiến ở tại ngã xuống đất về sau Nhất định là lựa chọn trực tiếp về thành, sẽ không lựa chọn tại chỗ phục sinh. Lần thứ nhất tại chỗ phục sinh, liền phải hoa một ngàn kim tệ đâu, không có nhiều người có khả năng. Các ngươi nói, Bá Khí Vương giả chọn tiên tiến công vẫn là lựa chọn phòng thủ. Đông Hải Long Vương tại trên kênh bạn thi hỏi, mặc dù hắn bị Bá Khí Vương giả đánh không nhẹ, nhưng là làm mới phát thế lực, hắn đối Bá Khí Vương giả cũng thật là không hiểu nhiều. Cái này rất khó nói, liền bình thường đến xem, lấy Bá Khí Vương giả tính tĩnh, hắn nhất định là trước lựa chọn tấn công, nhưng là lần này quốc chiến, dù sao đối với song phương đều quá trọng yếu, ta không biết hắn có thể hay không ổn muộn đợt. Tiêu Giao Vương tại suy nghĩ liên tục về sau, chậm rãi nói: Mặc dù hắn cùng Bá Khí Vương giả đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đối với hắn là phi thường hiểu rõ, nhưng là không chừng hắn sẽ ngược lại. Sẽ không, lấy Bá Khí Vương giả tính cách, hắn không tuyển chọn tiến công mới là lạ. Chủ yếu nhất là Thần Quốc Cờ lệ ở tổng thể thực lực, sắc thực còn mạnh hơn chúng ta một chút, thực lực chiếm ưu thế còn không tiến công, vậy thì không phải là Bá Khí Vương giả. Phong Vân Thiên Hạ khẳng định nói: Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta trước phòng thủ, để hắn đến công, liền sợ thủ không được à? chúng ta sợ quốc tọ lượng thực lực hơi yếu, mặc dù nói chúng ta là ba nhà công hội, nhưng là công hội nhân viên, đối với tham chiến chỉnh thể tới nói, số lượng có ít. Thủ không được cũng được thủ, coi như đánh không thắng quốc chiến, vậy tuyệt đối không thể thua, chúng ta nhiều lắm chút chuẩn bị đi, nhìn xem có thể hay không mua mấy trường quận chủ, mặt khác đem công hội thành viên vũ trang lên, chí ít làm được nhân thủ màu cam sáu trang. Không sai, mặc dù chúng ta công hội nhân viên không coi là nhiều, nhưng là không thể nói ít, ba nhà công hội cộng lại, có 20 vài người, toàn bộ đem trang bị kiếm đủ lời nói, đánh 2 triệu người cũng không có vấn đề gì. Sáng hôm nay thời điểm Phong vân công hội cuối cùng đem công hội đăng cấp lên tới cấp 4. Hiện tại chính sắp xếp người tại Đương Dương thành nhận người đâu, tin tưởng rất nhanh liền có thể chiêu tròn 10 vạn người đến quốc chiến thời điểm, tam đại công hội, 20 vạn công hội thành viên, mặc dù đối với so sánh với ngàn vạn tợ lệ hơn số lượng tới nói, nhìn lên không nhiều, nhưng nhất định có thể đưa đến ảnh hưởng chiến cuộc tác dụng. Chương 331, kỹ năng đạn đạn nhạc. Chương 331, kỹ năng đạn đạn nhạc. Làm ba vị công hội lão đại đang thương lượng ngày mai quốc chiến muốn làm sao đánh thời điểm. Trương Sơn mấy người ngay tại cải quái, mua phòng họp sự tình làm xong, chỉ cần chờ lúc chiều Nô lão bản lão bà đi qua nhìn một chút, chỉ cần bọn hắn nhà hài lòng là được. Dù sao Trương Sơn một đầu độc thân gâu, đối chỗ ở không có quá nhiều yêu cầu, có là được. Hắn một bên tại trên diễn đàn, nhìn xem đại gia đối quốc chiến thảo luận, một bên không ngừng tẩy quái đột nhiên nô lão bản một giọng nói: "A, ta giống như soát đến một bản sách kỹ năng." "Ha ha, tiểu quái cũng có thể soát đến sách kỹ năng, lão gâu ngươi vận khí có thể a." Nhanh phát ra tới nhìn xem, là cái gì sách kỹ năng? Chỉ cần là sách kỹ năng sẽ không chiến lệch, lại kém cũng có thể bán đến hơn ngàn kim tệ, đeo dao đại ca kiếm được a. Nô lão bản đem sách kỹ năng biểu diễn ra, Sau đó nói với Trương Sơn: "Ngươi, sau khi nói xong đem kỹ năng giao dịch cho Trương Sơn. Bắn nảy, bị động, cấp 1, công kích thời điểm, tổn thương sẽ ở mục tiêu ở giữa qua lại bắn nảy. Mỗi lần công kích nhiều nhất bắn nảy 2 lần, kỹ năng mỗi lần tăng lên một cấp, gia tăng một lần bắn nảy số lần, nghề nghiệp yêu cầu: thợ săn." Trương Sơn tiếp nhận sách kỹ năng về sau, lập tức sử dụng học tập, cũng đem kỹ năng thăng đẩy. May mắn hắn còn không có đem nhảy vọt kỹ năng thăng đẩy, nếu không, cũng không đủ điểm kỹ năng thăng cái này bắn nảy kỹ năng. Cái này bắn nảy kỹ năng tới quá kịp thời, kỹ năng lên tới 10 cấp về sau, một lần công kích nhiều nhất có thể bắn nảy mười một lần tổn thương. cái này so với bình thường quần công kỹ năng còn dễ dùng à? vai lều, kỹ năng này mạnh à? thợ săn cũng có quần công kỹ năng sao? trước kia tại sao không có gặp qua bản này sách kỹ năng? nhìn thấy ngô lão bản biểu diễn ra sách kỹ năng miêu tả về sau, phong vân nhất đau hâm mộ nói. ha ha, xác thực thật bất ngờ, ta còn tưởng rằng thợ săn người nghiệp, một mực chỉ có thể đơn điểm công kích mục tiêu đâu, nghĩ không ra thế mà cũng có quần công kỹ năng, ta tới thử một lần kỹ năng hiệu quả. trương sơn sau khi nói xong, đối bảy quái vật bắn một phát súng, viên đạn tại quái vật trung gian xuyên tới xuyên lui. Tăng thêm hắn mục tiêu công kích, hết thảy có 12 đạo tổn thương hiện ra. "Nóa, một thương đánh 12 cái mục tiêu, đây cũng quá mạnh rồi đi. So cung tiện thủ phân liệt tiến mạnh hơn nhiều, phân liệt tiến chỉ có thể công kích 8 cái mục tiêu." Một con tiểu yêu tinh tại bên cạnh né ầm nói. Trương Sơn lại đánh một thương, quan sát một lần tổn thương hiệu quả rồi nói ra. "Viên đạn tại trong bảy quái vật xuyên tới xuyên lui, làm quái vật số lượng đủ nhiều thời điểm, sẽ liên tục bắn lại công kích 12 cái mục tiêu, làm quái vật số lượng không nhiều thời điểm. Liên đến đàn hồi bắn, thẳng đến còn lại cuối cùng một con quái thời điểm, liền không có cách nào bắn lại rồi." Nếu như chỉ có 2 con quái vật, viên đạn cũng chỉ có thể tại 2 con quái vật trung gian qua lại bắn nảy. Nhưng là trương sơn lực công kích rất cao, hai thương liền có thể đánh chết một con quái. Cho nên bắn nảy một cái qua lại, liền có thể đem quái vật đánh bại, còn dư lại bắn nảy số lần nhưng không dùng được rồi. Còn có chính là, quái vật nếu như cách quá xa lời nói, cũng không thể bắn nảy quá khứ. Cảm giác có điểm giống là ở chơi đạn đạn nhạc A, kỹ năng này vẫn là có một ít tính hạn chế, mục quan trọng tiêu không thể cách xa nhau quá xa mới có thể bắn nảy tổn thương. Ngươi không phải nói nhảm à, ai quần công tổn thương, không đều có phạm vi hạn chế a, tổng khả năng nhường ngươi một mực đánh đầy tổn thương đi. Phong Vân nhất Đào khó chịu nói: "Mặc dù cường chiến sĩ cũng có quần công kỹ năng, nhưng là hiệu quả so với cái này bắn nảy kỹ năng, hiệu quả phải kém hơn không ít." Trương Sơn nghĩ nghĩ, cũng đúng. Chỉ ít hắn hiện tại có quần công kỹ năng, về so đối mặt vây công thời điểm, một thương đánh ra, nhiều nhất có thể đánh tới 12 người. Ngẫm lại liền thoải mái a trước kia hắn đánh người thời điểm, đều là chỉ có thể từng cái một đánh, dù là lực công kích của hắn cao đến đâu, tốc độ đánh lại nhanh đối mặt vây công thời điểm, cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao một thương thương đánh người, trong thời gian ngắn vậy không thể chinh phục bao nhiêu. Hiện tại có cái này bắn nảy kỹ năng, vậy liền không giống nhau. Như bình thường ra giòn nghề nghiệp, làm không tốt trương sơn một thương sù dưới, liền có thể trực tiếp đánh bại 12 cái. Cái này liền có chút đáng sợ, lại phối hợp thêm trương sơn tốc độ đánh, giết người thật sự sẽ giống gặt lúa mạch một dạng. So pháp sư bao trùm hình quần công kỹ năng, còn muốn thoải mái, mà lại cái này bắn nảy kỹ năng, tới vô cùng kịp thời. Ngày mai sẽ phải cùng tần quốc gờ lệ ô đánh quốc chiến, lúc đầu trương sơn còn tại sầu, tham dự đánh quốc chiến gờ lệ ô nhiều lắm, hắn vô luận như thế nào tăng lên, tại quốc chiến bên trong vậy không được tác dụng quá lớn. Nhưng là có bắn nảy kỹ năng về sau, trương sơn cảm thấy hắn vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quốc chiến sung phong thời điểm, địch nhân nhất định là phi thường dày đặc, vừa vặn có thể để bắn này kỹ năng phát huy ra hiệu quả. Nếu là có địa hình có thể thẻ lời nói, Trương Sơn cảm giác hắn có thể làm được một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thẻ đến để cho địch nhân tuyệt vọng. Vừa vặn hôm nay phong vân công hội lên tới cấp 4, bọn hắn lại thêm một cái công hội kỹ năng, có thể gia tăng 5% tầm bắn. Cái này sẽ để cho Trương Sơn đánh người thời điểm càng thêm an toàn. Trước kia Trương Sơn cảm thấy, đến từ cái khác tờ layer, vậy cấy lên tọa kỵ về sau, đối với hắn áp chế lực liền trở nên lớn hơn. Hắn cũng không còn có thể giống trò chơi lúc bắt đầu như thế, có thể đem người khác gấp chế ở tầm bắn bên ngoài. Hiện tại nhiều hơn một cái bắn nảy kỹ năng, cùng gia tăng 5% tầm bắn công hội kỹ năng. Hắn cảm giác, người khác liền xem như một đám người cỡi ngựa, vậy không nhất định có cơ hội vọt tới bên cạnh hắn. Trong trò chơi này, có chút kỹ năng thật sự là quá biến thái rồi. Thu hoạch được cái này bắn nảy kỹ năng, Trương Sơn so làm đến trung cực kỹ năng, còn vui vẻ hơn. Dù sao trung cực kỹ năng mặc dù biến thái, nhưng là thời gian củn đầu quá dài. Sử dụng hết sẽ không có, không giống bắn nảy loại này kỹ năng bị động, chỉ cần học được chính là vĩnh viễn hữu hiệu. Trò chơi này bên trong đến cùng còn có bao nhiêu kỹ năng là không có xuất hiện quá a?" Trương Sơn có chút kỳ quái hướng những người khác hỏi. "Cái này bắn lại kỹ năng, hắn trước kia thật không có gặp qua, phải biết hắn một mực có lưu ý phòng đầu giá. Mỗi lần đều sẽ xem xét một thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy bản này bắn lại kỹ năng. Trò chơi đều mở ra 3 tháng, nên có kỹ năng nói thế nào, cũng hẳn là đều xuất hiện mới đúng a." Phong Vân nhất đạo không hề nghĩ ngợi, liền nói với Trương Sơn, "Cái này có cái gì kỳ quái, có chút sách kỹ năng chính là như vậy khan hiếm, nói không chừng 1 năm tụ ra một bản cũng khó dạng, tựa như ngươi cuồng bảo kỹ năng." ta cho tới bây giờ không gặp người thứ hai duồng qua. Trương Sơn nghĩ nghĩ, cũng đúng, trò chơi này bên trong kỹ năng, quả thật có như vậy điểm đặc biệt. Cái kia cuồng bạo kỹ năng, làm cho đều giống như hắn chuyên môn kỹ năng đồng dạng, mỗi lần hắn mở ra cuồng bạo, đều sẽ để cho địch nhân tuyệt vọng. căn bản cũng không ăn thoáng váng khống chế, ai cũng không làm gì được hắn. Vấn đề là dạng này kỹ năng, cũng chỉ có một mình hắn có. người khác liền xem như lại đỏ mắt, cũng không có biện pháp. rất nhiều người tại thoáng váng kỹ năng đánh tới Trương Sơn thân thời điểm, nhìn thấy từng cái một mị số an toàn liền không nghĩ ra. bọn hắn không rõ, vì cái gì chỉ hướng tính thoáng vắng kỹ năng cũng sẽ mới thẳng đến về sau, mới có người suy đoán, Trương Sơn hẳn là có một miễn dịch chống chế kỹ năng còn là cái gì kỹ năng, xét kỹ năng là thế nào làm đến. Người khác cũng không biết. Chương 332. Dọn nhà. Chương 332, dọn nhà. Lại học thêm cái kỹ năng, hơn nữa còn là đối trương sắp đến, siêu cấp thực dụng kỹ năng, cất cánh, vui thích. Bọn hắn năm người một mực soát đến chế triều thời điểm, Ngô lão bản lao bà đến vọng Hải cư. Một con tiểu yêu tinh hạ tuyến theo nàng nhìn phòng ở đi, những người khác tiếp tục tẩy quái. Trong lúc đó Ngô lão bản không ngừng hạ tuyến, cùng lão bà hắn gọi điện thoại. Vợ chồng bọn họ hai đang thương lượng chuyện phong ước, qua không sai biệt lắm hai giờ, nô lão bản nói với hắn, chúng ta liền tuyển nơi đó, địa phương rất không tệ, chỉ là có chút quý, toàn bộ làm xuống đến lời nói, muốn 50 triệu một bộ, ngươi có muốn hay không đi xem một chút, hoặc là để tiểu yêu tinh phát chút ảnh chụp cho ngươi, không dùng, các ngươi coi được là được, ta chính ngươi nhà bên cạnh mua một bộ. Trương Sơn bất quá là đầu độc thân gâu, hắn nhưng không có nô lão bản như vậy xoắn xuýt, có một nơi ở là được đến như đất hay không vấn đề, hắn cũng không phải quá để ý nói thật, trong trò chơi kiếm tiền tới rất dễ dàng, giống như là cùng nhận được đồng dạng, hắn đều không biết chân quý cũng không lâu lắm, một con tiểu yêu tình cũng tới tuyến, mất chết đi được. lão ngô ngươi muốn mời ta ăn cơm, cùng ngươi lão bà nhìn một chút buổi trưa, có thể mệnh chết ta. đương nhiên có thể, chờ chúng ta rời đi qua về sau, mời ngươi ăn cơm. hôm nay làm phiền ngươi. việc nhỏ, lại nói về sau chúng ta nhưng chính là hạ xoắn, cẩn thận ta mỗi ngày đi ngươi nhà ăn trực ăn. ha <cười> ha, <cười> <cười> phi thường hoan nghênh. Lô lão bản cuối cùng là đem phòng ở chọn tốt, trương sơn không cần tuyển, hắn chỉ cần đi qua nhìn phòng giao tiền. vấn đề còn lại, tự nhiên có người chuyên nghiệp vi làm. đúng rồi, bên tiêu phòng ở là trùng tu xong sao. Có đúng hay không cầm đồ vật, liền có thể đi qua ở người. Trương Sơn nghĩ sớm một chút rời đi qua, nếu là có thể dỡ sách vào ở, vậy liền tốt nhất. Bởi vì trời tối ngày mai liền muốn cùng Tần Quốc trợ lệ ở đánh quốc chiến, nếu là đánh thắng lời nói, sẽ có một tuần gấp đôi kinh nghiệm. Nếu là như vậy, hắn còn đánh tính lá gan một tuần đâu, trực tiếp lá gan đến cấp 40 đi. Bất quá muốn lá gan lời nói, liền phải muốn dùng cabin trò chơi, dùng trò chơi mũ bảo hiểm có thể lá gan không được. Nếu như ngày mai sẽ có thể rời đi qua, vậy cũng tốt, trực tiếp mua cái trò chơi quan thuyền, đặt ở nhà mới. Sau đó ban đêm liền có thể chuyên tâm đánh cuộc chiến, quả thực hoàn mỹ cũng không biết bên kia phòng ở có đúng hay không mang trang trí sửa chữa. Ách, cái ông ca, ngươi cứ như vậy nhanh chóng sao? Phòng ở ngược lại là có phổ thông trang trí sửa chữa, đồ dùng trong nhà cái gì đều có, ở người là không có vấn đề. Bất quá, ngươi mua cái biệt thự lớn, không có ý định sửa chữa một cái sao? Không cần, có thể ở lại người là được, dù sao cũng so ta hiện tại thuê chung cư phải tốt hơn nhiều. Bên kia lúc nào có thể làm thủ tục? Ta ngày mai rời đi qua có thể không? Má, sáu năm huynh, ngươi mua là cái trắng đi, cái này mẹ nó là mua phòng ốc sao? Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ngày mai trực tiếp đi qua ạ ở một bên cải quái phong vân nhất đạo đều có điểm nghe không nổi nữa cảm giác trương sơn mua phòng ốc, tựa như mua bó cải trắng đơn giản như vậy có vấn đề gì không có thể ở lại người là được à, ta hiện tại chỗ ở quá nhỏ ngay cả cabin trò chơi đều không bỏ xuống được ta còn dự định ngày mai thắng quốc chiến lợi nói liền lá gan một tuần đâu không có cabin trò chơi không dễ chơi à tốt ta ta xem cho ngươi ngày mai đánh thắng quốc chiến liền lá gan một tuần soát một tuần quái không ngủ được hắc hắc vậy được đi ta lát nữa phát ảnh chụp cho ngươi ngươi xem một lần tuyển cái nào một bộ ta để aji quét dọn một chút ngày mai là có thể vào ở một con tiểu yêu tinh cũng không có lại nói cái gì, lại nói giống trương sơn như vậy mua phỏng, cùng ngày liền muốn vào ở đi, nàng lại không phải chưa thấy qua. trương sơn nhìn một chút nàng phát tới ảnh chụp, lão bản nhà sắt vách kia tòa nhà, cách cư xá cửa vào quá gần, cảm giác có chút không tốt lắm. hắn muốn tìm cái yên tĩnh một chút địa phương, dù sao chỉ một mình hắn ở, yên tĩnh một chút chơi game vậy dễ chịu nhà. mặc dù đây chỉ là hắn ảo giác, tiến vào trò chơi về sau, coi như bên ngoài tranh cãi ngất trời, cũng là không nghe được. nhưng hắn hay là có ý định tuyển một toa lệnh một điểm, liên nhà này đi. hắn lựa chọn cư xá góc trên kia tòa nhà. Hắn cảm thấy nơi đó càng yên tĩnh một chút. Trương Sơn đem hắn chọn tốt phòng ở vòng lên, sau đó đem ảnh chụp chuyển về cho Tiểu Yêu Tinh. Ha ha, cái ông ca ngươi thực sẽ tuyển. Bên phải kia tòa nhà chính là ta ở, nhà các ngươi có bao nhiêu người à? Về sau ta có thể hay không tới ngươi nhà ăn trực ăn? Không có, độc thân vương một viên, chỉ có một mình ta tại bằng thành, muốn đến chỗ của ta ăn trực, vậy cũng chỉ có thể ăn thức ăn ngoài. Ha ha, thật đáng thương, muốn hay không tỷ tỷ thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Vậy ta buổi sáng ngày mai liền rời đi qua, không cần chuẩn bị cái gì đồ với ta. Không dùng, ngươi trước vào ở đi, ta lại để cho người đi xử lý chương trình không sợ ngươi không có tiền, thần khí đại lao tùy tiện nổ sợi lông cũng có thể giá trị phòng nhỏ. Trương Sơn im lặng, bất quá có thể tiết kiệm chút chuyện cũng tốt, hắn chính là sợ phiền phức. Ngày thứ hai trước kia, Trương Sơn rời giường cầm quần áo cùng cá nhân vật phẩm thu thập một chút, lại đem trò chơi mũ bảo hiểm cất vào dương hành lý còn cái khác bừa bộn đồ vật, liền cũng không cần. Tổng cộng cũng đáng không được mấy đồng tiền, dọn đi bên kia một lần nữa mua qua đi. Kéo lấy dương hành lý, đi tới cửa. Trương Sơn nhìn lại hắn ở mấy năm ở, buồn ngủ mãi thôi đi, giữ cửa khóa lại về sau. Trương Sơn cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, đem phòng ở lui đến như nói lúc trước phòng cho thuê giao Áp Kim, hắn căn bản là không có muốn. Không chỉ là hắn hiện tại có tiền, không kém như thế điểm. Mấu chốt là tại bằng thành thuê chung cư, trả phòng thời điểm, muốn lui Áp Kim, vậy nhưng thật sự là quá khó khăn. Quản lý chung cư chủ thuê nhà, đều là xì cổ tặng chủ thuê nhà. Thuê lúc tiến bảo, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng đã đến trả phòng thời điểm, có thể thì phiền táo. Chủ thuê nhà cũng không nói không đem Áp Kim trả lại cho ngươi, chỉ là hắn sẽ tìm các loại lý do đông trụ tây trụ. Tỷ như nói vệ sinh không có làm sạch sẽ a, cái gì trên tường làm dơ loại hình. Tóm lại hắn có thể đem ngươi áp kim, chứ đi trường phân nữa, mới phi thường không tình nguyện cho ngươi. Loại chuyện này, hắn trước kia vừa tới bằng thành thuê trung cư thời điểm, liền đụng phải. Lần này hắn cũng không muốn phiền phức nữa, điểm việc áp kim liền để cho sĩ cổ tặn chủ thuê nhà đi. Xã hội chính là như thế, không cần tích cực đi ra trung cư, Trương Sơn đón xe đi tới vọng hải cư. Nhìn trước mắt khu biệt thự, cùng hắn trước đó ở trung cư, quả thực chính là tiền cảnh cùng nhân gian khác nhau. Từng dãy biệt thự xen vào nhau tinh tế, kiến trúc mà ưu nhã, rời xa thành phố ồn ào, thật không nghĩ tới đây là tại bằng thành dạng này thành phố lớn. Về sau liền muốn ở nơi này. Ba tháng trôi qua, trong nháy mắt hắn cũng thành giàu nhân giai tầng. Trương Sơn đứng tại cửa tiểu khu, cho một con tiểu yêu tinh gọi điện thoại. Vũ Thanh Thanh, đây là tiểu yêu tinh danh tự. Hôm qua Hạ Tuyến trước bọn hắn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc điện thoại kết nối. Ta là Trương Sơn, đến cửa tiểu khu, bảo an không cho vào đi a. Cái ông ca, ngươi cũng quá sớm đi, ta vừa mới rời giường đâu. Chờ một lát, ta ra tới đón ngươi. Cũng không lâu lắm, một cái xinh đẹp nữ hài từ tiểu khu bên trong đi đến Trương Sơn trước mặt đối Trương Sơn hỏi, ngươi là cái ông ca, ta có danh tự, ngươi không phải biết không? Trương Sơn im lặng.